Chương 151, kế hoạch cùng biến hóa. Chương 151, kế hoạch cùng biến hóa thì ra là thế nghe được thàng chiêu đề nghị của bọn hắn, còn tại hồ Trang Huật ngồi tang gia lương trầm mặc. Cái này vừa trầm mặt chính là rất lâu, lâu đến thàng chiêu cho là hắn đấy lòng thực sự không muốn đi, lại ngượng ngị mấy người mặt mũi, đang suy nghĩ triệt qua loạt trách. Qua thật lâu, Tang gia lương đạo, không sợ mấy vị ân công chế cười, người khác nói ta cái gì ghét ghét như cửu, xương cứng, đó đều là giả, ta coi là thật không phải là một cái người dặn nợ dĩ. Trong lòng ta quả thực em ngại gà gáy trên núi cường nhân, chỉ là ta biết, một khi ta rủ rẻ Cái tên sói đó biết ta phô trương thánh thế, định nào lên đem năm cây pháo đại gạm, lúc này mới gắc lưỡng. Ta sợ là cái gì? Không phải sợ bây giờ trên núi mấy cái trại chủ, là sợ đại trại chủ Bành Đoạn Hải sau lưng đầu vị kia. Bành Đoạn Hải là Bạch Hùng Sơn lão đại đứng đầu sớm nhất một nhóm huynh đệ, là năm đó đi theo vị kia từ lâu la giết ra tới, coi là thật như chuyển xuống Bạch Hùng Sơn phía trên tường rào, mấy cái năm cây pháo đại cũng phải hôi phi yên diệt. Bởi vậy ta có thể nhịn liền nhẫn, mỗi tháng cung phụng cũng giao bên trên. Hắn lúc hiếp ta thôn dân ta không nói lời nào. Dưới tay hắn tiểu mao tặc cấp giết người của thôn chúng ta, ta đều làm con rùa đen rút đầu. Hắn nói liên miên mới nói, ngữ khí bực bội, phản phất một cái thất bại trung niên nhân say rượu thổ lộ hết. Hắn dừng dừng, đột nhiên lớn tiếng nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta còn có thể nhịn nữa sao? Nhìn nữa đều nhẫn đến trong quái tài. Hắn muốn mạng của ta, muốn ta muội muội trong sạch, muốn ta năm cây pháo đài trên dưới đầu người, ta lui nữa cũng chỉ có một con đường chết, dứt khoát, làm cho nha." Nói đi hướng về trên mặt bàn trọng trọng một chưởng, bụm một tiếng, cái bàn bị trưởng lực bộ ra một cái lỗ thủ lớn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mấy cái thiếu niên đều nói, "Đúng là nên như thế. Sa toa đạo, tất nhiên tang huynh quyết định, chúng ta nên sớm không nên chậm trễ." Tốt nhất chờ Sơn trại không có phản ứng kịp, liền sát thượng Sơn đi, giết hắn trở tay không kịp. Giang Thần giật cau mày nói, muốn lên nhân gia sơn nhà sao? Ta cảm thấy không bằng phản đi báo tin, nói dưới núi chiến sự ác liệt, để bọn hắn xuống trợ giúp, dạng này dẫn xà xuất động, điều không sơn bên trên sức mạnh, nhất là cái kia tán nhân. Trước tiên ở dưới núi đem hắn chiến lực lớn nhất giết, lại đến núi quét hắn hang ổ dứt khoát đem hắn đỉnh núi bình, cái gì lão đại đứng đầu, gọi hắn hướng về phía chơ chủi núi đoán mò đi. Thang Chiêu tương đối tán thành Giang Thần giật ý nghĩ, nói, dạng này tốt hơn. Tán nhân nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng không yếu. Chúng ta không thể quá khinh địch. A Đúng, trên núi còn có cái gì hảo thủ? Tang Gia Lương trầm ngâm nói, trên núi có 5 cái đương gia, 5 600 lâu la. Tam đương gia, tứ đương gia chết, lâu la cũng đã chết trên trăm, còn lại chính là đại đương gia, nhị đương gia cùng ngũ đương gia. Nhị đương gia là cái văn sĩ, dù cho có chút võ công cũng chỉ là điều bình thường, lão ngũ trẻ tuổi, võ công còn không bằng phía trước hai cái. Còn lại đại đương gia lợi hại nhất. Trước đó chỉ là hiệp khách, võ công cao minh hơn ta một chút, bây giờ trở thành tán nhân, ta liền không đoán ra được rồi." Thang Chiêu nói, Liệu Địch sẽ khôn hồng? Mặc dù là vừa mới trở thành tán nhân, chúng ta coi như hắn có cái gì lão đại đứng đầu thân truyền, luyện thành Tiên Cương Vũ Tuân giả. Ngươi nói hắn có khả năng hay không thành kiếm khách đâu?" Tang Gia Lương lắc đầu nói, "Cũng không khả năng." Linh Châu kiếm khách La Ý đòi, mỗi một cái kiếm khách đều có thể xây Bách Hùng Sơn nhất đặng phân trại, tổng cộng là 8 tòa. Tang Thiên bên trên Bách Hùng Sơn mấy vị kia đầu lĩnh, còn lại lại không còn. Kê Lung Sơn tổng cộng mấy trăm lâu la, nơi nào phối hữu kiếm khách tọa trấn. Hắn muốn thật trở thành kiếm khách, phản không cần trở về gà gáy núi. Càng không thể còn cần như thế hạ lưu chiêu số hại ta." Thang Chiêu bọn người trong lòng yên ổn, chỉ cần không phải kiếm khách liền không sao, võ giả chung quy là có hạn mức cao nhất trừ phi hắn cũng là cái võ thánh. Nhưng vì cậu và toàn, Thang Chiêu hay là muốn chế định một cái vạn nhất gà gáy núi tung ra cái kiếm khách loại này tối vạn vô nhất thất dự gốc kế hoạch. Cuối cùng mấy người định ra dẫn xạ xuất động, chia để trì kế hoạch. Nhất là dạng này thuận tiện sử dụng thuật khí. Phu kiếm sư mặc dù có thể sử dụng nhiều loại thuật khí, nhưng thuật khí so với kiếm thuật hạn chế càng lớn, một là uy lực chịu nguyên lực hạn mức cao nhất chế ước, hoặc là cần đại lượng nguyên thạch, hoặc là cần cường giả thôi động, hay là cách pháp, khống chế cũng không bằng kiếm thuật thuận tiện linh hoạt. Cho nên xe tọa đối phó Tam Dương gia, cũng cần đem hắn dẫn tới sớm bố trí tốt thuật khí bên cạnh thôi động cả bẫy. Nếu như không trước đó bố trí, có thể cùng tán nhân động thủ chỉ có Mai Ngọc Sơn Trang sư huynh đệ, 108 suối hai vị nhưng là không chô nhúng tay. Mấy người lại thương nghị chi tiết, Thang Chiêu nói, dạng này cái kia hồ trang đầu đều không cần tiễn dược ăn, để tránh đả thảo kinh xả, trong quan phủ khẳng định có sơn trại nội ứng a. Loại sự tình này không cần nghĩ cũng biết, Linh Châu đạo phỉ hung hăng ngang ngược như thế, đâu có không cấu kết quan phủ đạo lý. Lại quan phỉ lấy ai là chủ cũng rất khó nói. Tam Dương Lương gật đầu. Nhìn lướt qua hồ trang mấy người, nói, trước tiên giam lại, về sau lại cho." Giang Thần giật nói, "Không, vì lâu dài kế, không thể để cho người ta nhìn ra tập kích gã gáy núi cùng các ngươi năm cây pháo đại có liên quan. Tốt nhất toàn bộ đều hắn ra dấu một cái." Tang gia lương cúi đầu xuống, không nói gì. Trong lòng của hắn không đành lòng xử tử mấy cái vô tội gia đình, nhưng Giang Thần giật nói cũng có đạo lý, nhất thời không đành lòng, liền hạ lệnh năm cây pháo đại hướng thần. Tang Chiêu Điều hòa nói, ngoại trừ đầu đảng tội ác, những người khác lưu vong. Trong tay hắn một lần, lấy ra mấy tấm xiển xích, còn lại phù thức kỳ lạ, mấy người khác cũng chưa từng thấy phù thức Tung Quân, từ bệnh nạn kiếm kiếm thuật đổi tới, lập tức đem trang đầu một nhà kêu lên, hỏi bọn hắn muốn chết muốn sống. Phải sống mà nói, chủ động đứng ra giải quyết tốt hậu quả. Chỉ nói mình nghi tử đột phá tất bệnh, không thể toàn bộ lễ, hôn sự tạm thời để sau. Tiếp đó tất cả mọi người thu thập bao phục xéo đi, cuối cùng đem hôn lễ thuận thế bài bỏ. Si Nạ mẫu từ xung quân ngàn dặm, nếu hướng về mặt phía bắc xung quân, đã tiến vào Lương Châu nội địa, hướng về những phương hướng khác cũng phần lớn cách 2 3 2 cái châu. Lão Thái thái cho một bộ quần áo mấy trăm tiền, Tân Lang chỉ mặc một thân nội y. Còn lại mấy cái trang đính riêng phần mình xung quân ngàn dặm, nhưng đều cho chút vòng vèo náo thân, tiện tự nhiên có hổ ra da. Cái này cạnh tranh chiêu bọn người vội vàng giải quyết tốt hậu quả cùng chế định kế hoạch, ga gáy núi lại có biến hóa ta nói. Lão Tam lão tứ làm sao còn không trở lại? Đại trại chủ Bành Đoạn Hải ngồi ở trên đầu một cái ghế xếp, phản phất dưới mông ngồi một lang nha động, đứng ngồi không yên, không thành, ta xuống núi tiếp vừa ra. Nghị đương gia cau mày nói, đại đương gia, lão Tam lão tứ xuống núi 3 ngày, tính toán thời gian hôm nay mới nên đột thủ. Coi như đắc thủ sau lập tức trở về, bây giờ cũng còn chưa tới dưới núi đâu. Hung chi lấy lão Tam tính khí, Hắn nhất định phải khoé hoạt một ngày, có lẽ ngày mai mới trở về. Đại đương gia cần gì phải gấp gáp? Đại trại chủ nói, "Không không không, ta hôm nay mí mắt cực nặng, tất có tai họa. Tang gia lương chính là một cái họa tình, ta phải thay các huynh đệ đem họa kế tiếp." Nhị đương gia cảm thấy hiểu rõ, đại trại chủ đây không phải tiếp họa, mà là trốn họa đâu, kể từ cái kia ác khách đến nhà, đại đương gia là một ngày phiền qua một ngày, nếu không phải hắn trả hỏi, trên núi sớm nên bộc phát một hồi nội loạn. Thế nhưng là đại đương gia như xuống núi, cái này họa chẳng phải vung ra trên đầu mình. Hắn lại càng không nguyện đỉnh cái này lôi. Làm gì quan hơn một cấp đệ trước người, lão nhị không tranh nổi lão đại, nhị đương gia nói, đại trại chủ phải xuống núi. Ai có thể nói cái gì? Như vậy muốn hay không thông tri vị quý khách kia đại trại chủ nghe được quý khách hai chữ, trên trán gân xanh hằn lên, nói, chúng ta sơn trại chuyện, mắc mớ gì tới hắn? Chờ ta sau khi xuống núi hắn muốn hỏi lên. Liền nói ta này 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn về núi. Nói đi luôn miệng gọi tiểu lâu la điểm đủ 200 người, chuẩn bị xuống núi. Xuống núi phía trước, đại trại chủ giữ chặt nhị đương gia, ngữ trọng tâm chừng nói, ta sau khi xuống núi, cái kia, quý khách liền giao cho người triều cố. Muốn ăn muốn uống muốn cái gì người tận lực thỏa mãn, còn nữa chính mình cẩn thận, đừng để lao ngũ chuyện phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi cái này hảo quân sư." Nhị đương gia ngoài cười nhưng trong không cười tiễn đưa lại đương gia xuống núi, quay đầu âm khuôn mặt, lỗ lớn trại chủ quận sách ngũ đưa ra. Hôn qua ngũ đương gia bởi vị quý khách kia nói chuyện, không biết nói sai rồi câu nào, lại ngươi chết thảm. Vừa nghĩ tới năm đương gia tử tướng, nhị đương gia vẫn sợ hãi. Trên núi một vị đương gia chết, đây chính là tiên đại sự tình, nhưng lúc này hoàn toàn không có lên một chút bọt nước. Đại trại chủ tại trên tụ nghiễn sảnh rỗng lên nửa ngày, căn bản không dám đi người kia trước mặt sách. Ai đều nhận ra là kiếm khách đầu, đắc tội không nổi. Dù là vị này kiếm khách động một tí rất người, thủ đoạn hung ác, cơ hồ như cái điên rồ, trên sơn trại phía dưới lại một chút biện pháp cũng không có. Không thể chơi vào, tránh được lên. Bây giờ đại trại chủ tìm một cái cơ trốn đi ra, nhị đương gia chỉ có thể một người chống đỡ. Hắn mặc dù hận đại trại chủ vung nổi cho hắn, nhưng lại không biết sao, bốc lên chút khác ý nghĩ, đại trại chủ là không thể dựa vào. Đối mặt một cái kiếm khách đều chỉ nhìn lấy vung nổi, tương lai có thể thành chuyện gì? Hắn một cái lòng ôm chí lớn người, lên chim côn biết chọn cây mà đậu chi ý kiếm khách, làm sao biết không phải là một cái lựa chọn Đang lúc này, liền nghe Tiểu Lâu La hồi báo, "Nhi Dương gia, vị quý khách kia lại ồn ào." Nhi Dương gia lệnh cả team, cắn răng xuyên qua trại, đi tới hậu viện. Hậu viện có một tòa lầu nhỏ, cùng sơn trại thôn lậu phong cách khác biệt, bố trí 10 phần lịch sự tao nhã, vốn là cho áp trại phu nhân ở, kể từ đại trại chủ vợ năm ngoái chết, một mực không có người, cho vị quý khách kia, lại tăng thêm mấy lần bố trí, không nói nhiều tình xảo, ngược lại đắp lên vàng bạc, từ xa nhìn lại giống như một tòa kim ốc tòa hào quang rực rỡ đây không phải bọn sơn tặc không hiểu phần vị, làm cho tu khí, mà là cái này quý khách yêu cầu. Hắn thậm chí yêu cầu Sơn trại đem nhiều năm tích lũy vàng bạc một dương một dương mang tới đi. Đại trại chủ mặc dù không muốn, nhưng không có cách nào. Lại nghĩ cái này ác khách chỉ là ở tạm, chờ hắn đi vàng bạc tự nhiên còn có thể thu về, cho nên cũng liền đáp ứng. Hắn vội vàng chạy tới, còn chưa vào cửa, đã cảm thấy nguy cơ phủ đầu, bản năng chợt lật người, xoẹt một tiếng, một đạo kiếm khí lao thân thể bay qua, chặt đứt bên ngoài một cây đại thụ, đại thụ vết cắt kim quang long lánh, qua trong giây lát lại khét một tầng hoàng kim. Nghị Dương gia toàn thân phát run, run giọng nói: "Quý khách, là tại hạ A ngài đây là." Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, Một cái vóc người cao gầy người đột ra một tới, trên người hắn mặc hoa lệ cẩm bào, bao bên trên rơi lấy vàng bạc châu báu, dưới ánh mặt trời lóng lánh chói mắt, thần sắc cao ngạo bên trong mang theo vài phần bị điên. Nghị Dương gia hướng phía sau hắn nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một mảnh vàng óng ánh hư ảnh. Phảng phất mấy trăm kim sắc con muỗi bay loạn. Lần thứ nhất gặp Lục Sơn trại đám người còn tưởng rằng hắn nuôi cái gì dị chủng, về sau mới biết được, sau lưng người nọ kèm theo những hư ảnh này. Cái kia cẩm bào trong tay người nắm thật chặt kiếm, lớn tiếng kêu lên, "Chú kiếm sư đâu?" Chương 152. Chạy chủ xuống núi. Chương 152. Chạy chủ xuống núi chú kiếm sư Nị Dương Gia sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ. Vị quý khách kia sợ dĩ tới gà gáy núi, chính là vì chờ một vị chú kiếm sư. Chỉ là hắn vừa đến nơi đây, liền phân phó sơn trại người tại trên mấy chỗ giao thông yếu đạo bố trí chằng đặc, gặp phải chú kiếm sư tin tức tùy thời hồi báo. Chỉ là chú kiếm sư chậm chậm chưa tới, hắn cái này kiếm khách tâm tình một ngày kém qua một ngày, dần dần táo bạo khó khăn chế, cử chỉ điên cuồng, Ngũ Dương Gia giống như chính là vì vậy cho hắn giận lây chết. Lúc này nhìn vị này lại trọng phạm bệnh, Nị Dương Gia một lời sự nghiệp tâm hơi thở hơn phân nữa, cười theo nói, cái kia. Rất nhanh. Cái kia cầm bảo người đột nhiên giận dữ, quất lên "Hỗ trưởng, các ngươi đều gạt ta, chỉ có thể qua loa cho xong." Đáng giận. Không đợi Nhị Dương Gia há miệng giàn dại, cái kia cầm bảo người vung lên kiếm, một mảnh kim quang đập vào mặt. "Oen." Một tòa kim sơn đè xuống, phủ đầu đặt ở Nhị Dương Gia trên thân. Nhị Dương Gia chỉ cảm thấy trước mắt kim quang một mảnh, tiếp lấy toàn thân kịch liệt đau nhức, đã bị ép tới ngã nhào xuống đất. Cái kia kim sơn mặc dù không có ngăn chặn đẩu của hắn, lại đem độ ngực hắn phía dưới đều ngăn chặn, toàn thân trầm trọng không nói, xương cốt khanh khanh vang rọi, càng làm cho hắn không thể thở nổi. Hắn mở miệng ra, muốn thở dốc, lại cảm thấy một hồi bị đè nén, trước mắt biến thành màu đen. Hiện nhân đã đến mất đi ý thức bên dưới. Cái kia nhị đương gia chỉ có một cái ý niệm, muốn chết. Đang lúc này, đột nhiên nghe được răng rắc, một tiếng. Nhị đương gia đã cảm thấy trên thân chập nhẹ, mặc dù còn đè lên đồ vật, nhưng đã hơi rời ra điểm không gian, lực có thể chập trùng, đội vàng liễu mạng hấp khí. Hướng phía trước xem xét, trên mặt đất rơi mất chút kim sắc mảnh vụn. Kim Sơn bỏ đi. Ngay sau đó, những cái kia mảnh vụn hóa thành điểm điểm kim quang tiêu thất không còn một nống. Cả bao người càng ngày càng thần sắc dữ tợn, hét lớn, lại tới, lại tới. Liên ngươi cũng không nghe lời nói, tất cả phản rồi. Không có một chuyện tốt. Các ngươi Theo hắn cân dú, răng rắc răng rắc gầm thanh bên tai không dứt, từng mảng lớn kim sắc xô đổ, giống như đất lở lăn lộn trên mặt đất, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Nghị Dương ra lại chậm một hơi, mắt thấy cầm bảo người liền muốn phát cuồng, liều mạng một hơi giống to, hai ngày. Chú kiếm sư hai ngày liền đến. Cái kia cầm bảo người sững sờ, Nghị Dương gia nhịn xuống ngực kịch liệt đau nhức, kêu lên, bọn lâu la đã tìm được tin tức, vị thiếu niên kia kiếm sư đi ngang qua Kaelun Sơn, đến lúc đó lên núi ngải liền có thể. Cái kia cầm bảo người nghe vậy đổi giận thành vui, nói, coi là thật. Hảo, hảo, hảo. Hắn nói một cái chữ tốt, Trên mặt liền lộ ra một phần nụ cười, cuối cùng lại cười ha ha, cười mười phần thoải mái. Nghị Dương gia thấy hắn đổi giận thành vui, trong lòng bùng lỏng, cho là thoát ly hiểm cảnh, đột nhiên chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, ngất một tiếng, ngất đi. Thì ra còn lại nửa tòa Kim Sơn vậy mà khép lại, trong nháy mắt đem hắn đè tiến trong đất. Cả bao người liếc mắt nhìn một lần nữa ổn định Kim Sơn, còn có bị ép tới không rõ sống chết văn sĩ, tâm tình hơi cảm giác vui vẻ, phất phất tay, đối với xa xa không chạy tới tiểu lâu la nói, "Đi, vậy hắn lấy đi." Nói xong quay người tiến lầu, lẩm bẩm, "Chỉ có 2 ngày, chú kiếm sứ tới, ta liền giải thoát rồi." cũng không biết ta chuẩn bị lễ vật có đủ hay không. Hắn tiến vào lầu, mấy cái tiểu lâu la mới run rẩy đi ra. Lúc này đặt ở cái kia nhị đương gia trên người Kim Sơn đã tiêu thất, chỉ còn lại nhị đương gia chính mình nằm ở đó. Nửa người động tác hết sức của quái, thân thể hoàn chỉnh là xoay không thành cái tư thế kia. Mấy cái tiểu lâu la cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đặt lên cáng cứu thương, nghi thẩm, nhị đương gia còn có thể tỉnh lại sao? Co như tỉnh lại hơn phân nửa phải ngồi xe lăn. Lúc này, một cái lâu la đột nhiên nói, "Bây giờ trên núi nghe người đó." Chúng lâu la sửng sợ, nhất thời phát hiện, bây giờ trên núi một cái làm chủ cũng không có. Hơn nữa Đại đương gia xuống núi phía trước chỉ định nhị đương gia làm chủ, nhị đương gia cũng không có cơ hội chỉ định ai tới làm chủ. Bây giờ mọi người ai cũng không quản được ai đây chẳng phải là quá tốt rồi. Trên núi mấy cái trại chủ tự xưng là dạng nhiếp khí, thế nhưng dạng không đến lâu la trên thân, bọn hắn chỉ có bị sai xử phần. Mấy cái trại chủ vừa đi, tất cả mọi người cảm giác mỡ gông xiển đầu dạng, hô hấp đều đã thoải mái. Sao không xuống núi khoái hoạt đi? Còn nữa, hôm nay vị quý khách kia bị nhị đương gia dỗ tốt rồi, cũng có thể quản một ngày. Nếu hắn ngày mai lại phát bệnh, đương gia cũng bị mất, ai tới khiêng? Còn không bằng thừa cơ xuống núi tránh một chút, chờ đại trại chủ về núi lại nói. Nhất cử lộng tiện, đám người hạ quyết tâm, tâm đều bay lên, giơ lên càng cứu thương đều lắc lắc ung dung, không chút nào quản cái kia trên càng cứu thương nhị đương gia chịu được chịu không được, có người quay đầu liếc mắt nhìn cái kia phiến đất trống, nghi thẩm. Vừa mới tỏa kia kim sơn, tựa như một cái lao đại lao đại thoại vàng ròng a. Cái này cạnh, đại trại chủ bành đoạn hài lắc lắc ung dung xuống núi. Hắn kỳ thực không có ý định tiếp ứng tam trại chủ, tứ trại chủ, tinh khiết là trốn cái kia kiếm khách đi ra ngoài. Trong lòng hắn, tam trại chủ cùng tứ trại chủ hơn phân nửa còn tại hồ trang. Đã giết tần gia lương, đang tự thịu sát tại vận hượng tụ đầu. Hắn còn cố ý chậm rãi tiến lên, còn gọi tiểu lâu la nhóm không cần vội vã gấp rút lên đường. Nếu là chạy tới, tốt nhất rượu ngon mỹ nhân khẳng định muốn cho hắn, các huynh đệ liền không hưởng thụ được cái này thế nào khiến cho. Hắn nhưng là cái thương cảm huynh đệ hảo đại ca. Bành Đoạn Hải cưỡi ngựa, đi qua một đạo sơn đạo, hai bên không tính bất ngờ dốc núi như đội bát tự hướng núi leo cắm, chỉ thấy nơi xa có người ghé vào trên vách núi đá, dường như đang trèo cây mây lại trại chủ yếu kỳ, phụ cận đây tới gần, Khê Lung Sơn, thường có sơn tặc tuần sát, từ trước đến nay không ai dám tới đón tuổi hải thuốc, hôm nay lại gặp được một cái. Hắn cũng không tức giận, xa xa chỉ vào người kia cười mắng, "Uy, ngươi trách thuốc gì đâu? Biết đây là nhà ai đệu bạn sao?" Người kia thân thể cứng đờ, quay đầu cùng hắn liếc nhau, dùng cả tay chân vịn cây mây leo lên núi sườn núi chạy. Bành Đoạn Hải nhãn lực không tệ, nhìn ra là cái mắt to mày rậm thiếu niên, dường như là cái tầm thường tôn hắn, tay chân cũng rất nhanh nhẹn, cười nói, "Tính toán tiểu tử này vật khí, bản trại chủ tâm tình hảo, không cùng nhà quê chấp nhặt. Bình thường gặp gỡ tuần sơn còn không ăn một đao." Chúng lâu la cười vang, tán dương đại trại chủ Trạch Tâm Nhân Hầu. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên, có người cảm thấy dưới chân tê dần, hai mắt tỏa sáng. Vênh, sáng lạng lôi quang từ lòng bản chân bộ pháp, đem đội ngũ nứt hết. "Thiếu Điểu, Thiếu Điểu." Trên sườn núi, Tố Tôn Đồng lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra. Mấy người thương nghị hảo dẫn xạ suất động chú ý, liền cùng tới đến Kê Lung Sơn miệng chôn thiết lập thuật khí cạm bẫy. Có đào đất, có thiết lập tác. Hắn vừa mới đang tại trên sườn núi đang tại trên hướng về cây mây giá tiếp dây thường thuật khí, không nghĩ tới lại cùng đại trại chủ đi cái đối với khuôn mặt. May mắn hắn bình thường ăn mặc bộ mặt, dáng dấp cũng mập mạc, leo dây tư thế cũng không được tốt lắm nhìn, cái kia đại trại chủ không cũng có sinh nghi không phải nói hắn như thế nào cũng phải hai ba thiên tài có thể phản ứng lại sao? Như thế nào chúng ta không có dẫn hắn, chính hắn xuống núi. Mặc kệ nó, tới đều tới rồi, còn tốt sóng này đợi kịp. Tô Tôn Đồng bị trại chủ gặp được, đội vàng từ trên sườn núi lao nhanh tới, tìm được thang chiêu bọn hắn, để cho mọi người đừng đảo bấy giờ, có cái gì trước tiên dùng cái gì, chuẩn bị lập thủ. Những cái kia chuẩn bị một nửa cạm bẫy chắc chắn không thể dùng, cuối cùng vẫn là thang chiêu nghĩ tới cái khẩn cấp biện pháp. Hắn trong bình còn cất giấu một kiện có thể tùy thời khởi động đại sát khí, chính là cái kia phiến đem nộ không nổ lôi văn phù. Trước đây bọn hắn chơi chuyền lôi, tại bạo tạc một khắc cuối cùng, thang chiêu đem lôi phù thu hồi, giữ vững đem nộ không nổ trạng thái. Một khi thoát ly bình dấu, lập tức nổ tung. Mấy mấy xuyên đồng thời nổ tung lôi phủ, như thế nào cũng bù đáp được một bó cao bạo địa lôi đi. Mấy người vội vàng đem bình chôn xuống, chờ đội ngũ tới giải trừ bình dấu. Chỉ một thoáng, lôi quang bạo liệt, chỉ nổ đất rung núi chuyển, hai bên dốc núi tảng đá như mưa, một đoạn sơn đạo ẩm vàng ngàn trận. Than chiêu bọn người không bằng tưởng tượng tức thành tựu của mình, ngược lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới núi chuẩn bị chiến đấu. Thanh trạng hoàn tất, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Lôi điện cùng núi lở đi qua, đầy đất vừa buồn. Trong đất đá, không biết chôn bao nhiêu sơn tặc lâu la. Vốn chỉ là cái bách nhế đội cũng đều kẹp ở trong sân đạo, lôi quang cùng với núi lở, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cho dù có cá lọt lưới, không phải tàn tật cũng sớm bị dọa đến chạy trối chết. Cho nên bụi mù tan hết, chỉ có một người còn đứng. Một đầu chiều cao 8 thước đại hán đứng tại trên đá vụn, tóc bị lôi hỏa vẩy tới hơi hơi quan xoắn, trừ cái đó ra không phát hiện chút tổn hao nào. Trên người hắn bao trùm lấy một lớp bụi sắc ánh sáng. Cương khí. Cương khí giống như áo giáp, che lại toàn thân của hắn, ngăn cách lôi điện cùng tự thạch tập kích. Đại hán này bây giờ còn đối với đột nhiên tập kích có chút ngập nhiên, nhưng thần sắc đã vô cùng dữ tợn, tức sủi bặm ép. Kê Lung Sơn đại trại chủ hành đoạn hải. Bách Hùng Sơn lão đại đứng đầu tiểu huynh đệ, chỉ nhi khóc đêm vang lớn mã. Từ tự lập môn hộ đến nay, cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt tỏi lớn như thế a, từ đâu tới vô sĩ bọn chỗ nhất, lại dám lén lén. Hắn lớn tiếng gầm thét, đột nhiên dưới chân đạp một cái, nhảy bật lên, thân thể vọt tới trước, một quyền mang theo cương khí đánh về phía đỉnh núi đó là than tiêu bọn người mai phục phương hướng. Hắn phát hiện. Oèn. Không đợi năm đấm dưới xuống, màu trắng đen cương khí đâm vào trên mặt đất, đất đá bay tán loạn. Hai bóng người từ hai bên bay ra, một bóng người nhẹ nhàng rơi vào đối diện với núi một bóng người khác thì tại trên trời không rơi xuống đất, ngược lại triển khai nhị sắc cánh. Bành Đoạn Hải trợn tròn đôi mắt, thấy rõ hai người cũng là tuấn lãng thiếu niên, không biết cái nào, cũng không phải là cựu địch, không biết tại sao sẽ cản đường đập thủ, thực sự là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Hắn không cố được phân biệt hai là ai, đánh lén bản đại vương giả, toàn bộ đều phải chết. Trạng thể trách dám đánh lén bản đại vương, thì ra còn có chút bản lĩnh. Hắn liếc thấy gặp trên hai người thiếu niên cương khí, một lớp mỏng manh bao trùm lấy cơ thể, đều rất ngưỡng thực, rõ ràng cũng là tán nhân, cùng mình cảnh giới giống nhau, lấy một chọi hai, với mình bất lợi. Nhưng mà buồn Bất kể như thế nào, chết hết cho ta. A! Tiếng gầm gừ bên trong, trên người hắn cương khí tăng vọt, phản phất cháy hừng hực quá điem. Lúc này, mới có thể nhìn ra trên người hắn tầng kia cương khí cũng không phải là màu xám, mà là hai màu đen trắng một tia một luồn quấn quanh, màu đen đờ mù, màu trắng sáng tỏ, hai người hỗn tạp, cùng bình thường cương khí khác biệt thiên cương. Thật là thiên cương. Cái này tặc lại là vũ tôn giả. Một cái vừa mới đột phá tán nhân, vậy mà có thể luyện thành tiên cương, trở thành vũ tôn giả. Hắn được kỳ ngộ gì sao? Nhìn hắn hai màu đen trắng thiên cương, lại giống như là sáp nhập vào hai loại khác biệt tự nhiên chi lực. Quả nhiên thực sự không tầm thường. Một cái vũ tôn giả, hai cái mới tám nhân, vẫn là vũ tôn giả càng chiếm ưu thế chút. Bất quá, phu kiếm sư chiến đấu nhưng là muốn linh hoạt một chút. Chương 153. Gà Chí Minh. Chương 153, Gà Chí Minh. Cương khí bộc phát, vũ tôn giả ngang tàng ra tay. Gà gãy liên hoàn quyền. Hắn tả hữu hai quyền giống như bánh xe, điên cuồng giao thế, tựa như một cái nhấp nhô màu trắng đen vòng tròn, thân thể bao trùm lấy màu trắng đen cương khí, lao thẳng tới thang chiêu. Tại chỗ hai người, Giang Thần giật tại tiền, thang chiêu trên mặt đất, đương nhiên là trước tiên lấy thang chiêu. Thang chiêu hai mắt nhìn thẳng, cũng làm chính diện tiếp địch trạng thái. Bành Đoạn Hải nhào tới, thân ở giữa không trung, đã vô pháp một lúc, thang chiêu cước bộ hơi rút lui. Chỉ một thoáng, tại chỗ biến mất ân. Đột nhiên đã mất đi địch nhân, Bành Đoạn Hải sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó phát giác phía trước kia sáng có vấn đề, tựa hồ bị cái gì bóp méo. Người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng Bành Đoạn Hải thân là tán nhân, tinh thần tăng cao trên diện rộng, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chướng nhãn pháp, điều trùng tiểu kỹ. Toàn thân hắn bao trùm lấy hắc bạch cương khí, thật giống như khoác lên vô địch giáp giáp, đã là bất phôi chi thân, một đầu đâm vào khuất quang kính màn ánh sáng bên trong Thái Dương Bạo. Quét quang kính màn ánh sáng sau đó, thang tiêu quả nhiên còn tại tại chỗ, thấy hắn đến, nhất thời nổi lên hắn sợ trưởng nhất thuật. Tại chỗ nhất thời nổi lên một đoàn quang mang, phản phật thái dương một dạng, chói mắt vô cùng. Tới trước một phát đâm mũi, trên bầu trời, một đạo hai cánh bóng người bay xuống, trong tay hồ quang điện lập lòe, giống như trường thương bạo đông. Bên trong, cái này hai cái công kích phối hợp nước chảy mây trôi, cơ hội tại thái dương nội trong lóe trong nháy mắt, lưỡi thương đã từ trên trời giáng xuống, đâm trúng phía sau lưng thử. Như chảo dầu tích thủy, hồ quang điện bắn ra bốn phía. Giang thần giật biến sắc, cái này mấy trụ đạo hồ quang điện ngưng tụ thành trường thương ngưng tụ thành một thương. Vậy mà xuyên không thấu tầng này hắc bạch cương khí. Đầu thương chống đỡ tại trên cương khí, còn không ngừng phóng thích ánh chớp, điện xà cuồn vũ, cùng gió ma sát ra một cỗ mùi khét lẹt, phảng phất muốn đem không gian nấu lửa, lại không thể tiến lên trước một bước. Đưa lưng về phía hắn bành đoạn hải hơi mết miệng, quay người một quyển, xông thẳng hắn mặt. Ga gãy, trung thiên thảo. Một quyền này đánh bất ngờ, lại nhanh vô cùng, giang thần giật tại phía sau hắn vài thước lơ lửng, cơ hồ không cách nào tránh né, trong lúc vội vã chỉ cùng đem một cái cánh cuối xuống, ngăn tại trước người đó là phong sí. Phong sí tuấn trắng, là tường đạo rõ bề thành, cũng không phải là tường đồng sắt. Một quyền kia cắm vào trong gió cũng là thế như trẻ trẻ, chỉ là bị đủ loại phương hướng hong khâu nhiễu, đến cùng lệch lệch ra, lau Giang Thần giật thân thể đi qua. Nhưng mà Phong Dực lại cho hắn đánh một cái lỗ thủ lớn. Phong Dực một chiết, cuồn phong được khởi, vô số loạn lưu cuốn lấy Giang Thần giật xoay chuyển bay ra ngoài. Bành Đoạn Hải cười lạnh một tiếng, xong quyền thu về, màu trắng đen cương khí bốc hơi, quay đầu lại nhìn ngay mặt Thang Chiêu. Thang Chiêu phân ra một phần tâm thần chú ý sư mình, càng nhiều vẫn là ngưng trọng nhìn người trước mắt người không có bị Thái Dương bạo quá nhiều. Bành Đoạn Hải cười ha ha, nói, điêu trùng tiểu kĩ mà tôi, có thể làm gì được ta. Hơn nữa Bược này mảnh khẽ chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi sẽ dùng sao? Ga gãy quyền, ga chống một hạt kiến nhật thăng. Chỉ một thoáng, quyền của hắn bên trên bạch quang nở rộ, đồng dạng lóe mắt vô cùng. Cái kia đồng dạng tối chói mắt bạch quang, chỉ là trong bạch quang mang theo tí tí màu đen, hiển nhiên là cương khí hóa tạo, nhưng đầy đủ sáng tỏ chói mắt. Theo bạch quang sáng lên, nắm đấm của hắn hóa thành lớn chừng cái đấu quan đoạn, rời khỏi tay, xông thẳng thẳng tiêu không tốt. Thang Tiêu con mắt híp lại, trước mắt bạch quang vụn mảnh, càng nhìn mơ hồ đối phương ra quyền, hỗn loạn ở trong, thả ra thiếp thân phòng thân kiếm thuật. Ngục môn quan. Một tòa sân nghiêm cửa đá đột đột một từ mặt đất mọc lên, trên cửa đá phù điêu đầu hổ hình dạng. Cái này một cái bạch quang bắn ra bốn phía năm đấm, nhất thời nện ở trên đầu hổ. Phanh! Đầu hổ đập long xuống, cửa đá lung lay nhoáng một cái, nhưng đồng thời không có bị đập ra. Cái này một cái cương khí năm đấm mặc dù lực lớn vô cùng, cuối cùng đập không ra đạo này ngục môn, chỉ ở trên ngục môn lưu lại thuộc về mình quyền ấn thuật khí quả nhiên là không thể cùng kiếm và so. Đây chính là phù kiếm sư không thể chỉ bằng thuật khí chiến đấu với nhân. Nếu như là hình cực dùng ngục môn quan, rút ra năng lượng là kiếm nguyên, kiếm nguyên mất diệt, trên lý luận ngục môn quan thì sẽ không biến mất coi như nhất thời bị lực bộ phát làm hỏng, hắn còn có thể lập tức bổ khuyết thêm một cánh cửa, chớ nói chi là bằng ngục môn quan làm trận, mấy đạo quan ải ở giữa có bệnh ngạn thủ hộ, cùng nhau chống cọi, tạo thành cả công lẫn thủ lại trận. Nhưng thuật khí rút ra chính là trong tài liệu chứa đựng nguyên khí, bình thường tài liệu làm ra cấp thấp thuật khí cũng là một nguyên chí lực, còn không phải mỗi lần đều có phụ thuật đều có một nguyên cường độ. Mà là duy nhất một lần cực hạn bộc phát, cũng chỉ có thể phát huy tổng lượng vì một nguyên hiệu quả. Lại cứ như vậy, một kiện chân quý thuật khí coi như bị hỏng. Cao đẳng thuật khí đương nhiên hạn mức cao nhất cao hơn, nhưng vẫn như cũ có hạn mức cao nhất, thang chiêu đây là hộ thân thuật khí chứ không phải bình thường một nguyên thuật khí có thể so sánh, nhưng cường độ vẫn như cũ có cực hạn. Nhìn thấy bị đánh mệt, đập dẹp đầu cọp, Thang Chiêu thật cảm thấy rất có lỗi với hình cuối cùng. Còn nữa chính là thuật khí kích phát vấn đề. Thang Chiêu Linh cảm mạnh con miễn, những người khác tôi động thuật khí là có cái trì hoãn càng là tinh thần mỏi mệt, trì hoãn càng lợi hại, mệt đến cực hạn liền khó mà thúc dục. Hơn nữa Thang Chiêu Linh cảm lại mạnh, cũng có một cơ bạn phản ứng thời gian, mà phàm là kiếm tâm đến tâm hữu linh tê cảnh giới kiếm khách, cũng có thể siêu việt phản ứng cực hạn thuật khí sao? Nhìn chằm chằm chậm chậm dãi biến mất mục ngân quan, nguyên bản phách lối cười to bành đoạn hải không cười, hai mắt mở to Nổi giận phừng phừng to khí, lại là thuật khí. Các ngươi những tiểu tặc này, ngoại trừ thuật khí còn biết cái gì? Dung thuật khí có gì đặc biệt hơn người? Hắn lại độ nhào tới, song quyền như gió, hướng thang chiêu lên tới, hét lớn, chó má gì kiếm thuật, cũng là chút việc vủn vặt. Bàng môn tả đạo, ra lận. Phi, thuật khí, ác tâm. Ăn ta pháo nổ hai lần gà gãy quyền. Thang chiêu hít sâu một hơi, bỏ xuống nho nhỏ ngăn trở, đi qua vừa mới ngục môn quan đoạt ra tới thời gian điều chỉnh, hắn đã một lần nữa chuẩn bị kỹ càng, thân như ngư nhạc, bàn tay đẩy về trước, giống như thôi sơn. Bính hỏa nội lực, đại nhật cương khí toàn lực bộc phát. Cương nối cứng, cương khí va chạm làm im lặng lại là cương ngạnh. Nỗ lực ở giữa còn có thể lẫn nhau cuốn giao, cương khí lại là nước lựa không dung quan hệ, màu bạch kim cùng màu trắng đen cứng trọi cứng đụng vào nhau, rằng co phút chốc, chỉ một thoáng phân thắng bại. Màu trắng đen cương khí càng hơn một bậc. Song sắc cương khí nhất thời phía trước sâm, giống như là một bức tường đẩy đi tới, thành biển rít gào chi thế. Thang Triều đi theo cương khí dần dần lui lại, cũng không đến nỗi tán loạn đồng thời, đối phương hắc bạch cương khí sinh ra biến hóa vi diệu, năm đấm này vốn là lấy cương khí kim màu trắng làm chủ, trộn lẫn tí tí cương khí kim màu đen, theo cương khí tiến lên, cương khí kim màu trắng càng ngày càng sáng tỏ. Nhưng cương khí kim màu đen bất tri bất giác giải tán, nhị sắc cương khí đã biến thành một màu cương khí, đến cuối cùng, song phương cương khí kim màu trắng đụng cương khí kim màu trắng. Cuối cùng cuốn tới thang chiêu trước mắt, một mảnh thuần trắng. Lúc này, thang chiêu ly hỏa kiếm hỏa diễm phân ra một mảnh, phối hợp vào trong cương khí, quang bên trong mang hỏa. Bạo! Hỏa diễm giống như hỏa tinh điểm bạo có thể đốt vật, cương khí ầm vang bộc phát thành luồng khí xoáy, thang chiêu mượn lực xoáy đứng dậy, ra khỏi mấy trượng. Cương khí quyết đấu, thang chiêu thua một nước, nhưng toàn thân trở ra. Bất quá hắn đã đạt đến mục đích, đối phương cương khí nền tảng, hắn đã trong lòng hiểu rõ. Bành Đoạn Hải giận dữ hét, "Thuật khí, ngươi lại tăng thêm thuật khí." Hèn điếu tiểu tặc, không chịu cùng ta đường đường chính chính đối chiến, phi, thực sự là hạ lưu." Than Triêu nhịn không được nói, "Ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Thuật khí thế nào, ngươi cũng có thể dùng. Lại không có cấm ngươi dùng. Ngoại trừ công khai quy định không cho phép dùng ngoại vật trường hợp đặc thủ, giang hồ tranh đấu từ trước đến nay là có thủ đoạn gì dùng cái gì thủ đoạn, ngay cả ám khí độc dược đều bay lầy trời, làm sao có thể vẹn vẹn hạn chế thuật khí? Ngươi bình thường không dùng đến trọng thuật khí cũng có thể tìm nhẹ thuật khí hộ thân." Bành Đoạn Hải sắc mặt tím lại, nói, "Ta, ta Thang Chiêu nghi ngờ nói: "Ngươi không dùng đến?" Nheo mắt nhìn Bành Đoạn Hải sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thang Chiêu chọn quẻ miệng, nói: "Không thể nào. Không thể nào? Sẽ không có người luyện thành Thiên Cương Liển Tuật Khí cũng không thể dùng a?" Huyền công ngoại trừ tu thành cương khí, càng có thể để thăng tinh thần, có kích phát linh cảm công hiệu. Người bình thường dù cho trời sinh linh cảm thấp, tu hành huyền công cũng có thể dần dần đem linh cảm kéo lên. Dù cho không đến được kiếm khách cấp bậc, nhưng sử dụng thuật khí vẫn là đầy đủ. Bành Đoạn Hải cương khí đã đạt dạng này hùng hồn, còn dung hợp tự nhiên chí lực, lại vẫn không thể sử dụng thuật khí, lời thuyết minh tư chất của hắn là một loại khác trong trăm có một. Vành đoạn hải hùng hổ thở dốc, hai mắt đỏ thẫm, trên thân cương khí càng là chảy lớn, kêu lên, quả nhiên, ta liền biết các ngươi nhìn ta không dậy nổi. Ta đi theo đại ca so với các ngươi sớm, so với các ngươi chịu khó, võ công luyện so với các ngươi hảo, cũng bởi vì các ngươi có thể cầm một cái phá kiếm, liền từng cái chạy đến ta đằng trước đi, dựa vào cái gì? Hắn gầm thét, cương khí liều mạng nhảy vọt, giống như chứa màu trắng đen hỏa liên các ngươi chế giễu ta không có thiên phú, đem ta đuổi xuống núi, yến đáo đưa cho ta một cái phá núi đầu, ngay cả một cái phân trại danh phận cũng không cho ta. Ta không có luyện thành cương khí, các ngươi xem thường ta, ta luyện trở thành cương khí Các ngươi vẫn là xem thường ta. Một cái luyện kiếm luyện thử cầu thí kiếm khách, cũng dám chạy đến ta trên núi Đuồng Nghịch Phi phòng, ư thiết ta, chúng ta địa phương bức ta xuống núi. Các ngươi khinh người quá đáng. Ta nhìn ngươi có thể được ý mấy ngày. Ngươi nhìn ngươi cái kia bị điên bộ dạng, đều chiêu con rồi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm ha ha ha. Không biết thế nào, hắn lại tự mình nở nụ cười, miệng bên trong nói người bên ngoài bị điên, cũng không biết hai càng giống bị điên. Cười một hồi, hắn mới trở lại một chút thần trí, hung hăng nhìn chằm chằm thang chiêu nói, mặc dù ngươi xem thường ta, nhưng ta không sợ ngươi, ta dùng cương khí cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Thật là một cái bi kịch cố sự a. Thang Triều nghĩ nghĩ, vẫn là không có âm dương quái khí xuống, hắn chỉ là học lấy luôn từ nhiễu loạn địch nhân tâm trí, cũng không phải như vậy khác biệt người, ngược lại nghiêm mặt nói, chỉ là không thể sử dụng thuộc khí, ta làm sao lại xem thường ngươi? Thiên phú vốn là trời sinh, không cưỡng cầu được, nhưng không ngừng vươn lên, quyết không từ bỏ, cuối cùng học có thành tựu, ngược lại để cho người ta bội phục. Nhưng mà, ngươi là tặc, làm nhiều việc ác, diệt tuyệt nhân tính cường đạo, cho nên ta thật sự xem thường ngươi. Ngươi cương khí ta đã biết, vốn là tưởng rằng quang cùng ám, vừa mới thử một chút, xa không đủ để xứng là quang ám. Vừa phải nói xem như thần hồn. Theo lý thuyết là ánh nắng cùng bóng tối, rất khéo. Cùng ta tương tự, đến lượt ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ ta cái này lũ lụt, nên hướng ngươi cái này nhỏ nhỏ lòng dùng miếu. Chương 154. Nhật chi thăng. Chương 154, Nhật chi thăng ánh sáng mặt trời cùng bóng tối, tạo thành hai màu đen trắng tiên cương. Bóng tối chi khí bị bị đại nhật thần sa kinh luyện được màu bạch kim cương khí khắc chế, khiến Nhật tăng dã hóa thành vô hình. Mà ánh sáng mặt trời lại cùng cương khí cùng chất. Thang chiêu đại nhật thần sa kinh là cấp cao nhất nguyên công, áp chế các cương khí, nhưng đại trại chủ là phối hợp tự nhiên chi lực tiên cương, song vương độ sức lẫn nhau có thắng bại. Nhưng Thang Chiêu vẫn như cũ có lòng tin áp chế, hắn nhưng cũng gọi Thang Chiêu, sáng tỏ ánh sáng mặt trời, há có thể ở đây bị người khác làm hạ thấp đi. Nhìn thấy trong tay hắn thiêu đốt kiếm sao, kiếm đều không đáp ứng. Đối diện Bành Đoạn Hải thần sắc dữ tợn, kêu lên, ngươi phóng chó má gì, lão tử còn không có nghiêm túc đâu. Nhìn lão tử gà gãy quyền, gà chống, hai hát. Hai cánh tay hắn phía trước bày, hướng về phía trước đâm móc, giống như gà trống đưa cổ dài. Một đoàn gần như thuần trắng cương khí đoàn trong nháy mắt thành hình, hướng Thang Chiêu đánh tới. So vừa mới cái kia gà trống pháo nổ hai lần, cái này cương khí càng thêm trắng như tuyết. Vành đoạn Hải kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra cái kia màu đen cương khí không thể gây tổn thương cho đối thủ, nhất thời chuyển thành trắng cương. Chỉ là hắn luyện công thuần, cuối cùng tạm tí tí màu đen. Phanh. Không đợi thang chiêu né tránh, đoàn kia cương khí đã từ không trung nổ tung, phản phất tại trên không điểm bạo một cái trắng lôi, bạch quang tăng vọt, đem chúng quanh mấy trượng cùng nhau thôn vệ. Sau một khắc, màu trắng cương khí ở trong một màn màu đỏ dâng lên, phản phất một cái tuyệt mỹ thân điệu dương cánh chu tức thôn hóa. Trên bầu trời xuất hiện chu tức hư ảnh, cương khí trong nháy mắt hóa thành quang diễm bị nó hút lấy, hóa thành trên cánh lông vũ. Như cùng ở tại màu đỏ bên ngoài thân thể lại tràn một tầng luỡi trắng đây không phải thuật khí, mà là kiếm thuật, pháp khí ở trong lẫn chứa kiếm thuật không sánh được thật kiếm, lại có thuật khí so ra kém uy năng. Phong ngự ở trong, còn tưởng là có công. Đại Nhật Thiên Châm. Chu tước hư ảnh tiêu tan, lộ ra người khoác ánh sáng màu trắng diễm thiếu niên. Than chiêu trên người đại nhật cương khí không được nhảy lên, hóa thành vô số lưu mao châm nhỏ, mang theo màu bạch kim diễm đuôi, như mưa cuồng đồng dạng bay đi, đây là đại nhật thần sa kinh thủ đoạn, cương khí tuyệt chiêu điêu trùng tiểu kỵ, gà chống 3h. Bành Đoạn Hải pháng phất lớn một ngàn cánh tay, đồng thời hướng trung quanh liên tục đánh ra mấy quyền, năm đấm bám vào quang diễm nối thành một mảnh, tại quanh thân tạo thành một vòng mào trắng thiên luân, toàn phương vị bao trùm thân thể. Xuy suy suy, vô số kim châm bắn vào thiên luân, phản phất hỏa tinh nhảy đến trong lựa trại, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng bất nhập gặp gỡ không chê vào đâu được, chỉ có thể dừng bước gà trống, bốn hát. Bành Đoạn Hải đã giật ra đủ loại tuyệt chiêu quần quật không ngừng, một tay giơ lên cao cao, cương khí theo cánh tay của hắn hướng về cánh tay phía trước tụ tập, tạo thành một nắm đấm cực lớn. Huy quyền. Theo hắn hướng phía trước huy quyền, quả đấm to lớn xông về phía trước đi. Nắm đấm kia mặc dù rời tay, lại không có tự tay, cương khí còn liền với cánh tay của hắn. Từ xa nhìn lại, giống như cánh tay của hắn kéo dài. Không có rời tay cương khí, có thể tùy ý điều khiển, công kích khoảng cách mặc dù nhận hạn chế, nhưng càng linh hoạt cũng càng cường đại. Thang Chiêu nghiêng người lẻ qua, nắm đấm kia đi theo chuyển hướng, như bóng với hình. Hắn dứt khoát dạo bước lao vụt, liền lôi nắm đấm kia ở trong sân đi tản bộ. Nắm đấm kia càng đuổi càng gần, nhưng Thang Chiêu thân pháp cũng rất linh hoạt, chắc là có thể tại nghìn cân treo sợi tóc trêu né tránh. Nếu là thực sự tới gần, hắn còn có cương khí vì bổ nhào, lấy cương khí phụ tay, cùng nắm đấm đối đầu nhất kích. Tiếp lấy lực trùng kích liền có thể vọt tới trước mấy trượng, lại đem khoảng cách kéo ra. Than Chiêu không phải là không có càng nhanh nhẹn xe dịch chi thuật, thậm chí có thể tự động chuyển tống, nhưng hắn chính là không cần, toàn tâm toàn ý mang theo nắm đấm kia ở trong sân lưu vòng tròn. Một mặt chạy, còn một mặt ở trung quanh huy sai hỏa diễm, phản phất tại chế tạo đống lửa. Thời gian dần qua, nắm đấm kia càng kéo càng dài, đã 10 phần tiêu hao cương khí, vành đoạn hải gượm chống giữ không buông tay, cương khí cánh tay đã giống như một đầu khúc chiến lượn quanh xả, lượn quanh một vòng lại một vòng. Chỉ là tiêu hao lớn như vậy, đương nhiên là có chỗ tốt, nắm đấm kia vẫn như cũ đuổi đến cực nhanh. Bởi vì không hề rời đi bành đoạn hải tay, chuyển hướng cũng cực linh hoạt, Thang Chiêu từ đầu đến cuối kéo không ra khoảng cách, ngược lại bị càng đuổi càng gần đột nhiên, hắn nghe được đỉnh đầu phong thanh, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Giang Thần Dật trở về. Giang Thần Dật còn cách một khoảng cách, nhưng đã tùy thời có thể có thể quay về chiến trường. Thang Chiêu hướng lên bầu trời đưa tay thăm hỏi, ra hiệu mình có thể đi, không cần nhúng tay. Giang Thần Dật chỉ chỉ phía sau hắn. Sau lưng. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy quả đấm to lớn giáng vào khuôn mặt, gà trống năm hát. Xuy. Năm đấm đột nhiên vươn ra, hóa thành cổ tay chặt, đâm hướng cơ thể của Thang Chiêu. Tốc độ cực nhanh. Giống như một cái ý niệm nhanh như vậy, căn bản không kịp phản ứng. A! Một tiếng hét thảm. Đây không phải là Thang Chiêu đang kêu thảm thiết, mà là Bành Đoạn Hải. Giang Thần giật ở trên trời nhìn chằm chằm Thang Chiêu, mắt thấy hắn bị cổ tay chặt xuyên qua, đang cả kinh, lại nghe được sau lưng kêu thảm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân Bành Đoạn Hải cắm đầy màu bạch kim châm, giống như con nhím. Mỗi một kim châm đều đang tiêu đốt điểm da thịt của hắn, phát ra từng tiếng mùi khét lẹt. Lại quay đầu, chỉ thấy cương khí cổ tay chặt tiêu thất, Thang Chiêu tại chỗ không thấy thân ảnh. Sau một khắc, trong sân một đám lửa bốc cháy lên, Thang Chiêu từ trong đi ra hóa thể thân. Thang Chiêu quần áo sạch sẽ, hỏa diễm giống như áo ngoài của hắn, êm ái đem hắn bao trùm, mà không làm thương hại một chút đây không phải kiếm thuật, mà là ngữ kiếm thuật. Thậm chí không phải cao đẳng độc môn ngữ kiếm, mà là đại bộ phận ngữ kiếm thuật bên trong đều có một chiêu, tất cả kiếm khách đều có thể học thông dụng ngữ kiếm thuật, nhân kiếm mà dị. Huyết kiếm có huyết thể thân, hỏa kiếm có hỏa thể thân. Yếu quyết là muốn sơ mô trí. Thang Chiêu phía trước uy sải bao nhiêu chu tức hỏa, liền có bao nhiêu dành trước. Hắn tự trọng lực hình, ban đoạn hải lại bị tiên châm xuyên người, ngã nhào xuống đất. Thang Chiêu không tiếp tục phát lần thứ 2 đại nhật kim châm, nhưng lần thứ nhất phát kim châm vẫn luôn tại ta kim châm chỉ là tạm thời bị ngươi cương khí chặn, một khi ngươi quá độ sử dụng cương khí, hộ thể cương khí bị phân mỏng, mỏng qua kim châm kim tiêm, kim châm lập tức đâm xuyên cơ thể. Thang Chiêu trầm trì trì đi tới, Hảo Tâm giải thích nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi cương khí thôn vẻ cương khí ta, đem ta kim châm cũng hòa tan. Cái kia không có khả năng, cùng là ánh sáng mặt trời, ta là thái dương, ngươi chỉ là năng sớm, thái dương một tia năng sớm, làm sao có thể sở so thái dương bản thân. Phi, Bành Đoạn Hải mặc dù bị thiên châm xuyên thể, chỉ lần thứ nhất kêu rên tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống, hung hãn chi khí không giảm chút nào, lại là dạng này, hèn hạ kiếm vật. Thang Chiêu lắc đầu nói, không cần nhặt lầm, đây không phải kiếm vật, là cương khí tuyệt chiêu. Như thế nào chỉ cho phép ngươi có cái gì ga chống hất tới hĩ, không cho phép ta cũng có cương khí tuyệt chiêu sao? Đại Nhật Thiên Trầm, chính là đại nhật thần sa kinh bên trong tuyệt chiêu, Bạch Kim Cương Khí hóa trầm, Hỏa bất diệt, Trầm cùng rực. Nguyên thủy nhất huyền công chỉ là công pháp, dùng để leo lên cảnh giới cao hơn, tăng trưởng tinh thần, kích phát linh cảm, vì kiếm khách chuẩn bị làm. Nhưng theo tán nhân bên trong khuyết thiếu linh cảm nhưng lại hạ người kinh tài tuyệt diễm không được tìm đòi. Cương khí cũng dần dần khai phá ra đủ loại tuyệt chiêu, có thể cùng kiếm thuật chống lại. Tỷ Như Bành Đoạn Hải gà chống minh sướng, tỷ Như thang chiêu đại nhập tiên châm. Môn này tuyệt chiêu tại trong tay thang chiêu sinh ra biến hóa, hắn nam hiểu nhận huyết điểm huyết, cái kia kim châm xuyên thể sau, có thể tự động phong tỏa huyết vị, dù cho đối phương có thể chịu được đau đớn, cũng không cách nào khống chế cơ thể, biến thành con rối. Hắn túy đầu nhìn về phía đau khổ cắn răng Bành Đoạn Hải, nghiêm mặt nói, "Ta có lời hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, ta liền không gây mãi ngươi." Bành Đoạn Hải kêu lên, "Ta nổ vào, phóng mẹ ngươi." Hắn lớn tiếng gào ghét, cả người cương khí đều đang lay động. Dưới tuyền cảnh Hắn liều mạng bộc phát cương khí, chỉ thấy từng sợi hắc bạch cuốn quanh cương khí từ thân thể mui chỗ huyệt đạo ra bên ngoài bùng lên, mặc dù trung quanh kim châm phong bế huyệt đạo của hắn, thế nhưng loại tràn ra ngoại chi thể không cách nào ngăn cản gà trống. Trầm hắc, đại bạo, vô số cương khí từ quanh người hắn bạo phát đi ra, hai màu đen trắng phóng lên trời, không giống phía trước cuốn quít lấy nhau, ngược lại lẫn nhau tách ra, một bên đen nhánh, một bên thuần trắng, liền giống bị thần hồn tuyến tách ra phía trên trời. Cương khí như thiên tượng, quét ngang bốn phía, chính như tiên có thần hồn biến ảo, ngày đêm thay đổi, gia tăng vạn vật, vạn vật chỉ có ngoan ngoãn theo. Bắt đầu hắc bạch phân minh, giương phần mình một nữa, lại không biết sao, màu trắng càng ngày càng mở rộng, màu đen dần dần biến mất, càng về sau hoàn toàn tiêu thất. Chỉ còn lại màu trắng cương khí xông thẳng tới chân trời đến cuối cùng, màu trắng cương khí màu sắc phát sinh biến hóa, không còn là sáng tỏ màu trắng, mà là mang theo rực rỡ màu bạch kim đây không phải là cương khí bên trong một loại màu sắc giảm đi mà một loại màu sắc dày đặc, mà là một loại cương khí tan đi, mà đổi thành một loại cương khí nọ rộ. Màu bạch kim ở trong, một người thiếu niên thân hình từ đầu đến cuối thẳng tắp, Phía trước từ đầu đến cuối ôn hòa quấn quanh ở trên người hắn cương khí, cuối cùng cũng giống như giữa trưa tiêu dương khốc liệt đứng lên gà trống một hắc kiến nhang, gà trống một hắc thiên hạ trắng, cho nên nói ngươi tu luyện cương khí dung hội thần hồn quang ám, lại động một tí lấy gà gáy vì chiêu số, là từ tới nơi này sao? Than chiêu trên người màu bạch kim từng tầng từng tầng tầng đượm ra, mỗi thêm một tầng màu sắc thì càng huy hoàng một phần, phần này huy hoàng cũng là cương khí cường định, nguyên bản cùng hắc bạch cương khí tính chất xóc xỉ đại nhật cương khí, đến nước này nghiền ép thần hồn cương khí. Cái này là thực sự ngày cùng ngày nghĩ khác nhau, là hàng tinh cùng đèn đuốc khác nhau suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là nửa cười. Gà trống hát lại cao hơn càng, có thể đem Thái Dương Thếu đi ra sao? Bất quá là gặp mặt trời đỏ tại thiên, vui cực vang lên thôi. Thân hồn biến hóa, hóa lại là các ngươi cấp gà trộm chó hạ người định. Hắn một mặt đi lên phía trước, cái kia giữ dẫn cương khí dần dần dập tắt, nhưng hắn trên mặt, trên thân vẫn như cũ được mông mông quang hoa, phản phất Thái Dương chi tử. Vẫn như cũ thả ra toàn bộ cương khí bành đoạn hải tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem từng bước một đi tới thiếu niên, gắng gượng một hơi cuối cùng nhìn hắn chằm chằm. Bành đoạn hải vốn là hung hãn hạng người, lúc này sắp chết ngược lại kích phát hung tính, toàn bộ không để ý trên người thiếu niên cương khí cùng uy nghiêm, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Chớ nói trên người hắn có Thái Dương chi hỏa, chính là thật Thái Dương bên trong đi ra một vị thần tiên tới, hắn cũng muốn trường phía dưới hắn mấy khối thì tới. Thời gian dần qua, trên thân thang chiều tầng cuối cùng vầng sáng cũng tàn đi, lại hoàn toàn là cái trần thế thiếu niên tư sinh, hắn cũng không hưởng thụ thần tiên một dạng xuất trận, ngược lại lộ ra người bình thường hiếu kỳ, nói: "Ta rất kỳ quái a, ngươi cái này cường khí đại triều, liền 1h, 2h, 3h ngày thẳng như vậy sao? Phía trước còn có gã trống một hắc kiến Nhật Thăng loại này bảy chữ hoa lệ tên, đáng sợ đều không phép bại tỉ sao? Có phải hay không là ngươi linh cảm không thành bên ngoài?" Đầu óc cũng không tốt, liền tuyệt chiêu đằng sau mấy chữ đều không nhớ được. Bành Đoạn Hải nghe xong, đột nhiên trong lòng cứng lên, hai mắt trở nên trắng ngắt đi. Chương 155, Hoàng Kim Sơn trại. Chương 155, Hoàng Kim Sơn trại các ngươi nghiễm vân kiếp khách. Sớm nói a, sớm nói lão tử đã sớm nói cho các ngươi biết. Không tệ, trên núi quả thật có kiếm khách, họ ngải gọi ngải hâm. Từ Bạch Hùng sợ tới. Đồ chó hoang lạ thằng điên, nói khóc liên khóc, nói giỡn liền cười, hơi một tí giết người, lão tử có 10 phần ác, hắn có một vài điểm. Các ngươi nếu có thể giết hắn. Cái kia nhanh đi nhanh đi. Giếng hắn, lão tử cũng cuối cùng khoái hoạt một chút, biến thành quỷ cũng không quấn lấy các ngươi, chỉ sợ các ngươi những tiểu tặc này không động được hắn. Đại trại chủ, ta chính là đại trại chủ. Đại trại chủ cũng có bị hỗn đản làm chó trai sai sử. Cái kia hỗn đản chính là một cái sang sông ăn lòng, quả đen chiếm gà rừng ổ, đem lão tử chen lần xuống núi tới, không cùng cậu ngày gặp mặt. Hắn làm gì tới? Tựa như là đang chờ cái gì cậu thí chú kiếm sư, muốn chú kiếm sư cứu hắn mạng chó. Cả ngày lẫn đêm chu lên, soi chó sủa cũng khó khăn nghe chờ ai. Không biết, ngươi không phải nói lão tử đầu gộc không tốt sao? Quan chú kiếm sư mấy chữ này ta đều nhớ vài ngày mới nhớ. Kiếm tượng, kiếm ý. Lão tử không hiểu các ngươi những thứ này đùa ngứ. Ngược lại hắn vung tay lên bay khắp nơi kim nguyên bảo, cái kia kim nguyên bảo cũng không phải chơi, đụng một chút lại đẻ chết người. Bất quá tên khốn kiếp kia kim nguyên bảo chất lượng không được tốt, thường xuyên bay đến một nửa nát, đẻ đến một nửa rách ra, ào ào sụt xuống. Mẹ nó vàng bạc tài bảo cũng là kém hàng, giống như hắnắc liệt. 4. Ra ngoài ý định, cái kia đại trại chủ sau khi tỉnh lại biết gì nói nấy, mà lại nói cũng là nói thật. Xe toa bọn hắn mang theo thành thật xuối, cái này nước suối uống sau đó chỉ cần muốn nói lời vớ vẩn, liền sẽ đau bụng không ngừng. Nhưng nước suối này cũng không thể phán đoán đúng sai, uống xong người nếu như nhận thức là sai, chỉ cần hắn nói mình nhận định lời nói thật, coi như cùng sự thật hoàn toàn tương phản cũng sẽ không như thế nào. Hơn nữa cái đồ chơi này còn không thể bức người mở miệng, nếu như đối phương cắn chết không nói, đồng dạng sẽ không khiến cho phản ứng. Nghe nói, nghiêm chỉnh huấn luyện giả còn có thể thông qua vận vẹo chính mình nhận biết lựa gạt qua nước suối, càng có thể lựa rối thẩm vấn giả. Mặc dù hạn chế nhiều hơn, nhưng khi dễ một chút hoàn toàn không biết gì cả thô hán chắc chắn không có vấn đề. Thừa dịp cái kia đại trại chủ không có tỉnh, Thang Chiêu cho hắn rót nước suối, tiếp đó đánh thức hắn. Bành Đoạn Hải sau khi tỉnh lại nộ khí rất lớn, hỏi hắn Sơn trại chuyện liền trố mắt không nói, nhưng hỏi lúc trước hắn nâng lên kiếm khách, không biết như thế nào chọn hắn tháo, lập tức thao thao bất tuyệt đứng lên. Trên sơn trại có kiếm khách, đại trại chủ đang chửi bậy thuật khí thời điểm mơ hồ để cập qua, Thang Chiêu lúc đó liền đoán được, bây giờ đại trại chủ chính miệng lời chứng, còn làm một cái so kê lung sơn còn ác cá nhân, quả thực làm người đau đầu. Mấy người lại mê đi đại trại chủ, ở bên cạnh thương lượng ô tôn đồng trước tiên nói, chỉ sợ đánh không lại. Xe toán nói theo, nếu là kiếm khách, ta cảm thấy chúng ta chắc chắn đánh không lại. Tung chi cũng không cần thiết đánh. Chúng ta đụng tới đại trại chủ là ngẫu nhiên, căn bản một chút sơ hở. Kiếm khách bây giờ tại trên núi, căn bản không biết có chúng ta mấy người. Chúng ta bây giờ rời đi, dùng thuật khí bay đi, vô tung vô ảnh, chẳng lẽ hắn còn có thể đuổi tới cho đại trại chủ báo thù sao?" Giang Thần dần nói, chúng ta có thể tự lấy đi thẳng một mạch, thế nhưng tang huynh làm sao bây giờ? Năm cây pháo đại làm sao bây giờ? Chúng ta nguyên kế hoạch là san bằng sơn trại sau đó để lại đầu mối, chỉ hướng chính mình, gánh chịu cái này cái cọc cân oán. Bây giờ cứ như vậy vô thanh vô tức đi Bách Hùng Sơn tùy tiện phía dưới linh tinh cao thủ dò xét, há không chỉ trách tại năm cây pháo đài trên thần. Liên nói không có chứng cứ, khó tránh khỏi có giết nhầm không đông tha. Thập nhân còn cùng ngươi dạng chứng cứ. Xe toa ha hốc một, lại ngừng một chút, nói tiếp, an bài tỉ nạn a chỉ có né. Giang thần dần nói, linh châu chi địa, khắp nơi là tắc, nơi nào né tránh được. Xe toa có chút bực bội, nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn động thủ? Cùng kiếm khách cứng đối cứng. Đây chính là kiếm khách, trên đời đứng đầu nhất sức mạnh, không phải chỉ là cương khí liền có thể đối kháng, cũng không nên quá tự tin. Giang Thần giật nhíu mày nói, "Ta tự tin cũng là lấy chính mình tính mệnh tự tin. Ta dão thật thương thật, không ra sân người gấp cái gì?" Mắt thấy hai người dần dần lên mùi thuốc súng, Tổ Tôn Đồng đột nhiên nói, "Đại ca quyết định đi." Than Chiêu mắt tối xuống do dự, đột nhiên nói, "Hẳn là động thủ." Tổ Tôn Đồng cùng xe toa lướt nhau, nói, "Hảo." Giang Thần giật khẽ giật mình, nói, "Hai người các ngươi." Xe toa đương nhiên nói, "Tất nhiên bái bái đại ca, tự nhiên đi theo đại ca tiếng tối." Đại ca mở miệng, "Chúng ta đương nhiên nghe theo." Giang Thần giật hắc một tiếng, nói, "Tốt a, cái kia liền nghe đại ca." Than Chiêu rỗi ra ba cái đầu ngón tay, Nói, có ba đầu. Đệ nhất, khai cung không quay đầu mũi tên, chuyện này nếu không liền không làm, nhưng đã động thủ liền muốn triệt để làm xong. Bỏ rở nửa trường nguy hiểm nhất, chính mình nguy hiểm, cùng liên lụy người khác. Đầu này cùng Giang Thần giật lý do một dạng, vừa mới xe toa xem thưởng, lúc này lại liên tục gật đầu. Than Chiêu gặp xuống một cái đầu ngón tay, nói, thứ hai, động thủ chưa hẳn muốn cứng đôi cứng. Chúng ta hỏi lại một chút cái kia hẹn xong muốn tới chú kiếm sư tình huống. Thuận tiện đi đem sơn trại phái đi giao lộ trong trường tiểu lâu la bắt tới. Xe toa a một tiếng, nói, diệu kế. Chế một khắc, Tô Tôn Đồng cũng đi đến, nói Quả nhiên là Diệu Kế, không hổ là đại ca. Giang Thần giật tự nhiên cũng là lập tức đã hiểu, nhưng vẫn là liếc Ô Tôn Đồng một cái, nghi thẩm, đều nói Lương Châu người thẳng thắn, ai ngờ liền ngươi cái này mắt to mày rậm cũng biết lệnh hot như vậy. Bất quá Ô Tôn Đồng cùng xe toa biểu hiện, đúng là Lương Châu thẳng thắn, đối với người chết tâm sập điệp. Phục chính là phục làm sao đều đi, không tiếc mạng sống cũng chính là một câu nói là. Không phục chính là không phục, thường ngày cũng muốn tranh cái cao thấp đúng sai. Thang Chiêu nói, "Đệ Tam, ta cũng không xác định. Sư huynh, ngươi nói Kim Nguyên Bảo sẽ vỡ ra, là kiếm của hắn tượng liền như thế đâu, hay không bị khống chế đâu?" Giang Phần giật méo mắt lại, nói: "Ngươi nói là?" Thang Triêu khẽ thở dài, kiếm khách là một loại rất nguy hiểm nghề nghiệp, thời thời khắc khắc tại xiết đi dây. Tại trên Kê Lung Sơn phía trước một con đường đất, tạm thời dựng một đỉnh lều vải, bên ngoài lều một cái tiểu lâu la ngồi ở trên gốc cây, đang tự một mặt nhìn qua giao lộ một mặt uống trà. Mặc dù đã ngồi bất động mấy ngày, nhưng ruộng hai tâm tình coi như bình thản, ngược lại hắn cũng là gà gáy núi một cái tầng dưới chốt lâu la, ở trên núi cũng là canh gác làm việc, càng là chuốt khổ sai chuyện, không, có hưởng thụ, dưới chân núi bọn người ngược lại ung dung tự tại, lại không chậm trễ linh cô tiền, bốn bỏ năm lên, coi như là kỳ nghỉ. A Nếu có thể một mực nghị định kỳ liên tục tới, tới. Một người mặc vải xanh quần áo trẻ tuổi lou la bước nhanh chạy tới, "Chú kiếm sư đại nhân đến rồi." Duống hai đùng một tiếng nhảy dựng lên, kêu lên, "Là thật sao? Thật là có chú kiếm sư mà tới." Phải biết nhiệm vụ này là tùy tiện phát tới, vẫn luôn không rõ ràng không sợ, hắn còn tưởng rằng cuối cùng sẽ mơ hồ không giải quyết được gì đâu. Trẻ tuổi lou la trợn mắt nói, "Nói cái gì lời nhóc, ngươi ở nơi này chờ không phải liền là chú kiếm sư đại nhân." Người lập tức liền đến, nhanh chóng thông tri người xuống tới nghênh đón. "Ta có thể cảnh cáo ngươi, chú kiếm sư đại nhân phái đoàn rất lớn, ngươi cho ta cẩn thận, bằng không thì muốn đầu của ngươi." Giương Hai vội nói, "Là xoay người chạy, chạy chạy cảm thấy không đối với, cũng là tầng dưới chốt lâu la, tiểu tử kia giựa vào cái gì sai khiến chính mình a? Tiểu tử kia là ai tới?" Không nhớ nổi. Ngược lại lần này nhiệm vụ điều đi trên núi tất cả tổ người, chỉ cần thông minh dễ nhìn thật nhiều cũng là người không quen thuộc. Khuôn mặt xinh cũng không kỳ quái. Một đường chạy lên núi, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên núi ánh vàng rực rỡ mơn mạnh, phản vất kim quang cháo đỉnh. Hắn còn kịp vào cửa, sơn trại nhóm mở rộng, một đám người chạy đem đi ra, liền chạy nhân tiện nói, "Mau đảo mạng a, yêu quái tới rồi." Điên nhị tâm bên trong máy động. Nhận ra một người là nhà mình Tiểu Đầu Mục, đội vàng nắm được hắn kêu lên, làm sao rồi? Trên núi náo hung thú rồi. Nhị trại chủ đâu? Ta có chuyện quan trọng hồi báo nhị trại chủ. Tiểu Đầu Mục kêu lên, cái gì hung thú? So hung thú hung gấp trăm lần. Không có nhị trại chủ, nhị trại chủ không còn. Duống hai mộng, nhiệm vụ của hắn là nhị trại chủ tự mình phân công, lúc đi còn cố ý giao phó, nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng, nhất định phải tìm đến hắn chứng nghiệm hồi bẩm, như thế nào vừa xuống núi vừa lên núi mấy ngày, nhị trại chủ cũng bị mất. Nhất thời không biết làm sao, nói, như thế nào không còn? Làm sao bây giờ? Ta chuyện này rất gấp. Ta tìm ai hồi bẩm a?" Tiểu Đầu Mục đẩy hắn một cái, kêu lên, "Hồi bẩm cái rắm." "Màu chôn a." Trờ đại trại chủ bọn hắn về núi, lại nhìn một chút có thể hay không trở về. Nếu không thể chúng ta gả gãy núi coi như không còn. Duống hai ngày vậy, như bị sét đánh, không biết Đang Yên đang lãnh lớn như vậy một cái sơn trại, làm sao lại không còn. Đột nhiên, chỉ thấy kim quang lóng lánh, từ cửa ra vào lăn ra đến một cái kim ngân bảo. Duống hai nơi nào thấy qua cái này, bản năng túi đầu muốn đi lấy, Tiểu Đầu Mục kéo lại hắn, kêu lên, "Đừng động, không muốn sống nữa." Chạy mau a. Cái kia kim nguyên bảo một đường lăn đến một gốc thụ hạ, bỗng một tiếng nổ tung, hóa thành mỡ ra kim thủy, dán trên tầng cây, ngay sau đó lan tràn ra, đem lửa đoạn dưới cây tối nhuộm thành kim sắc. Tiểu Đầu Mục nắm lấy ruộng hai, chỉ vào mặt trong sơn muốn nói, ngươi muốn theo bọn hắn giống nhau sao? Chỉ thấy trong sơn trải khắp nơi là kim quang lóng lánh, bình thường làm cho người thèm nhỏ dãi kim sắc giống thuốc cao gia chó đông một hồi, cây một khối dán trên mặt đất, trên tường, trên cây. Trong đó càng có mấy cái kim sắc ảnh hình người. Những cái kia kim tượng có toàn thân kim thân, đã là hoàn chỉnh kim tượng nạn, còn có chỉ khét một nửa, còn lại một nửa vẫn là người sống, nửa người trên không được rã dũa thậm chí còn có người chỉ có một chân là kim không được muốn đem chân từ kim sắt vũng bùn bên trong rút ra, lại vẫn luân nhổ bất động. Những cái kia nửa người kim tượng già không ngừng kêu gọi, nhưng kim sắt còn đang không ngừng mà ăn mòn mở rộng. Có một cái tiểu lâu la kêu to, cứ mạo gọi vào một nửa, kim sắt không có qua bờ môi, nhất thời cứng đờ, miệng há một nửa, cũng lại không phép được. Giữa hai cái cảm thấy hàn khí quán đỉnh, run run rẩy rẩy, không biết làm sao. Bên kia tiểu đầu mục quỷ khóc sói gào chạy xa, hắn hẳn là cuối cùng một nhóm chạy đến, lại sau này, lại không có người có thể sống sinh sinh chạy ra ngoài. Liền nghe có người cười ha ha, tiếng cười cực kỳ sắc bén, đâm người mà nghĩ, ngay sau đó chuyển thành kêu khóc, tiếng khóc vô cùng thê lương, cuối cùng hóa thành rít lên một tiếng chú kiếm sư đâu. Duống hai bản tới muốn xoay người chạy, không biết như thế nào sinh ra một cố khí lực, hướng về phía thiên phát ra một tiếng như khóc mà không phải khóc kêu thảm chú kiếm sư dưới chân núi rồi. Chương 156, chú kiếm sư tới. Chương 156, chú kiếm sư tới. Trẻ tuổi anh tuấn chú kiếm sư mang theo một nam một nữ hai cái tùy tùng đi theo tiểu Lâu La đến dưới núi, sớm đã có dưới núi tuần tra tiểu Lâu La chờ ở trên đường, cung kính nói, quý nhân mời lên núi. Cái kia chú kiếm sư hơi hơi ngẩng đầu, phất tay ảo nói, "Ta lên núi, không có người đón ta, ta như thế nào lên núi?" Đang nói, chỉ thấy trên núi có tia sáng sáng lên. Tia sáng từ đỉnh núi rực lên, một đường hướng phía dưới, càng ngày càng gần, càng ngày càng lóa mắt đó là trên đời tối làm cho người hoa cả mắt tia sáng, hoàng kim chi quang. Chỉ thấy một đầu hoàng kim xếp thành lộ từ trên núi lan tràn xuống, phản phất một đầu lớn lượn chạy hoàng kim hạ, một mực chạy tới chú kiếm sư dưới chân. Hoàng kim lộ nổi sóng chập trùng, tạo thành từng bậc bậc thang, cuối cùng nhất cấp tinh chuẩn dừng ở chú kiếm sư chân trước. Mỗi một cấp bậc thang đều là do từng cái tiểu kim nguyên bảo xếp thành. Hoàng kim trải đường, đây là cái gì phô trương? Chính là hoàng đế lão nhi cũng chưa chắc hưởng dụng qua. Liền nghe trên núi có người kêu lên, công tử có thể tìm tới. Gọi ngài mô đợi lâu a. Lại làm một người từ hoàng kim trên bậc thang bay vượt qua chạy xuống, thật xa liền chắp tay chào. Cái kia chú kiếm sư quan sát tỉ mỉ người tới, chỉ thấy người này dáng người cao gầy, tướng mạo tiểu tụy, tựa hồ không có tinh thần gì, trên mặt mặc dù tươi cười, nhưng nhìn thế nào cũng là miễn cưỡng vui cười. Trên người hắn quần áo hoa lệ vô cùng, gầm vóc dục dỡ, rơi lấy kim châu, trên mũ khảm viền vàng. Hoàng kim tia sáng chiếu vào trên mặt hắn, phản chiếu sắc mặt hắn vào hố, khí sắc càng kém. Ngài Âm cũng rõ xét vị này chính mình trọng kim mời tới chú kiếm sư, chỉ thấy chú kiếm sư hết sức trẻ tuổi, nhìn xem vẫn chưa tới 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn bên trong mang theo vài phần kiêu căng, hai mắt anh hoa lưu chuyển, tinh thần phấn chấn, không khỏi âm thầm đả đầu. Ngoại trừ còn quá trẻ, trên cơ bản chính là trong mình tưởng tượng thần bí cao quý đúc kiếm vọng tộc công tử hình tượng. Cái kia công tử không đếm xỉa tới đáp lễ lại, tường tận xem xét ngài Âm, đột nhiên nói, ngươi sắc mặt này có thể quá kém, lại còn có thể kiên trì đến bây giờ. Ngài Âm phảng phất cho người ta đâm đầu vào đánh một quyền. Giang Khanh Khách vâng rỗi, trong đôi mắt đều tràn ngập lên tơ máu, cơ hồ liền muốn phát tác, chỉ là nghĩ đến thân phận của người này, cứng rắn nhịn xuống, cười khan nói, cho nên mới mời ngài tới bài ưu giải nạn a. Cái kia công tử thản nhiên nói, có thể hay không giải nạn, còn phải xem tình huống của ngươi. Hắn dừng một chút, đạo, còn có thành ý. Ngài hâm độ nói, có thành ý, có thành ý sớm chuẩn bị xong cho ngài. Hắn mặc dù sắc mặt thanh thản, nhưng trong đôi mắt tơ máu không chút nào lui, giống như bôi một lớp máu tươi, trong tay áo tay thật chặt năm năm đẫm, móng tay lâm vào trong thịt. Cái kia công tử cũng không nhìn hắn, một đường đi lên đến trên núi, chỉ thấy trước mắt kim quang lập lòe. Một tòa hoàng kim sơn trại xây dựng lưng vào núi. Nhìn kỹ lại, cái kia sơn trại cũng không phải là hoàn toàn thuần kim, mà là mỗi một mặt tường, mỗi một miếng ngói thượng đô tràn đầy loang lổ bạc bạc kim sắc ban mẩn, từ xa nhìn lại kim quang mờ mảnh, phú quý bức người, gần nhìn lại cảm thấy xấu xí kỳ dị, giống như hảo hạng mà phàm tục cho người ta đổ ập xuống rọi cho mấy thùng kim sắc sơn. Cái kia công tử thấy, quay đầu lại nói, cái này cũng là chuyên môn vị ta xây. Ngài âm nhất thời nghẹn lời, cái kia công tử lắc đầu nói, đều mất khống chế đến loại trình độ này, lại còn. Ngài âm đột nhiên nổi giận, hét lớn, ngậm miệng. Xoẹt một tiếng, Một cái kim quang lóng lánh trường kiếm ra khỏi vỏ, ngài âm chỉ hướng cái kia công tử, Tế Thanh thiếu nói: "Ta trọng kim mời ngươi tới, không phải gọi ngươi trái một câu, phải một câu cho ta vung ngồi trầm trọng, coi như ngươi là chú kiếm sư, ta cũng là kiếm khách. Người cho ta, cho ta trước khỏi ta, bằng không thì ta." Cái kia công tử đối mặt trường kiếm không thèm để ý chút nào, chậm rãi nói: "Bằng không thì ngươi liền thối kiếm tôi, còn có thể thế nào? Như thế nào, chờ lấy hóa quyền kiếm đâu? Ta sợ ngươi không có bản sự kia." Hắn tay không tùy ý đẩy lưỡi kiếm. Ngài hâm lui về phía sau co rụt lại, cái kia công tử tiếp tục nói, ngươi cũng biết tìm ta khó khăn thế nào. Nếu không phải cùng giữa Xuân phủ sẽ tiệt đường, ngươi có thể nhìn thấy ta. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi liền cùng kiếm nói tạm biệt ta. Nói đi hắn phất tay áo một đường đi vào trong. Ngài hâm tại chỗ hơi hơi phát run, cuối cùng thở phì phò đổi kịp. Như thế một cái lớn kiếm khách, đi mấy bước giống như chưa qua rèn luyện đại mập mạp, thở hổn hển. Lớn trong trại, một người sống cũng không có, chỉ có từng tôn kim sắc ảnh hình người, hình thái khác nhau, phần lớn tư thái cổ quái, thần thái càng bất an tượng. Bất luận kẻ nào chính diện nhìn thấy những cái kia kim tượng biểu lộ sẽ thản nhiên sinh ra một loại cảm giác khủng bố. Cái kia công tử hơi ngừng chân, nói, trong sơn trại còn có người sống sao? Ngài hôm đạo, đều chạy. Ta cũng nghĩ lưu một cái phục dịch ta, đáng tiếc bọn hắn quá sợ hãi. Hắn liếc một cái cái kia công tử, phí hết đại kình tài tôi một câu nói nuốt vào trong bụng nếu như ngươi không thể giúp ta, cái này một số người chính là hạ trạng của ngươi. Hai người phí hết đại kình tài tìm được, một gian không có bị hoàn kim ô nhiễm giáp phòng, ngồi đối diện nhau. Cái kia công tử đưa tay đến, "Kiếp của ngươi cho ta xem một chút a." Ngải Âm thần biến sắc huyễn, thanh trường kiếm kia đặt ở trong tay, liền muốn thay đổi qua chôi kiếm cho đối phương, nhưng lại không chịu buông tay, cuối cùng nói: "Ngươi nói trước đi, ngươi có thể sửa chữa tốt sao?" Cái kia công tử khẽ vươn tay, bắt được mẩu vàng lưới kiếm, nói: "Ngươi không cho ta xem, ta làm sao biết?" Hắn nói chuyện vĩnh viễn mang theo một cỗ chân thật đáng tin, động tác cũng không chút do dự, loại này cao cao tại thượng tư thái vẫn thật là để cho Ngải Âm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn một trảo ở lưới kiếm, lưới kiếm lập tức thả ra kim quang, chạy ra xềnh xệ kỹ thủy, muốn hướng về cái kia công tử trên tay lan tràn, cái kia công tử trên tay bám vào một tầng màu bạch kim cương khí giống như là áo giáp, đem kim quang cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngài Âm thấy vừa thấy thất vọng lại là mừng thầm, thất vọng là không cho cái này, ngạo khí 10 phần tiểu bạch kiểm một chút dao hắn, mừng thầm là công tử này trong tay có cái gì, quả nhiên không hổ là thiên hạ một trong thất đại chúa kiếm sư thế lực danh môn chúa kiếm sư. Cái kia công tử tay cầm mũi kiếm, nói, "Thanh kiếm tự phóng xuất ta xem một chút." Ngài Âm không nói một lời, hờ hờ lắc một cái, chỉ thấy lưỡi kiếm chố kim quang lóe lên, tung ra một cái kim nguyên bảo tới. Cái kia kim nguyên bảo kim quang chói mắt, vô luận hình dạng, màu sắc, chất lượng cũng là thế nhân yêu thích nhất bộ dạng, lại nhảy ra sau đó trên không trung nhảy lên nhảy lên rất là sinh động, tựa như là nguyên bảo thành tinh đột nhiên, cái kia kim nguyên bảo trên không trung dừng một chút, màu vàng kim mặt ngoài xuất hiện một tia vết rạn. Gần như đồng thời, có thể nghe được nguyên bảo rạn nứt răng rắc tấm thanh. Mắt thấy vết rạn càng ngày càng mở rộng, ngài Âm vội vàng nhoáng một cái, đem nguyên bảo thu hồi. Từ kiếm tượng vung xuống đến thu hồi, chỉ kéo dài ngắn ngủi ba cái hô hấp. Cái này so với phía trước lại bất lui, ngài Âm chỉ cảm thấy vẻ bại vô cùng, quay đầu trừng cái kia công tử, nhìn hắn tựa hồ muốn nhếch môi, nghĩ thầm phàm là cái này công tử ca lại tung ra một câu chào phúng, chính mình liều mạng đắc tội hắn, muốn cho hắn cái kia trên gương mặt tuấn tú tới một quyền. Vậy mà cái kia chú kiếm sư nhìn, rất bình tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với sau lưng hai cái nam nữ tùy tùng nói, các ngươi đi ra ngoài trước, đóng cửa lại. Lại nhìn về phía ngài Hâm đạo, bên ngoài còn an toàn a? Ta người ra ngoài ở một lúc, cũng đừng làm cho ngươi chế tạo những cái kia kim sắt rắc rưởi nh nhọ bọn hắn. Ngài Hâm cố gắng bình tĩnh trở lại, nói, không có vấn đề. Một chốc ta còn có thể kiên trì, ta nãy liền ngưng kết tràn lan kim thủy, các ngươi yên tâm ra ngoài. Chủ nhân nhà ngươi nếu có thể cho ta chứa khỏi, bên ngoài những vảng kia toàn bộ thưởng các ngươi. Hai người không có chút nào gửi tới lời cảm ơn chi ý chỉ xong lấy chú kiếm sư hạ thấp người, tự động ra khỏi. Như thế, to lớn sân trại, bên ngoài gian phòng còn lại hai cái tùy tùng cùng một cái tiểu lâu la, trong phòng còn lại thái độ ung dung chú kiếm sư cùng một cái nửa điên điên kiếm khách. Lúc này đã gần đến trạng và tối, trời chiều từ bên ngoài chiếu vào, dự vi chiếu vào thiếu niên chú kiếm sư trên mặt, liền nghe hắn thản nhiên nói, ngươi tất nhiên tới tìm ta, chắc hẳn cũng biết trạng thái của mình. Nói một cách thản thường không có gì, kiếm cùng kiếm khách không lúc nào cũng hài hòa kiếm ý là kiếm trời sinh, kiếm tượng bởi vì kiếm khách mà sinh ra, thế nhưng chịu ảnh hưởng của kiếm ý Cho nên kiếm tượng trạng thái hơn phân nửa liền biểu hiện ra kiếm cùng kiếm khách quan hệ trạng thái. Có kiếm tượng sinh long hóa hổ, có kiếm tượng cũng tạm được, có kiếm tượng gần như vỡ tan. Mà một khi kiếm tượng vỡ tan, ngươi cùng kiếm duyên phận liền hết. Cái gọi là duyên phận hết, cơ bản cũng là mấy loại kết quả, hoặc là kiếm khách chủ động đối kiếm, có thể giữ lại một bộ phận kiếm nguyên, thậm chí có thể kế thừa một chút kiếm thuật, thực lực xen vào tán nhân cùng kiếm khách ở giữa, chỉ là cũng không còn cách nào tiến thêm kiếm thì mất đi kiếm tượng, tìm cái khác kiếm khách. Hoặc là kiếm tượng vỡ tan, song phương cùng một chỗ gặp phản phệ, kiếm khách bị thương nặng, thân kiếm hơn phân nửa bị hao tổn, song phương lại không liên quan. Cần thiết nhất chính là song phương đồng quy vu tận, trở thành quy kiếm. Ngài âm đương nhiên biết hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại trên Bạch Hùng Sơn bên trên hỏi qua rất nhiều người, chẳng những không có giải quyết vấn đề, còn đem khuôn cảnh của mình làm cho mọi người đều biết. Bạch Hùng Sơn là nhược nhục cường thực chỗ, hắn loạn e sợ, tự nhiên không cách nào đặt chân, đành phải được ăn cả ngã về không, chạy đến gà gầy núi tới. Hắn nhờ quan hệ gián tiếp mời đến chú kiếm sư giúp hắn chữa trị, chỉ chuẩn bị xong lễ vật liền đã xài hết toàn bộ tài sản, nếu không thể thành công, rước họa tất cả mọi người đừng tốt, cùng một chỗ đồng quy vu tận a cái kia chú kiếm sư vẫn như cũ không nhanh không chậm, nói, muốn điều chỉnh trở về quỷ đạo hoặc là người thay đổi, hoặc là kiếm thay đổi. Nhưng kiếm tuy có linh tính, bản chất là tử vật, dễ dàng không đổi được. Vẫn là người thay đổi tương đối dễ dàng. Ngài Âm cắn răng nói, "Ta, ta không đổi được." Cái kia chú kiếm sư nói, "Chưa thử qua làm sao biết không đổi được?" Ngài Âm tái độ nổi giận, vỗ bàn giận dữ hét, "Ngươi ít nói lời vô ích. Làm sao ngươi biết ta không có đổi? Ta thử bao nhiêu, sửa lại bao nhiêu, bỏ ra giá bao nhiêu, làm sao ngươi biết?" Cái kia chú kiếm sư nói, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là cố gắng qua ngươi kiếm ý là cái gì. Ngài Âm sững sờ, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt này. Mắt lộ ra hung quang, rõ ràng đang suy nghĩ đối phương là đơn thuần mà ngu xuẩn hỏi thăm, vẫn là ác ý thăm dò. Phải biết kiếm khách kiếm tất cả tài liệu đều hẳn là bảo mật, chỉ là kiếm tựa mặc dù giữ bí mật, nhưng giao thủ thời điểm khó tránh khỏi bại lộ, cũng không tính đặc biệt cơ mật, người khác biết cũng đã biết. Nhưng kiếm ý là một thanh kiếm căn bản, là tuyệt đối không thể dễ dàng nói cho người khác biết. Có thể từ trong kiếm ý bên trong suy đoán ra tình báo nhiều lắm, nói không chừng liền liên quan đến sinh tử. Ngài âm tại Bạch Hùng Sơn ngốc lâu tuyệt đối biết không bí mật thì thất thân đạo lý, tính cảnh giác cực cao. Nếu ở trên núi có người đột nhiên hỏi cái này một câu, hắn nhất định nhất kiếm vô tới. Cái này chú kiếm sư xuất thân đại tộc, chắc chắn sẽ không không hiểu quy củ, chẳng lẽ nói hắn cố ý tham dò bốn? Liền nghe chú kiếm sư đỡ mũi kiếm, thản nhiên nói, "Là vui sướng a." Chương 157. Vui sướng cùng Hoàng Kim. Chương 157. Vui sướng cùng Hoàng Kim. Ngài âm toàn thân một trận, vươn người đứng dậy, mắt lộ ra hưng quang, kêu lên, "Làm sao ngươi biết?" Lúc nói chuyện sau lưng dần dần hiện ra mảng lớn kim quang, dường như là cái kim nguyên bảo hình dạng, nhưng sau một khắc, kim sắc tán loạn, kim nguyên bảo hóa thành điểm điểm kim sắc mảnh vỡ, tựa như vô số kim sắc rơi ở mỗi tại bay loạn. Chú kiếm sư nói, "Ta là chú kiếm sư, ta tự nhiên biết." Kiếm ý là vui sướng, kiếm giống kim nguyên bảo, cho nên kiếm của ngươi gọi. Ngài hớp nuốt nước bọt, nói: "Tụ bảo kiếm, ta cầm tới thanh kiếm này, nghĩ tụ tập thiên hạ tài bảo." Lúc này hắn đã có mấy phần tin tưởng cái này chú kiếm sư chính là như vậy thần kỳ, kiếm ý kiếm tự̣ chỉ cần nhìn một chút liền biết. Mình làm không tới chuyện, chưa Hàn Thiên Hạ không có cao nhân có thể làm được. "Chú kiếm sư, thật cao a phải biết chính là đại ca cũng không thể chính xác biết mình kiếm ý, chú kiếm sư ở phương diện này càng vượt qua Bạch Hùng Sơn lão đại đứng đầu." Chú kiếm sư buông hắn ra mũi kiếm, thân thể hơi nghiêng, lấy tay chống lên gương mặt, thần thái bâng lọng, nói: Rất tốt, ngươi nguyện ý nói chuyện liền tốt. Tha lòng, ta nếu đã tới, chính là cho ngươi giải quyết vấn đề, ngươi ngay cả vấn đề đều che che lấp lấp, làm sao có thể giải khai cái này bế tắc đâu. Cái tiên ngải âm nhìn chằm chằm chương này trẻ tuổi quá mức khuôn mặt, cũng dần dần bực lòng, trong đôi mắt xích chiếu hơi giút đi. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình tìm là đắc tiền nhất chú kiếm sư, danh vọng không thể bảo là không cao, cái này trẻ tuổi chú kiếm sư vừa mới biểu hiện không thể bảo là không thần, nhìn phân này khí định tuần nhàn dáng vẻ, lại thêm nhân ra một thân bạn dự, tự mình tính là được cứu rồi. Chú kiếm sư hậm hại nói, kiếm khách cùng kiếm ở giữa xảy ra vấn đề. Hơn phân nửa là bởi vì kiếm khách xảy ra vấn đề. Bởi vì kiếm khách là người, người lúc nào cũng dở thay đổi. Trước đây kiếm chống chọn kiếm khách cũng không nhất định là về sau trưởng thành kiếm khách, nhưng cũng có thời điểm, hai họa ngầm là ngay từ đầu liền tồn tại quyết liệt là tất nhiên sẽ phát sinh. Ngươi khi đó cùng thanh kiếm này thích phối là bao nhiêu? Ngài Hư đạo, tán thành. Chú kiếm sư hơi lộ ra kinh ngạc, nói, cũng không thấp phá ngươi khi đó là cái hỉ khí dương dương người sao? Ngài Hư đạo, cũng không phải, ta khi đó còn là một cái tiểu lâu la, cái gì cũng không hiểu, đại ca nói cái gì ta liền nghe cái gì. Lúc đó đại ca được Thanh kiếm kia đem tất cả mọi người triệu tập lại, nói tất cả mọi người thử một lần, ai cầm lên, liền cho 50 lượng vàng. Trú kiếm sư gật đầu nói, lúc đó nghe được vàng, người tất nhiên rất vui sướng. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng xa xăm, phảng phất có thể đem người mang vào trong ngôi ức. Ngài âm nhắm mắt lại, nói, khi đó, ta chưa thấy qua vàng, nhưng ta biết vàng bạc là đồ tốt. Có vàng bạc, sẽ không chịu đói, muốn ăn cái gì ăn cái đấy, nghĩ mặc cái gì mặc cái gì. Có thể mua một chỗ tòa nhà lớn, cưới vợ, trong nhà lão nương sinh bệnh có tiền trị, muội muội không cần bị bán đi đổi tiền. Hắn nói điều này thời điểm, nư khí hết sức kích động, trong sự kích động mang theo một phần vui sướng. Cái này phân vui sướng mặc dù ít đòi, nhưng rất thuần khiết thúy, muốn tới làm lúc hắn có sa sa không chỉ cái này một phần vui sướng. Trú kiếm sư nói, thì ra là thế, ít nhất tại lúc đó đối với ngươi mà nói, vui sướng chính là vàng. Ngài âm không có trả lời, tiếp tục tự mình nói, ta đẩy cõi lòng ngước mơ, đi lên vừa rút kiếm, xoẹt một cái, thanh kiếm rút ra một tốc. Lúc đó cả sảnh đường đều dần mình, đại ca cười mười phần vui vẻ, lập tức lấy ra kim nguyên bảo ném cho ta, ta nâng kim nguyên bảo, như vậy vàng óng ánh, nặng trĩu, chưa từng vui mừng như vậy qua ta cầm kim nguyên bảo. Dưới chân núi mua một tòa căn phòng lớn, ta một lần gian, lão nương một lần gian, muội muội một lần gian, còn có mấy gian. Lại mua vài mẫu đất, mùa xuân vung xuống hạt giống, mùa thu mọc ra lương thực. Năm đó mùa thu, nhà ta ruộng đồng bội thu, ta nhìn hạt thóc vàng óng ánh màu sắc, giống như kim nguyên bảo xinh đẹp. Trong lòng thực sự là vui vẻ a, một tiếng xao xác, thanh kiếm kia liền bắn ra ngoài, trên thân kiếm xuất hiện tiểu kim nguyên bảo, đó là kiếm của ta tựa. Khi đó ta trở thành kiếm khách chân chính. Chú kiếm sư trầm rãi nói, "Không tệ, nội kiếm chỉ dùng một xuân một thu. Cái kia thiên hạ tuyệt đỉnh người thông minh, từ kiếm sinh đến kiếm khách cũng dùng thời gian 1 năm." Ngài âm cười đáp ý nói, đại ca cũng nói như vậy, hắn nội kiếm đều dùng 3 năm. Hắn nói ta tiền đồ bất khả hạn lượng. Khi đó thật tốt, ta đi theo hắn hành tẩu giang hồ, khoe ý ân cửu, muốn cái gì liền lấy cái gì, xem ai không vừa mắt liền một đao giết, đem hắn vàng đều lấy tới. Giống như đại ca nói, người sống một đời, liền cầu một cái khoái hoạt. Chỉ cần ta tâm tình vui vẻ, kiếp của ta liền đánh đâu thắng đó. Trú kiếm sư lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại, nói, nhưng mà ngươi cũng không có một mực vui sướng. Ngài hâm đạo, đứng vậy a, không biết từ lúc nào, ta không còn vui mừng. Trước đó bất kể làm cái gì, Chỉ cần cuối cùng đem vàng nắm bắt tới tay, ta liền vui vẻ, vui vẻ, liền ngộ ra một cái uy lực vô cùng kiếm phạt tới. Đại ca biết ta niệm vui thú, mỗi lần ra ngoài cướp đường có tiền mặt đều thuộc về ta. Ta vàng càng ngày càng nhiều, thế nhưng là về sau, nhìn thấy vàng liền không có vui vẻ như vậy. Ta đem vàng đặt ở trong nhà, xếp thành một tòa núi nhỏ, đặt lên giường. Tại trên sả nhà, trên cây cột đều quét lên kim sơn, ở tại trong hoàng kim ốc. Thế nhưng là một năm rồi lại một năm, vẫn là càng ngày càng không thể mở tâm. Ta không vui không quan hệ, đại ca cũng thường thường thở dài thở ngắn, nói mệt mỏi. Sở đại right, thế nhưng là kiếm của ta không cho phép. Ta không vui sướng, liền ngộ không ra mới kiếm thuật, về sau rất nhiều lao kiếm thuật cũng không dùng được đến cuối cùng kim nguyên bạo đều đứt ra, kiếm không cách nào khống chế, ngược lại lúc nào cũng đảo loạn, bảo ta lâm vào hỗn loạn không thể tự kiểm chế. Này đáng chết kiếm. Hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên, cơ thể phát run, kêu lên, dựa vào cái gì? Vì cái gì cái này phá kiếm khó chơi như vậy? Chỉ có ta vui sướng mới có thể điều động thanh kiếm này, người khác đều không dạng này. Kiếm của người khác đều tốt rất dịu dàng ngoan ngoãn, rất nghe lời, một chút ma bệnh cũng có. Theo ta kiếm yêu cầu khó như vậy quấn Ai có thể một mực vui sướng? Chính là người ngu cũng không thể một mực vui sướng a. Gặp phải cường địch bảo ta vui sướng, lâm vào nguy cơ bảo ta vui sướng, bảo ta như thế nào vui sướng? Không vui sướng vẫn hại ta, đây là đem nguyệt rủ ma kiếm. Hắn đột nhiên một phát bắt được chú kiếm sư, lớn tiếng kêu lên, cái kia công tử, ngươi tới giúp ta. Ngươi giúp hàng phục cái này ma kiếm. Cái kia chú kiếm sư thần sắc bình tĩnh, nói, ngươi ý tứ, hay là muốn tôi kiếm? Ngài ngưng dừng một chút, nói, không. Ta không cần đối kiếm, ta muốn làm kiếm khách. Ta muốn trở về đến trước kia, nam kiếm, kiếm liền nghe ta. Ta có thể một cách tự nhiên ngự kiếm, dễ như trở bàn tay phóng thích kiếm thuật, giống như trước đây như thế." Chú kiếm sư nghe vậy hơi hơi do dự, chỉ vào trước mặt ghế, nói: "Ngươi ngồi xuống." Ngài hừ dần mình, không tự chủ được ngồi xuống. Chú kiếm sư nói: "Ngươi kiếm tâm còn tại sắt đá không rời a?" Ngài hừ a. Một tiếng, tựa hồ đối với kiếm tâm cảnh giới cũng không quá quen. Chú kiếm sư nói: "Giống như ngươi dạng này kiếm tâm, cũng đừng cân nhắc kiếm ý chuyện. Ta nói thẳng a, kiếm của ngươi tượng sụp đổ, cùng vui sướng kiếm ý cũng không liên quan. Kiếm ý là vui sướng, không có nghĩa là ngươi lúc nào cũng đều phải vui sướng." Sắc đá không rời tâm cảnh, lời thuyết minh ngươi cùng kiếm ý chỉ là đơn giản câu thông, đều không có tương tác, yêu cầu ngươi bảo trì kiếm tượng hoàn chỉnh, câu thông thông thuận mà thôi. Ngài hâm nghe như lọt vào trong sương mù, trường trường nhìn chằm chằm chú kiếm sư. Chú kiếm sư nói, ta nói lại ngay thẳng chút a, ngươi cùng kiếm ý hai người các ngươi là hai con châu chấu, do kiếm tượng làm dây thừng, đem các ngươi buộc ở cùng một chỗ. Ngươi bây giờ ra vấn đề, không phải đối diện cái kia châu chấu muốn bay, mà là ngươi dây thừng muốn nát. Theo lý thuyết, vốn là ngươi thấy Kim Nguyên Bảo liền có thể vui sướng, Kim Nguyên Bảo là ngươi cùng vui sướng ở giữa cầu nối. Thế nhưng là ngươi thấy Kim Nguyên Bảo không có cách nào vui sướng cho nên ngươi không liên lạc được kiếm ý đã hiểu không? Ngài hừ lên một chút, nói, là thế này phải không? Trú kiếm sư nói, chính là, xét đến cùng, là ngươi khi đó chọn kiếm tượng không tốt. Đây không phải là trong chính ngươi bản tâm kiếm tượng, ngươi cho rằng ngươi cực yêu Kim Nguyên Bảo, thế nhưng chỉ là ngươi muốn mong mạt thôi. Khi đó ngươi thiếu khuyết tài phú, khát vọng tiền tài, nhưng chỉ cần của cải của ngươi muốn đến đến phàm mãn, ngươi liền không lại yêu Kim Nguyên Bảo bản thân, nó cũng không thể mang cho ngươi vui sướng. Cái gọi là lòng tham không đáy, ngươi bây giờ còn tại khát vọng vật gì khác, bọn chúng còn có thể mang đến cho ngươi vui sướng. Nhưng kiếm của ngươi tượng bị Kim Nguyên Bảo cố định chết, không thích Kim Nguyên Bảo cũng không có biện pháp tới gần kia bí, lúc khác lại vui sướng cũng vô dụng. Ngài hâm trầm mặc thật lâu, đột nhiên vỗ lùi, nói: "Thì ra là như thế, đồ chó hoang, thì ra là như thế. Vậy làm sao bây giờ? Công tử, ngươi giúp ta một chút." Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã hoàn toàn tin phục cái này chú kiếm sư. Chú kiếm sư nói: "Hai cái biện pháp, một cái trị phần ngọn, một cái trị tận gốc. Ngài hâm đạo, xin ngài chỉ giáo." Chú kiếm sư nói: "Biện pháp trị phần ngọn, lại lần nữa tìm về đối với kim tiền yếu thích." Hồi ước trước đây chính mình nhận được kim nguyên bảo cỡ nào vui sướng, tiếp đó thuyết phục chính mình, trong lòng yêu nhất là kim nguyên bảo. Ngài âm tối đầu suy nghĩ một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không muốn, ta xem ngắn những vàng kia. Những cái kia kim nguyên bảo chất phát, không làm ăn không làm uống. Các huynh đệ khác cầm vàng bạc ra ngoài khoái hoạt, ta lại toàn bộ trọng chất tại trên giường, khi đệ giường tầng đá. Bọn hắn cho là ta vui lòng, ta đã sớm không vui, ta lượng còn lớn hơn dùng tiền, ta muốn phong lưu khoái hoạt. Chú kiếm sư ý vị thâm trầm nói, ta đoán cũng là trước kia. Trước kia ngươi nghĩ đến vàng liền hạnh phúc, cũng không phải ưa thích vàng bản thân, mà là muốn ăn ngon uống sướng, mua nhà mua đất có thể thấy được ngươi cũng không so người bình thường càng ưa thích vàng, bất quá là đem dục vọng cụ tượng hóa đến vàng lên. Như vậy một cái biện pháp khác, đổi một cái kiếm tượng. Ngài Âm Jun giọng nói, có thể làm được không? Trú kiếm sư nói, tẩy kiếm mà tôi, chúng ta chú kiếm sư tự nhiên có thể làm được. Tắm rồi kiếm, kiếm tượng không còn, một lần nữa lại ngộ một lần liền có thể. Khi đó ngươi ngộ ra cái gì, lại cùng ngươi bây giờ tâm cảnh có liên quan, không liên quan gì đến ta. Chỉ là tẩy kiếm không tiện nghi. Ngài Âm đại hỉ, nói, đắc một chút không có quan hệ. Ta mấy năm nay cướp tiền đều không xài như thế nào, đều chồng chất tại lão gia, một đống một đống vàng. Ngươi nếu có thể đổi cho ta cái kiếm thượng, liền toàn bộ lấy đi, toàn bộ tất cả đưa cho ngươi." Trú kiếm sư nói, "Ta toàn bộ lấy đi, ngươi không cần vàng, nói không chừng thích nhất lại là vàng, coi như làm không công một hồi." Ngài hâm cười ha ha, nói, "Cái kia không có khả năng, ta muốn vàng, tùy tiện đi ra ngoài ăn cướp, muốn bao nhiêu đều có, dễ như trở bàn tay đồ vật có gì có thể yêu thích." Trú kiếm sư ồ một tiếng, nói, "Vậy ngươi nói một chút, bây giờ mà nói, cái gì tài năng cứ gọi ngươi chân chính vui sướng đâu?" Ngài hâm ngưng thần nghĩ nghĩ, nói, "Có thể là giết người." Chương 158. Nhân kiếm phân ly chưa 158, Nhân Kiếm Vân Ly giết người chú kiếm sư lặp lại một lần, ánh mắt híp lại, "Đạo, rất có ý tứ. Giữa nay khắc này, giết người sẽ đệ cho ngươi phát ra tử thực tình vui sướng sao?" Vui sướng? Ngài âm lầm bẩm nói, "Ta cũng không biết phải hay không thật lòng vui sướng. Ta lúc giết người, tim đập sẽ gia tốc, huyết dịch sẽ sôi trào, người nhẹ nhàng 10 phần sảng khoái, giết còn nghi giết, giết cũng giết không đủ. Đây chính là vui sướng a. Hơn nữa, giết nhân hỏa giết người khác biệt. Chân chính bảo ta cảm thấy thống khoái là dùng hoàng kim giết người. Thì như, dùng hoàng kim đem người chết đuối." Hắn ngồi thẳng người, Lư tốc dồn dập lên, ta an vị tại chỗ cao nhất, để cho hoàng kim chảy xuống, chảy xuôi thành sông, đem người phía dưới toàn bộ đều chôn ở trong hoàng kim. Dưới chân của ta tạo thành một tòa hoàng kim thành. Ta thật hưng phấn a, toàn thân đều phát run, so ngồi bả nương lúc càng hưng phấn. Kiếm của ta tỏa sáng mang, kim nguyên bảo tại trên đỉnh đầu ta chiếu lấp lánh. Lúc kia, ta mới kim sắc vẫn là như vậy mỹ lệ a đúng a, ngươi không nhắc nhỏ ta, ta không nghĩ tới, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng là nhìn thấy nhiều như vậy vàng mới hưng phấn, như thế ngẫm lại không phải, ta hưng phấn là nhìn thấy người bị chôn ở hoàng kim bên trong. Vững chắc từ những người kia dưới lòng bàn chân chạy qua, đem bọn hắn dính chặt, từ mu bàn chân đi lên lan tràn. Bọn hắn ham tại trong hoàng kim ngũ buồn, tiêu thảm, giấy rủa, nhưng không dùng, bởi vì hoàng kim sẽ đem hắn bao khỏa, cuối cùng, bọn hắn lại biến thành từng tòa màu vàng pho tượng, khi còn sống biểu lộ bị lạnh lặn bảo lưu lại tới. Tuyệt vọng như thế, bi thảm như vậy. Đó thật đúng là làm cho người rất hưng phấn. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng của hắn toát ra, lộ ra một nụm rãy đặc răng trắng, cơ hồ liền muốn nhảy dựng lên, lại theo chính mình nói làm một lần. Cái kia chú kiếm sư lặng lặng nghe, cũng không có biểu tình gì, chậm rãi nói, bên ngoài sơn trại đều bị hoàng kim bao phủ, còn rất nhiều người bị vàng bao phủ. Ta còn tưởng rằng là ngươi kiếm tượng mất khống chế, theo lời ngươi nói tới, là ngươi cố ý. Ngài hâm thế mà tự hỏi, nói, không, ngay từ đầu là khống chế không nổi, ta quá bực mình, hoàn toàn không cảm giác được vui sướng, kiếm tượng liền không kiểm soát, vàng không nhận ta khống chế chạy ra ngoài trời. Bất quá về sau, ta nhìn thấy bọn hắn thống khổ như vậy, tâm tình vui thích, lại có thể khống chế kiếm. Nhưng mà, nếu như ta ngừng giết người, lại sẽ bực bội. Cái kia tại sao phải khống chế đâu? Lúc này hắn dùng nửa đùa nửa thật khẩu khí nói, điều này cũng tại công tử tới quá muộn. Ta tâm tình buồn khổ, dù sao cũng phải tìm chút niềm vui. Nếu như ngươi sớm tới một hai ngày, ta cũng không đến nơi đối với cái sơn trại này hà thủ. Ga gáy núi dù sao vẫn là Bạch Hùng Sơn thuộc hạ A Bành Đoạn Hải là cái phế vật, nhưng hắn muốn ầm ĩ đến đại ca nơi đó, ta cũng sẽ đau đầu a. Cái kia Chu kiếm sư mỉm cười, nói, nếu như ta sớm tới, tự nhiên cho ngươi đổi kiếm tượng. Thế nhưng là ngươi bây giờ lấy giết người làm vui, kiếm mới tượng hay là muốn giết người, đây không phải là một dạng sao? Ngài ậm tưởng tượng, cười ha ha nói, là như thế này, không tệ a. Bất quá như thế ta cũng không cần ở trên núi độc thủ, sơn trại mới có mấy người. Bọn hắn chạy lại nhanh, ta đều không có giết mấy cái. Ta nếu là đổi kiếm tượng, trạng thái khẳng định so với bây giờ hảo. Khi đó xuống núi tùy tiện tìm thôn trấn, từng cái giết đi qua, muốn bao nhiêu không có. Ngươi lại muốn muộn mấy ngày, ta phiền muộn nan giải, không thiếu được xuống núi tìm mấy cái thị trấn. Cái kia chú kiếm sư mỉm cười nói, vậy nói rõ ta tới đúng lúc. Ngài hâm gật ra mấy phần nụ cười lấy lòng, nói, đương nhiên, ngài chính là giúp đỡ kịp thời. Ngài nhìn tẩy kiếm chuyện. Chú kiếm sư nói, không đợi, ta nói với ngươi rõ ràng. Việc thứ nhất phải kiếm sau đó trước đây tích lũy liền mất dấu. Ngươi dùng ngôn chiêu kiếm thuật cũng đều biến mất hết, phải từ đầu lại ngộ. Ngài hậm sắc mặt khó coi, nói, cái này không thể giữ lại sao? Ít nhất Hoàng Kim đầm lấy một chiêu này ta rất yêu thích. Trú kiếm sư nói, ngươi có thể khai phát tương tự. Nhưng sau đó nếu như đổi mới rồi kiếm tượng, tất cả kiếm thuật đều phải quay chung quanh kiếm mới tượng chủ kiến. Lão kiếm thuật chắc chắn không có cách nào giữ lại. Ngài hậm sắc mặt xanh lét hồng không chắc, vỗ đùi nói, cũ không mất đi, mới sẽ không đến, cứ như vậy thôi. Phiền phức công tử. Trú kiếm sư nói, kiện thứ hai chính là thời gian. Ta tẩy kiếm cũng không phải một sớm một chiều là được, ít nhất cần vài ngày thời gian. Hơn nữa trên tay của ta sống nhiều, loại chuyện lật vật này ta từ trước đến nay là từng cái từng cái làm. Ngươi cái này liền xếp tại sau 3 tháng." Ngài Hâm bỗng nhiên đứng lên, nói: "Như vậy sao được, ta một ngày cũng chờ không được, ngươi cũng không thể dây dưa." Trú kiếm sư nói: "Tìm được ta ai không phải đợi không được, nhưng ngươi không đợi ta không đợi, đến cùng ai tới chờ?" Trên tay của ta chí ít có 10 cái chuyện, cùng ngươi một dạng quan trọng, ngươi cần xếp tại đằng sau." Ngài Hâm giọng khe khẽ nói: "Vậy không được, ngươi cần bao nhiêu tiền, ta có thể cho." Nhưng đa chuyện muốn xếp hạng ở phía trước. Dứt khoát, ngươi tất nhiên lên núi tới, cũng đừng đi. Nếu ai gây phiền phức cho ngươi, ta thay ngươi ngăn. Vô luận như thế nào, ta xếp tại đệ nhất. Bây giờ, ngươi cầm kiếm của ta." Hắn khẽ vươn tay, đem vừa mới còn gắt gao nắm ở trong tay kiếm giao cho chú kiếm sư, chỉ sợ hắn không cần. Một cái nháy mắt, hắn tựa hồ cũng cảm thấy thanh kiếm cho người ta không thích hợp, nhưng ngay sau đó đã cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, cái này chú kiếm sư xuất thân đại tộc, học thức uyên bác, thủ đoạn trọng chết, vô luận loại nào cũng cao hơn chính mình nhiều lắm, không cho hắn kiếm, sao có thể giải lần này thai ác đâu? lại nói, ít nhất bây giờ, tu bảo kiếm vẫn là mình kiếm, chính mình một cái ý niệm, nó liền sẽ bay trở về trong tay mình. Ma Hoàng Kim Sơn trại cũng là chính mình sân nhà, tất cả hoàng kim nghe chính mình được hiện, bốn phương tám hướng đều là vây quanh, còn sợ người này bay đến bầu trời. Lúc này Ngài Hâm, giống như tìm được một bộ hoàng kim khu vực tiện nghi phòng ở, cảm thấy chính mình nhặt được đại lậu, lại nghe môi giới nói bên ngoài có hơn 10 người cùng một chỗ chờ ý, đều tại đàm phán lúc nào cũng có thể bán đi, lòng như lửa đốt sợ chính mình không đổi kịp cái này tiện nghi, vội vàng giao tiền đặt cọc. Chỉ là hắn đến cùng vẫn là bồi thêm một câu, ngài trong phòng làm việc, cũng đừng đi ra ngoài. Ta ngay tại bên ngoài, có việc bảo ta, hắn ở, đều cho ngươi đưa đến trong phòng. Ngươi cứ yên tâm a. Trú kiếm sư bưng kiếm của hắn, sắc mặt nghiêm túc, nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi liền ở tại bên ngoài, không cho phép đi ra. Ba ngày sau đó tới lấy kiếm, nếu không thấy được ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Hừ hừ, nếu không phải ta cũng tò mò ngươi kiếm mới tượng, là Tuyển sẽ không cho ngươi cơ hội này. Giết người làm vui, đến cùng lại là cái gì kiếm tượng đâu. Ngài âm nghĩ thầm tiểu tử này bị chính mình uy hiếp không thể không nhận túi, còn muốn chống đỡ mặt mũi, đến cùng chính mình muốn cầu cạnh hắn cho hắn cái thể diện lại như thế nào. Cung kính cười nói, "Hảo, hảo, ra ngay tại bên ngoài. Ngài cứ cho ta tùy kiến, hậu lễ sau đó liền đến." "Tạ tạ a." Nói đi không người đi ra ngoài. Trú kiếm sư nói thật nhỏ, "Này ngược lại không cần tạ." Ra cửa, ngài âm tâm tình thật tốt, đi lại nhẹ nhàng, phảng phất muốn bay lên, lên rồi. Ngoài cửa chính là đầy đất hoàng kim, hôm nay sớm đi thời điểm, hắn là nhìn có chút nhàm chán nhưng bây giờ ngược lại không phiền, ngược lại có chút lưu luyến, qua mấy ngày, bọn chúng liền không thuộc về mình. Thật là có chút thương cảm chứ. Trong đáy mắt, hắn đều cho là mình tìm về đối với hoàng kim yêu quý. Không thể, không thể, không thể nghĩ như vậy, Vạn Nhất quay đầu lại một lần nữa ngộ kiếm, lại ngộ ra cái kia đáng chết hoàng kim làm sao bây giờ. Hắn nhất định muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Như vậy, liền từ hôm nay trở đi, từng bước một bước về phía cuộc sống mới a, hắn người nhẹ như hướng phía trước khiêu bộ. Một bước, hai bước, ba bước. Whoeng! Ánh chớp màu xanh trắng trong nháy mắt che mắt hắn. Cùng lúc đó, trong phòng chú kiếm sư phát động trong tay thuật khí. Xuân quân, ba dặm. Hắn thân ảnh biến mất nháy mắt sau đó, lôi quang nuốt xuống tòa này phòng nhỏ. Sấm sét liều lượng quá lớn, toàn bộ sơn trại kiến trúc đều bị bạc vào. Phạm Phật Phật kinh lịch núi lửa bụ phát, đỉnh núi đều cho tiêu diệt. Bên ngoài ba dặm, trẻ tuổi chú kiếm sư hiện ra thân hình, không có để ý sau lưng phóng lên trời lôi quang, chú kiếm sư lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong nước suối toàn bộ tưới vào tụ bảo trên thân kiếm. Kết thúc suối, kết thúc suối sẽ cưỡng ép kết thúc tất cả phù thức. Đương nhiên kiếm không về phù thức quản, nhưng kiếm tài liệu là bằng phù thức nối liền cùng một chỗ. Trên lý luận đầy đủ nước suối có thể để cho kiếm bề mặt tài liệu toàn bộ nứt ra dụng. Chỉ là những cái kia phù thức là đi qua tầng tầng bảo vệ, phải vô cùng nhiều nước suối, toàn phương vị ngâm ngối có thể xâm nhập tầng bảo hộ, tiếp xúc đến phù thức Trú kiếm sư trong tay không có nhiều nước xuôi như vậy, nhưng hắn chọn một cái sào rượu tiết điểm dợi lên đi. Nơi đó là phụ thức tầng bảo hộ bạc lập bộ, nước xuôi dễ dàng nhất thẩm đấu. Loại này yếu đốt tiết điểm từ trước đến nay ngàn dấu vàng ẩn, tuyệt khó bị ngoại nhân phát giác. Nhưng mà tại trước mặt kiếm phổ, kiếm không có bí mật, túi bảo kiếm xuất hiện một vết nứt, trong cái khe hình như có chất lỏng đang lưu động. Tầng thứ nhất tổ chất tài liệu đã gần như sụp đổ đang lúc này, túi bảo kiếm đột nhiên kim quang tăng vọt, hướng về một cái phương hướng lao nhanh bay đi. Nó cũng không phải cảm nhận được nguy cơ muốn chạy trốn, hơn nữa nhận lấy cái hướng kia triệu hoán. Nhưng mà nó bay mặc dù nhanh Phía trước có một cái bình đang đợi hắn tụ bảo kiếm lập tức tiến vào bình trong miệng, bị vây ở trong đó. Kiếm pháp, bình dấu. Trú kiếm sư đem bình chuyển vào, cảm thụ được bình đang run rẩy, rõ ràng, cho dù là kiếm pháp cấp bậc bình dấu cũng không thể vây khốn một cái lung lay sắp đổ kiếm quá lâu thật là, dù là kiếm khách ghét bỏ ngươi, muốn đem ngươi một lần nữa dựa đi, hay là muốn trở lại kiếm khách bên cạnh sao? Trú kiếm sư khẽ gật đầu một cái, sớm biết thật sự đem ngươi tẩy sạch. Khi đó ngươi cũng không nhận ra cái gì kiếm khách. Đùa giỡn, tẩy kiếm không phải một sớm một chiều chi công, nhất là kiếm khách còn sống kiếm. Chớ nói chi là đường đi bên trong, đủ loại tài liệu đều không đầy đủ, tại kiếm khách ngay dưới mắt tẩy kiếm, thực sự là con chuột đâm mèo lổ mũi, muốn chết. Còn nữa, vạn nhất kéo tới thật tới đến nơi hẹn chú kiếm sư lên núi, vậy không phải lộ hết nhân bánh sao? Vẫn là bọn hắn chuẩn bị dây truyền lôi phù đảm tin. Phía trước cái kia trong một hồi giao đấu, cũng làm cho bọn hắn trong lúc vô tình lấy được một loại chế tác cao năng phích lịch đạn mạch suy nghĩ. Đó chính là càng không ngừng điệt ra lôi phù, mỗi cái lôi phù đều viết lên kết thúc phù, như vậy thì có thể an toàn một mực điệt ra, cuối cùng cùng một chỗ rọi lên kết thúc phù, toàn bộ dẫn bạo đương nhiên còn có nguyên bộ pháp khí bình, dấu Đem nổ tung giới hạn phích lịch phù chứa vào, cuối cùng cùng một trôn ném ra. Lần này bọn hắn chuẩn bị là năm cái bách thức lôi phù đại lệ bao. Vị trí tác bảo bối này, bọn hắn kém chút đem chính mình chơi nổ. Bất quá bốn. Kiếm khách thật đúng là ương ngạnh a, cường đại như vậy nổ tung đều không chết, nếu như chết, bảo kiếm tự hối, cũng sẽ không còn nghĩ trở lại kiếm khách bên người. Mà trên núi người đều sớm lui lại tới, cũng không người đi bổ đao. Bổ đao vẫn là chịu chết, cũng là vấn đề. Trong bình kiếm càng ngày càng kích động, bề mặt ngoài xuất hiện vết rách. Trú kiếm sư khẽ vươn tay, lại lấy ra cái bình liễn rực quát cùng người tiêu hao bình băng đọ, ta nhìn ngươi A hắn ngừng tiếp tục bình giấu, cùng kiếm dây dựa đến cùng hành vi. Nơi xa, một cái nám đen thân ảnh thất tha thất thểu chạy vội tới tụ bảo kiếm, nhà ngươi không chết được phụ lòng kiếm khách tìm được ngươi rồi. Chương 159. Hoàng kim một nát. Chương 159, Hoàng kim một nát. Ngài hầm lại còn sống sót, từ trên núi xuống, chạy tới kiếm trước mặt. Nổ tung tiêu diệt nửa cái đỉnh núi, đem hoàng kim sơn trại liền tổ đái thạch cùng khắp núi cây cùng một chỗ hóa thành hư không, đang tại nổ tung trung tâm ngài hầm lại còn sống sót. Không hổ là kiếm khách, còn lại là cái không có kiếm kiếm khách. Bất quá chỉ nhìn ngài hầm đi đường lão đảo cứng ngắc tư thế liên biết tình huống của hắn rất tồi tệ. Thân hình hắn càng ngày càng gầy gò, chỉ thấy toàn thân hắn một nửa cháy đen, một nửa kim hoàng. Cháy đen là bản thể của hắn, tóc hắn lông mày một cây cũng không có, cơ thể cũng tàn tật tiêu không chịu nổi, tay chân cũng không đầy đủ, đã tàn phế đến thất linh bất lạc. Hoàng kim là hắn áo khoác. Thân thể của hắn bên ngoài bọc lấy một tầng áo giáp, đem hắn ngay cả bằng cột đầu cơ thể chứa ở trong đó, mặc dù cháy đen, nhưng hơi sạch sẽ chỗ lại lộ ra màu vàng ròng. Đây là một bộ hoàn toàn hoàng kim giáp. Bây giờ Hoàng Kim Giáp chính là hắn bên ngoài cơ thể xương cốt, chống đỡ lấy hắn chiến lập, chống đỡ lấy hắn động tác, chống đỡ lấy hắn thất tha thất thểu đi tới Trú kiếm sư trước mặt. Hắn không phải đến tìm Trú kiếm sư, hắn là tới tìm hắn kiếm, Liêu Mạn một hơi cuối cùng tới nắm chặt quọng cổ cứ mạng. Hắn có thể cảm ứng được kiếm của hắn, theo dõi mà tới, cho đến bây giờ, hắn vẫn là tụ bảo kiếm kiếm khách thì ra là thế, ngươi dùng kiếm thuật, Hoàng Kim Giáp. Trú kiếm sư như có điều suy nghĩ nói, kiếm khách không có kiếm có thể phóng thích kiếm thuật sao? Đương nhiên là có thể. Bất quá uy lực không bằng dùng kiếm thời điểm. Giống như kiếm tượng không có phụ xuống thời giờ sử dụng kiếm thuật cũng không bằng kiếm tượng phụ xuống thời giờ kiếm thuật. Kiếm khách kiếm thuật bắt nguồn từ kiếm, càng đến gần kiếm, uy lực càng lớn. Nhưng loại uy lực này khác biệt là theo kiếm tâm tăng lên mà từng bất thu nhỏ kiếm tâm đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, mang không mang theo kiếm cũng không khác nhau. Thậm chí lúc kia kiếm đã không phải là hình kiếm, mà là một loại khắc tồn tại. Cái này ngải hâm kiếm tâm tạo nghệ thấp, bất quá là mới nhập môn sắt đá không rời cùng kiếm quan hệ lại gần như vỡ tan, tay không phóng thích kiếm thuật là rất có hạn chế. Hắn hoàng kim giáp không có thay hắn ngăn trở lôi phù nộ tung, hoặc chặn, đã nát, đây là hắn ngưng tụ kiện thứ 2 hoàng kim giáp. Hoàng kim giáp mặt nạ bao trùm hắn một nửa khuôn mặt, một nửa khác trên mặt làn da máu thịt be bết, ánh mắt xung huyết đến đỏ lên, thần sắc dữ tợn đến cơ hồ không giống hình người phàm. Bình dấu bình nổ tung, tôi bảo kiếm cuối cùng đột phá kiếm pháp phong tỏa, về tới kiếm khách trong tay. Trú kiếm sư cũng không có ngăn cản, tại trước mặt kiếm khách ngăn cản kiếm về tổ, là làm nhiều ăn ý chuyện, không khả năng thành công. Bất quá hắn đã hoàn thành đại bộ phận kế hoạch, nên chiếm tiện nghi đều chiếm hết, còn lại chuyện chỉ có thể đích thân hắn chấm dứt, không thể mưu lợi. Hoàng kim áo giáp kim thủ mở ra, cầm kiếm, kiếm cũng là kim hoàn sắc, phảng phất vốn là hoàng kim giáp một bộ. Phận. Ngài Âm độc nhãn gắt gao trừng trú kiếm sư, dung khan giọng lọt gió cuống họng kêu lên, "Ngươi, vậy mà phản bội ta?" Trú kiếm sư buồn cười nói, "Phản bội là có ý gì? Thật giống như chúng ta đã từng là bằng hữu tự như." Ngài Âm cả giận nói, "Chẳng lẽ không đúng sao? Ta trọng kim lễ vật ngươi, đối với ngươi cũng cùng cùng tính tính, ngươi vậy mà làm tâm cẩu phế." "Vân vân." "Ngươi, ngươi không phải Trú kiếm sư." Trú kiếm sư trong mắt lóe lên một chút thương hại, cho đến ngày nay còn hỏi ra loại vấn đề này, khi dễ đồ đần thật sự là không đạo đức. Hắn thản nhiên nói, "Ta đương nhiên là Trú kiếm sư. Bất quá ngươi trọng kim thệ không phải ta." Ta và ngươi không quan hệ, chỉ là đơn thuần không quen nhìn ngươi thôi." Nói đi, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, cuối cùng rút ra của mình kiếm. Trên thân kiếm bao trùm lấy hào quang màu bạc kim, nếu ngọn lửa nhấp nháy. Thân hình của hắn bạo khởi, cùng kiếm cùng một chỗ hóa thành trắng kim sắc quang mang vọt tới ngữ kiếm thuật, bạch hồng có nhận. Ngài âm nổi giận, bàn tay vàng nắm lên kiếm, phóng lên trời, kêu lên, "Kiếm thuật, Hoàng kim lực sĩ!" Trên người hắn hoàng kim áo giáp trong nháy mắt thêm dày ra cố, tiếp lấy cả người đều bành trướng, giống như pháp tiên tượng địa thần thông, đầu đội trời, chân đạp đất, hoàng kim hóa thành tay chân, thân thể cuối cùng hóa thành một ngọn núi một dạng cao kim cương. Trú kiếm sư kiếm, ngay ngực cắm ở ngay phía trước. Hắn xông cực nhanh, một kiếm kia đã cắm chấu áo giáp, cơ hồ đã tới ngài hõm ngực, nhưng ngay sau đó kim giáp đột nhiên thêm cứng dày, kiếm bị kẹt tại kim giáp ở trong, cách ngài hõm bản thể càng ngày càng xa. Cuối cùng kiếm bị cao lớn giáp ngực treo ở giữa không trung, cũng dẫn đến chú kiếm sư cùng một chỗ, giống như trên đại thụ mang theo chim gõ kiến ha ha, ha ha. Hoàng Kim Lực Sĩ cười to, không chỉ ở khải giáp trung ương phần ngực bụng ngài hõm đang cười, hoàng kim làm đầu người cũng đi theo vết nứt cười to ngu xuẩn a, ngu xuân. Ngươi tại cùng ta cụ lẽ sao? Hắn khẽ động ý niệm, bàn tay vàng nhất thời trộm tới ngực Trú kiếm sư rút kiếm ra, né tránh một chảo này, thân hình giống như trên cây nhún nhảy qua kỉ, tại trên hoàng kim giáp nhảy vọt. Hắn tựa hồ muốn tìm được ngải hâm vị trí, từ tấn công chính diện, nhưng hoàng kim lực sĩ mặt ngoài là hoàng kim ngưng tụ thành, toàn bộ về ngải hâm thao túng, hắn một cái ý niệm, mặt ngoài dâng lên vô số hoàng kim đâm, đâm về chú kiếm sư lòng bàn chân. Chú kiếm sư liên tục mấy lần tiến công không thành, nhảy xuống hoàng kim lực sĩ, ngự kiếm lơ lửng, cùng ngải hâm ánh mắt ngang bằng. Ngải hâm cười to nói, "Xuân tài, ngươi muốn giết ta sao?" "Tới, ta ngay ở chỗ này, giết ta nha." "Giết không được ta, nhường nguyên nếm thử sống không bằng chết tứ vị." Hoàng kim long xoắn. Một đạo kim quang chói mắt vòi rồng từ lòng bàn chân hắn dâng lên, trong chốc lát cuồng phong gào thét, trong vòng mấy dặm lâm vào một mảnh lởmở. Bình thường cuồng phong lởmở cũng là cuốn lên đất vàng cát vàng, mà đạo này trong vòi rồng lại cuốn lên từng mảnh hoàng kim hạt, hoàng kim mặc dù mảnh, tại trong cuồng phong lại so cương đao còn hung ác, không ngừng cắt chém đến gần hết thảy, cây cối bị cuốn tiến trong đó, nhất thời bị giốp thịt cỏ ra từng đạo vết tích, mảnh chút tiểu thụ bị trực tiếp cắt nát kiếm pháp, chú tức hỏa. Hoàng kim phong bạo ở tròng, lại có một ánh lửa ngưng trên không trung. Ngọn lửa kia vốn là thuần trắng, bị hoàng kim tô lên mang theo một tầng hoàng hôn vân sáng. Vầng sáng ở trong, phản phật có một cái màu đỏ thắm chim chóc tại hết lần này tới lần khác nhảy múa. Vô luận cuồn phong như thế nào bạ quấn, ánh lửa kia lù lù bất động, giống như trên trời vốn là có một vòng này hỏa diễm, giống như thái dương treo cao. Cuồn phong có thể thổi bay cơ sí, lúc nào có thể thổi bay thái dương. Một lát sau, cuồn phong yên tĩnh, trên mặt đất cây cối đổ dạng, lại nhiều một tầng hoàng kim. Cái kia hoàng kim chợt nhìn là ki vân, nhìn kỹ lúc, chính xác từng cái nhỏ bé kim ngân bảo. Nếu có dân đại vương đến đây, tuyệt đối sẽ vui mừng quá độ, cho là mình đi tới trong truyền thuyết hoàng kim chi hương. Hỏa diễm vẫn như cũ bất diệt, chỉ là cuồn phong đánh tan có thể trông thấy hỏa diễm bên trong lơ lửng chú kiếm sư, hắn đang đứng tại trong ngọn lửa, trên thân nổi một tầng nhàn nhạt diễm quang. Ngài Âm đứng tại hoàng kim giáp bên trong, tự nhiên cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng hắn càng kinh sợ hơn đối phương nhẹ nhõm, vừa mới hắn tại hoàng kim giáp bên trong nhìn phải tin tưởng, bay múa kim sắc mảnh vụn vờ vào hỏa diễm, lập tức tan rã, không chút nào có thể tạo thành nguy hiểm. Hắn vẫn không tin, kêu lên, ngươi có thể phòng ngự gió cũng không sao, vì cái gì có thể phòng ngự vàng? Cần biết vàng thật không sợ lửa. Chú kiếm sư xem thường cười nói, không sợ hỏa luyện, cũng phải nhìn là cái gì hỏa? Còn có, muốn nhìn cái gì kim? Chân kim người gọi đây là Trân Kim. Mắt thấy phía dưới, dưới mặt đất phụ lên một tầng kim nguyên bảo đã hóa thành kim phấn, cuối cùng hóa thành kỳ quang, tiêu tan trên không trung, chỉ để lại đầy đất cỏ khô rụt đông rách. Nếu như có cái dân đại vương thấy cảnh này, vừa mới còn vui đến phát khóc, quay đầu liền muốn gào khóc, khóc chính mình hoàng kim mộng thoảng qua phá toái. Ngài hâm thấy cảnh này, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn mới nhớ lại, của mình kiếm đã ra vấn đề, bằng không thì hoàng kim sẽ không như thế lao nhanh tán loạn, cũng không phải hắn đã trải qua một kiếp cùng kiếm gặp lại, vấn đề liền có thể chính mình trừ khử. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi dao động, trong lòng hơi động dao động, ngay cả hoàng kim giáp cũng dao động. Vội vàng ổn định tâm thần, kêu lên, "Ngươi, ngươi chỉ là chú kiếm sư, ngay cả kiếm khách cũng không phải, đánh lén không thành, như thế nào là đối thủ của ta? Chỉ cần tại ta động thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Hơn nữa ta sẽ gọi ngươi nhận hết cực hình mà chết." "Trừ phi, trừ phi ngươi cho ta tẩy kiếm, ta tạm tha ngươi." Chú kiếm sư vừa bực mình vừa buồn cười, nói, "Ngươi thật đúng là chớp mê bất ngộ a, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua cái gì? Chúng ta chưa bao giờ là bằng hữu." Ngài âm cười lạnh nói, "Ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi." Chú kiếm sư nói, "Không, ý của ta là Đối với địch nhân ta tại sao phải nói thật? Kiếm có thể thấy, nhưng mà dựa đi kiếm tự kiếm thì sẽ không lại nhận nguyên bản kiếm khách. Ngài hâm đầu náo ông một tiếng, quát lên, nói vậy. Dựa đi kiếm thượng, cũng bất quá chính là về tới bộ dáng của ban đầu. Ta vẫn như cũ cùng nó phối hợp thắng thành, nó làm sao lại không nhận ta? Trú kiếm sư lắc đầu nói, thật không biết ngươi làm tiểu gì kiếm khách, kiếm là có linh. Kiếm cùng kiếm khách như vợ chồng, kiếm tựộng chính là kiếm khách cùng kiếm kết quả. Ngươi sẽ nhận một cái giết chết chính mình hại tử lại chủ động cùng mình chia tay người yêu sao? Ngươi không nên vũ đục kiếm có hay không hảo? Trên đời có này là cùng kiếm càng phối hợp lương nhân, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Có thể đối với một cái giá trị liên thành bảo kiếm gọi là tới, rồi là đi. Ngài âm như bị sét đánh, nói, không có khả năng. Vậy ta, ta chẳng phải là một con đường chết? Chú kiếm sư chậm rãi nói, ta phía trước nói cho ngươi hai con đường, có một đầu nói là trị phần ngọt, kỳ thực mới là căn bản. Kiếm cùng kiếm khách có vết rách, ngươi muốn chủ động bù đắp. Phải có bản sự, liền để kiếm đi theo ngươi, muốn không có bản sự, liền khuất mình từ kiếm, không còn cách nào khác. Liên thí đều không thử, muốn mượn ngoại lực giả, cũng là vai môn tà đạo không xứng làm cái kiếm khách. Trên đời kiếm khách nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, có thể đi đến sau cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó người là thải, phần lớn chính là ngươi bực này tàn thứ phẩm. Ngài âm chờ tại hoàng kim giáp bên trong, nhất thời bình tĩnh, nhất thời mộng nhiên, tại hiểu cùng không hiểu ở giữa hoảng hốt mấy lần, hoàng kim lực sĩ liền dừng ở trên mặt đất bất động. Một lát sau, hắn kêu lên, ngươi đầu hàng đi. Thúc thủ chịu trói, thanh kiếm chuyện cho ta nói rõ, ta liền không giết ngươi. Trú kiếm sư lắc đầu, nói, ngươi thật sự là minh ngoan bất linh. Lại còn nằm mơ giữa ban ngày, Ta thực sự chưa thấy qua so ngươi càng kém cỏi kiếm khách, thậm chí đến bây giờ cũng không phát hiện trừ ngươi ra kiếm tâm, kiếm bản thân cũng đã tràn ngập nguy hiểm sao? Ngài Hâm đạo, cái gì? Kiếm thế nào? Trú kiếm sư chỉ phía trước một cái, nói, "Tới, đi hai bước. Ngươi muốn cho rằng không có việc gì, ngươi đi lên phía trước hai bước." Chương 160. Hoàng Kim Lộng Tỉnh. Chương 160, Hoàng Kim Lộng Tỉnh đi hai bước bốn. Câu nói này hàm chứa ác ý cũng hàm chứa trêu tức, để cho ngài Hâm không hiểu đấu, lại ổn ổn bất an. Từ triệu hồi ra Hoàng Kim Lực Sĩ đến nay, cái này lực sĩ liền tại chỗ bất động. Nhưng không phải là không thể động, mà là không cần động mà tôi. Địch Nhân ngay tại giăng tấc, lực sĩ chiều cao chiều dài cánh tay, đưa tay có thể bắt, sao lại cần cất bước? Vốn là hắn tự cao ẩn thân dắt dày, đứng ở thế bất bại, không nghĩ tới chuyển động, lại bị đối phương khí định thần nhàn ép ra mấy phần bất an cố lộng huyền hư. Nói thì nói như thế, hắn điều khiển Hoàng Kim Lực sĩ đi thẳng về phía trước. Bước đầu tiên bước ra, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Bước thứ hai, thân thể cao lớn không bị khống chế ưu tiên đại tam. Không có bước thứ ba, bước thứ ba phía trước, ưu tiên chi thế như nước đổ khó hốt. Hoàng Kim Sơn nghiêng lệch nửa độ, thân thể to lớn ầm vang sụp đổ, rơi trên mặt đất. Chuyện. chuyện gì xảy ra? Ta không đứng lên nổi. Đi theo Hoàng Kim Lực Sĩ cùng một chỗ ngã xuống, ngài âm đầu náo mê muội, liều mạng điều khiển Hoàng Kim Lực Sĩ đứng dậy. Có thể động. Hoàng Kim Lực Sĩ tay chân nghe hắn ngâm đượ, chống đất đứng lên, nhưng mà vừa mới ngồi dậy lại là một hồi ưu tiên, giống như sau lưng cong lấy nặng dị thường vật nặng, rơi lấy hắn lui về phía sau đổ, cuối cùng ngửa mặt ngã tại trên mặt đất. Phản phất thiên thần hạ phàm tầm thường Hoàng Kim Lực Sĩ, giống như vừa mới học đi bộ tiểu hài, trên mặt đất rãi rủa, đứng lên, lại ngã xuống, đi lại tập tễnh. Lần nữa té ngã, cuối cùng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất ta. Ta như thế nào ngải hâm đầu náo hỗn loạn, cũng không biết như thế nào cho phải, trong lòng chỉ buồn, chẳng lẽ là kiếm của ta tựa sụp đổ đến mức này? Thế nhưng lạ lúc trước hắn kiếm thuật có thể phát có thể phóng, giống như lúc trước, chỉ là không thể bền bỉ, không có lật đi lật lại, không ngừng ngã xuống a. Ngay sau đó, hắn rốt cuộc mới phản ứng, kêu lên, đây là mối ma bệnh. Ngươi, ngươi đối ta kiếm động tay động chân. Ngươi này ở trên núi hoang luôn sáo ngữ, lựa gạt đi kiếm của hắn, không chỉ là vì thừa cơ đánh lên hắn, càng là vì phá hư kiếm của hắn. Tiên khôn kiếp đáng chết này. Thế nhưng là loại chuyện này có thể làm được không? Một người tay không năng phá phôi kiếm sao? Kiếm không phải chỉ có kiếm mới có thể phá hư sao? Không, người này là cái tà môn chú kiếm sư, có thể sẽ chút kỳ dị tà ác thủ đoạn. Hắn tâm niệm khẽ động, hoàng kim áo giáp cự thủ nhấc lên kiếm tới, phóng tới trước mắt. Hắn chỉ nhìn một mắt, liền ngã hết một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy trên thân kiếm có một đạo vết rách, một mực nứt đến thân kiếm chỗ sâu, cơ hồ đem kiếm chặn ngang cắt thành hai khúc đáng sợ nhất chính là, vết rách ở trong, có rò rỉ một dạng chất lỏng nhỏ xuống, mặc dù tích rất chậm, nhưng một mực tại ra bên ngoài thấm, giống như vỡ tan lan ra lại hướng bên ngoài rớm máu. Hắn mặc dù đối với kiếm cấu tạo rốt đặc cắn mai, nhưng đoán cũng đoán được tùy ý loại dịch thể này bên ngoài thâm chắc chắn có vấn đề lớn, vội vàng thanh kiếm lật lại, lỗ hổng hướng về phía trước, muốn ngừng loại này thấm lỗ hổng, hết lần này tới lần khác chất lỏng kia còn đang không ngừng mà tuôn ra, ngược lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng ngăn không được đây là cái gì a. Ngươi đối ta kiếm làm cái gì? Trú kiếm sư thở dài, cho nên ta nói ngươi là cái kém cỏi đến cực điểm kiếm khách, một cái kiếm khách cầm kiếm chiến đấu, thế mà không có phát hiện kiếm dị thường, người như ngươi sao xứng làm kiếm khách. Ngài âm bị chỉ trích mặt đỏ tới mang tai, nói, ta, ta Kỳ thực nếu như hắn như bình thường lấy tay cầm kiếm, chính là ngu ngốc đến mấy cũng sớm nên phát giác không đúng. Chỉ vì hắn đã từng cầm kiếm tay phải bị nổ tung sẽ là bị thương, chỉ có thể lấy hoàng kim giáp vị tay, cách một tầng liền thiếu đi xúc giác các loại cảm giác. Đối mặt địch nhân hắn lại gấp cầm kiếm chiến đấu, lại nhất thời không có phát giác. Ngay sau đó, hắn bạo quát, "Hỗn đản, không phải ngươi làm hại ta sao như thế?" Lại vẫn tới châm chọc ta. Trong tiếng gầm giận tức giận, vô số hoàng kim cát cu lên, một đoàn kim quang thành hình, lại trước mặt hắn bản thành một đầu hoàng kim long. Cự long gào thét một tiếng, lập tức bay lên không trung. Nhọ vụn hoàng kim không quan trọng phảng phất xương khói còn của nó. Trong mây hét dài một tiếng, hoàng kim cự long đáp xuống, thành thế hồn vĩ. Chú kiếm sư khẽ ngẩng đầu, cùng cự long đối diện mà xem, lại không né tránh. Mắt thấy cái kia cự long thì sẽ đến trước mắt, không biết sao trên không trung nghiêng rồi một lần, lấy một cái kỳ quái tư thế nga xuống. Phanh! Long thân rơi xuống đất, lập tức nát bấy, hóa thành đầy đất tiền tài. Nhọ nhỏ kim nguyên bảo khắp nơi lan loạn, lăn đến chú kiếm sư dưới chân. Nhìn kỹ lúc, những cái kia kim nguyên bảo không giống phía trước nữa mà, phần lớn thiếu bên cạnh bản rác, giống thấp kém thô ráp hàng nhái. Chú kiếm sư nhẹ nhàng một đá. Đem tiểu kim nguyên bảo đá phải hoàng kim lực sĩ trên thân, phát ra làm một tiếng, vẫn còn là hoàng kim giao minh thanh âm làm sao lại ngại hâm thất hồn là phách, đạo, kiếm này nứt gãy, sẽ có kết quả gì? Trú kiếm sư nói, còn muốn ta giải thích cho ngươi sao? Ngươi thật là một cái không hợp cách kiếm khách, đá điểm ấy thường thức cũng không biết, ta đều không biết làm sao nói ngươi, ngươi cùng kiếm của ngươi cùng một chỗ mục nát à? Kiếm tầng ngoài nứt gãy, sẽ ảnh hưởng kiếm tượng cùng kiếm thuật hình dạng. Đó là thương tổn tới thổ chất tài liệu tầng. Tiến thêm một bước chất lượng nước tầng tài liệu bị làm bị thương, liên sẽ ảnh hưởng tất cả kiếm thuật chất lượng. Trong lượng đối ứng chất lượng, một thanh kiếm một loại kiếm thuật từ không tới có, từ hư đến thực, vốn chính là từ một tầng tầng tài liệu giảm chiều không gian thực hiện. Tỷ như kiếm thuật ngưng tụ thành hoàng kim, hoàng kim trọng lượng chính là do chất lượng nước tài liệu thực hiện. Chất lượng nước tài liệu trôi đi, sẽ để cho hoàng kim chất lượng không cân đối. Mặc dù coi như đều là giống nhau hoàng kim, nhưng có nhẹ, có trọng, hoàng kim lực sĩ cùng hoàng kim long cũng là trọng tâm mất cân bằng mới té ngã trên đất. Nhưng, đây là kiếm khách thưởng thức sao? Cũng không phải, đây là chú kiếm sư thưởng thức. Khác nghề như các núi, kiếm khách cũng không cần biết kiếm là thế nào cấu thành, như thế nào đàn sinh. Bọn hắn chỉ cần cầm kiếm chiến đấu, khai phát của mình kiếm tượng, kiếm thuật, kiếm pháp, chắc chắn kiếm tông leo lên tầng thứ cao hơn. Liên Vân là kiếm hiệp bình dân thu, đều dùng chân heo cùng ăn thịt để hình dung đúc kiếm cùng kiếm khách quan hệ đến nỗi tầng bên trong tài liệu trôi đi làm sao bây giờ? Loại chuyện này cũng không quá có thể phát sinh. Thân kiếm đứt gãy ngược lại là thường có, nhưng đồng dạng ngoại tầng đứt gãy, tầng bên trong sẽ không bị ảnh hưởng, liền xem như thân kiếm bị một chiếc hai đoạn, cũng là tất cả tài liệu cùng một chỗ đứt gãy, cắt thành giống nhau như đúc hai khúc, mỗi một đoạn tài liệu cũng sẽ không dụng, tìm chú kiếm sư một lần nữa chế tạo một chút, cũng có thể tư vấn. Bởi vì đem mỗi tầng tài liệu độc ở chung với nhau là độc kiếm thuật, đó là so với phù thức cao thâm kỹ thuật, tiên cố dị thượng, căn bản không thể cùng phù thức đồng dạng dễ dàng dừng. Mà ngưng hằn suối lại có thể. Cái này thiên sinh chân bảo chung quy là hiện ra ngợi siêu việt lực hiệu quả lớn, chẳng những đem tầng ngoài tài liệu liên tiếp phù thức chấm dứt, cũng đem bên trong khí hậu tài liệu tầng độc kiếm thuật cũng chấm dứt. Mới khiến cho bảo kiếm dị nước, thành khó gặp kỳ cảnh đây là kỳ tích, kiếm phổ gỗ kiếm tinh chuẩn tình báo cùng kết thúc suối nhập vi thao tác sen lẫn trong cùng nhau kỳ tích, rất khó phục chế. Ngài Âm không nhận ra kiếp nạn này, cũng liền còn tốt, nhưng hắn phạm đến sai lầm càng nhiều. Thí dụ như hắn cùng kiếm quá xa cách, đến mức phát dặc quá mượn. Lại thí dụ như đầu óc bình thường kiếm khách tuyệt không có khả năng thanh kiếm giao cho không biết gốc biết dễ chú kiếm sư, mà lớn nhất sai lầm liền kiếm thuật khai thác quá mức đơn điệu, phần lớn là đem hoàng kim tạo thành đủ loại hình dạng, lợi dụng hoàng kim trọng lượng là thế đè người va chạm, nhìn như hoa văn nhiều, kỳ thực bản chất giống nhau, xê dịch chỗ trống không lớn. Hắn từ lời trước đó tâm tình thư sướng lúc một hồi nộ ra một cái kiếm thuật, kỳ thực là nghĩ một cái là ra một cái, không có chút nào kế hoạch, cuối cùng không thành thể hệ. Lúc này chất lượng nước tài liệu tầm người vỡ, lập tức mất cân bằng. Nếu như hắn phối hợp khai phát để cập tới năng lượng, tinh thần chi kiếm thuật, lúc này còn thiếu chịu ảnh hưởng, chỉ có thể nói không hợp thức, chính là như thế. Vẫn là câu nói kia, ngay trước đệ nhân, vì sao muốn nói thật ra? Trú kiếm sư không ngừng mà lặp lại đối phương không phải hiệp khách, đây là công tâm kế sách, dao động đối phương lòng tin. Dù sao hắn cũng không phải kiếm khách, nhưng phải đối chiến một cái kiếm khách, cần vô tận mỗi một phần ưu thế. Ngài hôm giận dữ, kêu lên, ta không tin. Ngươi sợ trò quỷ, ta không phục. Hắn trong cơn tức giận, hoàng kim lực sĩ nằm trên mặt đất, vô lực vùng nho nhỏ bảo kiếm, từ lưỡi kiếm cùng thân kiếm chỗ gãy không ngừng bốc lên kỳ quang. Phất ra xoẹt xẹt đâm âm thanh, lên cho ta, lên, lên. Kim Sơn, Kim Hà, Kim Thế Giới. Theo hắn gầm thét, theo tàn kiếm hướng thiên đâm nâng, bốn phương tám hướng xoáy lên kỳ quàng, nguyên bảo hoàng kim không ngừng ngưng tụ, lại không ngừng sụp đổ. Từng tòa Kim Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp lấy đứt gãy sụp đổ, từng cái Kim Hà chạy xối bốn phía, lại nhanh chóng khô cạn. Thế giới này tại một đoạn thời khắc rất lên tầng hoàng kim, lại chợt biến mất không thấy gì nữa, thật giống như đó là nằm dưới đất hoàng kim cự nhân làm một hồi hoàng kim đại ngộng, nhất thời bất tỉnh, nhất thời tỉnh, điên đảo mê say, trung quy hư vô. Tại loại này rối loạn ngông lung thế giới bên trong, chỉ có một chỗ là chân thật. Trú kiếm sư khoác trên người hào quang màu bạc kim, giơ trong tay trái hừng hực hỏa diễm, đập lên kiên cố cước bộ, từng bước một hướng hoàng kim cự nhân tới gần. Kim sơn sụp đổ, kim thủy bắn tung tóe, vô số tóe kim tử hướng hắn bay tới, tại ngăn cản cước bộ của hắn, nhưng không cần hắn chủ động động thủ, hoàng kim một khi tiếp xúc ngọn lửa quanh người hắn, lập tức phát ra giọng nước rơi vào dầu nóng xèo xèo tâm thanh, tiêu thất không còn một mống. Giờ này khắc này, tụ bảo kiếm ngưng tụ giả đã không xứng là hoàng kim. Giả kim mà tôi, trầm tinh hòa luyện. Ngài nằm trên mặt đất, lờ mờ nhìn thấy địch nhân tới gần, nhưng không có cách nào Vừa mới cái kia một đợt mêng mông bộ pháp thật là hao phí hắn quá nhiều khí lực. Lúc này, vết thương lại bắt đầu đau đớn, vừa mới chống đỡ một hơi tới tìm Hàn Kiếm, lúc này một hơi tiết không sai biệt lắm, lại chống đỡ không nổi thân thể hoàng kim. Hoàng kim lực sĩ không có đứng dậy, nhưng hắn còn khó nhấc lên cánh tay, đại thủ đi lên chỗ tới, như muốn bóp thành nắm đấm, hung hăng đánh địch nhân đầu, nhưng bàn tay giơ lên trời lại không rơi xuống, cũng không thể nắm chặt, cứ như vậy đối không nâng cao. Lúc này, Ngại Hâm ngẩng đầu nhìn đến Thái Dương. Thái Dương quang thật sáng, sáng trước mắt hắn tất cả đều là kim tinh, giống như cũng là vàng. Bầu trời vàng buồn. Trên trời phía dưới vang rồi. Chớ đã, đó là cái gì tới bốn? Một cái rất sớm rất sớm kiếm thuật 4. Đã bị hắn quên mất kiếm thuật 4. Kiếm thuật Mưa Hoàng Kim. Trên không đã nổi lên mưa tinh. Nhỏ vụn hoàng kim theo gió phiêu lãng, so với cuồng bạo vòi rồng, cái này Kim Vũ thực sự ôn nhu, chỉ là theo gió phiêu đang tại thiên địa ở giữa, tựa như màu vàng đong đống đang phiêu vũ. Một chút kim sắc xuyên qua hỏa diễm, hỏa diễm hung hực, cái kia lấm ta lấm tấm kim sắc lại không phát hiện chút tổn hao nào, xuyên qua ngọn lửa. Xuy. Trú kiếm sư làn da đau xót, đã bị hoàng kim mảnh vụn đâm thủng, máu tươi chảy ra làm sao lại? Ngọn lửa phòng ngự bị đột phá. Đây là chân kim. Vàng thật không sợ lửa, chương 161. Hoàng kim ngậm cuối cùng. Chương 161, hoàng kim ngậm cuối cùng. Là Vàng thật, không sợ hỏa luyện Thạch Kim. Trên trời phía dưới chân kim, đại nhật cương khí, màu bạch kim cương khí chợt bùng cháy mạnh, tản mát ra như hoang hỏa lửa, giống thái dương miên lưu. Miên lưu cương khí bao phủ quần thân, tạo thành tư thái phòng ngự. Vô số kim sắc đập vào mặt, đột phá tầng ngoài cùng nhánh lửa, trực tiếp cắm ở trên cương khí. Mặc dù không có thương tổn tới chú kiếm sư cơ thể, lại cũng không tiêu diệt, phảng phất bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Tình cảnh này, để cho chú kiếm sư nhớ tới ngày hôm trước, hắn đã từng cũng dùng vô số hoàng kim châm, cắm đầy địch nhân mặt ngoài. Hắc hắc. Phía dưới thật tốt, phía dưới thật tốt, phía dưới lớn chúng ta. Ngài âm không nghĩ tới cái này đã sớm quên mất kiếm thuật lại mang đến bất ngờ kinh hỉ, vọng tình dùng khản khản tiếng nói hướng thiên đại rống. Mưa hoàng kim tinh chợt biến thành giọt mưa, lại biến thành mưa tuyết, ào ào rơi xuống, thiên địa ở giữa một mảnh kim hoàng. Minh. Phượng Minh âm thanh vang lên, mưa hoàng kim bên trong, một mực chim to đỏ rực giương cánh đem thiếu niên chú kiếm sư che chở tại dưới cánh chim. Vô số kim sắc mảnh vỡ xâm nhập chim hồng tức cơ thể, càng đi xâm nhập, càng bị cháy hừng hực liệt hỏa dung luyện, cuối cùng tiêu thất không còn một mống, cuối cùng không thể xâm nhập. Nhưng chú kiếm sư cũng chỉ có thể giấu ở dưới cánh chim, không thể tiến thêm. Lưu động cương khí không ngừng phun ra nuốt vào, đem lão niên đột phá cánh chim nhỏ vụn hoàng kim phun ra ngoài. Lúc này, hắn cách hoàng kim lực sĩ chỉ còn lại mấy thước khoảng cách, nhưng vài thước khoảng cách bị hoàng kim mưa to cản trở, từ đầu đến cuối không thể vượt qua ha ha, ha ha ha ngải hầm tại trong hoàng kim lực sĩ cùng thiếu, hơi dùng sức, hoàng kim lực sĩ ngồi dậy. Hắn ánh mắt có thể bình thường nhìn thẳng bị chim hồng tức ba quát, tại trong mưa trật vật thiếu niên như thế nào? Bây giờ không uy phong a? Không đại luôn không biết kẻ đi. Kim Sơn Kim Long ngươi không sợ, như thế nào bị nào đó rầm mưa thành chó rớt xuống nước. Vi, ngươi cũng là miệng cọp gan thỏ nở nụ cười tiểu tặc. Đi chết đi cho ta. Hắn chu lên, hoàng kim lực sĩ bàn tay thay đổi bất ngờ, hóa thành một đạo kim sắt thương nhọn, hung hăng đâm về trong mưa chú kiếm sư. Mắt thấy hoàng kim thương nhọn đến trước mặt, thiếu niên dương mắt, đưa tay, cầm súng, xù. Thương nhọn bị hắn một mực nắm trong tay. Trên tay của hắn, bạch kim hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt thật buồn cười. Đến lúc này, ngươi thế mà lại còn đắc ý quên hình. Trong tay hắn hỏa diễm suy suy thiếu đốt, hoàng kim thương giống sắc hóa thành nước giọt giọt nhỏ xuống, ngươi kim cũng là giả kim, lặp lại lần nữa, giả kim, chỉ xứng dùng để hóa thủy, giống như ngươi, là tiêu tiêu chuẩn chuẩn hàng lượm. Cái gọi là chất kim, chỉ có bầu trời mưa hoàng kim. Vì, vì cái gì ngài hâm nhìn mình ra sức ngưng tụ thành kim thương, bị một chút nắm nát, chỉ cảm thấy một điểm cuối cùng dũng khí đang từng chút phá toái, đầy trời mưa hoàng kim ngược lại giống như là một cái thế giới khác tới thất bại kiếm khách, coi như ngẫu nhiên lấy được thành công, đều chẳng qua là may mắn, còn muốn hướng địch nhân hỏi thăm, Mô phòng Cẩm dương gốc. Màu đỏ thắm đại điểu trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là một vòng mặt trời đỏ tại mặt đất dâng lên. Mặt trời đỏ cũng không từ từ bay lên, ngược lại như nửa vòng tròn bắt chụp tại trên mặt đất, giống như mới vừa xuất sơn mặt trời đỏ, mặt đất chính là đường chân trời. Mặc dù ngày không giữa trưa, nhưng như cũng tràn ngập nắng nóng, bỏng, màu đỏ thiên luân bên ngoài, phóng thích ra kim quang chói mắt. Bầu trời mưa hoàng kim đừng nói xâm nhập mặt trời đỏ, thậm chí tại tầng kia kim quang bên ngoài, liền đốt thành tro bụi. Ngài âm lên giải, hắn chưa từng nghĩ tới đã cho hắn mang đến sinh tử nguy cơ đối thủ còn cất dấu lá bài tẩy như vậy, vốn là trăm ngàn lỗi thùng nội tâm dâng lên vô tận sợ hãi trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể hô to, "Không, mưa hoàng kim!" Lại xuống lớn chút, mưa to. Theo hắn không ngừng gọi, trong tay tụ bảo kiếm vết rách càng rõ ràng, đã đến một loại nào đó cực hạn. Mưa hoàng kim phía dưới phải càng cuồng bạo hơn cơ hồ hợp thành từng cái kim màn, nhưng vàng cũng không có cứng rắn hơn, ngược lại bị kim quang bị phòng nhanh hơn, cái này một mảnh chân kim như muốn hóa thành giả kim. Kim quang chói mắt xoắn thành tơ, tứ mặt trời đỏ chúng quanh rút ra. Xoắn suýt đến trên thân kiếm, kiếm đã hoàn toàn nhìn không ra thân kiếm cùng lưỡi kiếm, chỉ còn lại như tơ một tia kim quang. Là kim quang, càng là kiếm. Ngoại trừ là kiếm thuật lang lư ngữ kiếm thuật, chỉ có ngữ kiếm đến luyện kiếm thành tơ cảnh giới, mới có thể ngự sử cái này cường đại kim quang. Kiếm vật, lự kiếm thuật nhả ra, tơ vàng kiếm, giương cốc kiếm tối cường cũng là nhanh nhất đơn thể kiếm vật. Kiếm vật, tơ vàng kiếm. Quang, đến. Trong nháy mắt, kim quang xẹt qua kim sắt màn mưa, đã đến ngài ở mặt. Ngài hâm tay chân không thể động, tâm niệm khẽ động. Một thanh trường kiếm hành đến trước mặt hắn. Không phải hoàng kim lực sĩ giơ lên kiếm, mà là hắn tụ bảo kiếm tự bay đến trước mặt, vì kiếm khách chặn một kích chí mạng. Kiếm cùng kiếm cứng đối cứng. Kẹt. Tan vỡ âm thanh. Tô bảo kiếm trung ương, xuất hiện một đạo vết cắt. Vết cắt lan tràn, kết nối vào nguyên bản vết nứt, cuối cùng, cuối cùng tạo thành một đạo hành quán thân kiếm vết thương. Leng keng, một nửa thân kiếm rơi xuống. Thân kiếm vỡ vụn, nhưng cũng không có mất đi lực lay, bởi vì kiếm khách còn sống, bề nát kiếm vẫn như cũ có thể bù đắp, chỉ có kiếm khách tử vong mới có thể làm bảo kiếm mất đi hào quang. Thế nhưng cũng bất quá là qua trong giây lát chuyện. Thân kiếm tan vỡ trong náy mắt, hoàng kim lực sĩ tiêu tan, ngài âm tử trong lăn xuống, phun ra một ngụm đen mật, không biết là vết máu vẫn là cặn bã, chỉ còn lại cháy đen thân thể tàn quyệt. Đời trời mưa hoàng kim cũng ngừng, thậm chí không trên đất bên trên lưu lại nửa điểm kiếm ấn. Chú kiếm sư đứng ở trước mặt hắn, sau lưng mặt trời đỏ tiêu thất, thân kiếm khôi phục, thậm chí không còn tiêu đốt, chỉ là bao phủ một bạch kim cương khí. Cương khí phụ kiếm, giết một cái nhỏ hết đả kiếp khách, đã đủ rồi. Ngài âm theo dõi hắn kiếm trong tay, bừng tỉnh thất thần, há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra, tính mạng của hắn chạy tới phần cuối, có khả năng tiêu đốt lên, bất quá cho tàn mà thôi. Chỉ là, miệng một mực mở ra, giống như còn muốn hỏi cái gì. Chú kiếm sư lại khôi phục hắn thiện giải nhân ý một mặt, nói, chẳng lẽ ngươi cuối cùng vẫn là không nghĩ thông suốt, vì cái gì chỉ có bầu trời mưa hoàng kim khác biệt, là chân chính chân kim? Vàng thật không sợ lửa, ha ha, liền xem như 10 phần chân kim, điểm nóng chạy cũng bất quá hơn ngàn độ, lại như thế nào có thể trải qua được chu tức hỏa thiêu luôn đâu. Chân chính cường đại, không phải hoàng kim, không phải ngươi bằng đắp lên đi ra ngoài mồ phàm vật, mà là tuân theo kiếm ý mà hình thành cường đại kiếm thuật. Cái kia mưa hoàng kim, là ngươi thứ nhất kiếm thuật a. Ngài âm con ngươi chỉ độn co dù lại, rõ ràng rất là chấn kinh lúc kia, ngươi thật đúng là cắt muốn có được hoàng kim, rõ ràng vì đó vui sướng. Nếu như khi đó trên trời rơi xuống kim vũ, ngươi nhất định phát ra từ nội nội tâm vui sướng á chiêu kia kiếm thuật liền đạn sinh tại chân thành trong vui sướng, là duy nhất trực chỉ kiếm ý kiếm thuật cho nên nó mới là cường đại nhất kiếm vật, những thứ khác kiếm vật, bất quá là kiếm tượng kim nguyên bảo biến hình mà thôi. Phía trước ta liền đã nói với ngươi, kim nguyên bảo chỉ là ngươi cùng kiếm ý trái cây, là ngươi cùng kiếm cầu nối. Đem cầu nối biến nào đủ loại đủ kiểu hình dạng, thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi muốn tu hành là kiếm đạo, muốn thể ngộ chính là kiếm tâm. Cầm kiếm nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại cách kiếm ý càng ngày càng xa. Ly kiếm gần nhất thời khắc, là ngươi năm đó lần thứ nhất cầm kiếm một khắc này. Khi đó ngươi còn có một khoảng có thể bị vui sướng lấp đầy tâm a. Như thế, ngươi hiểu không? Ngài âm ánh mắt có chút bừng tỉnh, cũng có chút hoảng hốt. Hắn vốn không phải người thông minh, lại là lúc sắp chết, có mấy lời có thể nghe loạn, nhưng cũng lý không rõ. Thật lâu, hắn há to miệng còn có muốn hỏi sao. Ngài âm khét trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt, "Cứu ân." Chỉ nói một chữ, nét mặt của hắn vĩnh viễn đọc lại. Trú kiếm sư một phen thao thao bất tuyệt, lại đâu ra đó hắn cũng không lọt vào tai nhân tâm, một khắc cuối cùng, hắn nghĩ không phải cái gì giải đáp nghi vấn, mà là dãy rủa cầu sinh. Chỉ là đã không có thuốc nào cứu nổi hắn tựa như là bị kiếm phản phệ chết. Âm thanh từ phía sau lưng truyền đến ân, "Kiếm đều bẻ gãy, kiếm khách há có thể sống. Đây là thích hợp cho hắn nhất chết kiểu này." Nói đi hắn ngẩng đầu, "Đúng không? Sư Minh, trên không, một cái khát thiếu niên áo trắng vô cánh, ngươi thật là có bản sự, ta gắng sức đu theo, lúc chạy tới ngươi cũng kết thúc. Bất quá cuối cùng lời còn thật nhiều. Chính ngươi ưa thích kể chuyện bên trong, không phải có một đầu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Ngươi cùng hắn giảng giải nửa ngày, lao thao, không sợ hắn bạo khởi phản kích, đem ngươi một đợt mang đi sao?" Than Chiêu cười ha ha nói, "Xin lỗi à, ta cân nhắc đến ta là chính phái, cho nên nói hơn hai câu không quan hệ. Không phải hắn cố ý nói nhiều dài dòng, mà là cùng kiếm khách này giao thủ toàn bộ quá trình, cũng là hắn đối với kiếm Đối với kiếm khách, thậm chí đối với đúc kiếm suy tính một cái quá trình, thoạt nhìn là hắn toàn bộ nắm giữ kỳ thực quá trình bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Hắn hưu tâm tính vô tâm, thiên thời địa lợi đều ở trong lòng bàn tay, vẫn như cũng xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn, thí dụ như cái kia mưa hoàng kim, uy lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ép hắn sự xuất rất lâu không cần mô phỏng cẩm. Cuối cùng mưa hoàng kim giảng giải, hắn mặc dù có mơ hồ ý niệm, nhưng tỉ thật cũng không sắp xếp như ý, theo hắn nói ra miệng, đạo lý trong đó mới dần dần rõ ràng hiểu rồi. Cùng nói là cho cái này ngu xuẩn kiếm khách làm giảng giải, không bằng nói đang cho hắn chính mình giảng giải. Cái này cũng là hắn bản thân cảnh giác quá trình địch nhân giao huấn, phải dùng để cảnh tỉnh chính mình, chiếu sáng tương lai lộ, lần chiến đấu này mới tính có chân chính thu hoạch sư huynh vừa tới. Vừa tới? Giang Thần giật hạ xuống hai cánh, ngươi cái này xung quân kiếm thuật không có phương hướng, tìm ngươi cũng không dễ dàng. Hơn nữa tìm được ngươi sau đó, cũng rất khó dựa đi tới. Lúc hắn tới, chính là mưa hoàng kim dày đặc thời điểm, hắn trên không trung mấy lần xoay quanh, cũng không thể tới gần, suýt nữa bị hoàng kim mạnh vụn cắt vỡ cánh. Cho nên Giang Thần giật lấy được giáo huấn là, cánh phải củng cố, rất dễ dàng phá cái này tụ bảo kiếm giống như khắt ta, chiến đấu bất lợi. Giang thần giật lấy phong lôi làm vũ khí, khắc chế tốc độ lưu, nhưng bị cường đại phòng ngự vật lý khắc chế. Thang Chiêu cười nói, kỳ thực không có như vậy khác, hoàng kim dẫn điện vẫn là ăn ngươi lôi điện công kích. Lúc nào gặp gỡ nham thạch kiếm, ngươi liền biết cái gì gọi là thiên khắc. Bất quá hoàng kim dẫn điện, kiếm thuật chế tạo hoàng kim chưa hẳn, bởi vì kiếm ý có thể sửa đổi kiếm vật. Giống như vừa rồi, trang ngập vui sướng chi ý mưa hoàng kim chẳng những sắc bén, cứng rắn, càng không sợ nhiệt độ cao, cơ hồ chính là một loại khác tài liệu. Kiếm thuật ở giữa tương sinh tương khắc, cũng chỉ là mơ hồ thôi, cuối cùng muốn nhìn tu vi. Cho nên can chiêu trong tư tâm là không coi trọng Giang thần giật từ bỏ kiếm khách mà đổi thành tích con đường khác hai vị như thế nào. Đương nhiên không có việc gì a, đại gia rút lui rất kịp thời. Bọn hắn biết chiến đấu không phải thiếu tay, liền đi năm cây pháo đại giúp đỡ thiện hậu. A, đúng. Giang thần giật đột nhiên lộ ra nụ cười, lão, thừa dịp các ngươi lúc nói chuyện, chúng ta đem sơn trại kiểm tra một chút, tìm được cái tiêu cường đạo cất giấu lễ vật, hẳn là nguyên bản cho Hàn Chu kiếm sư. Rất là phong phú, cái này cũng coi như kiếm lợi một bút. Chương 162. Lên đường phân kim. Chương 162 Lên đường Vân Kim đến nước này, gã gãy núi toàn bộ chiến lực, bao quát trại chủ cùng các khách, cùng nhau lên thiên. Trận này từ trang đấu vô đấu một cái nổ tung chiến đấu hạ màn kết thúc, chỉ còn lại giải quyết tốt hậu quả sự nghi. Thang chiều ngay tại chỗ chôn cất kiếm khách, thu lấy kiếm gãy, về sơn trại trước, địa điểm cũ xem xét. Hắc, thật đúng là vương vực. Cái kia bình thường không có gì lạ đỉnh núi, như thế nào cũng nhìn không ra có sơn trại tồn tại qua vết tích, cũng không thể bình thường không có gì lạ, chỉ có thể nói không có một mà cỏ. Phải biết đã từng có 100 đạo sét đánh trúng đỉnh núi, gây nên nổ lớn, cả ngọn núi dương một bộ phận, cháy khét một bộ phận cho dù ai tới kiểm tra, đại khái cũng sẽ không tra được dấu vết gì, Liền Sơn trại đã từng bị vàng đúc thành kim đỉnh cũng không nhìn ra. Bởi vì ngải hâm vừa chết, những cái kia động lại hoàng kim toàn bộ tiêu tán tàn. Hoàng kim nhân giống bên trong thi thể đã giải thoát, chỉ là lại bị rơi ra thiên. Nếu có người biết ở đây vốn có sơn trại, đối mặt cảnh này, đại khái chỉ có thể đoán qua đường kiếm khách thậm chí kiếm hiệp ra tay, dùng kiếm pháp san bằng sơn trại. Không tệ, trên trăm đầu lôi phù liên độ tung lôi quang, lực phá hoại vượt qua kiếm thuật, là kiếm pháp cấp. Chỉ là kiếm hiệp dùng kiếm pháp, tự nhiên cử trọng lực hình, tiện tay mà đến, không giống bọn hắn dạng này chuẩn bị rất lâu, chủ tính mai phục cuối cùng mới có thể đột phá. Hơn nữa kiếm pháp người mạnh nhất không phải đáp lên lực phá hoại, mà là đủ loại huyền diệu năng lực hiệu quả. Thí dụ như bình giấu, đây không phải là lượng biến liền có thể đạt tới. Nhưng vô luận như thế nào, từ kết quả nhìn, bọn hắn đều đột phá tự thân sức mạnh tự hạn. Diệt gà gáy núi, nhìn chăm chú đã xong. Thang Chiêu một nhóm dựa theo kế hoạch đã định, cùng năm cây pháo đại cá biệt, lúc gần đi cố ý dặn dò, hồ trang sự tình không cần lộ sơ hở. Hoành thụ hồ trang người biết chuyện chết thì chết, không có không có, người trong cuộc chỉ còn lại tang ra huy muội, xử lý như thế nào cũng có thể. Tiếp đó, một đoàn người cuối cùng lại lên đường rồi. Tới thời điểm thật tĩnh lặng, thời điểm ra đi lặng yên không một tiếng động. Đơn độc trong đó ở giữa tiến hành một hồi đại chiến, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu. Ít nhiều có chút chạy đi ý tứ, cũng không phải sợ Bạch Hùng Sơn truy cứu, mà là lại không đi mau, ngài Âm Nguyên Lai ước hẹn chủ kiếm sư sẽ tới. Đến cùng là đồng hành, vô cơ cướp mất một số lớn mua bán, vẫn là nhanh chóng im lặng mà phát tài thật tốt. 3 ngày sau, nhất thừa 4 người giơ lên kiệu nhỏ đến dưới núi. Cái kiệu, kiệu nhỏ từ phía vùng thong dài truyền, bình thường không có gì lạ, bốn cái giơ lên kiệu lại đều là toàn thân áo trắng, thân hình cao lớn cân xứng, tuấn tú lịch sự, càng khí độ bất phàm. Bừng này nhân vật đi ở trên đường đều làm cho người ghé mắt, ở đây lại là Kiệu Phu hoàng này. Mà theo Kiệu đi bộ đồng tử cũng là Mi Thanh Ngọc Tú, cứ bộ nhẹ nhẹ, người mang vô công. Tiệu nhỏ rơi xuống đất, đồng tử chờ ở đi tới dưới núi, lấy ra một cây ống trúc, quay tròn thổi, âm thanh một đường truyền đến trên núi. Qua rất lâu, không có âm thanh truyền về đồng tử kia nhíu mày, chuyển tới tiệu phía trước, nói khẽ, "Công tử, trên núi không người trả lời." Trong tiệu, một cái thanh đạm âm thanh hỏi, "Bây giờ lúc nào?" Đồng tử kia nói, "Giờ thị sơ khắc." Thanh âm kia nói, "Đợi đến thị đang thời gian." Cách môi chén trà nhỏ thời gian thổi một lần cái quậy. Đồng tử kia hẳn là. Tôi mấy lần cái còi, bật vô âm tín, một khắc sau đó, canh giờ đã đến. Thanh âm kia nói, "Đi." Tiểu nhỏ nâng lên, đi ra mấy bước, đột nhiên sau lưng màn kiệu nhấc lên. Cố kiệu bộ phần sau, dựng thẳng một cây kỳ quái cái ống đột nhiên, cái ống sáng lên, phát ra màu xanh trắng tia sáng, tia sáng từ từ văng rọi, đột nhiên phát ra một đạo trăm trượng hào quang. Tia sáng tà xuyên hướng về phía trước, quán xuyên sơn lâm, thẳng tới đỉnh núi, chỉ một thoáng giống như một cái tông đơ, đem ngọn núi đẩy ra một đạo chơ chổi chiến hào tới. Giây lát, tia sáng giật cắt, sơn linh vĩnh cửu lưu lại một đạo vết thương đồng tử kia quay đầu khẽ cười lạnh. Tiểu Trừng đại giới, đây chính là lường gạt nguyên cực cung hạ trạng. Tiệu nhỏ màn tiệu buông xuống, giống như là vô sự, tiếp tục hướng phía trước đột nhiên, núi rừng bên trong vang lên tiếng gió, một đạo kiếm quang đánh tới, thẳng đến Tiệu nhỏ. Phía trước giơ lên Tiệu Kiệu Phu đột nhiên ánh mắt sáng lên, ống tay áo chấn động, một thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ, không gió từ lên, cùng kiếm quang tương giao, có một tiếng, như sắt thép va chạm ngự kiếm thuật đối với ngự kiếm thuật. Không ai nhường ai. Tiệu Phu lại cũng là cái năng ngự kiếm tương dạ, ít nhất là một vị trọng kiếm sĩ. Trong rừng cây, đi ra một vị thổ hào đại hán, ở trần lộ ra xoắn xuýt cơ bắp, tại bên hông hắn treo lấy một cái tiêu hỏa côn một dạng kiếm đây không phải trọng kiếm sĩ, là kiếm khách. Đại hán thôi ngô hai mắt trợn lên, lớn tiếng nói, quả nhiên là ngươi, để cho nào đó tìm được. Ngươi kẻ này là lai lịch thế nào, tại sao muốn làm tổn thương ta đỉnh núi, hủy ta sơn trại? Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Bạch Hùng Sơn uy danh sao? Trong tiệu người cũng không trả lời, đồng tử kia tiến lên một bước, cất cao giọng nói, cái gì Bạch Hùng Sơn? Chưa từng nghe qua. Phạm công thủ tiến hẹn người đều đang chết. Ngươi dám đối với công tử vô lễ, càng phải chết. Lời còn chưa dứt Từ phía màn tiệu đồng thời nhấc lên, lộ ra bắc ở trong đó các thức cổ quái chi khí. Trong lúc nhất thời tư tư thành vang lên, mêng ngông năng lượng ở trong đó phun trào đại hãn khôi ngô mắt lộ ra bình tĩnh, nhưng cũng không nhiều giận mình, rõ ràng nằm trong dữ liệu, quả nhiên là chú kiếm sư, làm cho lén lén lút lút, bày thật là lớn phộ nhi. Bất quá trận chiến ngoại vật chi cho tôi, ngài hâm cái kia thuần tài càng tin các ngươi, bị tán ngượt một cái, thật nực cười. Kiếm vật, người hùng lực. Ba, Thái Dương tinh kim. Tại bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong sân động, bốn cái trẻ tuổi phù kiếm sư đang tại điểm xem bọn họ thu hoạch ngoài ý muốn. Vì trốn tránh điểm đồng hành, Mấy người rời đi gà gáy núi, không tiếp tục tìm việc. Cái này Linh Châu chi địa, phàm là muốn gặp phải người, liền có khả năng xảy ra chuyện. Bởi vậy chỉ có thể rời xa dân cư, một đường đi tới một tòa trong núi sâu, mới tìm được như thế cái thanh tĩnh chỗ. Linh Châu nhiều núi tặng, Linh Châu nhiều núi tặng. Nhưng mà núi cũng chia cái gì núi, chân chính rừng sâu núi thẳm, ra một chuyến muôn trèo đèo lội suối mấy ngày mấy đêm tìm không thấy nhân gia sơn tặc cũng dừng lại không được. Bọn hắn cũng không phải thần tiên, không uống được gió tây bắc. Than chiêu bọn hắn rất dễ dàng tìm được thích hợp chia của địa. Cái này ngày vừa vận bên ngoài trời mưa, sắc trời lờ mờ, trong núi sâu hoàn toàn hoang lương chỉ có tiếng mưa rơi rả rác, thích hợp nhất cho của Thái Dương tinh kim, là Thái Dương quang sáng ngợi nhất chỗ ngưng già tới chân kim, là kim bên trong tối thư phẩm. Thất thải kim. Màu sắc thật xinh đẹp, từ bất luận cái gì góc độ nhìn, đều nhuộm một tầng màu cầu vồng. Đây chính là màu sắc sắc sỡ kim a. Như ý tơ vàng. Cái này trân quý, có thể kéo dài một gấp trăm lần, kéo đến cuộn tóc nhỏ như vậy, còn có thể tiếp nhận ngàn cân cự lực. Đây là trong truyền thuyết bất bại kim a. Thoa lên người phản phất cương khí, có thể chịu đao kiếm. Khá lắm, khá lắm, đồ tốt thật không ít. Thang chiêu mấy người cũng tính ra thân danh môn. Bình thường thấy qua tài liệu tốt cũng không ít, nhưng nhìn trong cái hộp này tài liệu, cũng cảm thấy mừng rỡ. Vẫn là đoạt tiền tới cũng nhanh a. Suy nghĩ một chút đây là một cái ăn bữa hôm lo bữa mai lớn tật vì mạng sống, hoa toàn bộ tài sản thu thập tới đưa cho chú kiếm sư tài liệu, tự nhiên là vô cùng chân quý cái này cũng kim, cái kia cũng kim. Xem ra hắn coi như không còn thật tâm thích vàng, cũng vẫn là bản năng muốn thu tụ tập kim tài liệu thang chiêu mặc dù chỉnh lý tài liệu, đột nhiên động tác dừng lại. Cái này tựa như là bốn. Một cái thủy tinh trong dụng cụ, chứa một chút cát vàng, cái kia cát vàng nửa trong suốt, phảng phất có huyền ảo khí ở trong đó di động. Giang thần giật nói khẽ là thời gian tước kim. Thời gian tước kim, tất cả mang kim chữ dị bảo bên trong, hẳn là chân quý nhất. Nghe nói đem nó nắm ở trong tay, tại nó từ ngón tay không thể nghịch chuyển trôi qua phía trước, có thể nắm giữ thời gian. Cái này một điểm nhỏ điểm thời gian tước kim, có lẽ nắm ở trong tay cũng liền trong nháy mắt liền lỗ hổng sạch sẽ, nhưng trong chốc ngoáng này chính là hoàn toàn thuộc về ngươi thời gian. Thế giới đều ngừng, vì ngươi nhường đường. Trong chốc ngoáng này mấy người hô hấp đều ngừng, tiếp lấy, lại riêng phần mình khôi phục. Tỉnh táo, tỉnh táo, cái này mặc dù là vạn kim khó cầu bảo vật, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ là đặc biệt kỳ diệu, mà không những đường thực dụng. Lam phù lúc không dùng được, đúc kiếm lúc không đỡ dùng. Có lẽ trong lúc chiến đấu có tác dụng lớn, nhưng trên thực tế xem như phủ kiếm sư, bọn hắn không thường đánh rất gian khổ trận chiến. Ngoại trừ Thang Chiêu, dọc theo con đường này, Thang Chiêu đơn đấu nhiều lần đem tất cả tài liệu phân điểm tính tưởng, gỗ Tôn đồng nói, đại ca phân phối a. Xe toa cũng gật gật đầu. Mặc dù có chút khát vọng, nhưng hai người biết, luận công cực khổ, đại trại chủ cũng tốt, kiếm khách cũng tốt, bọn hắn là không có ra cái gì đại lực luận thực lực, đối diện hai vị kia càng cùng mình khác biệt một trời một vực, cùng có sở cầu, còn không bằng chờ lấy đối Vương Vân cho chính mình một chút, nói không chừng ngược lại đạt được càng nhiều. Giang Phần Dật cũng nói, ngươi công lao lớn nhất, ngươi nói đi. Thang chiều gom rồi một lần, hết thảy có 5 dạng tài liệu, trong đó 2 loại không cách nào chia nhỏ, còn lại 3 loại có thể một phần thành hai, cũng chính là 8 dạng dạng này chia làm hai vòng, chúng ta lần lượt cầm, mỗi luận chọn một dạng. Giang Phần Dật trà sát gương mặt, nói, bớt đi, như vậy ngươi ngược lại là phải mất, chúng ta đều không cần mất. Tất cả tài liệu ngươi cũng cầm một phần, tái diễn 3 loại 3 người chúng ta đều cầm một phần. Như thế nào? Ô Tôn Đồng cùng xe toa đều gật gật đầu, lại nói, dạng này đối với Giang sư huynh lại không công bằng. Giang Phần Dật nói, ta cũng không ra sức gì. Cầm người đem Thái Dương tinh kim lưu cho ta, liền công bình. Hắn hướng Thang Chiêu nháy mắt mấy cái. Thang Chiêu minh trắng hắn ý tứ, Giang thần dật cũng không có rất mong muốn tài liệu, nhưng hắn biết Thang Chiêu muốn Thái Dương tinh kim đúc kiếm. Hai người cộng lại đem tất cả Thái Dương tinh kim cầm xong, Thang Chiêu lại dùng tài liệu cùng sư huynh đội chính là. Lập tức mấy người đều không dị nghị, Ô Tôn Đồng cầm bất bại kim, xe toa thì cầm cầu vựng kim. Còn lại kim tài liệu đều thuộc về Thang Chiêu, vừa vận Thang Chiêu muốn đúc cổ kiếm, cần nhất chính là thổ chất tài liệu. Mà kim cùng dương quang vốn là có quan, là thích hợp nhất tài liệu một trồng, có thể nói Thang Chiêu tài liệu đúc kiếm. Thanh này liền gộp đủ hơn phân nửa đem tất cả tài liệu chia xong, mấy người đều cảm thấy mười phần nhẹ nhõm. Cũng không gấp lên đường, an vị trong sơn động nghe tiếng mưa rơi. Thang Chiêu nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, Giang Thần giật nghiêng đầu nhìn hắn, muốn nhìn hắn có phải hay không lại tại trong mưa có căng thái. Thang Chiêu khoát khoát tay, nói, "Ta là nghĩ, Hoàng Kim có nhiều như vậy chi nhánh, lại thêm vui sướng kiếm ý, vốn là kiếm thuật đều có thể khai thác nhiều mặt, kết quả tại người kia trong tay chỉ có biến hình một loại, thực sự là phí của trời." Hoàng Bét như vậy đạp lộ vật, làm hại hắn trên kiếm phổ chỉ nhiều một cái bình thường không có gì lạ kiếm, chắc hẳn tương lai cũng khó đắc lực bên trên. Đơn giản trắng làm hại một tờ kiếm phổ. Giang Thần dần nói, ngươi đây là Mã Hậu pháo, muốn thật là một cái có bản lĩnh khai phát ra đặc sắc xuất hiện kiếm thuật, một cái hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề, càng không dùng được chú kiếm sư, thứ hai chính là chúng ta gặp được cũng đánh không lại. Ngưng một chút, đạo, bất quá hắn thanh kiếm này ngay từ đầu cũng rất hồng bét. Kỳ thực ta một mực đang nghĩ, kiếm ý là vui sướng, đến cùng kiếm giống đồ vật gì, mới có thể dài lâu đâu. Chương 163. Trong mưa chuyện thiếm. Chương 163. Trong mưa chuyện thiếm. Tiếng mưa rơi lầm lầm, giọt giọt giọt nước từ cửa hang nhỏ xuống, phản phất màn nước. Trong không khí tràn ngập mây mưa cùng bụi đất mùùi, bề Nghiên yên, yên tĩnh, chính là nói chuyện phiếm làm bạn hảo thời gian. Giang Phần giật âm thanh cũng rất bình thản, không có gì cảm xúc chập trùng, nhiều nhất có một chút nghi hoặc phía trước chúng ta phù bản, ngươi chỉ trích hắn chọn sai kiếm tự. Nói hắn cũng không thực tình vì nhận được Kim Nguyên bảo mà vui sướng, chỉ là vì thỏa mãn dục vọng. Một khi dục vọng nhận được thỏa mãn, liền không lại vui sướng, không hợp kiêu ý, kiếm tự liền suy yếu. Nhưng mà cái gì đồ vật không phải đâu như thế? Trên đời khoái hoặc chẳng lẽ không cũng là có hạ sao? Ẩm thực nam nữ, người chi lớn muốn lại như thế nào? Ăn được đồ vật cũng có chán năng một ngày. Mỹ nhân cũng có nhìn vẻ mặt này, chẳng phải là không có người có thể vĩnh viễn phù hợp vui sướng kiếm ý. Âu Tôn đồng cau mày nói, liền không có chân chính tửu sắc chi đồ sao? Diễm ngon, hào sắc, phát ra từ trong xương cốt yêu thích, cả đời yêu quý, chết cũng nguyện ý, vĩnh viễn yêu thích. Quả thật, người như vậy không nhiều, nhưng kiếm tiền kiếm khách vốn chính là ngàn rặm chọn một, ngàn rặm mới tìm được một, vì cái gì không thể tuyển nhân tài như vậy đâu? Xe toa có khác mạch suy nghĩ, nói, hoặc có thể lập một cái cao xa chí hướng. Tỷ như vô địch khắp thiên hạ, chỉ có đạt đến mục tiêu mới có thể chân chính vui sướng. Mà hướng về mục tiêu mỗi đi tới một bước nhỏ, Tỷ như chiến thắng một cái địch nhân, đều có hơi vui duyệt. Như vậy thì có thể một mực bảo trì vui sướng, còn có thể dũng cảm tiến tới. Mấy người nhau nhau gật đầu, một chiêu này không tệ đến nỗi nếu như lại mục tiêu thực hiện lại giẫm chân tại chỗ, ngươi cũng vô địch khắp thiên hạ, cái kia có vào hay không bất cũng không căng thẳng. Thực sự không được, còn có thể phát địa ngục không khoảng không, thế không thành Phật dạng này hoàng thể đại nguyện đi. Giang Phần Dật càng nghĩ đến hơn trên đường gặp phải tông sư trung tàn, lưu luyến cùng vui sướng một dạng, cũng là một loại trạng thái, có thể không sánh được vui sướng như thế khó đảm bảo cầm, nhưng cũng là tình cảm một bộ phận. Trùng tang lưu luyến liền sẽ lâu dài, một cái là cảm giác nhớ nhà theo niên kỷ tăng lớn vốn là càng ngày càng dày đặc, thứ hai, cố hương của hắn đã hủy, cũng lại không tìm về được, chỉ có thể tại trong lưu luyến tồn tại. Nói đến khó nghe chút, quốc gia bất hạnh thì ra may mắn, cái này ngược lại tác thành cho hắn. Mà nếu như giống Giang Thần Dật nói tới, đem lưu luyến ký thác một nữ tử, biến số liền lớn. Liên xếp như loại si tình, đến chết cũng không đổi, nhưng nữ tử kia bản thân lúc nào cũng người sống, nếu xuất hiện thứ gì ngoài ý muốn, tỉ như đạo đức làm ố vết dạng này đổ sụp, như vậy lưu luyến có thể một buổi biến chất, liền sẽ không tìm về được. Thang Chiêu trầm ngâm nói, ta ngược lại cảm thấy chỉ đem kiếm ý lý giải thành chính ta vui sướng, cũng có chút hẹp hòi, hơn nữa cũng chính xác quá khó khăn. Vui sướng là cảm xúc, chúng ta phụ kiếm sư đều biết, cảm xúc vốn chính là bộ phát chấn động tài liệu, kém xa ý chí, ý niệm ổn định. Nếu như lượn một vòng vòng, đem vui sướng hiểu thành khiến người khác vui sướng, có phải hay không cũng có thể phù hợp vui sướng kiếm ý. Ý nghĩ này đến từ giải trí kiếm, giải trí kiếm kiếm ý là công bằng chính nghĩa, phán quan lý giải cũng không phải là chính mình bảo trì chính nghĩa, mà là muốn thực hiện, thi hành chính nghĩa, dùng cái này khai phát ra kiếm thuật cường đại lại một mạch tương thừa đương nhiên phán quan kết cục cũng không tốt, thế nhưng không phải ngay từ đầu kiếm tượng vấn đề khách đối mặt vấn đề rất nhiều, mỗi cái giai đoạn cũng khó khăn, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Giang thần dần nói, nếu như là trợ giúp người thực hiện vui sướng, kiếm tượng có thể là thứ góp. Quả xét. Linh người dùng. Than Chiêu đột nhiên cười nói, kỳ thực cũng có thể là kim nguyên bảo, chính ngươi nhìn thấy kim nguyên bảo không còn vui vẻ, người đưa cho người khác chẳng lẽ người khác không vui sao? Hơn nữa Vĩnh Viễn có người ưa thích, vui sướng cùng tiền tài khóa lại không có vấn đề. Chỉ cần hơi chuyển biến góc nhìn, khi tán tài đồng tử, con đường này liền đi thông. Ô Tôn đồng ủng ủng nói, những thứ này tắc cứ đoạt tiền, lúc nào chịu tán tài. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra ở đây. Thang Chiêu gật đầu, nói, vậy thì chỉ trách hắn không hợp thức. Kỳ thực kiếm ý là rất rộng lớn. Kiếm tượng nói là tâm ý của mình, kỳ thực vô cùng kháng ngộ kiếm trong nháy mắt đó càng ngộ, có lúc thật không tử tự chủ. Chỉ là kiếm tượng đã thành, nên coi đây là cơ thạch, nhiều tụ, nhiều ngộ, nhiều cùng kiếm ý giao lưu dung hợp, vừa ra chuyện liền muốn lười biếng đổi kiếm tượng, chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Mấy người đều gật đầu, xe toa lại nói, phía trước ngươi cùng thuyết kiếm tượng bị tẩy sạch, cũng sẽ không lại nhận nguyên bản kiếm khách sao? Còn nói kiếm cùng kiếm khách giống vợ chồng, nhẫn nhịn không được lẫn nhau phản đối. Tham Chiêu a một tiếng, nói: "Lúc đó vì loạn hắn tâm thần, nói lung tung. Kỳ thực ta cũng không biết, bị tẩy qua một lần kiếm còn có thể hay không phối hợp nguyên kiếm khách. Nhưng mà nhẫn nhịn không được phản bội loại lời này không đúng lắm, quá nhân cách hóa." Hắn không biết, bởi vì loại tình huống này rất ít gặp đi. Tẩy kiếm bình thường đều là chờ tiếm khách chết giữa đời trước vết tích để phối hợp kiếm với khách, nào có kiếm khách sống sót thì lấy đi tám. Lại có cái nào chú kiếm sư sẽ tiếp loại chuyện lật vận này? Đó đều là hắn kích động ngải âm, để cho hắn kiếm tâm thêm một bước sụp đổ tụy tiết kéo. Ví dụ một mực ngay thẳng thổ tục, bởi vì chỉ có nói như vậy ngải âm mới có thể lý giải. Trước vẻ phía địch nhân, vốn là không cần phải nói nói thật ô tôn đồng gật đầu nói, ta cũng nghe nói kiếm là không có cảm tình, thái thượng vô tình, sẽ không bởi vì ân oán mà sàng lọc kiếm khách. Nói không chừng hắn lại đi nắm đúc lại kiếm, còn có thể phối hợp. Than Chiêu gật gật đầu, hắn cũng là dạng này học tập. Kiếm là một loại càng gần gũi đạo tồn tại, đạo ý huyền diệu, duy vừa hữu duyên. Nói cái gì phản bội a, tổn thương cảm tình, chính là thanh kiếm nói đến nhỏ. Ngược lại kiếm tượng càng có thể có cảm tình, bởi vì kiếm giống kiếm khách và kiếm cùng sáng tạo, có thể kế thừa một bộ phận kiếm khách tình cảm, và sẽ độc lập trưởng thành, cuối cùng cùng kiếm khách tính tình chưa hẳn giống nhau. Nếu như nói kiếm khách phản bội kiếm tượng, thật có thể sẽ gây nên kiếm tượng ba động, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng kiếm bản thân. Lúc này, Giang Thần giật đột nhiên nói, có thể sẽ không nhận. Ba người khác đều nhìn về hắn, Giang Thần đột nói, sư phụ trước đó tẩy qua một lần, bất quá đây không phải là kiếm khách muốn đổi kiếm tượng, mà là kiếm bị tiên ma ô nhiễm, đến mức muốn đem ngoại tầng toàn bộ đổi đi. Một cái kiếm khách kiếm tượng đều ngừng lưu lại tầng ngoài, cho nên vậy cũng chỉ có thể thành kiếm tượng cùng nhau tắm giơ mất. Về sau, sau khi tắm, kiếm khách kia một lần nữa cầm kiếm, liền không có bị kiếm công nhận. Xe toa cao mày nói, tại sao như vậy? coi như kiếm quan tâm phản bội, vậy cái này không phải ngoài ý muốn sao? Tẩy đi ô nhiễm, cũng không phải là phản bội, dạng này cũng không thể tán thành sao? Thang Triêu khẽ thở dài, cũng có thể là không phải để ý phản bội, đơn thuần chính là không còn phối hợp. Kiếm Ban Sơ công nhận, là lúc ấy cầm kiếm người. Từ biệt nhiều năm, kiếm khách kinh nghiệm, tư tưởng, tính tình cũng thay đổi, mặc dù là cùng kiếm cùng một chỗ trưởng thành nhưng cuối cùng bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Vốn là tương cứu trong lúc hoạn nạn, kiếm lại bị một buổi sáng tẩy trở về bộ dáng của ban đầu, còn có thể tán thành trước mắt kiếm khách sao? Từ biệt nhiều năm, có mấy người trở về tới vẫn là thiếu niên đâu. Mưa dần dần ngừng, mấy người thu dọn đồ đạc, tiếp tục lên đường. Trải qua một hồi đại chiến, đại gia trong lòng đều có chút mỏi mệt mỏi, không lớn muốn trong thời gian ngắn kéo dài tác chiến. Liên Giang Thần Giật cũng không có loại kia một đường giết xuyên linh châu tâm tình, không phải sợ a, là mệt mỏi. Thế là dựa theo trước đây vạn lão bản đề nghị, mấy người vào thành tìm một nhà hợp thành xa tiêu cục thanh toán nhất định tiền, đi theo thương đội nhỏ xe tiến lên. Khoan hay nói, cái này tiêu cục thật là có ý đồ. Đừng nhìn giá tiền quý, điều kiện kém, phục vụ hẩm bé, nhưng nhân gia tiêu xa chỗ đi qua, lớn nhỏ sơn trại mau tạt một mực đường, đường, bình bình an sao đến được cái này đến cái khác thành trấn những cái kia an toàn chút châu quận, Tiêu Sa đi ra ngoài là có khả năng bị cướp tại cái này Mao Tặc khắp nơi Linh Châu, Tiêu Sa ngược lại dị thường an toàn, có thể thấy được thế giới lạ rất có ý tứ. Mấy người đi một đoạn, giữ Tiêu Sa đi một đoạn. Đức quăng lại dọn dẹp mấy lần Mao Tặc, trải qua hơn ngày tiểu đả tiểu nháo, cuối cùng tiến vào Nhật Châu. Tại Nhật Châu, không khí lại khác biệt ở đây bị hai cái quân phiệt chia cắt chiếm lĩnh, lẫn nhau giao chiến đã có vài chục năm, mà triều đình vậy mà mặc kệ. Mặc dù mỗi cái quân phiệt chỉ chiếm Lựa Châu, thế lực không sánh được Vân Châu Cao Sa Hầu, nhưng đến cùng dựng gánh hát rong, thế lực chưa hẳn không sánh được trên danh nghĩa chiếm lĩnh Châu Bạch Cùng Sơn. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp được quân phiệt hỗn chiến đất khô cằn, cũng nhìn được hai quân đối chọi chiến trường. Nhận châu hai cỗ thế lực lớn phái ra quân đội đều có không chỉ một vị kiếm khách to chấn, lại thêm vô bở vô bến người hạ binh tốt, cục diện không phải mấy cái phù kiếm sư có thể nhúng tay. Dựa theo lão giang hồ chỉ điểm, mấy người vòng qua hai cái thế lực cải trang lực lượng đường ranh giới, đi một đạo khắc các phương ăn ý để giành đi ra ngoài xuyên châu thông đạo. Con đường kia hai bên có thể nói vườn không nhà trống, trên mặt đất thảo cũng không lớn nổi mấy cây. Rải rác vài tòa thôn trang cũng có thể nhìn ra khôn cùng vô cùng. Bọn hắn tại Nhạn Châu thậm chí cũng không có lại đi tôn trang ta túc, ngay tại đạo bên cạnh đóng quân giáng ngoại, thật sự là không đành lòng cái dậy. Trên đường tiến vào vài tòa thành lũy một dạng thành trì, có thể nhìn đến có quan phương cầu mua thuật khí bố cáo. Giá tiền rất cao, nhất là trường kỳ cầu mua vũ khí thuật khí. Nhưng mấy người đều không tâm tình phát run trên tải, vội vàng xuyên qua Nhạn Châu, liền đến Ung Châu. Ung Châu là đại tấn cố đô, hoàng khí bức người. Nơi đây còn có 6 kinh một trong tây kinh, tính toán nửa cái kinh kỳ. Nơi đây cũng là thái bình, thổ địa cũng phì nhiêu, theo lý thuyết tính được một chỗ thế ngoại đảo nguyên đáng tiếc bản địa âm hỏa mạnh vô cùng. Vì duy trì trật tự ổn, kiểm mã ti nhân số rất nhiều, khóa thuế cực nặng. Bạch Tính một sợ âm họa, hai chốn thuế má, lại chốn được 10 phòng ngũ không. To lớn một cái tây kinh, xung quanh lại rất lạ âm u. Nhưng bất kể như thế nào, đã thấy rất nhiều nhân họa, chỉ là thiên hay, tâm tình mọi người lại hơi tốt hơn chút nào. Trên đường, Thang Chiêu thấy nhiều lần kiểm mã ti. Bởi vì các nơi kiểm mã ti đều thuộc về bản địa chi phối, không can thiệp chuyện của nhau, Thang Chiêu tân phận không dùng được, cũng không tiện tới gần. Tính tế quan sát, chỉ cảm thấy bản địa kiểm mã ti trang bị đầy đủ, thậm chí là hào hoa. Hơn nữa thống nhất chấp vụ Trang phục còn có kiểm mà ti tiêu chí, kiểm trạm âm dương. Thang tiêu nhậm chức mấy năm, chỉ lĩnh đến một kiện tương tự công vụ, còn không có xuyên qua mấy lần, càng xa không bằng người ta tính sạo. Nội đình, đây chính là nội đình a dọc theo đường đi cởi mở ma quật 10 ngón có thể đến được, nhưng thời hạn càng ép càng gần, mấy người càng ngày càng vô tâm đi dạo, tại Ung Châu không ngừng tiến lên mấy ngày, liền xuyên châu mà qua. Ung Châu Tây Nam, giáp giới Côn Cương Vệ, mục đích của bọn họ ngay tại trong Côn Cương Vệ nhìn một cái vô tận đại tuyết sở bên trong trường 164. Côn Cương chi kiếm. Chương 164, Côn Cương chi kiếm. Côn Cương Vệ, Thiên Hạ Long Mạch chi tổ. Sống lớn Chí Nguyên, Vạn Sơn chi đỉnh. Tham Chiêu nghe qua Côn Cương vị Đại Tuyết Sơn chỉ dành, chỉ nói là một mảnh trang xoá núi tuyết, đến đây mới biết, chỉ có nguy nga kim đỉnh trải quanh năm nắp tuyết, ranh giới có tuyết phía dưới, là sâu tốt rừng rậm, xanh vàng bãi cỏ ngoại ô cùng các loại núi đá. Ranh giới có tuyết phía dưới Côn Cương vị, lại là ngũ sắc ban lan mặc dù không có hoa khoe màu đua sắc đóa hoa, mặt đất nham thạch lại màu sắc rực rỡ, màu đỏ, màu tím, thanh sắc, thậm chí so bãi cỏ ngoại ô càng tươi non lục sắc, so bầu trời càng trong vắt màu lam, so băng tuyết càng thuần túy màu trắng, thiên địa thành cảnh, mỹ lệ hùng vĩ ngọn núi kia có điểm giống Cựu Cao Sơn đứng ở một tòa trên ngọn núi, Giang Thần Dật chỉ chỉ nơi xa một tòa thẳng núi tuyết đúng vậy a, so chín cao núi cao một chút. Ngọn núi kia giống chúng ta 108 suối Dũng Tuyển Sơn. Tòa kia giống ta quê hương Thiên Mộc núi, bất quá so Thiên Mộc núi ta hơn. Than Chiêu nói, Thiên Hạ Long mạch ra Côn Cư vị. Có lẽ tất cả núi đều có thể ở đây tìm được tương tự núi. Hắn vừa mới còn tìm được một tòa giống hợp Dương Sơn phong núi. Bất quá không thể nói nơi này núi giống như phía ngoài núi, phải nói là phía ngoài núi giống như nơi này núi. Dù sao nào có nói lão tử giống nhi tử. Tiến vào Côn Cư vị, lại đến Kiếm Châu. Kiếm châu không phải một châu, mà là một thanh kiếm. Kiếm tiên kiếm. Kiếm khách tu đến kiếm tiên cảnh giới, kiếm nhất định đã tới thế cảnh, tức có thể ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Kiếm tiên thả ra kiếm thế, đã có thể tạo thành chính mình một mảnh lĩnh vực. Lúc này kiếm cùng kiếm khách đã đến nhân kiếm hợp nhất tình cảnh, kiếm tiên như vẫn lạc, kiếm mặc dù cũng sẽ từ hồi, nhưng vẫn như cũ sẽ phóng thích kiếm thế, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bốn phía hoàn cảnh, tạo ra một mảnh không giống bình thường địa vực tới. Loại địa phương này gọi là huyền hoàn địa. Kỳ thực suy nghĩ một chút, cùng ma quật cũng có dị khúc đồng công chi diệu, duy trì có không có thiên ma thôi. Trong thiên hạ huyền hoàng mà cũng không nhiều. Bởi vì kiếm tiên kiếm cũng có thể tuyển đợi tiếp theo kiếm khách, một khi tuyển định, kiếm tức rời đi, huyền hoàng mà liền thành cây không dễ, dần dần khô heo biến mất. Ai nếu có thể phát hiện một khối mới huyền hoàng địa, cái kia xem như phát tài rồi không nói bên trong tiên tài địa bảo, nếu có thể tìm được một cái trước kia kiếm tiên kiếm, có thể nói một đêm trở thành giàu. Kiếm châu chính là một khối huyền hoàng địa, nhưng mà mảnh đất này rất là thủ, chẳng những một mực tồn tại rất nhiều năm, hơn nữa thường xuyên di động, chỉ là phạm vi không ra côn cư vị. Hơn nữa chỉ thấy kiếm châu, không thấy hàn kiếm. Rất nhiều người tại trong kiếm châu tìm kiếm cái thanh kia kiếm tiên di kiếm, muốn lấy đi đồng thời hoàn toàn nắm giữ kiếm châu. Nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, ngược lại là thu hoạch trước kia kiếm tiên lưu lại không thiếu di sản truyền thừa. Cho đến ngày nay, Kiếm Châu vẫn là tự do. Kiếm Châu năm đó kiếm tiên chính là một vị cực kỳ cao minh chú kiếm sư, di sản của hắn truyền thừa liên quan tới kiếm đạo thiếu, liên quan tới độc kiếm hơn, nhất là hắn thu thập bí tịch tư liệu, có thể xưng chú kiếm sư bậc cố. Một tới hai đi cái này huyền hoàng mà trở thành chú kiếm sư cùng phụ kiếm sư thánh địa. Tương truyền Kiếm Châu tốc độ di chuyển cực nhanh, có lúc một ngày có thể biến ảo mấy lần, chỉ có cách mỗi 4 năm rưỡi xuân, Kiếm Châu sẽ ở nơi nào đó dừng lại một tháng. Tô kêu hoàn cảnh sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí sẽ tại chỗ lên thành trì. Khi đó sớm đã có chờ đợi thời cơ chú kiếm sư các tiền bối sẽ xuất môn, một cái lại vơ vét kiếm tiên di sản, thứ hai mượn quý bảo địa bố trí tỉ mỉ, mở ra 4-5 một lần giữa xuân phủ sẽ. Nghe nói, hàng năm phủ sẽ kết thúc, kiếm châu rời đi sau đó, địa phương hoàn cảnh mặc dù không còn trước đây huyền diệu, nhưng bao nhiêu sẽ phát sinh thay đổi, phía trước xây tốt thành trì cũng sẽ không đổ sụp, ngược lại vĩnh cửu bảo lưu lại tới. Cái này mênh mông trong núi lớn hơn phân nửa thành trì cũng là dạng này xây thành. Qua nhiều năm như vậy, côn cương vị bởi vậy nhiều hơn rất nhiều thành trì. Nhưng Côn Cương vị nhân khẩu thư tất, hoàn cảnh áp liệt, cũng không cần nhiều như vậy thành trì. Đại bộ phận thành trì đều hóa phế, phong sương ăn mòn sau đó, thậm chí trở thành trong truyền thuyết ma quỷ thành. Chỉ có một bộ phận bảo lưu lại tới, có người rời chỗ ở trong đó, trở thành chân chính thành thị. Lần này bọn hắn đi Thiên Trì Bạch thành chính là như vậy thành thị đúng vậy, bọn hắn trên tiếp mời tham dự hội nghị địa điểm cũng không phải là chân chính kiếm châu, mà là một cái địa điểm tập hợp. Cái này tuổi trẻ phù kiếm sư cũng không biết năm nay kiếm châu đến cùng ở nơi nào có khả năng kiếm châu tại Côn Cương vị chỗ sâu, ít hay lui tới, không tiện trước khi chia tay hướng về. Cho nên gọi đại gia tới trước Côn Cương vị ngoại vi Bạch Thành, tiếp đó đại bộ đội thống nhất quá trình. Thang Chiêu trầm ngâm nói, cũng có khả năng là cái sàng lọc khảo nghiệm. Đến Bạch Thành sẽ cho ra một chút manh mối, nhìn phụ kiếm sư có thể hay không dưới đây tại thời gian quy định đuổi tới Kiếm Châu. Nếu không thể đuổi tới, sợ rằng phải bỏ lỡ 4-5 một lần đại hội. Nghe nói kiểm Mã Ti Vân đạo doanh tốt nghiệp đại khảo chính là như thế, cũng không trực tiếp mang học sinh tiến trường thi, chỉ cấp một chút dấu vết để lại, tổng hợp khảo sát các học sinh tình báo thu thập cùng năng lực phân tích, nếu ai ngay cả trưởng thi cũng không tìm tới, trực tiếp không có tư cách khảo thí. Xe toa cùng Ô Tôn đồng một chút khẩn trương lên, bọn hắn cũng không cảm thấy mình am hiểu tình báo phân tích. Dù là càng lênh lỏi xe toa cũng là như thế, không khỏi lo sợ bất an. Giang Phần Dật lắc đầu nói, đừng nghe sư đệ khẳng định. Trước đó không có chuyện như vậy. Giữa Xuân Xé mặc dù có chút cạnh tranh, nhưng chủ yếu vẫn là thế hệ trẻ tuổi tụ hội, lấy giao lưu thảo luận làm chủ, làm gì làm cho khẩn trương như vậy. Muốn nói sang lọc cái kia cũng không nên là nhằm vào chúng ta, hẳn là nhằm vào những cái kia võ giả mới là. Giữa Xuân phủ lại là chúng ta phủ kiếm sư chính mình tĩnh hội. Hết lần này tới lần khác có rất nhiều võ giả trà trộn vào tới, lại chạy đến tìm phu kiếm sư người kế tục, chắp nối kết giao bằng hữu, tới một cái đấu cơ kiếm lợi. Trong những người này có thực lực cương đại, địa vị bất phàm, chủ nhà không tiện cự tuyệt, cũng có thuần túy là sự không biết thủ đoạn gì trà trộn vào tới, thậm chí còn làm an các, lựa gạn sự tình, huyên náo trướng, khí mù mịt. Chính xác hẳn là bậy một cái cánh cửa si một si. Thang Chiêu vẫn kiên trì nói, những năm qua không có loại sự tình này, nhưng năm nay đổi mới rồi chủ nhà cùng tê hữu, nói không chừng sẽ có khác biệt đâu. Những năm qua tham dự hội nghị mặc dù không có ngửa cửa, trên đến hội phàn có rất nhiều bác náo chuyện, nói không chừng mới chủ nhà muốn đang nghiêm túc, giữ cửa hạng thiết lập tại yến hội bên ngoài, chính thức yến hội liền phải thanh tịnh. Cái gọi là chủ nhà chính là xuất tiền xuất lực bố trí kiếm châu cái kia chú kiếm sư thế lực. Cái thế lực này phải bị gánh tất cả tiêu xài cùng cho đệ tử trẻ tuổi vật kỷ niệm, nhưng tương ứng có thể trước tiên tiến vào kiếm châu, tìm kiếm cùng huyền hoàng mà cùng xuất hiện kiếm tiên di sản, trong một khoảng thời gian còn lại thế lực không thể tranh đoạt. Chủ nhà bình thường đều là nổi danh lại có lịch sử thế lực lớn, giống ngoài ngọc sơn trang khẳng định như vậy là không đủ trình độ. Tệ tiểu nhưng là từ Đông Đạo ngoại mời tới cường đại chư kiếm sư, không nói thực lực, ít nhất có lý luận cùng phù thuật phương diện có khai sơn lập luận chí năng. Hắn tại phu hội thượng địa vị sừng cao nhất, chiêu tất cả mọi người lễ kính, nhưng có trọng yếu trách nhiệm, chính là muốn truyền thụ một bộ phận chính mình độc môn tri thức cùng tâm đắc cho người trẻ tuổi, vì mọi người sư. Phía trước ba giới chủ nhà cũng là thiên hạ độc kiếm một trong thất đại thế lực Mạc Can Phong. Mạc Can Phong độc kiếm lịch sử lâu đời, danh kiếm xuất hiện lớp lớp, làm chủ đạo nội tình là đủ. Nhưng Mạc Can Phong phong cách chính là độc kiếm duy cao, còn lại bất luận, tiến hội quy cách rất cao, vật kỷ niệm rất quý giá. Nhưng đối với trên yến hội những cái kia lục đục với nhau, bề cánh đấu đá chuyện, không thể nói là cổ vũ, chỉ có thể nói là phong túng. Là lấy một lần so một lần sóng ngầm mấy liệt. Nghe nói lần trước đến cuối cùng đại gia kem chút với mặt, huyên náo rất không thoải mái. Ngoại trừ một chút siêu nhân đấu tranh bên ngoài thế lực lớn cùng không có tư cách đấu tranh hơi trong suốt, đại gia trong lòng khó chịu, thế là cùng một chỗ liên hợp đem Mạc Can Phong từ chủ nhà chi vị đổi đến xuống, đổi mới rồi chủ nhà. Từ khóa này bắt đầu, Phú sẽ chủ nhà đổi thành Long Nguyên. Long Nguyên đồng dạng là một trong thất đại chúa kiếm sư thế lực, lịch sử không bằng Mạc Can Phong lâu đời, lại phức tạp hơn. Nghe nói trước kia là tiền nghị quan phương độc kiếm cơ quan, mặc dù tiền triều là linh quan thời đại, nhưng cũng có lại vẹn vẹn có một quan phương độc kiếm lô, tên là Thất Tinh La Nguyên, thế lực cũng không ít. Chỉ là tại thay đổi triều đại phía trước, đột nhiên toàn bộ thế lực thoát ly triều đình, ẩn lui giang hồ, có thể tại loạn động bên trong toàn thân chờ ra. Tân triều lập đỉnh sau đó, La Nguyên rất là điệp thấp, mặc dù bảo lưu lại bảy đại thế lực chi danh, lại yếm có hiện sơn lộ thủy thời điểm, gần như không tham dự triều chính thậm chí chú kiếm sư giới hết thảy lại sự, lực ảnh hưởng từng năm hạ xuống, cơ hồ bị người lãng quên. Mấy năm này đại khái là nhìn triều tân khí số cũng không xê xích gì nhiều dần dần lại bắt đầu bộc lộ tài năng, muốn ngoắc đầu trở lại. Tất nhiên Long Nguyên có ý định phục hưng, khẳng định muốn nắm thế sét đánh lôi đình xuống, làm ra một phen đại sự. Gánh vác phủ sẽ chính là một cái tín hiệu. Cái kia kiên quyết cách tân, đi một vòng phủ biết tập tụ, lộ ra vừa hiển nhà mình uy phong cũng có thể muốn gặp. Chúng thế lực cũng nghĩ xem, đã cách nhiều năm, Long Nguyên lạp phong thái càng hơn năm đó còn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vẫn là đã chỉ có kỳ danh. Nếu là làm được rối tinh rối mù, còn không bằng Mạc Tân Phong, Long Nguyên cũng đừng trọng suất giang hồ, tiếp tục chỗ nào mát mẹ chỗ nào ở ai chỉ không biết tế tự là ai. So với chủ nhà dạng này thế lực lớn Tiết Tiểu ứng cử viên cũng quá nhiều. Đại gia đoán là không đoán ra được đều biết Long Nguyên lần này nhất định sẽ thỉnh đứng đầu tông sư, càng hy vọng Tế Tiểu nghiên cứu vừa vặn cùng mình học tập phương hướng nhất trí, có thể học thêm chút đồ vật. Thang Chiêu đối với Long Nguyên nhưng có chút hảo cảm, bởi vì hắn tại Tiết Nhàn Vân chỗ gặp qua Long Nguyên phụ thực sách giáo khoa phụ thực không giống với võ công, là cái văn hóa, chẳng những có bí tịch, còn có tài liệu giảng dạy. Tiết Dạ Ngữ lần thứ nhất gặp Thang Chiêu, liền từng cho hắn phụ thực Khải Mông Thiên quyển sách này, đó chính là bây giờ đại tấn kiếm phụ sư thông dụng vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Bây giờ vỡ lòng tài liệu dạng dạng là triều đình đốc kiếm tứ đại giám cùng biên soạn khá tốt dụng. Nhưng Thang Chiêu gặp qua tiền triều phiên bản, mới biết được bây giờ phiên bản trên cơ bản tiếp tục sử dụng tiền triều hệ thống, chỉ là đổi mới một chút chi thức mà thôi. Trước hướng cái tiêu bản, thì đúng là đệ nhất bản thông dụng tài liệu rằng dạy, là chưa từng đã có, thu thập rộng rãi chúng ra chỉnh lý biên soạn ra tới, luôn soạn giả chính là Long Uyên. Theo Lý Tuyết, Long Uyên đối với bây giờ phủ kiếm sư giới là có công, chỉ là bởi vì thay đổi triều đại, công lao này chôn vùi. Hơn nữa, Thang Chiêu còn phát hiện, Long Uyên có làm bài tập ý thức. Từ sơ cấp thiên bắt đầu, mỗi một thiên đẳng sau đều kèm theo bài tập, chỉ không có phía sau hắn ra bài tập tập để hình nhiều như vậy. Mấy trăm năm trước, Long Nguyên liền sẽ ra bài tập hiện nay đâu. Lần này phụ có thể hay không tới cái thi vi ta? Cửa thứ nhất hiện trường mang đến 100 đề gì? Tốt nhất đừng a thang chiêu chính mình cho người ta ra đề mục có thể, cũng không điêu làm người khác khảo đề, không tệ, chính là xong tiêu như vậy đang nghĩ ngợi, Bạch Thành đã xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Mấy cái thiếu niên cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía phía chân trời đó là mây, long. Chương 165, bài vị. Chương 165, bài vị. Trên trời có long, không phải chân long, mà là vân long đó là chân trời một đám mây, giống như chân long hình dạng. Loại kia tương tự, cũng không phải bằng sức tưởng tượng leo lên mà là thật sự long hình. Đầu rồng, sừng rồng, râu rồng, đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ màu sắc thuần trắng tính chất dễ dàng, sống sờ sờ chính là một đầu vân trung long. Lại này long chỉ có nửa người, long đầu từ trong mây ló ra, nửa người giấu ở trong mây mù, chỉ lộ một con rồng trảo, ưng câu kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đó là. Long nguyên thủ Buc ta. Vân long đang phía dưới, chính là chỗ tập hợp Bạch Thành. Tại trắng trên thành khoảng không, duy trì lấy dạng này một đóa giống như lúc mây, giả thiên thế nhật, không sợ mưa gió, vậy phải thủ đoạn là gì? Lấy thiên địa vị thực chất tại Mạch Vân vì thuật hí, bản thân cũng là một loại đại khí phách. Mọi khi chỉ có kiếm khách kiếm pháp, kiếm tượng mới có dạng này khí tượng, bây giờ phụ kiếm sư cũng có thể làm được. Giang Thần giật nhíu mày nói, đây coi như là tiêu cao thiên hạ, duy nhất thuộc về phụ kiếm sư đại hội bắt đầu. Là duy nhất thuộc về phụ kiếm sư đại hội, cũng là độc tử Long Nguyên chủ trì đại hội. Long Nguyên chi long, như trời tại thiên. Mạch Thành đang nhìn. Lấy có thể trông thấy trên trời vân long làm điểm xuất phát, càng đến gần Mạch Thành, bầu không khí càng nóng. Dân dân trên đường có người đi đường, phần lớn là người trẻ tuổi. Có hai người kết bạn, có nhiều hơn một chút, ngẫu nhiên có độc hành. Nhỏ nhất phù kiếm sư thế lực cũng là hai cái đệ tử, nhiều người giả có thể là thế lực lớn. Bất quá cũng không nhất định, thang chiêu bọn hắn chính là bốn người kết bạn, lại là hai cái thế lực nhỏ kết minh. Cũng không phải chỉ có bọn hắn sẽ kết bè kết đảng, mà những cái kia độc hành lại càng không biết vâng vâng từ đầu tới, cũng có thể là là thế lực nhỏ đệ tử không đủ, chỉ có thể tuyển ra một cái tới thăng giữ, cũng có thể là là thế lực lớn quế quăng, khinh thường với nhiều người rảnh thắng lợi, cho rằng chỉ phái ra một cái đệ tử cũng đủ để dương danh lập vạn. Trên đường phù kiếm sư nhiều, liền có thêm rất nhiều phong cảnh. Vô kiếm sư cùng người bình thường ăn mặc lúc nào cũng khác biệt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đeo một chút ngoại hình đặc biệt thuật khí, phong cách giả như giang thần giật hai cánh, điệu thấp giả như thang triều bình. Chỉ thấy trên đường có đầu người định ngũ thải mũ miệng, có người mặc kỳ trang dị phục, có người ban ngày đốt đèn lồng, có người trời nắng che dù. Gấp rút lên đường phương thức cũng không chỉ cưỡi ngựa đi đường, có hình thú kỳ quay xe, đủ loại tọa kỵ, còn có lơ lửng mà đi, kéo khói mang hà. Cái này một số người như ở bên ngoài trên đường lớn hành động, khó tránh khỏi làm cho người lẻ mắt Nhưng nơi đây người đến cũng là trẻ tuổi sức sống phù kiếm sư, lúc này bầu không khí dậy rồi, thông hướng bạch thành đại lộ ngược lại thành tú chàng đại gia dành thời gian đem tối lóa mắt thuật khí kéo ra ngoài bày ra một phen. Mấy người thụ lên nhễm, không khỏi kích động. Thang Chiêu khuyên nhủ, Sư Minh, cái ngươi còn không ra biểu diễn. Phong lôi cười lên, trong này ai có thể nhanh hơn ngươi. Giang Thần giật có chút ý động, ngay sau đó nói, ngươi đây, ta nhớ được ngươi cũng có chiếc xe tốt, luận phong quang không giống như cánh của ta kém, như thế nào không lấy ra? Ngươi phải lấy ra, tất cả mọi người đều phải xem ngươi biểu diễn. Xe toa giật mình nói, đại ca có chói mắt xe bay sao? Thang Chiêu khoát tay nói, không phải xe bay, đi đường xe. Ngoại trừ đẹp một chút, không có ưu điểm khác. Hắn thật đúng là chế tạo một chiếc thuật khí xe, tạo hình mô phỏng trần tổng quê hương phương tiện giao thông, bất quá đó là hắn trung nhị tâm bạo tăng trong âm thầm làm được chính mình chơi, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bày ra vẫn có chút lúng túng. Xe toa dự định tiếp tục khuyến khích Thang Chiêu lấy ra áp đáy hồng bảo buổi tới, liền nghe phía trước có nhân đạo, tốt, lấy phủ kiếm sư phương thức nhất quyết thắng bại a. Thang Chiêu lập tức nhìn về phía Giang thần giật. Giang thần giật phản hỏi, nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta tê ư? Người chung quanh hơi hơi hoạt động, tiếp theo hướng phía trước tụ đi. Rõ ràng có náo nhiệt, tất cả mọi người muốn nhìn a chỉ thấy một mảnh rưỡi tảng đá lớn, hai cái thiếu niên lấn nhau giành cơ, diễn phần mình cầm phù bút, bày ra viết phù tư thế ở giữa đứng một thiếu nữ, nói: "Hảo, ta tới chứng kiến. Quy tắc là một lần tăng trưởng một phù." Ta ra đề, ánh mắt nàng bốn phía nhìn, dường như là tìm linh cảm để mục là, "Bây." Tay trai trước tiên. Bên trái thiếu niên kia bắt đầu thật nhanh tại trên tảng đá lớn tả phù trực. Là hai cái cơ bản phù tạo thành sơ cấp phù phiếu khởi. Bên phải thiếu niên kia không cần nghĩ ngợi ở phía dưới viết, là ba cái cơ bản phù tạo thành sơ cấp phù thức lơ lửng. Bên trái tiếp lấy viết Thang Triều rất mau nhìn đã hiểu, tỉ thí này cùng phía trước Giang Thần Dật bọn hắn chơi không khác nhau nhiều lắm, cũng là ra một cái đề mục, đại ra riêng phần mình viết khắc biện phù thức, xem ai lên bác. Bọn hắn cái nghi thức này cảm giác còn mạnh hơn, mỗi viết một lần nhất định phải tăng thêm một cái cơ bản phụ, số lượng không thể loạn. Phù thức viết viết càng dài, chất chấn càng ngày càng khó. Bất quá, so với không viết ra được liền muốn nổ truyền lôi game, cái này game liền tư văn quá nhiều. Thang Triều đi theo vây xem, trong lòng yên lặng đi theo viết. Mãi cho đến 12 cái cơ bản phụ, một người trong đó đầu óc đổ mồ hôi, liền mấy chục cái đến viết không lên đây, nhất thời bị phản thua. Lúc này chẳng những thang chiêu còn dư sải, ô tôn đồng cùng xe toa cũng cảm thấy đối phương không bằng chính mình, không khỏi tự đắc đám người xôn xao một hồi, nhìn sau náo nhiệt riêng phần mình tán. Giang Thần giật bình luận, chỉ là so phù thức số lượng cùng chi nhớ, cái này game không có ý gì. Thang chiêu gật đầu, nay liền cùng thi tử tơ bông lệnh không sai biệt lắm, tụ tập câu mà thôi, cũng không phải là làm thơ, trên bàn rượu chơi đùa còn có thể, chiêu đỉnh mở khoa cử, chân chính tuyển người tài có thể sử dụng không cũng có khả năng kiểm tra những thứ này đi hai bước, lại gặp phía trước có đoàn người vây quanh, giống như lại có náo nhiệt. Mấy người có nhiều hứng thú chen vào. Chỉ thấy bên trong là mấy người ngồi vây quanh đang tại. Đánh bài. Bất quá đây không phải bình thường là cây bài, mà là một loại phù thức bài tựa hồ mỗi tấm bài thượng đô có một cái cơ bản phụ, kho bài bên trong là mấy trăm tấm bài, mỗi cái cơ bản phụ có mấy chương, góp đủ mấy bộ, đại gia lấy ra cơ bản phụ, tạo thành phù thức đánh ra tỷ thí với nhau đến nỗi phù thức như thế nào tỷ thí thắng bại, dường như là có một bộ giống năm đấm cái kéo bốn một dạng quy tắc, vẫn là tương đối phức tạp nhất thời cũng nuốt không rõ đám người tuy chỉ là an an ổn ổn ngồi, ván. Bài chém giết lại hết sức kích động, ván bài chớp mắt biến ảo, thắng bại khoảnh khắc biến ảo, chúng quanh không thiếu không chịu ngồi yên dạ chi chiêu cô lên. Phân thắng bại lúc càng là kêu la om sòm, tiếng hoan hô, tiếng thở dài, tiếng chửi rủa liên tiếp. Nhìn một hồi, xa toạ đạo, cái này bài kêu cái gì? Thật có ý tứ. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời có mấy đạo ánh mắt phóng tới, nhiều lấy kinh ngạc, kinh bị làm chủ. Ý kia dường như là nói, như thế nào có độ nhà quê liền phụ bài cũng chưa từng thấy. Thang Chiêu cũng cảm nhận được loại này im lặng kinh bị, lập tức cảm thấy không có ý nghĩa đứng lên, không còn tâm tư xem náo nhiệt, liền tạm thời trước tiên lui ra. Liền nghe sau lưng có nhân đạo, Cửu Châu chi địa phủ kiếm sư, còn có người không biết đánh phủ bài sao? A Xem bộ dáng là bên ngoài châu tới, cái kia không sao. Cửu Châu, tức truyền thống bên trong Cửu Châu. Vân Châu cũng tốt, Lương Châu cũng tốt, đều có thể tính toán biên giới chi địa, khác biệt với truyền thống bên trong Cửu Châu, thuộc về bên ngoài mười châu, mặc dù võ đức rồi rảo, cuối cùng không bằng Trung Nguyên nội tỉnh tâm hậu. Mặc dù thang triêu bọn người mười phần tự tin, cho rằng trong lồng ngực tài học, trên tay công phu đều không hạ xuống người, nhưng đáy lòng đối với Trung Nguyên vẫn là trong lòng còn có kính ngưỡng. Chỉ là kính ngưỡng trên đường đi gặp đủ loại thảm trạng nhẹ không thiếu. Cái gì Nhật Châu, Ung Châu, đủ loại thiên tai nhân họa, sinh dân cuốn khổ. Nói là Trung Nguyên cũng chưa chắc so biển tương tốt. Lúc này, mấy người đều nghĩ, các ngươi đều dân chúng lầm than sẽ đánh bại không tầm thường a. Mặc dù 10 phần khó chịu, nhưng cũng không tiện hạ chẳng chơi bài. Chơi bài hẳn là chơi không lại lão Đở Layer. Nhân gia chìm đắm nhiều năm, đủ loại tổ hợp xáo lộ sớm nhớ kỹ trong lòng, coi như tạm thời đi học, nội tính lại cao hơn cũng muốn học một hồi, vậy thì quá lãng phí thời gian. Tranh hùng cũng không ở đánh bài phía trên. Một đường tiến lên, chỉ thấy trên đường dạng này tiểu tụ tụ tập vẫn rất nhiều, cũng là đơn giản tiểu tranh phong, lấy đem hình thức làm chủ, đánh bài, đấu phủ, đấu trí, đấu lực có thể thấy được trung nguyên cựu châu phủ kiếm sư giáo dục giải trí tiểu game vẫn rất nhiều, cái này cũng là nội tình một loại. Phủ sẽ còn không có mở, bên ngoài cũng có chút tiệc sân vườn náo nhiệt. Nhưng game chính là game, có thể thoát thai từ lao thật thương thật, nhưng nhiều năm chơi xuống, đã có chính mình một bộ cách chơi, cùng chân chính tranh đấu trên lệnh rất xa đang nghĩ ngợi, Bạch Thành đang ở trước mắt. Tráng Xây thành tại trên sơn núi, bên cạnh là một mảng lớn hồ sen. Bạch Vân Chi lòng quay quanh đỉnh núi, phản phất cùng núi, thành, trì hòa làm một thể. Ngọn núi này nguyên bản cũng là quanh năm tuyết độ. Mấy chục năm trước kiếm châu đến nước này đi qua, cải biến hoàn cảnh Từ đó trở đi liền ngày càng địa nhiệt, phong eo hóa thành một mạng lớn hồ nước. Ao nước ấm áp, phản phát suối nước nóng. Trong ao hoa sen nở rộ, bạch liên, hồng liên, hoàng liên, hoa nở rực rỡ, hương khí rõ rạng phân. Hảo trì, hảo thủy, hảo hoa sen. Thang Chiêu nhìn thấy cái này, nước trong veo lưu, đột nhiên trong lòng hơi động. Cái này, yếu tố hảo đầy đủ. Rất muốn ở đây triệu hoán một chút tiên nữ thì a. Đáng tiếc a, nơi này có người nhìn. Bằng không thì hắn trên đường lấy được mấy thứ cực phẩm tài liệu, thật nên lấy ra đổi cực phẩm hơn mới là. Ao sen yên tĩnh. Cùng chân núi ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt, chỉ có bên bờ trên tầng đá, ngồi mấy người trẻ tuổi đang câu cá, hết sức chuyên chú, phảng phất muốn câu được dài đằm đẵng. Ao nước bên bờ có thành, tường thành trắng như tuyết, cơ hồ cùng nơi sa núi tuyết hỏa là một thể, là vị Bạch Thành. Bạch Thành là một tòa thành nhỏ, thành cao không quá mấy trượng, nhân khẩu không trải qua vạn, bình thường rất là thanh tĩnh, lúc này lại có một phen náo nhiệt. Chỉ thấy cửa thành dựng thẳng một cây cao can, phía trên liền với mấy cái dây thừng, trên dây thừng cờ màu bay lên. Nhìn kỹ lại, những cái kia cờ màu lại viết là từng cái thế lực tên. Mơ hồ khe đến, lại có trên trăm, quả nhiên năm màu rực rỡ. Thang Chiêu vội vàng tiến tới, muốn nhìn một chút nhà mình Mại Ngọc Sơn trang tên, tìm rất lâu, mới tại không đáng chú ý chỗ tìm được một mặt cờ đen. Liền nghe có người giới thiệu nói, Ngũ sắc kỳ, vàng bạc đồng sắt theo thứ tự giảm xuống. Lấy cờ đen là thấp nhất, lục kỳ hơi cao, cờ trắng cao hơn, kim kỳ cao nhất. Phía trên tất thải kỳ là bảy đại thế lực, đó là người khác không cần nghĩ. Thang Chiêu tuy biết Mại Ngọc Sơn trang là thế lực nhỏ, nhưng đứng hàng lớp thấp nhất, trong lòng không lắm thoải mái. Nhưng nếu nói mình thế lực so với người mạnh, giống như cũng không có lựa cứ. Ngũ thải dưới cờ, lại mang theo hai mặt tấm bằng gỗ. Một mặt là Tân phủ bảng là cho trẻ tuổi phù kiếm sư bài vị chỉ có mấy cái tên, mặt khác, nhưng là số ghế bày tỏ, là 7 ngày sau lần này phủ sẽ yến hội lớn chỗ ngồi. Thang Chiêu cùng Giang Thần giật tiến tới lại nhìn, cũng nhịn không được nói, "Này, đây cũng là dựa vào cái gì?" Chương 166, cần câu. Chương 166, cần câu quá mức a. Đây không phải Thang Chiêu cùng Giang Thần thật đâu, nhưng sắc mặt hai người cũng không tốt. Số ghế bày tỏ treo cao, phía dưới đám người vây xem, tiếng ồ lên bên tai không dứt. Giữa Xuân Tân phủ bảng ghi chép thế hệ trẻ tuổi xuất sắc đệ tử, phía trên hết thảy không có mấy người cũng là mấy thế lực lớn đại biểu. Phu kiếm sư cũng không phải võ giả, không thường thường tranh tới đấu đi phân cái thắng bại, nguyên bản cũng không tốt lắm bài vị, phù sẽ cũng có chút luận bản hạng mục, nhưng giới đều đổi một nhóm người mới, lần trước thành tích liền không còn giá trị rồi. Nếu là phù sẽ sau đó bài vị còn có thể có cái căn cứ, bây giờ bài vị trên cơ bản chính là xuất thân thế lực. Bây giờ trên bảng xếp hạng thứ nhất là Âu Gia thị công tử. Cái này không có gì có thể nói, Âu Gia thị là thiên hạ đúc kiếm chi tổ, từ cổ kiếm thời đại liền đúc ra vô số danh kiếm, ai cũng càng bất quá bọn hắn đi. Vị thứ hai là Long Nguyên Cốc Thiên toàn, là bọn hắn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lão Nguyên sắp xếp nhất bản một chút cũng không khách khí, lễ phép chụp vâu giá công tử sau đó chính là người trong nhà. Tiên thứ ba là Ỷ Thiên Các Ngô Vân Vi, đệ tứ là Mạc Can Phong Sở Sơn Hiệp đệ ngũ là Bắc Hải Nguyên Cực cung tiểu công vương. Đủ loại danh hảo, thang chiêu mấy người cũng có nghe thấy, cũng là các môn các phái đương thời kiêu tử, đương quản là thực sự kiêu tử giả kiêu tử, ngược lại trên bảng danh sách cũng là bọn hắn những thứ này, danh ra đệ tử lẫn nhau sắp xếp, cũng không kéo khác tiểu bối đệ tử làm nền lưng, cái kia sắp xếp liền sắp xếp thôi. Nhưng đằng sau cái kia số ghế bày tọa liền không dễ chơi. Lấy phía trên này biểu hiện, cái kia hiến hội phân ba cái khu vực, nghiêm hai bộ, đang khu vị tiên. Trái khu vì địa, phải khu là người. Mỗi cái khu ở giữa cũng là khác biệt một trời một vực. Thiên khu rộng rãi hoa lệ, một tòa một chỗ ngồi, người khu keo kiệt vô cùng, hẹp hòi như thứ khố, chen chúc như dao ngâm ố cục. Thiên khu tự nhiên là những cái kia đại gia thế lực, cũng liền bảy nhà, khu vực là hơn 10 nhà một nghị lưu thế lực, còn lại tất cả mọi người đều nhét vào người khu. Trên liệt kê list nha thứ nhất, nhìn đều nhìn mơ hồ. Thang Chiêu còn không có nhịn, liền biết nhà mình nhất định tại người khu, cũng cảm thấy còn có thể tiếp nhận, mà ở người khu, Mại Ngọc Sơn trang tên cũng liệt tại cuối cùng mấy hạng, vị trí càng tại nơi hẻo lánh nhất, rời xa người bên ngoài. Đơn giản giống như là thêm bản, 108 số ấy. Không cần phải nói, dù sao cũng là vừa thành lập, căn bản không có người biết, hẳn cuối cùng đi tìm. Thang Chiêu Chen trong đám người, chỉ nghe trong đám người không ngừng có người kêu lên, không công bằng, không công bằng. Cái này quá xem thường người, chúng ta Hồng Nhạn thư viện mấy trăm năm nội tình, ngay cả một cái khu vực cũng hôn không bên trên sao. Giang Thần Dật cũng đi theo hòa thanh nói, không công bằng, đây không phải khi dễ người sao? Thang Chiêu ở bên khuyên giải nói, ta cảm thấy trong đó còn có biến động, Long Nguyên kiêu căng như thế, đem bầu không khí đều rối dậy rồi. Vậy tất nhiên Hữu Tâm xử lý một hồi thành công đại hội, chắc chắn không phải chạy khi dễ thế lực nhỏ đi. Ta nổi vào, đây cũng quá không công bằng. Trong đám người, mọi người cùng nhau càng nghĩ càng giận, đủ loại kêu la. Thang Chiêu đi theo gây rối vài câu, cuối cùng cảm thấy không phải sự tình, đem Giang Thần giật bọn hắn kéo ra ngoài, đè nén khó chịu cảm xúc, nói, chúng ta trước vào thành xem, xem bọn hắn có bố trí gì. Nếu như cửa thành này miệng xếp hàng số ghế bày tỏ chỉ là một cái điểm xuất phát, là vì sau này một loạt bố trí mở đường, như vậy trong thành tất có khác bố trí. Giang Thần giật nghiến lợi nói, "Ta biết, cái này rất có thể là Long Nguyên kế sách, đem muốn lấy chi, trước phải cùng mới. Trước tiên đem chúng ta khí cong lên, nhắc lại đưa ra các phương pháp, kích động chúng ta nỗ lực phân đấu. Thế nhưng là, hảo hắn sao chẳng ghét? Nếu là hắn hoàng đế Lao Nhi, có sinh sát dư đoạt quyền lực, lại có thể cho đại gia thăng quan phát tài, đại gia cũng liền nhiệt. Hắn một cái chủ nhà mà thôi, liền một chúng đội chỗ ngồi, cũng cầm lông gà làm lễ tiễn, phiền không chết bọn hắn." Xe toa dầu Dĩ nói, "Nhưng nếu không có bố trí, Long Nguyên chính là muốn mượn lần này lại hội cho đại gia phân chia cấp bậc đâu." Thang Chiêu nói, "Vậy thì thật là cầm lông gà làm lễ tiễn?" Phân chia cấp bậc truyện, làm một môn một nhà liền có thể địch sao? Long Nguyên nếu là ngu xuẩn như vậy, đại gia tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn, thời đại thay đổi, bọn hắn đã không tính cái nào căn như hành. Bạch Thành bên trong, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Trên đường phố, trên lóc nhà cờ màu lay động, các loại cờ xí cũng không biết nữa chữ thế lực tên, mà là vẽ lấy long đồ hình, cũng không phải là toàn bộ long, mà là sừng, rồng, long chảo, đuôi rồng các loại đồ án. Bạch Thành đã khắp nơi là Long Nguyên ấn ký. Ngoại trừ Long Nguyên ký, trong thành nhiều nhất chuyện trong ao sen đặc sản. Trong cửa hàng nhiều bán hạt sen, ngô sen, tôm cá tươi các loại. Chiều bài vẽ lấy hoa sen đồ hình, cao ốc mang theo đèn hoa sen, ở trên con đường có thể thấy được có ôm hoa sen thiếu nữ còn có xách theo sào cá, khiến cần câu câu cá lão bốn người mơ hồ dạo qua một vòng, chia ra đi dò xét manh mối. Trên đường giống bọn hắn người trẻ tuổi như này không thiếu. Rõ ràng phù kiếm sư bên trong chính là có người thông minh. Chỉ có đầu não bén nhạy đệ tử mới có ý thức đến tìm kiếm manh mối, ngu rốt dạ nhiều nhất ở bên ngoài gọi không công bằng tôi huynh đài, không biết ngươi cần câu này từ đâu tới. Trên đường quan sát một hồi, tham chiêu cuối cùng xuất kích, ngăn cản một cái khiên cần câu người cao người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia nghe vậy không ngạc nhiên chút nào. Bình tính hỏi, "Như thế nào?" Nhân huynh cũng ưa thích câu cá. Thang Chiêu nói, "Chưa từng theo đổi. Bất quá ta có một quả minh châu, không cẩn thận rơi xuống hồ nước. Nếu không sớm ngảy câu lên, để nó cùng trong bùn sình mắt cá lẫn lộn, há không làm cho minh châu bị lóng dong." Người tuổi trẻ kia lộ ra nụ cười, nói, "Cửa hàng trung tâm cũng có bán cần câu ngươi, vì cái gì không đi mua, ngược lại đơn độc tới hỏi ta đây?" Thang Chiêu nghĩ thầm, bởi vì ngươi khiêng cần câu trên đường tới tới lui lui đi 3 lần thật sự muốn không chú ý ngươi cũng khó khăn. Lại mỉm cười một vút đối phương du đãng bên ngoài dây câu, nói, "Các hạ lưỡi câu là thẳng chẳng lẽ không phải người mượn mắt câu sao?" Người trẻ tuổi cười ha ha. Than Chiêu đang muốn trêu lên mấy người đồng bạn, Giang Thần Dật đã chạy tới, nói, có đồ mối. Thì ra hắn cũng có phát hiện. Dù sao vạch thành là cái thành nhỏ, trên đường người kỳ quái cũng quá là nhiều. Chỉ bằng tìm manh mối một cửa ải, chỉ sợ sót không dưới mấy cái người đi. Hơn nữa, cánh cửa quá cao phía sau game cũng sẽ không quá đặc sắc. Mấy người tìm được manh mối chỉ hướng cùng một chỗ, chính là cửa thành lầu một chỗ cửa vào. Cửa vào phía trước có một lầu nhỏ. Lầu cắt phía trước mang theo một chỗ chứa bài, chính diện nhìn là 7 hạt tinh thần, khía cạnh nhìn lại, là 7 trôi tương giao bảo kiếm. Thất Tinh La Nguyên Tiến vào lầu các, bên trong có lầu một bậc thang đi lên, xuôi theo này lên lầu, sáng tỏ thông suốt, đã đứng ở trên cổng thành thành lầu thượng thanh gió từ tới, đập vào mặt là nhàn nhạt hoa sen hương khí, Nguyên Lai like lần này chỗ tưởng thành đối diện hồ sen, phóng nhãn phóng đi, la sen điền điền, hoa sen cao vút, phảng phất đặt mình vào giang nam vùng sông nước. Trên cổng thành bày mấy cái đế chúc, ở giữa ngồi một người, đứng lên nói, huynh đài rốt cuộc đã đến, để cho ta đợi các loại. Nguyên Lai like lần này người chính là trước kia thang chiều gặp gỡ cái kia câu cá thân cao người trẻ tuổi, thân hình cao lớn, vô cùng tốt nhận. Hiện tại hắn đổi quần áo, là mang theo thất tinh ký hiệu La Nguyên quần áo đệ tử. Bởi vì là tiền triệu nha môn, Long Nguyên chế phục có điểm giống quan phục, chỉ là một mực xóa đi tiền triệu tiêu chí. Thang Chiêu vội vàng lần nữa chào, người tuổi trẻ kia đáp lễ lại, nói: "Mấy vị mời ngồi." Thang Chiêu mấy người ngồi ở trên ghế trúc, từ nơi này quan sát hồ sen, có thể gặp bên hồ bơi tán lạc không thiếu người câu cá, số lượng so với bọn hắn vào thành phía trước càng nhiều. Xem ra có không ít người lỡ mất. Người trẻ tuổi cười nói: "Ta nhớ được mấy vị là tới tìm cần câu câu cá, đã chuẩn bị xong. Hôm nay chính là câu cá thời tiết tốt." Nói đi từ phía sau lấy ra bốn cái sào cá, bốn cái cần câu. Thang Chiêu tiếp nhận Phất dắc trong rọ cá vẫn còn đồ vật, càng là một khối phương phương chính chính nguyên thạch. Nguyên thạch có giá trị không nhỏ, nhưng bây giờ đặt ở trong rọ cá không phải cho các vị đệ tử trẻ tuổi phát tiền cái này câu cá, có ý kiến gì sao? Người trẻ tuổi cười nói, có. Hồ sen bên trong cá cũng không phải bình thường cá, cho nên câu pháp cũng không phải bình thường câu pháp. Các vị mời tại nguyên thạch bên trên khắc vẽ sở trường phù thức. Coi đây là mồi, rơi vào trong hồ câu cá. Trong ao có linh ngư thích nhất phù thức. Nếu có thể dẫn tới một đôi linh ngư, nghe nó chỉ dẫn, liền có thể tự động đi tới kiếm châu, thậm chí một bước lên trời đâu. Cang Chiêu hiểu ý, đây chính là Long Nguyên gia đầu thứ nhất. Chứ hết đệ cho đại gia bày ra một cái chính mình sở trường phụ thực. Tiếc đó, giống như mới có thể được đến bước kế tiếp chỉ dẫn. Tới, phía dưới có người hô to một tiếng, chỉ thấy bên cạnh ao bọt nước văng khắp nơi, một cái phù kiếm sư đã câu lên một đuôi màu sắc mỹ lệ cá chép, đang nâng ở trong tay nhìn kỹ. Người trẻ tuổi nói tiếp, linh ngư cũng không khó dẫn, chỉ là linh ngư cùng linh ngư có khác biệt. Cang La Tuần Dị linh ngư càng thích xuất sắc phụ thực. Có người có thể chỉ có thể dẫn một ít cá nhỏ tôm, có lại có thể câu lên quý hiếm thủy tộc. Cái kia cá chép cũng xem là tốt, thế nhưng là thật sự cường đại phụ trang, lại có thể dẫn tới Kim Lân, có thể không khí hội nghị mây, hóa trời long. Giang thần giật lật xem nguyên thạch, quả nhiên cùng mình ngày xưa dùng đến không khác nhau chút nào, hỏi, mỗi người chỉ có một khối này nguyên thạch sao? Trẻ tuổi nhân đạo, chính là, cũng chỉ có trong giỏ cá một khối này có thể cùng linh ngư cảm ứng. Mỗi người một khối, câu lên không hối hận. Dù sao trong hồ linh ngư có hạn, nếu là tất cả mọi người trái câu một đầu, phải câu một đầu, câu được còn muốn tốt hơn, đem trong ao cá đều đập lẳng hại, há không tuyệt người khác chi lộ. Lần này đi kiếm châu đường dài ráng rạc. Đại gia vẫn là nhiều mấy cái người đồng đạo cho thỏa đáng. Than Triêu hỏi, Mạc Muội hỏi một chút, không biết trong ao có bao nhiêu linh ngư. Trẻ tuổi nhân đạo cũng không nhiều, vừa vặn 99 đầu. 99 cái danh nghịch. Cái kia thật khứ ít. Hết thảy hơn 100 cái thế lực, lại hướng chiều rộng tính toán cũng liền ba, 400 người, lại có trăm người có thể chúng cử, thiệt khu nhét phía dưới nhiều người như vậy sao? Phàm phất đoán được mấy người nghi vấn, trẻ tuổi nhân đạo, câu lên linh ngư chỉ là bắt đầu. Dù là câu lên Kim Lân cũng không có nghĩa là liền có thể một bước lên trời. Kim Lân có thể dẫn một đầu hào lộ, nhưng chân chính như thế nào đi như vậy còn phải xem về sau. Nói không chừng có thể một đường đi đến phía trước nhất chính là một cái con tôm nhỏ đâu. Nói đến đây, hắn liền im lặng không nói. Rõ ràng đến đây hắn cửa này cấp cho nhắc nhở đã hoàn thành. Thang tiêu bọn người mang theo cần câu sọt cá cáo tử, liền mau chóng đi chế phù trang. Dù sao danh ngạch có hạn, bên hồ những người câu cá đã giành trước bọn hắn kia một bước, nếu là trễ, mặc cho ngươi đem phù trang làm ra hoa tới, cũng không giành được danh ngạch đưa mắt nhìn mấy người đi xuống lầu. Người tuổi trẻ kia vươn người đứng dậy, chắp tay đứng ở bờ sông, quan sát ao sen, phản phất bên cạnh ao lấm ta lấm tấm đióng ngư nhân cũng là hắn canh phía dưới con cá. Lúc này, hai cái thiếu niên từ bên cạnh đi ra, Hạ Thấp cười nói, "Thủ tọa, người trẻ tuổi khẽ gật đầu, một người cười nói, "Thủ tọa như thế tốt như vậy hứng thú, lại là tự thân lên đường phố, lại là chính miệng chỉ điểm. Thật đúng là những người kia tam sinh hữu hạnh." Người trẻ tuổi cười nói, "Các ngươi ở trước mặt ta nói một chút còn thôi, nếu ra ngoài nói, nhưng quá xem thường người trong thiên hạ." Một người thiếu niên trong đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Chẳng lẽ thủ tọa có coi trọng người?" Là mới vừa cái kia trẻ tuổi nhất, hắn có cái gì không giống bình thường chỗ. Phụ thức tạo nghệ cực cao sao? Thủ tọa khẽ gật đầu, nói tiếp, "Phụ thức ta ngược lại không biết, hắn nói chuyện rất thú vị. Đương nhiên chủ yếu là xem mặt. Ngay sau đó, hắn vừa cười nói, không biết hắn khả năng hấp dẫn một loại nào thủy tộc, nên biết Kim Lân bên ngoài còn có ẩn tàng lựa chọn đâu. Chương 167. Giật ra móc sắt câu ngâu cá. Chương 167. Giật ra móc sắt câu ngâu cá. Ao sen chỗ sâu, lá xanh mang thủy, hồng liên lưu quân, hải âu lộ tới lùi, tôm, cá chơi đùa, một bộ sinh động sinh cơ. Một nữ tử xách theo tiểu rổ, đứng tại trên một tấm mẹo, độ lấy sóng nước, phiêu đến ngô sen hoa chỗ sâu. Nữ tử kia tóc đen như mây, da thịt trắng bên trong tấu hồng, dung mạo xinh xắn, cùng trong ao thủy phủ dung hòa lẫn. Tăng thêm quang hoa ánh mắt xuyên qua trọng trọng lá xanh, nữ tử kêu hô, "Còn tiên sinh." Một mảnh cực lớn dưới lá sen, một đoạn cây khô chìm nổi không thôi, có một tướng mạo gầy gò thanh ý tiên sinh khoanh chân ngồi ở trên cây khô, tay trái cầm sách, thấy hết sức chuyên chú, mà tay phải của hắn lại không trọn vẹn, chỉ còn lại trống rỗng một đoạn ống tay áo. Nghe nữ tử hô hắn, cái kia cổ tiên sinh để sách xuống, nói, "Muyên Lai là cúp thủ tọa, giờ gì?" Nữ tử kia cúp thủ tọa mỉm cười nói, "Can giờ đã đến, tiên sinh có thể lên đường đi tới Kiềm Châu." Cái này nào sen liền để cho bọn hắn người trẻ tuổi a. Nàng mặc dù trẻ tuổi, Nói chuyện khẩu khí có thể một chút cũng không trẻ tuổi. Còn tiên sinh ngón tay khẽ động, sách vợ thu về, cau mày nói, "Này liền đến thời gian. Thế nhưng là người của chúng ta còn chưa tới đâu." Cấp thủ tọa nói, "Tiên sinh trở là người thế nào? Nếu không thì đi trước đến Kiếm Châu, bên kia thiếu không được ngài vị này tế hữu. Nơi này có chúng ta long nguyên đệ tử chờ đợi, tuyệt không chậm trễ bằng hữu của ngài." Còn tiên sinh thở dài, "Nếu như là bằng hữu, ta tự nhiên là giao cho các ngươi. Đáng tiếc không phải bằng hữu." Cấp thủ tọa trong lòng hơi động, "Không phải bằng hữu, chẳng lẽ là địch nhân? Chuyên môn chờ lấy địch nhân, muốn làm gì?" Nghĩ tới đây, Nụ cười của nàng liền phai nhạt mấy phần, nói: "Còn tiên sinh, cái này phù lại là ta Long Nguyên trở lại giang hồ lần thứ nhất sự lý lễ, nó nhất định được là một hồi thành công, hoàn mỹ, kinh thế hai tộc đại hội." Công tiên sinh mỉm cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên là kinh thế hai tộc." "Nếu không kinh thế hai tộc, các ngươi cũng sẽ không mời ta tới." "Liên sợ lý luận của ta nghe nói quá kính người, đem cái này phù sư giới quấy long trời lở đất, ngược lại cho các ngươi thêm phiền phức." Cốc thủ tòa nói: "Cái này không sao, tại truyền pháp trên đại, ngôn giả tự do, tiên sinh muốn nói cái gì, liền nói cái gì. Chúng ta đang chờ mong ngài long trời lở đất." Long Nguyên tổ chức đại hội chính là vì hấp dẫn vạn chúng ánh mắt, cho mình tụ ánh sáng. Nếu chỉ là cầu cái to lợi, làm được chẳng lệ, sắp mồi dục dỡ liền có thể, cũng sẽ không thỉnh vị này phụ kiếm sư giảng bài. Lo Nguyên mặc dù không bằng trước kia, tổ tiên lưu lại mặt mũi còn có mấy phần, liền xem như so cường tiền sinh cường đại gấp 10 trú kiếm sư, cũng không phải không mời được. Sở dĩ mời hắn, còn không phải bởi vì hắn đặc lập độc hành, được hành, lực có bạo luận, hơn nữa nguyện ý phát biểu bạo luận. Mặc kệ cái này bạo luận như thế nào ly kinh bạn đạo, Lo Nguyên đều không để ý, cường tiền sinh nói đạo lý hắn tự đi cùng người tranh luận, Lo Nguyên không xem bảo chỉ cần có thể cho bình tĩnh như nước động chú kiếm sư giới đầu nhà bom, gây nên đông đảo nghị luận thậm chí tạo thành dư luận phong bạo, đồng thời đang nghị luận tưởng xuyên tường nhắc lên phủ sẽ liên tốt. Lưu lượng, rất quan trọng đương nhiên, bức này bạo luận cũng phải có chỗ chèo chống, không thể là ăn nói lung tung lởi lẽ xa trái, nếu như bị người tại chỗ chỉ trích, từng cái bắt bỏ, ngay cả hội trường đều không truyền ra đi, trở thành chuyện cười lớn vậy cũng không tốt. Cục thủ tọa chờ giây lát, hai tay hơi thèo, chung quanh lá sen nhẹ nhàng lắc lư, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành một mạng lớn lục sắc che chắn, nói, "Còn tiến sinh, nơi đây không có người ngoài, có thể nói cho ta biết ngài trở lại ai chẳng?" Nàng gặp cường tiên sinh xuất thần không nói, nói, bây giờ bảy đại thế lực người dự hội đều đến. Âu Gia thị Di Cơ tiên ngoại tiên, hẳn là không tới. Bắc Hải Nguyên cực cung đường xa còn chưa tới. Những thứ khác mạc căn phòng, huyền thực ăn chay, ỷ thiên các, phong thị còn có kém hơn một bậc bay trên trời quận, hóa cốt lâu, rõ ràng mương thư viện. Nàng từng cái không sợ người khác làm phiền bạo tên, chính là nghị quan sát cường tiên sinh thần sắc, muốn nhìn đến cùng là ai cùng cường tiên sinh có ân oán, nói lần thế lực lớn, đối diện người không biến sắc chút nào, đột nhiên cau mày nói, lấy thân phận của ngươi, sẽ không hướng về phía thế lực nhỏ đi a? Những cái kia thế lực nhỏ thế hệ trẻ tuổi đều không có trưởng bối dẫn dắt, người dây dưa với bọn họ có phần. Cốc thủ tọa tính tình chính trực tỉ lệ, nếu không phải cái này Cổn Tiên Sinh là trọng yếu khách quý, nàng liền đem lấy lớn hiếp nhỏ bốn chữ nói ra. Cổn Tiên Sinh thản nhiên nói, nếu là bình thường lẫn đoán, ta đương nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ là năm đó thủ cũ cũng không phải là việc nhỏ, cho nên không thể làm gì khác hơn là trước tiên tu chút lợi tức. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn chính mình trống rông vai phải. Cốc thủ tọa hiểu rõ, thủ này, tựa hồ cùng Cổn Tiên Sinh mất đi cánh tay có liên quan. Than chi đối thủ, thật là tính được không đội trời chung. Một cái cao minh chú kiếm sư tay, thậm chí so kiếm khách tay chân quý hơn. Bất quá nàng vẫn là muốn nói, ngươi tất nhiên cùng bọn hắn đại nhân có thù, lại biết cừu nhân môn phái, như thế nào không tìm tới môn đi làm mặt trả thù, ngược lại ở đây tìm hại tự phiên phước, có phải hay không đánh không lại? Đáng tiếc, nàng bây giờ đã lớn tuổi rồi, không so được trước đây tuổi nhỏ vô kỵ, miệng không che đậy thời điểm. Nàng lạnh lùng nói, ta Long Nguyên vì lần này phụ sẽ trả ra rất nhiều, thực sự không muốn trong buổi họp náo ra không hài hòa thanh âm tới. Dù cho có không thấy được ánh sáng chuyện, cũng không cần náo đến trên mặt nổi tới. Công tiên sinh hòa hắn nói, đương nhiên, ta sẽ ở trên đường độc thủ. Hẳn là ngay tại Mê Cung Thành. Trong ao này linh ngư đều ra bạn thân tay, người ta muốn tìm một câu lên linh ngư, ta tự nhiên biết hành tung của bọn hắn. Chờ hắn đến Mê Cung Thành, ta sẽ che giấu thân phận động thủ, tốc chiến tốc thắng, tuyệt không dây dưa người bên ngoài. Nói không chừng còn có thể cho các ngươi chú tâm an bài sảng lọc tăng thêm điểm bầu không khí. Cốc thủ tọa không nói thêm gì nữa, trong lòng lại nghĩ, chuyện này nếu không thì bại lộ có tốt, muốn bại lộ tránh không được kinh thiên đại sự văn. Phu sẽ tế tiểu thay hình đổi dạng nửa đường khi dễ trẻ tuổi học sinh, phu này sẽ cũng đừng kinh thế hại tục, trực tiếp làm trò hề cho thiên hạ tốt. Không được, nàng cũng đi cùng xem. Ngược lại muốn xem xem cái kia quổng tiên sinh tìm là ai. Lúc này, một cái cò trắng từ hoa sen sao đi ra, chấm như tuyết lông vũ nhu thuận thuần khiết, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh đột nhiên, một tấm huyết buồn đại khẩu từ phía sau lưng xuất hiện, một ngụm liền đem cò trắng nuốt vào. Đáng thương cái kia cò trắng không bằng trước khi chết hất vàng, đã rơi vào quái vật miệng. Càng là quổng tiên sinh dưới thân cái kia cây khô, đột nhiên từ trong nước rút ra đầu tới, chỗ nào là cái gì cây khô, rõ ràng là một cái cá sấu. Ăn ngon. Quổng tiên sinh âm nhiên cười nói, ta ghét nhất chim nước, nhất là màu trắng. Tới. Tới. Than Chiêu Sách theo sờ cá ngồi ở bên cạnh ao, bên cạnh là đã thả xuống ngồi câu giang thần giật. Giang thần giật ngưng thị phao, nói, không nghi tới ngươi tới chế nhất, nếu là so tốc độ, ngươi chính là một tên sau cùng. Ân. Xe toa bọn hắn cũng đều tới. Thang chiêu kỳ quái, cái này một mảnh bên bờ chỉ có hai người bọn họ, lại hướng phía trước có một cái đơn độc thư sinh yếu đuối, cũng không, có những người khác. Giang thần giật cười nói, bọn hắn so ta tới còn sớm đâu, ở bên kia, hắn chỉ chỉ một bên khác, bên kia là sen cao hút, phản phất như bình phòng chặn ánh mắt, nghe nói nơi đó cá nhiều, nhưng người cũng nhiều. Ta ngã trên, liền chạy tới bên này. Ngươi tới được muộn như vậy có phải hay không biết quá nhiều?" Thề hoa mắt. Than Chiêu đem tự chế phù trang dán tại lưỡi câu phía dưới, buông xuống mặt nước, nói: "Chính xác lựa chọn rất lâu, bất quá thời gian có hạn, không thể quá chậm trễ. Dù sao danh mạch có hạn, tới trước được trước, tới chậm, mặc cho ngươi phát huy thiên hoa loại trừ, không có linh ngư cho ngươi câu cũng phí công, kỳ thực muốn chọn một cái độc môn người khác không biết phù thức cũng không khó. Nhưng ta luôn cảm thấy cửa này khảo nghiệm không phải cái này. Coi như hẻo lánh đến đâu rườm rà, chiếu vào miêu tả ai còn sẽ không. Tối đa cũng chính là bên ngoài đánh bài trình độ. Thật muốn khảo công thực chất, phù thức biến hóa." Tổ hợp cùng với ý nghĩa sáng tạo cái mới hẳn là quan trọng hơn chút. Giang Thần giật gật gật đầu, đạo anh hùng sở kiến lực đồng. Ta lúc đầu cũng nghĩ vận dụng lôi kết phù, nhưng về sau chỉ là dùng phong lôi phối hợp phù. Giang Thần giật phần lớn thời gian đều tiêu vào cặp kia trên cánh, am hiểu nhất phong lôi biến hóa cùng phối hợp, phương diện này chính là Tiết Nhàn Vân cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Thang Chiêu nói, "Ân, ta nếm dùng thử dây truyền lôi phù, chính là chúng ta trên đường nghiên cứu cái kia. Cái kia a, cái kia không cần kết thúc suối sao?" Thang Chiêu nói, "Cũng không giống nhau. Ta nếm dùng thử có thể dừng bỏ chỉ phù, bất quá không thể xuyên nhiệm như vậy lôi phù." Một nguyên phủ chẳng cũng biết không, dưới, ta liền viết ba cái lui phủ, coi như thành công. Kỳ thực ta còn có một cái ý nghĩ, hai người tùy ý nói chuyện thiếm, cũng không có kiến. Phù sẽ vốn chính là trao đổi lẫn nhau chỗ, những cái kia đọc môn tri thức kỹ thuật có thể giữ bí mật, nhưng một chút trên lý luận thảo luận ngược lại thả ra hảo. Lý càng biện càng rõ, có thể lúc đến chỉ suy một cái ý nghĩ, lúc đi liền có thể biến thành một môn thể hệ lâu nguồn. Cách đó không xa, cái kia so thang chiêu còn văn khí ba phần yếu đuối tư sinh nghiêng đầu nhìn chừng mấy lần, tựa hồ rất có hứng thú, nhưng cuối cùng không có tiến lên thảo luận a, ta câu đi lên. Thuyền quen thuộc chu du đến, thang chiêu đẩy ra lá sen thăm dò, chỉ thấy xe toa sách theo một đôi cá trạch, giật nảy mình. Mặc dù cá trạch bề ngoài xấu xí, nhưng tuyệt đối là linh ngư, đứng đắn cá ai gặm phủ chẳng a. Thang chiêu cùng Giang Thần Dật không khỏi chúc, chỉ thấy Ô Tôn Đồng đã bắt lên mình linh ngư, một đầu miệng lớn cá mèo, đang tại trong giỏ cá xoay quân đâu. Hai người trở lại trên chỗ ngồi, không khỏi hai mặt nhìn nhau sư huynh, bình thường linh ngư bao lâu mắc câu a? Giang Thần Dật cau mày nói, không biết da có chiều dài ngắn, có người rất nhanh liền câu đi lên. Giống như có người một ngày một đêm đều không tin. Cái kia hẳn là căn bản cũng không hi kỳ tích da bốn. Lúc này, bên cạnh cái kia yếu đuối thư sinh nói, tiểu sinh đã câu được cả một ngày còn không thu lấy được. Thang Chiêu cùng Giang Phần Dật có chút lúng túng, đang nghĩ ngợi có phải hay không muốn ăn đuổi vài câu, thư sinh kia đã nói, nhưng tiểu sinh tin tưởng vững chắc đưa tay làm tan mây thay anh chàng, mặc dù chờ đợi mênh mông, nhưng cuối cùng nhất định có thể câu lên một đuôi kim lân. Giang Phần Dật khen, huynh đệ có chí khí, đang nói, hắn phao động ta đã trúng. Giang Phần Dật hắng hái, phất tay áo sắc can, tư thế không huyễn, nếu không phải là Thang Chiêu cản trở, tại chỗ có thể chuyển 360 độ. Chỉ thấy bọt nước văng khắp nơi. Câu bên trên câu lấy một cái vòng tròn đầu tròn náo tiểu 4, rùa đen cốc. Thang Chiêu cười ra tiếng, Giang Thần giật sửng sốt một chút, miệng nhếch, đột nhiên quay đầu nói, ngươi cười cái gì? Thang Chiêu lập tức nói, ta không có cười. Giang Thần giật khe nói, rùa đen là thần thú, cùng Kỳ Lân, Long Vương Đồng, Rạng, Kim Lân còn cần vượt Long Môn, ta cái này rùa đen bây giờ chính là thần thú, có gì không tốt? Thang Chiêu luôn miệng nói, ân, tốt, rất tốt, nhất là cùng sư huynh đặc biệt xứng. Giang Thần giật theo dõi hắn, lại hỏi, vậy sao ngươi đang cười đấy? Thang Chiêu nói, không có cười a, ta đọc sách dưỡng khí, bình thường sẽ không cười trừ phi phốc, Giang Thần giật nhảy dựng lên, một cái cơ lưới rồ đen, nói: "Ngươi chờ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi câu ra cái gì tới?" Đang nói, mặt nước lên vượn sóng, chỉ thấy sóng biết bên trong một sợi kim tiến hướng tới bên này vọn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Thang Chiêu phao nhất thời lay động, hắn đi lên nhấc lên. Mặt nước sôi trào, ngay sau đó từ trong nước vượn dâng lên một cái hình thể to lớn buồn. "Đại ô quý a, ta câu đi lên." Âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, Thang Chiêu cùng Giang Thần giật đồng thời quay đầu, chỉ thấy thư sinh thiếu niên kia nhảy dựng lên, dây câu bên trên kim lân chiếu lấp lánh. Chương 168 làm bài chi lộ. Chương 168, làm bài chi lộ như thế, chúng ta liền muốn mỗi người đi một ngả. Đứng tại Bạch Liên bên cạnh ao, hết thảy đồng hành ngàn rẫm bốn người liền muốn tách ra. Câu lên linh ngư sau đó, linh ngư sẽ chỉ điểm đi kiếm châu lộ, mỗi người đều biết đạp vào không cùng đường trình, cuối cùng tại kiếm châu tụ họp. Lần này đi đường đi ra khổ, người người rảnh trước. Đây là cá nhân bằng cái nhân thủ đoạn lựa trình, dù cho đồng môn cũng không thể đồng hành, bốn người cũng đến làm lúc khác như vậy, sẽ bên trên gặp lại. Xe toa nghiêm mặt nói, đại ca, đến trên sẽ chúng ta còn tới tìm ngươi. Mặc dù ngươi có thể ngồi ở phía trước nhất, chúng ta chỉ có thể nhìn ngươi bóng lưng. Nhưng chúng ta vĩnh viễn nhận ngươi làm đại ca nói đến một nữa, đột nhiên nhấp ngụm miệng, "Ô quyền, tổ tôn đồng cũng được thi lễ, tối đầu đi." Nhìn qua hai người vội vội vàng vàng bóng lưng, than chiêu thần sắc thênh đạo, nói bọn hắn đang cười bốn. "Ân, đang cười ngươi." "Chẳng lẽ không phải đang cười ngươi?" "Ha ha." Giang thần giật lộ ra biết được đều hiểu độ cười, nói, "Ta cái kia rùa đen đặt ở trong túi, bên ngoài ngươi không nhìn thấy. Ngươi cái kia mai rùa quá lớn, chỉ có thể cầm lấy, ngươi nói bọn hắn cười ai?" Thang Chiêu đang dùng cánh tay kẹp lấy một cái to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân rùa đen, cái kia rùa đen rụt lại đầu, chỉ lộ một cái mai rùa, hiển nhiên một cái rùa đen rút đầu. Chính xác cái này rùa đen lớn nhỏ quá lung tung, nếu là nhỏ chút, tùy tiện để chỗ nào cái túi bên trong một trang chính là, nếu là lớn một chút, dứt khoát liền để dưới đất, còn có thể ngồi ở phía trên đống vai cái quy tiên nhân gì. Duy chỉ có cái này lớn không lớn, nhỏ không nhỏ con ôm đều rất giống yêu quái hiện hình, không thể làm gì khác hơn là giống một quyển sách như thế kẹp lấy. Khi thực mấy người đồng bạn sợ dĩ buồn cười, là bởi vì hắn kẹp lấy rùa đen tạo hình cùng hắn bình thường hào hoa phong nhã khí chất trên lệch quá lớn, nếu để cho kẻ không quen biết trông thấy, cũng liền còn tốt. Giang Thần giật vỗ vỗ Thang Triều, nói: "Sư đệ trở cấp bách, ta nhìn ngươi chỉ dẫn sứ giả không giống bình thường, nói không chừng chính là ngươi phụ trang làm tốt, thu được Kim Lân trở lên ẩn tàng bản tử đâu. Ta nhìn ngươi cái này quy hình dáng tướng mạo lạ thường, nói không chừng là thượng cổ thần thú đâu." Thì như Huyền Vũ, xoáy quý gì? Thang Triều ha ha nói: "Sư huynh cái này lời động viên vẫn là từ miên đâu. Người ta tiếp dẫn sứ không phải đồng động." Người cái này điểm báo tốt hơn, độc chiếm vị trí đầu. Cái kia không giống như kim lần càng mạnh hơn. Điểm tốt lắm a. Hai người lẫn nhau âm dương một phen, Giang Thần giật nói, phía trước chúng ta cứ lừa đùa tốc độ bất phân thắng bại, cái này sao không lại so một lần. Xem ai đến kiếm châu sau đó đánh giá cao. Thu trở về toàn trình ăn ở mời khách. Thang Chiêu tự nhiên đáp hảo, vỗ tay vì thể. Vỗ tay vì thể. Hai người vỗ tay sau đó, riêng phần mình cất ống quy đạp đường. Thang Chiêu đột nhiên phản ứng lại, quay đầu hướng Giang Thần giật phương hướng cả giật nói, sư huynh ngươi căn bản không mang tiền đi ra, trở về ngươi có thể mời một cái giám. Không phải vẫn là anh ta. A, vị bạn học này, sau lưng có người gọi lại hắn. Thang Chiêu nhìn lại, nguyên lai like là vừa mới bên cạnh vị kia thư sinh, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, thư sinh này câu được một cái kim lân, hắn vừa mới lại cùng Giang sư huynh kim lân cũng không bằng chúng ta rùa đen, có phần giống như là không ăn được nho nói nho chua. Thư sinh thần sắc nghiêm nghị, chân thành nói, "Đồng học, mặc dù chỉ ở bên cạnh ao gặp một lần, nhưng ta biết ngươi là tài hoa hơn người người, chỉ hận thời gian cấp bách, không thể thâm giao. Chúng ta kiếm chỗ gặp. Nói không chừng tiên trong vùng, người ta còn có thể sóng vai mà ngồi đâu." Thang Chiêu cũng nghiêm mặt đáp lại nói, "Mượn huynh Tân luôn." Huynh đài vừa phải Kim Lân, từ không phải vật trong ao, không biết dưng hô như thế nào. Rõ ràng Mương học viện, nhà thần, Mai Ngọc sơn trang, Thang Chiêu, rời đi đám người, Thang Chiêu đi tới Bạch Thành thuê một cái phòng nhỏ, lại cùng chính mình tiếp dẫn Linh Lạm cho trò chuyện chút. Mặc dù mấy ngày nay kiếm châu chi lộ quy củ đã chuyển toàn thành cũng là, nhưng Thang Chiêu vẫn là muốn nghe nhà mình Linh Lạm cho nói một lần. Lại lấy ra một khối phù trang, Thang Chiêu đưa tới Mai rửa phía trước. Cái này cũng là tất yếu một bước, tất yếu lại uy một tờ phù trang chứng minh trang trước phù trang là chính mình tự tay làm, mới có thể chân chính tỉnh lại Linh Lạm cho. Chỉ nghe thổ khí tiếng vang lên, Một cái hình thú kỳ quái đậu từ trong mai rùa buc lên, một ngụm đem phù trang nuốt vào, ngay nát lộ ra hưởng thụ thần sắc, kêu lớn, ha ha, cuối cùng đến phiên quý gia ra giã sân. Ngươi chính là ta chọn chúng phù kiếm sư, ta chính là ngươi tiếp dẫn linh làm cho. Cùng đi ra đi, cùng một chỗ đạp vào kiếm châu chi lộ a. Mặc dù sớm biết linh làm cho thần kỳ, tận mắt nhìn đến rùa đen mở miệng, thang chiêu vẫn cảm thấy rất hiếm lạ. Thế giới này, dị loại cũng không thể nói chuyện. Hung thú lực lớn vô cùng, thậm chí có thể sử dụng cường đại thuật, nhưng linh trí cực kỳ có hạn. Dã thú càng không cần nói, tiết sư tỷ cũ mèo dùng đặc thủ phù thức cùng chân tài linh dược nuôi nấng. Sơ thông nhân tính, có thể nghe hiểu mệnh lệnh, có thể cách miệng nói tiếng người còn kém phải mười vạn 8000 giằm đâu. Cái này rùa đen năm nói rõ ràng, âm thanh còn mang theo tính tỉnh. Là dị chủng trời sinh, vẫn là bị làm thủ đoạn gì? Thang Chiêu hẳn là cái sau, chỉ một cái ao sen liền thả nuôi 99 đầu linh ngư, vẫn là đủ loại chủng tộc, cũng không thể nhiều như vậy thủy tộc cũng là trời sinh linh bọc. Trời sinh linh chủng cũng quá không đáng giá đến nội thủ đoạn, Thang Chiêu lập tức nghĩ tới phù khôi. Cường đại phù kiếm sư có thể chế tác có linh tính khối lõi, thí dụ như tiết nhàn vân nơi đó a cười liền có ý thức của mình, mặc dù thường xuyên phạm ngu xuân. Thế nhưng là cho dù là A Cỡi cũng không thể mở miệng, nó như vẹt cũng khó khăn, hướng chi tự do đối thoại. Nói cho cùng, trên thế giới này ngoại trừ linh hồn của con người, không có cái gì thủ đoạn cho một cái khác phụ thể giao phó chân chính linh trí. Chí. Thậm chí hắn kính mắt bên trong tiên nữ tỷ tỷ còn thiếu một chút tâm nhắn đâu. Thang Chiêu nhìn chằm chằm rùa đen suy tư, thật sự có thể nói tiếng người, vẫn là sớm ghi vào mấy trăm câu nói, căn cứ vào tình cảnh tự động lựa chọn phát ra. Mặc dù hiếu kỳ, Thang Chiêu không có tùy tiện làm kiểm tra, một cái tiếp dẫn sứ đại biểu chủ nhà Long Uyên, không tiện vừa lên là như thế vô lễ, thứ hai Đối với hết thảy có linh trí tồn tại, bản thân cũng muốn bảo trì tôn trọng. Chỉ là cái này rùa đen đầu gấp cảnh rõ ràng, còn thật sự có điểm giống điểu, như vậy cái này phù khôi nguyên hình thật đúng là có thể là đầu chim hủy đuôi xoay quy. Chính là quá xấu xấu đến thang chiêu dâng lên đem nó phóng tới kính mắt trong ao thang thang cấp ý niệm. Rùa đen nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ngươi phù này kiếm sư, lão nhìn xem quy ra làm gì? Chẳng lẽ là có chút ốc? Tới, quy ra cho ngươi cái thứ tốt. Nói đi phun ra một bản thật dày sổ phù thức mi nan 1000 hỏi. Đến rồi đến rồi, chính là cái này đáng giết ngàn đao. Một trận này trắng trong thành lưu truyền tối bị điên chính là cái này đùa thức ngàn hỏi bài thi. Tất cả câu lên linh ngư thí sinh đều biết thu đến cái này một phần. Thật dày một quyển bài thi, nghe nói mỗi một đề cũng khó khăn đến làm cho người hoài nghi nhân sinh. Tối hôm qua Bạch Thành tràn ngập đủ loại quỷ khóc sói gào âm thanh. Mặc dù Thang Chiêu cũng là ở trên núi tự chế sách luyện tập hàng ngày, nhưng mình biên đề cùng người khác đâm đầu vào vùng tới một bản đề kho cảm giác là khác biệt. Cảm thụ trong tay sách luyện tập sắt thật trọng lượng, Thang Chiêu khuôn mặt đều không tự chủ được xanh lét 7 ngày thời gian, muốn làm xong 1000 đề sao? Dũ đen kiên nhẫn an ủi hắn nói, thế nào lại là 7 ngày đâu? Ngươi không còn muốn gấp rút lên đường sao? Can bạn không có 7 ngày thời gian a. Thang Chiêu lập lại, theo lý thuyết, ta cái này 7 ngày muốn đổi lộ, còn muốn đáp đệ, cuối cùng chạy tới Kiếm Châu. Tô Quý nói, đó là đương nhiên không chỉ như vậy. Tiếp đấy, nó lại phun ra một cái cuộn trụ, là một bộ địa đồ trên bản đồ có 9 đầu lộ, mỗi con đường ngoại trừ dài ngắn không giống nhau, thông thả và cấp bách khác biệt, còn có ít nhất một cái cửa ải. Ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì một con đường, một mặt vượt quan, một mặt đáp đệ, một mặt gấp rút lên đường. Cam đoan ngươi hưởng thụ một đoạn thời gian đầy đặn khó quên hành trình. Ngươi đừng nhìn có con đường thanh tịnh, chỉ có một hai cái cửa ải. Tính hợp gấp rút lên đường, kỳ thực cửa ải thiếu đi, kỳ ngộ có ít. Có chút cửa ải mặc dù phiền phức, phá giải sau đó có thể được không thiếu chỗ tốt. Có lẽ chính là mấy chụp để trên trăm đề đã bán. Những cái kia cửa ải thiếu, ngươi không chiếm được nhát nhở, chỉ có thể tự đóng cửa làm xe, ngược lại chậm trễ thành tích. Thang Chiêu trầm ngâm nói, sau cùng số ghế hoàn toàn dự vào thành tích cuộc thi mà đi ra. Đến sớm đến chậm cũng không có cái gì khác nhau. Tô Quý nói, là như vậy, không quá sớm đã có chỗ tốt, ngươi càng sớm đổi tới Mê Cung thành, càng có thể sớm mai phục, dĩ giật đại lao, chờ lấy những người khác tới cửa. Chín đầu kiếm châu chi lộ lẫn nhau không giao nhau, nhưng cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều đi tới một chỗ, Mê Cung Thành. Mê bên trong cung thành có một tòa đại trận nối thẳng Tiêm Châu, sẽ ở cuối cùng một ngày mở ra, tiếp dẫn đại gia đi Tiêm Châu. Trước lúc này, tất cả mọi người đều muốn chờ tại trong Mê Cung Thành nhỏ tử trong. Đó là một tòa thần kỳ thành. Người có thể hưởng thụ tìm tòi tòa này thần bí thành nhỏ niệm thú, cũng có thể dành thời gian trao đổi đàm án. Thang Chiêu kinh ngạc nói, còn có thể trao đổi đàm án. Đạo văn cũng có thể. Tổ Quy nói, nói đến điểm trục bạch chính là nhờ người đạo văn người khác. Đây là quy tắc một bộ phận bất quá có cái nho nhỏ hạn chế, nếu như ngươi nào đó đạo để đáp án bị người khác chép lại, này đáp án hết hiệu lực. Chấm đã. Thang Chiêu đột nhiên phản ứng lại, có người đạo văn đáp án của ta, hắn không có việc gì, đáp án của ta hết hiệu lực. Cái này hợp lý sao? Cái kia rùa đen chuyện đương nhiên nói, như thế nào không hợp lý? Ai bảo ngươi bị người khác chép? Ngươi chụp người khác, vậy không phải không thành vấn đề sao? Thang Chiêu nhất thời mộng nhiên, phản ứng một hồi, nói, đây không phải cổ vũ đại gia chính mình không làm bài, chuyên trở lấy lẫn nhau đạo văn sao, phù thức tạo nghệ cao thấp không sao, võ công so với người khác cao, có thể cấp không được sao? Cái kia rùa đen gật gù đáp ý nói, cũng không hẳn vậy, Mê cung thành liền cuối cùng một hai ngày thời gian, ước chừng 1000 đạo đệ, có thể chụp xong sao? Lại chụp hai đây, coi như chép được đáp án, như thế nào cam đoan đối với đâu? Ngươi nếu là phụ thức không tinh, đáp án bảy ngươi cũng không biết chụp cái gì. Hơn nữa mê bên trong cung thành thiết trí rất thần kỳ, vẹn vẹn lấy võ công luận, kẻ yếu chưa hẳn yếu, cường giả chưa hẳn mạnh. Nếu như ngươi phụ thức tạo nghệ mạnh, tại Mê cung thành có thể đại sát tứ phương. Cái kia rùa đen cuối cùng nói, còn có một cái trung cực hộ thân phù. Nếu là liễu mạng nộp giấy trắng, tiếp dẫn sứ có thể mang phù kiếm sư thuần di tiến trận. Nhân thân an toàn không ngại, chỉ là tất cả đều mục hết thảy hết hiệu lực, nhớ không điểm. Thang Chiêu hiểu rõ, cái này gọi là đạo văn người chớ ép, người quá đáng. Đem người bước đến tử lộ, nhân gia cá chết lưới rách, trực tiếp tiến vào kiếm châu, gọi ngươi là gì cũng không chiếm được. Xem ra Long Uyên có lẽ còn là không hi vọng người chết. Dù sao có thể tới này phụ kiếm sư đừng quản trình độ cao thấp, cũng là một môn một nhà sa nhà đệ tử, tương lai ít nhất cũng là có thể một mình đảm đương một phía phụ kiếm sư. Đoạn mất nhân gia môn hộ tiên đồ, không duyên cớ kết xuống sinh tử đại thủ, đối với Long Uyên danh dự cũng bất lợi người trẻ tuổi, ngươi muốn chọn con đường nào? Thang Chiêu do dự không nói. Đột nhiên hỏi, nếu đều muốn đắp để sắp xếp, câu được linh ngư phẩm chất có gì hữu dụng đâu?" Tô Quý nói, "Đương nhiên hữu dụng rồi. Người câu lên ta có thể tuyển chín đầu lộ, lựa chọn nhiều chỗ trống. Nếu là câu lên cá chợ tới, chỉ có ngẫu nhiên một con đường có thể chọn." Ân buồn, "Giống như cũng không dị dụng. Ta lại không biết con đường nào tốt hơn. Vẫn là dựa vào mù mờ A Thang chiếu nói, một vấn đề cuối cùng, ta muốn câu lên kim lần, có thể tuyển mấy cái lộ?" Dựa đen đắp ý nói, "Cũng là chín đầu. Chúng ta là cùng cấp bậc, không, kỳ thực ta so kim lần cao hơn một bậc." Nó dung mạo xinh đẹp, lại là tử vật, nó không xứng sở chèo lên. Quy gia mới là trong trăm có một ẩn tàng kinh hỉ. Chương 169. Bạch Khả Tranh Lưu. Chương 169, Bạch Khả Tranh Lưu. Trời cao, vân đạo, phong thanh. Là thích hợp du lịch thời tiết tốt lên đường đi, trạm thứ nhất, Cố Uyên. Đứng tại đỉnh núi, thang chiêu chủ trì mãn trí chỉ hướng phương xa, ngón tay của hắn như kiếm, kiếm chỉ côn cương vị chi đỉnh. Đây là hắn chỉ có bốn bề vắng lặng mới có thể bộc phát trung nhị chi khí, giờ khắc này, hắn đắm chìm trong đó, hang hái ở trên vai hắn, rùa đen thò đầu ra, một cái chân trước vươn về trước làm ra phối hợp tư thế, không cần đặc biệt tập luyện, dựa đen một cách tự nhiên liền sẽ phối hợp, ngoại trừ Quy Già cũng cất dấu trái hừng hực trung nhị chi hồn, cũng là nó cảm thấy thiếu niên này đáng giá phối hợp đêm qua tuyển con đường lúc, thang chiêu thế nhưng lại cho nó một kinh hỉ. Lúc đó thang chiêu cũng không có lập tức lựa chọn chín đầu giữa đường cái nào một đầu, mà là mở ra trước một ngàn hỏi, xem đề mục độ khó đề mục độ khó quan hệ đến hắn lựa chọn như thế nào, nếu phần lớn quá khó, vẫn là tận lực lựa chọn có nêu lên cửa ải, nếu là độ khó đồng dạng, chính mình liền viết xong, liền có thể thông dong lên đường, lựa chọn xuôn sẻ con đường trực tiếp tiến mê cung thành chính là đề thứ nhất bốn đưa điểm đề. Lật giấy, nhìn phía sau đề thứ 10, đưa điểm đề. Thứ 104. Ân, có chút khó khăn đây không phải có thể một mắt quét ra tới đề, cần tính toán. Than chiêu tại bản nháp có lợi tính toán, không khó. Tiếp tục lui về phía sau. 500 đề đề này có mạch suy nghĩ, nhưng mà dù sao rườm rà, phải thôi diễn một hồi. 804. Đến nơi này đệ Mục liền muốn thật tốt suy tư, giống như có chút ý nghĩ, nhưng phải chậm rãi suy xét, như thế nào cũng phải. Thời gian một chén trà mới có thể sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, hoàn toàn giải khai muốn một khắc đồng hồ lên. Xem ra đến nơi đây, tiến vào nan đề khu A801 -4. để 4. Đến này là nghiêm túc sao? Thang Chiêu đột nhiên trợn to mắt, nhìn chằm chằm đề mục đề này, nó không phải có khó không vấn đề, nó là loại kia. Rất khó hình dung bốn. Chính là đột nhiên xuất hiện một đống lớn hoàn toàn xem không hiểu ký hiệu, hoàn toàn vượt ra khỏi trung cấp chính là trí cao cấp phụ thức trình độ. Rất giống trước đây Thang Chiêu không có học qua phụ thức tự mình khán phụ thức sơ cấp sách cảm giác. Kể từ xịt kèm học tập lại có mắt kính trợ giúp, hắn thời gian rất lâu không có loại này xem tiên thư cảm giác đương nhiên, phụ thức hết thảy chỉ có 37 cơ bản phụ. Thực kỳ cơ bản ký hiệu vẫn là một dạng nhưng trong đó cực kỳ khắc thượng biến chủng, xem không hiểu kết nối, thậm chí tầng tầng điệt điệt đắp lên phương thức, đều để phương thức biến thành một loại khác bộ dáng đánh, cái thang chiêu cũng không hiểu phương thức, chính là cao trùng toán học trong cuộc thi, đột nhiên sen lẫn đại. Lượng độ sâu toán cao cấp khái niệm, để cho thẩm đề đều trở nên rất khó khăn. Chính là chạy để cho người ta xem không hiểu tới đề này. Là cho người ta làm sao? Nghe được thang chiêu hướng về phía bài thi sững sờ, sau lưng rùa đen thò đầu ra liếc mắt nhìn, lộ ra rùa đen đặc hữu ý vị thẩm trưởng biểu lộ. Không tệ, đề mục này chính là không khiến người ta thật tốt làm ra. Phía trước đền mục có thể sàng lọc chọn lựa phù kiếm sư tự thân trình độ cao thấp, đền phía sau mắt thì hoàn toàn lại, quái, khó khăn, trên cơ bản đánh mất sàng lọc ý nghĩa. Chính là chủ kiếm sư, độc kiếm đại sư tới cũng không thể toàn bộ sẽ, rất nhiều đền mục cũng là chủ nhà, thế tiểu vốn riêng đệ. Muốn đáp đúng, nhất định phải xông qua cửa ải, được nhắc nhở mới được đương nhiên, cũng không phải người người đều phải vượt qua tạm, cấm nhắc nhở. Chỉ có đối với chính mình yêu cầu cao người trẻ tuổi, mới muốn tranh một chuyến điệp cao, giống những cái kia phía trước 800 đệ đề đều đáp không được, thậm chí tại 500, 300 liền kẹp lại đằng sau 200 đạo nan để đáp hay không cũng liền như vậy cho hắn nhắc nhở hắn cũng đáp không được. Thiếu niên này tất nhiên câu lên chính mình, nhìn xem cũng có chí khí, dáng dấp cũng tuấn tú lịch sự. Vậy khẳng định muốn theo đổi hoàn mỹ A đến lúc đó hắn tới hỏi chính mình con đường nào dễ dàng nhất phải manh mối, chính mình liền hướng hắn để cử bốn. Đột nhiên, chỉ thấy thang Chiêu dùng ngón tay đẩy một chút con mắt phía trước không khí, ánh mắt thay đổi một cái. Một lát sau, hắn nhấc bút lên, trên giấy xoát xoát xoát viết mấy hàng. Ngừng một hồi, lại viết mấy hàng nguyên lai like là đặc thủ phụ tức trận viết chữ giản thể thức, mở ra đến xem cũng không đặc biệt khó khăn. Dạng này, hắn một hồi suy xét, một hồi hạ bút viết để, một hồi đẩy không khí, cứ như vậy rằng có nửa cái buổi tối. Đến cuối cùng lao ố quy rụt đầu một cái, tiến mai rùa ngủ. Sáng sớm hôm sau, rùa đen bị đánh thức, chỉ thấy văn quyển chỉnh chỉnh tề tề để ở một bên. Thang Chiêu hơi có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn như cũ thần thái sáng láng, nói: "Linh làm cho, giúp ta để cử một đầu nhanh nhất lộ." Rùa đen có thể nói cái gì, đương nhiên là đáp ứng hắn rồi. Chín đầu giữa lộ, có hai đầu rất cấp tốc. Trong đó một đầu ngoại trừ Mê Cung Thành hoàn toàn không có đóng đạm, chỉ là nhiều xa, muốn đại côn cương vị trong dãy núi quay tới quay lui, liền chạy mấy ngày mới có đến Mê Cung Thành. Đầu này hẳn là cho những cái kia chán ghét phong hiểm, đặc biệt thích an toàn người chuẩn bị, giữ vững đáp án của mình, hoàn toàn không gửi hy vọng ở ngoại lai thu hoạch, cũng không đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Một con đường khác thì thẳng rất nhiều, chỉ là ở giữa phải đi qua một cái Cố Uyên. Cái này Cố Uyên là một cái ngắm cảnh làm chủ cửa ải, là Long Nguyên lấy chính mình sơn môn làm nguyên mẫu, kiến tạo một cái mô hình phong cảnh bên trong có rất nhiều triển lãm, chủ yếu chính là xem thoáng qua Long Nguyên là như thế nào gian khổ khi lập nghiệp, khổ cực lập nghiệp thành hôm nay quy mô này. Nghe nói rất nhiều cảnh điểm khôi phục tỷ lệ đạt đến 1:1. So Vốn là, Long Nguyên định đem tòa này cảnh điểm chuyển qua trong Kiếm Châu, thậm chí đem tham quan Cố Uyên đứng vào phụ biết Nhật Trình bên trong, bất quá bị không thiếu phản đối. Nguyên chủ nhà Mạc Can Phong nhất là phản đối kịch liệt, nói bọn hắn là lấy việc công làm việc tư. Long Nguyên chưa tập hợp lại, không tựa như này chọc mọi người giận, liền đem Cố Uyên rời đến Kiếm Châu trên đường. Tất nhiên phí hết đại lực khí xê, vậy cái này chỗ cũng không thể làm phí, có tròn vẹn 4 cái lộ đều thông hướng ở đây. Trong đó có một đầu trực tiếp thông hướng Cố Uyên, mặc khác ba đầu cũng là cửa ải trọng trọng, Thiên Nam vạn trở mới tới Cố Uyên. Cố Uyên chẳng những cung cấp an toàn không ngại ngáng cảnh, còn cung cấp ẩm thực chỗ nghỉ ngơi, có thể ở đây buông lòng tinh thần, chỉnh đốn một phen, chuẩn bị sau cùng mê cung thành. Dụa đen liên tục xác nhận nói, Cố Uyên ngoại trừ tham quan triển lãm, chính là nước trà điểm tâm, còn có cửa hàng buôn bán đủ loại vật kỷ niệm, sổ lưu niệm. Không có gì có thể giúp ngươi bài giải nháp nhở. Ngươi xác nhận đáp án của mình không sai, không cần ngoài định mức gợi ý sao? Thang Chiêu nói, không có vấn đề. Dụa đen thở dài, nói, hảo, vậy thì lên đường đi. Đi khu cũ Yên cũng tốt, nơi đó mợ mang hiểu biết. Có quy gia chỉ đường, gọi ngươi nhìn một chút người khác nhìn không được độ tốt. Lên đường đi. Đứng lại trên sườn núi, Thang Chiêu đem xe của mình lấy ra ngoài. Vừa nhìn thấy xe này, râu đen đậu đỏ mắt đều trống đớn thành đậu nền nói, "Này, đây là xe gì?" Thang Chiêu cười nói, "Ta đặc chế thuật khí xe sang trọng, vốn là chỉ ở chín cao trên núi chạy qua, bất quá đến Côn Cương Vị cao nguyên cũng là thời điểm hóng gió một chút. Lên xe a, quy gia. Ngoại trừ ta, ngươi là cái thứ nhất đón xe." Vốn là ta muốn cho nó lấy tên gọi Hạ Lệ bất quá về sau đổi tên Lục Long. Dựa đen nhếu tới 6 long tên, thấp giọng nói, "Vẫn rất xảo. Bất quá hạ lỷ là cái gì? Một người một quy lên xe, hóa thành một vệt lửa cũng nguyên như vậy, thì ra là thế, bảy đầu lộ a." Giang Thần giật rõ dự không nói vậy thì tuyển con đường này a, hết thảy ba cái cửa ải, không nhiều cũng không biết. Hắn chỉ chỉ trong đó một con đường. Bên cạnh tiểu Ô Quy tận chức tận trách nhắc nhở hắn, "Ngươi nhìn kỹ, trên con đường này cửa ải đều lấy sắt phạt làm chủ, có chút kiếm đầu thiên phong. Đến đó chút chỗ, chỉ có thể dựa vào võ công mà qua, phù thức tiêu chuẩn lại cao hơn cũng không phát huy ra được." Giang Thần giật cười nói, "Đúng là như thế." Chúng ta kiếm sư đương nhiên là lấy võ công làm chủ, có cái gì cửa ải khảo nghiệm đánh tới chính là cái gì phù thức tử thí, cũng là bài môn tà đạo. Ai muốn tới khảo nghiệm ta, ta liền đánh nổ đầu của hắn." Tiểu Ô Quy hưng phần nói, "Hảo, Quy ca liền thượng thức ngươi phần này khí phách, chúng ta đi." Trên đường lớn, một người thư sinh phong dong tiến lên, mặc dù dáng người đơn bạc, lại hình như có một đoàn hạo nhiên chính khí ủng hộ hắn giống như hồ dương kiến tưởng, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Chư con đường lớn, ta chính là hắn khó khăn nhất, dài nhất một đầu. Tay hắn trong lòng bàn tay nâng một cái mưa qua trời xanh sắc thủy vu, vu bên trong một đôi kim lân du động phát ngỡ nhắc nhở, trên đường trì hoan quá dài, đến mê cung thành quá mượn, sợ thời gian không bao lâu tham khảo những người khác bán. Tư sinh cười nói, cái gì tham khảo, không phải liền là đạo văn sao? Huống hồ còn hại người ích ta. Cái kia há lại là chúng ta vì đó, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, ta cần gì vì số ghế hư danh mà làm dẫm đạp chính mình. Nếu có người có thể giải ta không thể giải đề mục, ta có thể tự lấy tan tiệc sau đó ở trước mặt thịnh giáo, lấy nửa vi sư, cũng không không thể Hạ tất tại yến hội tiến lên cái kia hại người ích ta sự tỉnh. Kim Lâm tại trong nước gợn với một vòng, phảng phất tại vui sướng vũ đạo, a a a, thực sự là đau đầu, một đạo đệ đề đều làm không được đi ra. Một người có mái tóc tán loạn thiếu nữ nằm ở trên bàn, phiền động đệ mục, cái nào đáng giết ngàn đao ra loại đệ mục này. Chẳng lẽ ta quả nhiên như cha nói bình thường là phụ túc bao cỏ? Chẳng lẽ ta lại muốn lập nên bay trên trời cuột bao năm qua kém nhất thành tích. Cái kia không tốt lắm đâu, sẽ bị đánh. Bất quá, trời không tuyệt đường người. Cái này quy tắc ngược lại là cho ta một cái cơ hội. Cá vàng nhỏ, ngươi dẫn đường. Ta muốn thứ nhất đổi tới Mê Cung Thành. Ở trong thành thu thập đặc án, nếu như không có cái khác kiếm sinh, vậy ta hẳn là mạnh nhất a. Đừng nhìn ta một đệ sẽ không, ta muốn cầm mắt điểm. Thiếu chủ, này đệ mục không đơn giản. Không cần phải để ý đến đệ mục chuyện, ta chú ý là Mê Cung Thành. Thật sự là nơi tốt, để cho ta ở nơi đó nhiều mổ mấy tầng cung sương, nhiều ve mấy tầng có vẽ. Người ta dọc theo nhân khí vượng nhất chỗ hành động, gặp phải có thể thưởng nó dạ, không ngại thu thập tới mỗi bên trên một mộ. Là quy tắc tự hồ không cho phép, tự giết lẫn nhau cũng không có nói rõ không cho phép, tự nhiên là cho phép. Chỉ có điều phải để ý chút kỹ xảo, chỉ cần ngươi đầy đủ ta minh, những cái kia cao cao tại thượng cường giả ngược lại sẽ thưởng thức ngươi biểu diễn. Phù trong hội tàng long lọa hổ long hổ, chân chính long hổ, những cái kia bảy đại thế lực người căn bản vốn không cần đi cái này nhảm chán đường đi. Bị ngươi lừa ba chọn bốn giả, bất quá cũng là chút tầm thường sâu kiến, không bằng trở thành vật sưu tập của ta, thăng hoa một chút bọn hắn bình thường nhảm chán sinh mệnh. Ta sẽ cho bọn hắn kết cục tốt nhất. Ngàn truyền lại còn phát, vạn khả tranh lưu. Một hai ngày bên trong, 99 đầu linh ngư lãnh đạo người trẻ tuổi đi ra biệt thành, chạy tới Kiếm Châu. Những thứ này phụ kiếm sư đã là phụ trong hội trong thế hệ thanh niên người nổi bật, nhưng còn muốn vị cao hơn vị lần, càng hưng viễn mục tiêu cùng thi triển kỳ tài, một hồi con được giải. Trên đô thành, có đếm ánh mắt quan sát bóng lưng của bọn hắn, có chờ mong, có rất hiếu kỳ, có cao cao tại thượng, chẳng thèm nói tới, còn có ngầm ý đồ khác. Một cái tay mở ra, tiếp nhận mới vừa lấy được tin tức phải không, hắn muốn đi khu yên. Chương 170. Báo tuyết. Chương 170. Báo tuyết. Côn Lôn phong hàn, núi cao, đường xa. Phong quang vô hạn hảo. Trên cao nguyên, phong khinh vân dạng, báo đi ương bay. Thiên điểu bàn giao nhất tuyến, một chiếc hỏa diễm xe đang phi nước đại. Cái này hỏa trước xe sau hai vòng, thân xe hiện ra kim loại sáng bóng, bánh xe chạy vội lúc hỏa diễm di động, giống hai cái phong hỏa luân ồ hô, phong trì điện xế. Hét dài một tiếng tại đỉnh núi quanh quần phong trì điện xế. Cái giám a, phải suy tính một chút lao tiền bố. Xe lửa sau sắp đặt một bảo vị, phía trên cột một cái rọ, rọ bên trong có để một cái tướng mạo hung ác rồ đen, lúc này đang rụt lại đầu dấu ở rọ sau, chân trước mới lấy rọ thân, chỉ lộ ra hai cái con mắt tròn vo đón gió nhìn quanh, xem như kỵ sĩ bên ngoài duy nhất hành khách người cái này mặn mê đến độ đổ vỡ và gì. Còn sáu long, một con rồng cũng không có, cũng không có chắn gió cái lồng, thô ráp, thô ráp đến cực điểm. Kỵ sĩ hơi quay đầu, trên mặt hai mảnh màu đen mảnh thủy tinh phản xạ ra ánh mặt trời rực rỡ, có thể chắn gió, thế nhưng liền không, có trong gió lao vụn vụt cảm giác. Muốn là cái này cảm xúc mạnh mẽ. Hóng mát không tốt sao? Hảo rua đen há mồm, ăn một miệng lớn gió, tốt cái rắm. Con mắt ta đều không mở ra được. Ánh mắt ngươi bên trên là cái gì? Chắn gió sao? Là kính râm a. Cao nguyên dương quang quá chói mắt. Than chiêu đẩy một chút kính râm. Hắn đã sớm nghĩ dạng này hóng gió, từ này chiếc hỏa diễm xe chế tạo ra, Nhiều nhất tại chín cao trên núi chạy một chuyến, trên núi đầm nước trải rộng, con đường hỏi hỏi, còn muốn Cố Kỵ Đàm Môn, nào có tại trên cao nguyên lao vụn vụt tới sẵn quái. Thiên địa khương mang, rộng không có người ở, đúng là hắn hoàn toàn tự do, thả bản thân thời điểm. Trên mặt hắn cái kia kính dâm cũng không phải tạm thời chế tạo gấp gáp, mà là dọc theo đường đi đang suy nghĩ, bên trên côn cương vị phía trước mới làm ra tới. Phía trước hắn cùng gà gãy núi lớn trại chủ đối chiến, hắn dùng Thái Dương Bạo, đối phương không bị quá nhiễu, cũng dùng giống chiêu số, hắn ngược lại chúng chiêu. Có thể thấy được giống đâm mù chiêu số sẽ giả không thiếu. Tham chiêu phát giác được chính mình trước đó dưới đĩa đèn thì tối chính mình biết chiêu này chẳng lẽ liền có thể không còn phòng bị đột nhiên cường công sao? Cho nên hắn phòng theo nhà mình kính mắt làm ra bộ dạng này tính dâm. Không nghĩ tới còn không có dùng tại trên đối địch, đổ dùng tại trên hóng mắt đây thật là, thật là khéo. Nghe nói, Thái Dương mỗi ngày cưỡi 6 long chi xe tuần hành phía chân trời, nghỉ đêm phụ tang, hắn hôm nay giá lục long xe đạp, đặt côn cư vị, tóc hạ bay hỏa, đối với gió thét rải, chẳng lẽ đảm đương không nổi cái Thái Dương chí tử. Núi cao, băng xuyên, mây trắng lững lờ tịch mịch tím lâm. Tuy ý cái này tự phong thái dương chi tử rong rổi ngang dọc ta nói, tiểu tử ngươi sẽ không một đường cứ như thế bắt mắt xe tới Côn Cương vị a. Đó là đương nhiên không thể. Ta là cùng sư huynh cùng tới ngươi không biết ta sư huynh tính tình, ta nếu là dám cưỡi xe, hắn đã sớm bay lên trời. Ngươi chính là có cân đậu vân đều đổi không kịp hắn. Nay ngược lại là nhắc nhở ta ta phải làm cái cân đậu vân, ngã nhào một cái 10 vạn 80000 dạng, cỡ nào không hiền huyễn. huyễn. Triều ân. Vân núi. Dựa đen tết lên, thang chiêu vừa quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt núi đá đột nhiên chật đầu, tạo thành một chỗ cao mấy trượng vách núi. Thang chiêu thấy, đầu tiên là cả kinh. Ngay sau đó ánh mắt lưng lại, nghiêm túc bên trong mang theo chút hưng phấn. Nắm chắc rồi. Hắn nắm chặt tay lái, xe lửa từ trên đoạn đai đằng không mà lên, hướng không trung phóng đi, giống như phải xông đến trên thái dương biển trên. Một đường vòng cung sẹt qua hư không, lại phóng tới mặt đất. Roeng. Xe lửa bánh trước chạm đất, thân xe rung mạnh, kỵ sĩ và hành khách đại hoàng đất lắc, rùa đen gắt gao đời lấy giọ chúc, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, xe lửa thành công điều chỉnh tư thế, một lần nữa lao vụn vụt hướng về phía trước, chỉ gây lên thật dày bụi mù như thế nào. Dừng. Dừng xe. Ta muốn nghỉ một lát. Thang Chiêu cười ha ha một tiếng, dừng xe, hỏa diễm tự động dập tắt, chỉ còn lại hai cái bình thường không có gì lạ lốt xe. Hắn nô lên trên sống mũi kính râm, nhìn lại, rùa đen nửa người đều ghé vào rọ chúc bên ngoài, không ngừng thở dốc, xem ra tùy thời muốn phun ra mật đắng tới ngươi. Người thân là phụ kiếm sư, chẳng lẽ không có thể bay? Nhất định phải bánh xe tiếp đất làm gì? Có suy nghĩ hay không qua lão nhân già ta cảm thụ. Thang Chiêu cười nói, xin lỗi, xin lỗi, nhưng mà cưới xe là như vậy. Nếu là không thể bổ nhào, gọi thế nào cưới xe đâu. Hơn nữa, tại côn cung vị, tất cả mọi người là dạng này. Hắn chỉ phía trước một cái, chỉ thấy sơn ngay trên đỉnh, xuất hiện một cái màu trắng mang đốm đen lông xù đầu người. Ngay sau đó, cái kia động vật dọc theo sơn ngay cơ hổ thẳng đứng ngọn núi liên tục mấy lần nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng lộn nhào, cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cách rất gần, chỉ thấy cái kia động vật giống như mèo không phải mèo, giống như báo không phải báo, có một đầu lại dài lại rối bù cái đuôi, cơ hổ so ra mà vượt cơ thể dài như vậy. Dụn đen thấy, càng thêm tức giận, nói: "Ngươi cùng báo tuyết so. Ngươi là cái kia cầm thú sao?" Thang Chiêu nhìn chằm chằm hai mắt, nói: "Đó chính là báo tuyết a." Hắn nhìn thấy cái kia lông xù cái đuôi, trong lòng có chút ngứa, muốn sợ một cái, nhưng ngay sau đó ngăn lại ý nghĩ, dù sao cũng là tự nhiên trời sinh dã thú, không giống như trong nhà sủng vật, vẫn là đứng xa nhìn không cần đùa bỡn a cái kia báo tuyết thấy bọn họ, cũng hết sức cẩn thận, chậm rãi rút đi, dọc theo một bên khác vách núi chạy đi. Than Chiêu đưa mắt nhìn nó rời đi, quay đầu đối với Ô Quý nói, "Quý gia, người lão nói là chính mình là lão nhân gia, ta ngược lại muốn biết, ngươi đến cùng nhiều lão a?" Dụa đen đưa đầu nói, "Ngươi tưởng tượng không tới lão nói cho ngươi như vậy, ta xem qua mặt trời mọc, so ngươi thấy qua ngôi sao còn nhiều." Than Chiêu ban tín bán nghi, hắn đã từng cũng đã gặp tuổi chính mình tuổi lớn. Nói mình là tiền triều tới, vừa ngủ trăm năm, nhưng kỳ thật chỉ là trốn ở trong bình khoác lát mà thôi. "Không phải nói ngươi a, bình tiên sinh." Hắn lại hỏi, "Cái kia khắc linh ngư cũng cùng ngươi một dạng tuổi già?" Dũa đen một bên thở dốc một bên nói, "A, phi. Những cái kia ngu xuẩn vật như thế nào cùng ta so sánh? Ta là vạn năm bọn chúng là năm nay. Toàn bộ hồ nước cũng chỉ có ta mấy cái tử tôn có thể cùng ta đánh đồng, nhưng ta là tổ tông, bọn chúng là cháu trai. Ta bối phận là lớn nhất." Hắn lại hậm hực nói, "Mặc dù tiểu tử ngươi không hiểu tốt lão, nhưng phụ thực tạo nghệ không tệ, bằng không thì lão nhân gia ta cũng chướng mắt ngươi." Ngươi làm ta tốt, ta xem trọng ngươi tại chỗ ngồi phía trước tên đệ bản vàng." Thang Chiêu hiếm lạ nói, nói như vậy ngươi so kim lần lợi hại, ngươi không cùng nó cùng cấp sao?" Tô Quý nói, cùng cấp cái giấm. "Nó là cái con rối khối lỗi, quy ra là trời sinh linh tộc. Nó chỉ có thể dựa theo câu trả lời tiêu chuẩn tìm phức tạp nhất phù thức, quy ra lại có thể nhìn thấy phù thức cách viết sau lưng linh tính. Quy ra coi cho ngươi, bây giờ chưa chắc là phù thức bản lĩnh sâu nhất nhưng tương lai tiềm độ là quảng đại nhất. Phi, ta tại sao muốn ở trước mặt tuổi ngươi? Chết khát cho ta nước." nước. Thang Chiêu cười híp mắt hưởng thụ đưa cho nó nước trà, bất quá vẫn là có chút kỳ quái vi ra lại ăn lại uống, thật là sống sờ sờ có thể nói nhân luôn linh động, cái kia quá là hiếm thấy, tại sao phải xen lẫn trong phủ khôi trong đám? Liên giống với trong nhà trang trí một trăm đóa hoa lụa hoa hồng, đồ chính là chỉnh thể như một, luôn nở không bại, tại sao muốn phóng một đóa chắc chắn mới mẹ mẫu đơn. Nghỉ ngơi phút chốc, rửa đen bỏ bên trên rỏ, hai người tiếp tục tiến lên. Cái này tốc độ không nhanh không chậm, không có phía trước như gió cảm giác, nhưng hai cái bánh xe vẫn là họa diễm hưng hực, khí phái một chút không rơi xuống đi tới nửa đường, đột nhiên nghe được có người kêu lên, "Báo! Báo!" Than triêu khẽ giật mình, nghĩ thầm, ai kêu báo báo đâu? Sương hô này vẫn rất tính trẻ con. Là báo tuyết sao? Chỉ thấy một người ôm một tảng lớn trắng tinh đổ vật từ góc rẽ chạy tới, ngay lúc sắp đâm vào trên xe. Lốp xe ma sát, đậu xe. Chỉ xích chi gian, thang chiêu nằm ngang từng bảy thân xe, cùng đối phương tứ phía tương đối. Người tới là cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, cùng thang chiêu tương tự, tướng mạo đoan chính ôn hòa hiền hậu, mặc trên người vải thô ngoài bảo, ăn mặc cũng không lạ thường, chỉ là áo choàng che phủ cẩn thận, phảng phất rất lạnh bộ dáng, sau lưng mang theo một đầu thật dài ba khóa. Thang chiêu hỏi, người không sao chứ? Người ánh mắt của hắn bị thiếu niên trong lực độ vật hấp dẫn, cái kia càng là một tảng lưa tuyết. Tuyết tự nhiên là thuần trắng nhưng khối này tuyết rơi lại nhiễm một tia màu đen, hướng xuống chảy xuống mực nước một dạng hạt thủy châu. Thiếu niên cũng đứng vững, nhìn về phía thang chiêu, nhìn thấy thang chiêu tướng mạo nào nào, tiếp đó trực câu câu nhìn chằm chằm đằng sau chiếc xe kia, con mắt sáng tỏ, đó là cái gì bà bối? Chô nằm mua. Thang chiêu cảm nhận được hắn sốt ruột, trong lòng đáp ý, cười nói, chúng ta làm trên đợi chỉ cái này một chiếc. Mắt thấy thiếu niên mắt lộ ra tiếng vui ơi, hỏi, thế nào? Vừa mới ngươi gọi báo tuyết sao? Đây là. Thiếu niên lấy lại tinh thần, chỉ chỉ ổ đoàn kiết quyết. Nói, đây chính là Bão Tuyết. Nó cho hung dấu vết cuốn lấy hung sát chi khí ô nhiễm. Ta trước tiên đem nó bảo trụ, lại nghi biện pháp cứu chữa. Đoàn kia tuyết dưới ánh mặt trời càng trong suốt, có thể trông thấy tuyết đoàn bên trong ẩn ẩn có một lông xù hình thú. Than Chiêu rũ lên, nói, hung sát chi khí nhập thể bà sao? Hung dấu vết là cái gì? Dã thú một khi bị âm hóa hung sát chi khí ô nhiễm, liền sẽ biến thành hung thú, trở thành đều giết không tha tai họa. Than Chiêu thực tỉnh không muốn một cái tinh linh tầm thường Bão Tuyết bị này vận rủi. Nhưng nhìn khối tuyết phía dưới chảy xuống hất thủy, xem ra cái này hung thần không nhẹ đến nỗi khối tuyết, có thể là đặc thủ thuật khí cũng có thể là là kiếm thuật, thiếu niên sau lưng cái kia điện hình bao khỏa rất có thể là kiếm. Cho nên hắn hơn phân nửa là cái kiếm sinh, kiếm sinh mới có thể dạng này đeo kiếm. Thiếu niên chỉ chỉ đằng sau, nói, hung dấu vết ở nơi đó. Ngươi cẩn thận trở tới gần, đợi một chút ta tới xử lý. Thang Chiêu xe đẩy vòng qua một chỗ trống ngắt, a một tiếng. Trên sân ngay, có một hung ác xấu xí đầu người. Thang Chiêu nguyên lai tưởng rằng là một cái hung thú, nhưng ngay sau đó phát hiện, đây chẳng qua là một cái đầu lâu đầu lâu này tương tự với thần lần, chỉ là so thần lần dữ tợn xấu xí mấy lần, cổ liền tại trên đá lớn, hé mở mở miệng, lộ ra chi tiết rằng Trong miệng buốc lên từng sợi khói đen. Xem ra, cái này cự bài sắp xỉ thành điêu, lại hoặc là như cái vòi nước, dùng để tản khói đen. Thế nhưng đầu người ánh mắt đỏ tươi, vừa hung ác lại tươi sống, rất khó tin tưởng nó càng lạ tự vật. Thang Chiêu tại Kiểm Mã Ti nhiều năm, sống hung thu gặp qua không ít, cũng không có gặp qua bậc này quỷ dị đồ vật, phân không ra đây là thiên thai vẫn là nhân họa, nhưng bất kể như thế nào, cái này đều tính toán âm họa. Quét ngà âm họa, là Kiểm Mã Ti bản vật. Thang Chiêu trầm ngâm một chút, quay đầu hỏi theo tới thiếu niên nói, đây chính là hung dấu vết sao? Thiếu niên kia nói, "Ừm, ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không?" Vật như vậy không phải mafia mỹ chẳng biết lúc nào bắt đầu xuất hiện, những năm gần đây tại Côn Cương Vị càng ngày càng phổ biến, thiên hình văn trạng, dựa vào núi đá, cây cối những thứ này vốn là sẽ không bị ô nhiễm hoàn cảnh làm nền, tạo thành đủ loại quỷ dị khó lường cảnh quan. Chỗ đến ô nhiễm ổ điện, chế tạo hung thú, thậm chí trực tiếp nhắc lên đám họa. Bởi vì tạm thời tra không được đầu mối, chỉ có thể xưng là hung dấu vết. Than chiều trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm, nghe giống như là nhân họa A hắn thuận miệng hỏi, ngươi biết thật tính tưởng, là tới điều tra hung dấu vết sao? Thiếu niên kia sững sốt một chút, ngay sau đó ha ha nói, không, không phải, ha ha. Ta Tại hạ là một cái bình thường phù kiếm sư, gọi Vương phi." Thang Chiêu cảm thấy buồn cười, phù kiếm sư không phải thông thường, chẳng lẽ là hiếm hoi sao? Theo hắn lời nói nói, gia cũng là cái phổ thông phù kiếm sư, Thang Chiêu. Hắn cảm thấy Vương phi có thể không phải tên thật, nhưng hắn vẫn là thông tên thật, hắn mới là thật phổ thông vô danh tiểu tốt, không cần thiết vì ngắn ngủi mấy ngày đường đi lại làm ra cái dạ danh tới. Hắn lại hỏi, "Báo tuyết không có chuyện gì sao?" Vương phi thở dài nói, "Ta cái này thuần tuyết có thể nhổ hung sát chi khí. Nó vừa mới thụ thương, sát khí ăn mòn không đậm, tự nhiên là có thể cứu. Bất quá cần mấy canh giờ chậm rãi trừ bỏ." Thang huynh trước tiên đi lên phía trước a chúng ta nó tốt lại xử lý một chút. Báo Tuyết chính xác chọn người yêu thích, nhưng Vương Phi nguyện ý vì nó thủ hộ mấy canh giờ không rời, tâm địa rất tốt. Mà lại nói xử lý hung dấu vết nói chuyện đương nhiên có điểm giống đồng hành. Thang Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi, loại này hung dấu vết xử lý có cái gì yếu kết sao? Có thể hay không phá vỡ khí độc văng khắp nơi, truyền độc độc càng rộng? Vương Phi nói, cái đó ngược lại không có, chính là rất kiên cố, không được tốt hủy. Dung phá ta chiêu số sẽ tốt một chút. Ngươi muốn thử xem. Cái kia thử xem cho nó một kích mạnh nhất. Thang Chiêu nghiêm mặt nói, vậy ta thử xem. Đại Nhật Thiên Trâm con ngón tay ở giữa, một chùm màu bạch kim châm bay ra, mỗi một cây đều mang lưu miện ánh sáng, mạn thiên hoa vũ đồng dạng cắm ở xấu xí trên đầu. Phốc, ngọn lửa màu bạch kim đẳng không mà lên. Màu đen hơi khói chính là hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu, chỉ một thoáng hóa thành hỏa cầu. Trong nháy mắt, hắc khí cháy hết, Thang Chiêu lại gảy ngón tay một cái, kim châm ầm vang bạo liệt, núi đá bay tứ tung, tiểu sơn trong nháy mắt đổ sụp, đem hung dấu vết triệt để chôn cất. Bất ngờ, cũng không mạnh. Thang Chiêu cương khí bản mang theo thái dương thổ tính, là tà ma lớn nhất hắc tinh, đối với âm hỏa mạnh hơn nhiều đối với người, tự luyện thành đến nay rất hung thú cũng là một châm bấn nổ. Hôm nay gặp hung dấu vết quỷ dị, dùng nhiều mấy châm, hơn nữa còn thêm đủ rèn luyện qua cương khí, lập tức Bạ Sơn đánh sập cũng không suy nghĩ ra cái này cường độ như thế nào. Con tốt, là chính mình tay không có thể đối phó không cần động pháp khí. Vương Phi chừng sụp đổ đối đá, khẽ miệng hơi hơi run rẩy, nói: "Hảo." Hắn chừng thang chiều nói: "Ngươi cương khí có thể trị tà, có thể hay không trị một chút nó? Ta thuần tuyết tiêu độc vẫn là quá chậm." Thang chiều nghĩ nghĩ, hắn cương khí tất nhiên có trị tà hiệu quả, nhưng không có khai phát qua dùng để trị liệu tiêu độc, dù sao cương khí không thể giống kiếm thuật rựa vào náo động cứng rắn góc. Bất quá trị liệu cũng không khó. Dù sao hắn là mợ tiệm người. Than chiêu để cho vương phi đem khối tuyết đợi ra, lộ ra phần bụng khói đen mờ mịt bao tuyết, từ trong bình lấy ra một cái đan đống, mở ra chóp mở, một chùm ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người nó. Hắc khí đột nhiên tán loạn. Nếu như nói thuần tuyết hấp dẫn hắc khí là hút thủy giấy hút lượng nước, một chút thẩm đấu, cái này ánh nắng được chiếu xuống, hắc khí giống như dưới ánh mặt trời tuyệt động, phi tốc hóa tan a, ta tuyết. Hắc khí giống tuyệt động, thuần tuyết chính là tuyệt động. Dương quang phơi đi qua, tuyệt động sẽ hòa tan. Vương phi vội vàng một cái ôm lấy còn lại thuần tuyết, ôm vào trong ngực, nhưng không có ôm mấy lần, tuyết đã hóa quang làm cho hắn áo khoác rớt cả. Hắn muốn trở áo khoác, nhưng tay vừa giải khai nửa cái nút thắt, ngay sau đó nhớ tới cái gì, nhanh chóng lại buộc lại, hai mắt nhìn trời, làm bộ không nghĩ giải khai. Thang Chiêu ngày nay cười cười, lại không tắt để lại, cái này chùm sáng thực sự dùng tốt, không chỉ có hắc khí thoáng qua tiêu tan, vết thương cũng sắp chóng khỏi hợp, cái kia bao tuyết tại trong chùm sáng đạm chết thẳng tẳng, cũng không đứng dậy, ngược lại nheo lại mắt, giống tại phơi thái dương. Vương Phi hừ hừ nói, "Ngươi, thuật này khí là cái gì? Dùng tốt như vậy." Thang Chiêu lộ ra nụ cười hiền hòa, nói, "Ngoài thương tay đèn ống, hào hoa hình." Tại trị liệu phù thức ngoại khác thêm tựa, khu độ Bảo vệ phụ thực, thuật tạp thương thế, chiếu một cái giải quyết. Chỉ cần 500 lượng vàng, Vương huynh có cần phải tới một cái. Vương Phi trầm ngâm nói, "500 lượng?" "Đỗ." "Vân vân." "Ta mua không nổi ta là phổ thông phụ kiếm sư, ta xuất thân rất thông thường hắn hô vài tiếng, chỉ thấy Thang Chiêu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không khỏi thở dài, ngươi làm thế nào thấy được ta?" "Có tiền." Thang Chiêu cười nói, không biết Vương huynh gặp chưa thấy qua người bình thường, bình thường không có tiền người trông thấy ta xe lựa dạng này kỳ vật thì sẽ không hỏi mua nơi nào. Co như trong lòng uốn, cũng không lớn xin hỏi mở miệng. Thậm chí, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương phi thản nói, phải không? Thì ra là thế, vậy ta liền không giả. Thang huynh, ngươi cái xe này bán không? Chương 171. Thần sa. Chương 171, thần sa. Thang Chiêu Kỳ nói, ngươi quả thực muốn mua xe của ta. Vương phi thần sắc chờ mong, liên tục gật đầu, xem ra tùy thời có thể từ trong túi móc ra vài tòa kim sơn tới. Thang Chiêu tiếp nối nói, mua đương nhiên có thể mua, liền sợ không bằng ngươi nghĩ tốt như vậy. Xe ta đây kỳ thực là cương khí thúc dục, lại chỉ có ta cương khí mới có thể thôi phát ra đủ loại hỏa diễm hiệu quả tới, ngươi cớ mà nói, chính là hai cái bánh xe ngược lại đã Ngươi cho là đây là xe dẫn máy? Đây thật ra là xe đạp rồi. Ngươi nói đây là thuật khí? Thuật khí cũng cần động lực a tầm thường nhẹ thuật khí là nguyên thạch thôi động, trọng thuật khí thì tiêu hao trong tài liệu nguyên khí cùng dự vào phù thức hút lấy trong tự nhiên nguyên khí. Thời gian dài đường dài chạy, tiêu hao nguyên khí quá lớn, phải cần tài liệu vô cùng chân quý cùng cao đẳng phù thức, thậm chí càng trực tiếp khảm nạm cao đẳng nguyên thạch. Lấy thang chiêu tài sản không có cách nào như vậy lãng phí, đổi thành cương khí động lực coi như là một nưu lợi tác pháp. Vương Phi nghe xong mười phần thất vọng, nói, cái kia, ta có thể đặt trước một chiếc mang hỏa diễm hiệu quả sao? Tiền không là vấn đề. Hắn nói không chang, liền thật sự không giả, lộ ra thổ hảo đáng giận sắc mặt. Thang Chiêu tận lực khống chế biểu lộ hờ hợt, nói: "Được a, đây là chồng tiệm ta danh tiếp. Vân Châu Tiên cửa hàng, Bạch Ngọc Sinh Huy." Cú mèo đặt hàng, tới cửa tư xách. Hắn vốn là muốn nói cú mèo giao hàng đến nhà, nhưng suy nghĩ một chút cú mèo chỉ sợ rất khó mang động. Vương Phi Thu danh tiếp, ánh mắt còn tại trên xe, nói: "Có thể hay không để cho ta ngồi một chút, thể nghiệm thể nghiệm?" Thang Chiêu nói: "Có thể a." Kỳ thực yêu cầu này có chút mạo muội. Dù sao chiếc xe con này chỉ có ghế sau có tọa ghế dựa, là tại kỵ sĩ sau lưng đem sau lương giao cho ngoại nhân, cái kia nhất định phải rất sâu tín nhiệm mới được, hai người mới bèo nước gặp nhau mà thôi. Bất quá Thang Chiêu một cái có cương khí hộ thân, tinh thần lực tu luyện cũng cực kỳ tinh thâm, chung quanh mọi cử động có thể nắm giữ, thứ hai cũng nhìn hắn không giống người xấu, giống thuần chính cậu. Khách hàng lớn, Thang Chiêu cũng không có chỉ ra hắn mạo phạm, ngược lại sảng khoái đồng ý Thang Chiêu vừa rồi nói, bất quá ngươi muốn giúp ta ôm vị này. Hắn chỉ chỉ rõ, cùng trong sọt rùa đen, dù sao ngươi chiếm hắn địa phương. Vương Phi ngạc nhiên nói, ngươi sủng vật. Rùa đen làm sủng vật, cái này có thể quá yếu có. Là ngươi ưa thích cái này sao? Kỳ thực ngươi nếu là ưa thích xung vật, ta cảm thấy cái kia báo, báo cũng không tệ. Thang Chiêu còn chưa lên tiếng, rủa đen cả giận nói, "Uy, tiểu tử ngươi tôn trọng một chút. Quy gia là linh làm cho, làm sao có thể cùng ngu xuẩn như vậy mèo to so sánh?" Thang Chiêu cười nói, "Cái kia Bao Bao à, nó là con trai của tự nhiên, núi tuyết tinh linh, sao có thể tu trong nhà đâu? Chờ nó tốt, hay là muốn quay về núi tuyết? A, còn có, ngươi muốn đội nó sắt? Không có mũ giáp, tuyệt đối không thể mang ngươi lên đường." Về phần hắn tại sao mình không có mang, họ chính là đầu sắt, cương khí bảo hộ đầu, cũng bù đắp được mũ giáp. Vương Phi suy nghĩ một chút, nói, "Ta còn thực sự có." Từ trong bọc lấy ra một cái kim nó trụ, kim quang chói mắt, hình dạng và cấu tạo có chút nhìn quen mắt. Thang Chiêu đánh giá vài lần, cảm thấy khá quen, nhưng nhớ không được, cũng sẽ không hỏi, nói, "Lên xe." "Hảo nha." "Chờ đã." Quá chợt trội. Quy ra nhịn một chút, ngươi chiếm không được bao nhiêu chỗ. "Nói đùa cái gì?" Vương Phi hưng phấn ngồi trên ghế sau, Thang Chiêu cũng lên xe, cho xe chạy, màu bạch kim cương khí phóng lên trời, xe lựa phát ra tiếng văn minh, một đường ánh lửa tại trên cao nguyên lao vụt. Ngoại trừ hỏa đang thiêu đốt, gió đang gầm thét. Còn có vương phi lớn tiếng gào hét, tiếng gào vang vọng cả nguyên. Liền nghe rùa đen gắt bỏ nói, tiểu tử này, ngươi thêu lang om sòm ổn ảo quá. Còn có, thân là kiếm sinh ngươi thì sẽ không ngự kiếm phi hay sao? Có cần thiết hưng phấn như vậy? Vương phi kêu lên, vậy không giống nhau, hỏa diễm vây quen xè, trong gió xông vào, loại kia sức mạnh đặc biệt cảm giác cùng ngự kiếm hoàn toàn khác biệt. Hình dung như thế nào đâu? Thang Chiêu ở phía trước tiếp lời nói, lãng mạn. Vương phi lớn tiếng nói, đúng vậy a. Rùa đen khinh bị nói, tiểu mao hài tử, các ngươi đều gặp cái gì a? Đúng, tiểu tử ngươi mũ giáp trên đầu. Tựa như là trong quân tướng lĩnh sáng dược chủ a. a. A, a, không nên nói bệnh, ta là người bình thường, phổ thông kẻ có tiền xuất thân. 4. Một đường lao vù vụt, đến Thái Dương xuống núi, chạy tới Cố Uyên một nửa đường đi. Nghĩ đến những cái kia một đường có mấy cái cửa ải phụ kiếm sư, ngày đầu tiên buổi tối bình thường đều có thể vượt tới cái thứ nhất cửa ải. Nhưng hai người con đường này mười phần một thể, hết thảy chỉ có một cái cửa ải, theo kế hoạch ngày thứ 2 thậm chí ngày thứ 3 mới có thể đến, ngày đầu tiên cái gì cũng không có. Thái Dương xuống núi, cao nguyên nhiệt độ chợt hạ. Than chiêu cảm giác thôi động cương khí tiêu hao đều lớn rồi, đành phải dừng xe. Tạm thời đóng quân dã ngoại, hai người riêng phần mình lấy ra lều vải tại chỗ hạ trại. Phu kiếm sư lều vải đương nhiên so bình thường lều vải tốt hơn nhiều, có đủ loại phù thức gia trì, giữ ấm, an toàn, bị quan chờ không thành vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là lều vải, không phải phòng ở mà lều vải không gian, nên như thế nào thì như thế đó, cũng không có kéo dài mở rộng, cũng không có bên ngoài thoạt nhìn như là trong lều vải là một tòa cung điện loại hiện tượng này. Dù sao đề cập tới không gian phù thức vô cùng thâm ảo, chớ nói cơ sở phù thức, chính là cao cấp phù thức cũng không thể trải qua, thậm chí cũng là tất cả môn các hộ bí học, tổng thể không truyền ra ngoài. Duy nhất lưu truyền rộng nhất chính là chế tạo thương dụng túi đường đồ phù thức, đó là không gian phụ thức bên trong cực kỳ chủ cột, chẳng những chế tạo không gian có hạn, còn chưa đủ củng cố, cũng không thể trang vật sống, không thích hợp chế tác phòng ốc. Thang Chiêu trước mắt chỉ ngoài định mức nhiều sẽ hai cái thiết kế không gian phụ thức, cũng không có mở rộng sinh hoạt không gian cho nên lều vải của hắn cũng chỉ cho một hai người. Ngược lại là nội bộ bố trí rất thoải mái dễ chịu, trên lều còn có hắn bạch ngọc sinh huy tinh phẩm cửa hàng tiêu chí. Thang Chiêu liếc qua Vương Phi, mắt thấy hắn lấy ra một định càng tốt đẹp hơn hào hoa lều vải, không khỏi khẽ thở dài, vị lão bản này lều vải tiền, không về hàng kiếm. Vương Phi cười nói: Tuyệt vời, Tang huynh xem thấu ta kẻ có tiền thân phận, ta có thể không cần phải giả bộ đâu. Vốn là ta cũng mang theo một đỉnh mộc mạc lều vải, nhưng tất nhiên chỉ có ngươi tại, vậy ta liền không miễn cưỡng chứng minh, ở thoải mái một chút. Hắn lại mời, ta cái này lều vải rất thoải mái, nếu không thì ngươi cũng tới ở. Tang chiêu khoát tay nói, không cần không cần. Ngươi đừng nhìn ta cái này lều vải không đáng chú ý, sạch sẽ, sẽ thoải mái dễ chịu, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Nói đi chui vào lều vải. Trong lều vải là đơn giản gian phòng, chỉ trên đỉnh rơi có thuật khí đèn, tản ra ánh đèn nhàn nhạt. Đồ gia dụng cũng là từ trong bình hiếc cầm. Thang Chiêu cũng không có đem tất cả đồ gia dụng lấy ra, chỉ ở trên mặt đất thả một đoàn bộ đoàn. Buổi tối là luyện công thời gian. Mặc dù một đường gấp rút lên đường, sự tình hỗn tạp, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày nhịn chút thời gian tới tu luyện. Chỉ là cùng người bên ngoài cùng ở một phòng lúc, hiếm thấy buông tay buông chân tu luyện, tâm cũng không thể yên tĩnh, đến mức sớm học được không bị giảng buộc cương yếu quyết cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Ngược lại là hôm nay tại trên cao nguyên bạn nguyệt ngủ một mình, yên lặng như tờ, là luyện công thời cơ tốt. Mặc dù sống một mình đại biểu không người trông nom, đề phòng nguy hiểm, Thang Chiêu đến cũng không thèm để ý hắn cái này lêu vài, nói thoải mái dễ chịu cũng liền như vậy giống như. Nhưng nói phòng ngự vẫn là khả quan. Hắn đã bung ra cơ quan, càng có điều tra phủ thức phụ tá, chính là kiếm khách cũng không khả năng tại không kinh động hắn tình huống phía dưới sống tới. Ngồi sẽ bằng, thang chiêu trước tiên tu hành một phen nội lực, tức Bính Hỏa Tâm Pháp. Bính Hỏa, tức Thái Dương chi hỏa. Nội lực bên trong khó đột thượng phẩm. Kỳ thật bình thường võ giả tu hành huyền công sau đó, liền không lớn tu hành nội công bởi vì cương khí chất lượng so nội lực cao hơn, nội lực có thể làm được cương khí cũng có thể làm được, nội lực không thể làm được, cương khí cũng có thể làm đến. Nhưng thang chiêu tương lai độc kiếm cần dư thừa nội lực, hơn nữa nội lực lấy tính công làm chủ, tu hành có thể tinh tâm. Hắn luôn luôn quen thuộc tại tu huyền công phía trước tu hành nửa canh giờ nội công. Tu hành không nhật nguyện, nửa canh giờ yên tĩnh trôi qua. Thang Chiêu mở mắt ra, trong lòng một mảnh không minh, đứng, dậy, hơi nghỉ ngơi phút chốc, tiếp lấy tu hành đại nhật thần sa kinh đại nhật thần sa kinh là dùng thần điệu lĩnh hỏa quyết từ tiên nữ nơi đó đổi lấy thăng cấp bản, mà lại là tiên nữ nhắc nhở hắn lựa chọn thượng phẩm. Đi qua hai lần đổi thành, đã là đứng đầu nhất huyền công, tu hành có thể thành đại nhật cương khí đại nhật thần sa kinh tổng cộng có 6 tầng. Thang Chiêu tu hành kinh này cũng mất quá 1 năm, bằng vào đủ loại tài nguyên cùng hắn bất phàm lộ tính, miễn cưỡng đem tầng thứ nhất miễn lưu tầng tụ thành. Tu thành miện lưu tầng sau, cương khí hiện lên màu bạch kim, nhiệt độ cực cao, hòa tan sắt thép dễ như trở bàn tay, lại giống như trong gió ngọn lửa không được di động, hình như có cực mạnh xâm lược tính chất. Tầng thứ nhất này cương khí, chất lượng đã có thể so với bình thường tiên cương. Cùng bánh đoạn hải sáp nhập vào thần hôn nhị sắc tiên cương đang đối mặt địch, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn hơn. Mà bây giờ, thang chiêu đang tại tu tầng thứ 2 quần mặt trời tầng nghe nói tu luyện sau đó, cương khí ngược lại ổn định, màu sắc chuyển thành ngân bạch, giống như là một cái cái lồng, chất lượng thì phát sinh chất biến, có thể sử dụng cường đại hơn đặc biệt tự chiêu. Nếu thang chiêu một mực tại trên núi khổ tu, lợi dụng đủ loại tài nguyên không ngừng hối đoái, tầng thứ 2 này cũng còn cần thời gian hơn 1 năm mới có thể tu thành. Bây giờ trên đường đất quãng, tu luyện cũng không quy luật, hiệu quả bình thường, tài nguyên cũng không bằng trong nhà phương phú, tiến độ có chút ít còn hơn không. Thang Chiêu ăn vào một giọt đệ dành tới Ly Họa Long huyết bắt đầu tu luyện đại nhận thần sát kinh. Huyền công tu luyện là cương khí vận chuyển, lại phối hợp động tác thân thể cùng trong tinh thần quan thần pháp đồng bộ tu luyện. Thang Chiêu bày ra tư thế, vận chuyển huyền công, đồng thời tâm thần đắm chìm vào thế giới tinh thần. Trước đây thần điệu lĩnh họa quyết quan thần thế giới bên trong, là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm cùng diễm quang bên trong nhanh nhẹn vũ đạo thần điệu. Quan tưởng là thần điểu cái kia một thân di động hỏa diễm một dạng lông vũ, mà đại nhật thần sa kinh thế giới, là một mảnh hạo đãng thanh minh, cũng không có ngày mai, cũng không có thần sa, chỉ có một mảnh mờ mịt, thăm trầm, khó hiểu khó dò đó là trước bình minh tương cùng. Dợi mắt trông về phía xa, thanh minh phần cuối, giống như cùng đồi đất đụng vào nhau, đó là mảnh này thiên địa đường chân trời. Thiên địa có giới tuyến, phàm phật thế giới có phần cuối, nhưng mà, càng xem rõ ràng cái kia kéo dài vô hạn nhất tuyến thiên giới, càng ngày càng cảm thấy chính mình nhỏ bé như giọt nước trong biển cả, lòng sinh run dậy đột nhiên, đường chân trời lộ ra nhất tuyến nắng sớm. Tới Nắng sớm bên trong, một chiếc chở khủng lô quang cầu xe đáp lấy ánh sáng ban mai huy, tại thiên không lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ của nó, gần như tốc độ ánh sáng. Nhìn thấy nó, Thang Chiêu tử tiến vào quan thần thế giới, một mực nắm nhìn đường trên trời, liền vì bắt giữ thần sa qua lại trong nháy mắt thân hình. Thấy được, tinh thần của hắn bắt được chiếc xe kia, thấy được chiếc xe kia dựng rơ bánh xe qua hoa, đồng thời theo quang hoa đi lên trong xe chủ. Wen, tinh thần tiêu hao hầu như không còn, hắn thối lui ra khỏi quan tường hô. Có tiến bộ đại nhật thần sa kinh quá tưởng chính là để cho hắn tại thiên địa ở giữa bắt giữ cái kia thần sa chợt lóe lên cái bóng, đồng thời rõ ràng nhìn thấy xe bộ dáng. So với thần điểu dục họa quyết nung khô tinh thần, cái này càng thêm khó khăn. Thần điểu tốt xấu ngay tại đỉnh đầu tiêu đốt, chỉ là thấy không rõ lắm thôi, mà chiếc kia thần sa chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nếu như không cấp tốc quan tượng, liền nhìn đều thấy không rõ. Thang Chiêu hao tốn gần 2 tháng mới bắt được chiếc xe kia cái bóng, đồng thời đại thần nhập thần sa kinh nghiệm môn, lại hao tốn 1 năm, thấy được hoàn chỉnh bánh xe, đồng thời đã luyện thành miện lưu tầng đợi đến hắn có thể thấy rõ toa xe. Đại khái khuôn mặt trời tầng cũng nên đã luyện thành ác thật muốn thấy rõ cái kia tòa xe là cái dạng gì, á không chỉ là vì luyện công, chính hắn cũng nghĩ xem cái kia Huy Hoàng Thần Sa là như thế nào lập lấy. Xe kia vòng lưu diễm mỹ lệ như thế, cũng là hắn thiết kế sáu long hỏa chạy linh cảm nơi phát ra. Một ngày nào đó, hắn chẳng những muốn tận mắt thấy rõ bầu trời thần sa, còn muốn dùng một đôi tay đem thần sa đưa đến thế giới này tới. Huyền công tu luyện tuy khó, nhưng thành quả khả quan, rèn luyện tinh thần cũng vô cùng hữu hiệu, than chiêu tinh thần bị rèn luyện ngưng thực bén mạnh hơn, hơn nữa so với luyện thần điệu lĩnh hỏa quyết lúc, am hiểu hơn bắt giữ tinh thần cảm giác bên trong nhỏ bé độc thái. Lúc này rèn luyện xong tinh thần, chính là thần thanh khí dạng tuyệt điểm. Hắn buông lòng cơ thể, thả tinh thần. Tinh thần nô ra bên ngoài lều, hắn thấy được vô tận bầu trời đêm, đầy trời tinh đấu, Mên Ngông Ca Nguyên, Thương Tốt núi Tuyết 4. Hắn thấy được phía dưới núi Tuyết hai cái nóc lều nhỏ, nhìn thấy nằm sắp nghỉ ngơi quận thành tròn báo tuyết, nhìn thấy ngắm nhìn bầu trời thiếu niên, nhìn thấy chính mình trong lều vải bộ đoàn, nhìn thấy vương phi trong lều vải rùa đen 4. Rùa đen. Nó đi nhân ra trong lều vải làm gì? Chương 172. Tứ tượng núi. Chương 172, Tứ tượng núi. Ngày đầu tiên chạm và tối. Rất nhiều các bộ nhanh trẻ tuổi phù kiếm sư đã đến chính mình tòa thứ nhất cửa hải đưa mắt trông về phía xa, một tòa kỳ hình đại sơn chiếm cứ quần sơn trong. Lấy côn cương vị sơn mạch xu thế, ở đây vốn nên là không có núi, nhưng lúc này hết lần này tới lần khác có sơn. Núi kia từ thấp đến cao có 3 cái sơn vòng, hiện lên một chữ sắp xếp, chân núi có một chỗ hang động, mở rộng môn hộ. Cửa hang có Long Phi Phượng Vũ ba chữ to tứ tượng núi. Đây chính là cửa thứ nhất tứ tượng núi. Giang thần giật tại chân núi đi lên ngước nhìn. Tứ tượng núi cửa này đơn giản ngay thẳng, từ chân núi lên, theo động cột con đường hướng về phía trước leo trèo. Nghe nói trong động vật cực mạnh áp lực, càng lên cao đi, càng chịu đến mạnh hơn áp lực. Hơn nữa ba tòa sơn phong chính là ba loại khác biệt áp lực, mỗi một loại đều ép tới người ngã xuống đất không dậy nổi. Người khiêu chiến có thể bằng vào thực lực bản thân ngăn cản áp lực, cũng có thể lợi dụng thuật khí ngăn cản, đương nhiên vẫn là lấy thuật khí ngăn cản giả càng nhiều, bởi vì tới khiêu chiến giả cũng là phù kiếm sư đi. Chỉ có vượt qua tam trọng áp lực, một đường từ đỉnh núi cửa hang chui ra giả, mới tính thành công xông qua cửa này, có thể được đến Long Nguyên tặng cho quà tặng cùng bài thi đằng sau để mục nhắc nhở tứ tượng núi. Vì cái gì có ba tòa sơn phong núi gọi tứ tượng núi? Giang thần giật rất là không hiểu a. Hỏi ta. Hắn chứa ở trong túi áo tiểu ô quy thò đầu ra. Giang thần giật nói, ngươi biết không? Tiểu ô quy nói, không biết. Quy ca cảm thấy, nó yêu kêu là cái gì cái gì? Nó gọi Tất Tiên Sơn, Bắt Tiên Sơn, ngươi có thể đem nó thế nào? Giang thần giật biết miệng, ở chung hai ngày, hắn đã biết cái này tiểu ô quy đầu nào không lớn linh quang, biết được cũng ít, ngược lại là con chuột gặm buồn nái, đầy miệng tao tử, sứ, nhi. Nhưng trên núi dưới núi cũng không có người, cũng không có người nào khác có thể giải đáp hắn vấn đề đột nhiên, liền nghe bịch một tiếng, trong sơn động đi ra một người. Vị này không phải là đứng đi ra, cũng không phải ngồi xổm đi ra, mà là nằm đi ra ngoài, hơn nữa đầu hướng về sau, bình thường từ trong động trượt ra ngoài, tựa như trong sơn động là cái lớn thang trượt đủng dạng. Cửa hang có một mảnh mặt cỏ, hắn trượt đến trên cỏ dừng lại, ngoại trừ đầy bụi đất thật cũng không thụ thương a, hắn buồn bực há miệng muốn hô, đột nhiên nhìn thấy trước mắt có người từ trên xuống dưới nhìn mình, lập tức mặt đỏ tới mang hai, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn ý đồ đứng lên, nhưng nhất thời đầu nặng chân nhẹ, không thể đứng dậy, cuối cùng chấp nhận nằm trên mặt đất. Giang Thần giật nhìn hắn tình hình, thân xác bất động, rỗi ra một cái tay đi kéo đối phương đứng lên. Người kia thuận thế đứng dậy, Chỉ thấy Giang Thần giật tướng mạo tuấn dật, tinh thần phấn chấn, nhất là thần sắc bình tĩnh, không có chút nào mỉa mai thần sắc, không chút nào lấy chính mình chật vật vị quái, không khỏi sinh lòng hảo cảm, không khỏi chắp tay nói, cười cười. Giang Thần giật nói, "Không sao, lão huynh mới từ bên trong đi ra." Vị kia gật gật đầu, Giang Thần giật lại hỏi, "Bên trong như thế nào? Tình hình gì?" Vị kia vô ngữ một cái, nói, "Quá khó khăn. Cái này tứ tư tượng núi không phải là người sông. Bên trong áp lực quá lớn. Hơn nữa nhất trọng thắng nhất trọng. Người đi vào, đệ nhất trọng áp lực, gọi là bạch hộ tiếp. Ép tới là người sức mạnh." Khi đó lực lượng của ngươi, nội lực đều đánh mất, toàn thân bất lực, đi một bước, lắc bà lắc. Bất quá cửa này còn tốt qua, dù sao chúng ta phủ kiếm sư lấy phủ thức vị ủng hộ, có thể lấy trọng thuật khí chi lực gia trì, chống cự áp lực, lên lầu là không có vấn đề. Giang Thần giật gật đầu thụ giáo, vị kia càng nói càng là lưu loát, nói, đệ nhị trọng áp lực là huyền vũ kiếp, ép tới là thân thể của ngươi mới hại, ngũ tạm lục phủ. Lúc này ngươi đã cảm thấy xương cốt khanh khách van rồi, huyết dịch không lưu, ngũ tạm lục phủ rời sông lớp biển, hô hấp đều khó khăn, đi lên phía trước một bước đều cảm giác muốn chết. Khi đó trọng thuật khí đều vô dụng. Chỉ có hộ thân gia chỉ thân thể thuật khí mới có thể ngăn cản, thế nhưng là dạng này thuật khí vốn không nhiều. Chúng ta đồng dạng mang hộ thể thuật khí, tỉ như phòng hộ tường các loại một chút dùng cũng không có. Bởi vì áp lực kia là tác dụng bản thân người phía trên. Giang Thần giật trầm ngâm nói, theo lý thuyết, tự thân cơ thể cường kiện liền có thể ngăn cản sao? Vị kia lắc đầu liên tục, nói, có thể là có thể. Nhưng mà nào có mạnh như vậy cơ thể? Chúng ta cũng không phải cái kia Tô Lộ Võ Nhân, luyện thân thể như cây thịt tử, đao thương bất nhập. Chúng ta coi như so với người bình thường mạnh chút, như thế nào ngăn cản áp lực lớn như vậy? Giang Thần dần nói, luyện huyền công phía trước Vốn lần lên nội luyện ngoại luyện đều viên mãn, nghĩ đến như cơ thể của nội lực viên mãn không lỗ hổng, cửa này không khó qua. Vị kia xem thượng, thầm nghĩ, bên trong ngoại luyện đều viên mãn phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực? Rèn luyện nhiều năm như vậy, lại có ý nghĩa gì? Ngoại trừ loại này đặc thù thời khắc hữu dụng, bình thường nào có sử dụng đây? Chỉ là không cần thiết cùng ngoại nhân tranh luận cái này, tiếp tục nói, cái này đệ tam kiếp lợi hại nhất, gọi chu tức kiếp, trực tiếp hấp chế tinh thần. Đến lúc đó người đầu não hỗn độn, tinh thần đề bại, đấu chí hoàn toàn không có, đừng nói leo trèo, liên động một ngón tay đều mệt mỏi. Tuần nữa chúng ta phụ kiếm sư sử dụng thuật khí cũng cùng trạng thái tinh thần có liên quan, ngươi đến đó loại thể xác tinh thần đều mệt trạng thái, cái gì phù thức cũng thôi phát không được. Mặc cho ngươi có bằng mọi cách thuật khí, đều thành một đống rách dưới, đó là kêu trời trời không đấu, kêu đất đất chẳng hay. Giang Thần giật giò xét hắn, nghĩ thầm, ngươi nói chuyện cũng rất có tài hoa, dạng này sinh động như thật, đem cửa hải nói kinh khủng như vậy, thật không phải là Long Nguyên phái tới năm sao? Lại không biết vị này vừa mới tại tứ tượng núi gặp cực lớn ngăn trở, còn cho người nhìn thấy, nếu không đem cửa hải nói khó như lên trời, như thế nào cho mình vãn hồi mặt mũi đâu? Vị kia cuối cùng thật sâu thở dài nói, cũng may La Nguyên cũng không có đội tận quyết tuyệt, bậc thang bên cạnh chính là cầu thang, ngươi muốn từ bỏ, chỉ cần vừa né người, liền có thể trượt xuống tới, mình an rơi xuống đất. Cái này cửa hại cũng không phải là cho người ta qua. Ta từng thử một lần, liền biết thử lại 10 lần cũng là phí công. Cũng không lao lực dạy vỏ chính mình. Ta dự định vòng qua cái này liên quan, huynh đài ngươi. Chỉ thấy Giang Thần giật ánh mắt sáng ngời, không có chút nào dao động chi sắc, hắn không khỏi âm thầm nhếch môi, nghi thẩm, quả nhiên vẫn là không động bức tượng không phải đầu, ta hảo lợi hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ, tùy ngươi đi thôi. Lắc đầu liền muốn rời khỏi. Giang Thần giật mạnh đầu nhìn lên trời, chỉ thấy màn đêm đã hảng, chân trời chỉ còn lại một vòng dư huy, nói: "Bây giờ sắc trời đã mượn." Quý Ca đi ra nói: "Đúng vậy a, hôm nay đã chậm. Ngươi dự định ngày mai bắt đầu khiêu chiến sao?" Giang Thần dần nói: "Không, bây giờ bắt đầu leo lên, hẳn là theo kịp đến đỉnh núi nhìn mặt trời mà ca." Bóng đêm thâm trầm, hai tòa so sánh lân cận lều vải một sáng một tối. Minh Giả còn tại hoạt động, Ám Giả đã nghỉ ngơi. To bằng một cái chậu rửa mặt rửa đen xốc lên lều vải, chầm rãi bò lên đi vào. Vừa vào lều vải, một cố đồ ăn hương khí đập vào mặt. Thang Chiêu kết thúc luyện công, đã bắt đầu mang lên bữa ăn khuya đêm khuya bữa ăn khuya không nên quá long trọng, Thang Chiêu cũng bất quá bày một cái nồi đũa, xuyến lên chút thức ăn, thịt nha đồ ăn nhà, ngư nha hả nhà, cạn ăn một chút. Dụa đen thấy, mặt mày hớn hở, nói, "Uy gia trở về đúng lúc." Leo lên cái bàn. Thang Chiêu mỉm cười nói, "Ngươi ngược lại biết bóp lấy canh giờ." Liền cho nó bày một bát, đựng chút tôm cá, nói, "Những thứ này đủ chứ?" Tố Quý nói, "Lại đến 20." Thang Chiêu nói, "Đủ rồi đủ rồi, các ngươi Dụa đen thay cũ đổi mới chậm, ăn nhiều không tốt." Dụa đen kỳ nói, "Cái gì đại cái gì?" Thang Chiêu nói, chính là nói ngươi mỗi một ngày chuyện gì cũng không làm, ăn nhiều không tiêu hóa. Dụa đen nghe xong, rất là khó chịu, kêu lên, cái gì gọi là không trợ lý? Ta làm rất nhiều chuyện. Ai, ngươi biết không? Vừa mới ta điều tra một cái tình báo tới. Thang Chiêu liếc mắt nói, ngươi điều tra tình báo? Dụa đen càng ngày càng tức giận, nói, ngươi biết ta từ đầu tới đây, ta tự sát vạch tiểu tử kia lều vải tới. Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Thang Chiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, cái gì? Tô Quý nói, ta nhìn thấy hắn bại đi. Thang Chiêu hãi một tiếng, nói, ta dùng ngươi nhìn Ta cần nhìn người khác bài thi sao? Ngươi chính là nhìn ra một mắt điểm đáp án tới, ta cũng không hiếm có, ngươi cũng đừng nói cho ta biết. Chúng ta đã để một dạng mắt điểm." Dụa đen cười lạnh nói, "Nếu là mắt điểm ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta vẫn giám sát ngươi linh làm trò chứ phải, còn có thể chủ động cho ngươi trộm đáp án." Vừa vận tương phản, bài thi của hắn là giấy trắng, một đạo đề cũng không có viết. "Ngươi biết đây là ý gì sao?" Than chiêu nhíu mày nói, "Hắn chờ đợi cửa hải cuối cùng đạo văn." Dụa đen không biết nói gì, "Ngươi động não được chứ? Cửa hải cuối cùng liền 1 2 ngày thời gian, toàn bộ đều đạo văn tới kịp sao?" Nhưng Phạm Lạp phụ kiếm sư, muốn đến tốt thành tích phụ kiếm sư, như thế nào cũng muốn viết viết một hai đề. Trước mặt đề mục không khó, chính là người ngu cũng có thể đáp ra mấy chủ đạo. Tôi ta, coi như tuần độ đẩn, một đề cũng sẽ không, cũng sẽ trở nên duyên một lần, xem đề mục, cái kia trên bài thi cũng phải có vết tích. Hắn cái kia bài thi mới tinh như giấy trắng, liền không có mơ hồ. Lại trước ngươi đáp đề làm chến ngoài thời gian, xem như xuất phát muộn hắn lên đường so ngươi còn sớm, lại tuyển đầu này không có nêu lên lộ. Đây là ý gì? Lời thuyết minh hắn căn bản là không nghĩ đáp đề. Thậm chí là, hắn căn bản cũng không phải là phụ kiếm sư. Thang Chiêu như có điều suy nghĩ, nói, cũng có đạo lý, không phải phù kiếm sư lại chạy tới Kiếm Châu, chẳng lẽ là có mục đích khác. Dụa đen vui mừng nói, ngươi rốt cuộc mới phản ứng, có mục đích, thân phận của hắn không đơn giản, mục đích đồng dạng không đơn giản. Thang Chiêu trầm ngâm nói, chính xác, như thế nghe tới hắn có thể có vấn đề. Cái kia cùng ta có quan hệ gì đâu? Dụa đen ai? Một tiếng, Thang Chiêu đã chuyện đương nhiên nói, ta mặc dù không biết hắn có mục đích gì, ngược lại không phải chuyên môn tới phục tùng ta. Ta căn bản muốn không biết hắn, toàn thân trên dưới cũng không có có thể mưu toan vật, ngược lại hắn sở so ta có tiền nhiều. Vậy hắn muốn làm gì mắc mớ gì tới ta? Ô Quý nói, "Không phải, cùng dụng ý khó dò người đồng hành, ngươi cũng có nguy hiểm." Thang Chiêu bừng lòng nói, vì cẩn thận kế, ngày mai có thể cùng hắn mỗi người đi một ngả. Bất quá hắn chuyện không cần thiết truy đến cùng. Ta bây giờ khẩn yếu nhất là đáp đệ tranh tụng, lấy thật tốt thành tích. Đến nội những thứ khác bí mật, coi như cha gia Mưu phản đại án tới, có quan hệ gì với ta? Dụ Đen nhất thời không nói gì, Thang Chiêu vỗ vỗ lưng của nó, nói, "Ta biết, ngươi là Long Nguyên đi ra ngoài linh quy đi, khẳng định muốn thao nửa cái chủ nhà tông. Ngươi muốn cha có thể cha" Nhưng ngài mai lên đường hay là muốn đi theo ta? Người cũng không phải chủ nhà, cũng không phải té tỉu, chủ yếu là ta linh làm cho đi. Tại kỳ vị Mưu Kỳ Chính, chuyện của người khác không cần quá để ý ăn chút uống chút, chính mình giữ âm mới là thật. Nói đi, hắn chui ran uống, rùa đen không nói gì một hồi, nằm ở bát lý quần cần. Trong lều vải chỉ có Tây bên trong khò khè âm thanh. Giấy trắng a. Có ý tứ. Chương 173. Sơn Liên đi. Chương 173. Sơn Liên đi đệ nhất trọng Bạch Hổ, áp chế sức mạnh, đệ nhị trọng Huyền Vũ, áp chế nhục thân, đệ nhị trọng Chu Tước, áp chế tinh thần tam trọng tiếp, như tam trọng đại sơn, đè ở trên người, cơ hồ muốn đem người ép thành bánh thịt. Nhưng có người có thể tiếp tục kiên trì. Giang Thần Dật đang từng bước một bước về phía trước. Hơn phân nửa buổi tối leo trèo, Giang Thần Dật bây giờ quần áo rất đẫm, ướt đẫm mồ hôi bên trong áo khoác. Tinh thần cùng cơ thể đều phụ trọng đè, đã đến cần ý chí ủng hộ thời khắc đến lúc này, tinh thần nhận lấy cho áp, đại bộ phận thuật khí đều không thể điều động, chỉ có một đôi phong lôi sĩ bằng, cùng hắn huyết mạch tương liên, đã đến sinh tử cùng tình cảnh, lúc này còn có thể bao phủ thân hình của hắn, làm sao cùng ủng hộ. Sơn đạo đen như mực tối tăm, Giang Thần Dật cũng không đốt đèn, chỉ tiếp lấy lôi xì yếu ớt ánh chớp ngược lên. Hắn cũng không mặn ý bật đèn, một là tăng thêm chính mình tiêu hao, hai cũng không muốn nhìn thấy chính mình dáng vẻ chật vật tê. Tê. Phía trước truyền đến thô trọng tiếng hơ thở, còn có gần như nước nợ âm thanh. Loại thanh âm này rất chật vật, Giang Thần Dật nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra hiệu chính mình tới, gọi đối phương có thể ngừng. Làm một vô cùng tốt mặt mũi người Tiêu Nhiên, tại không đối địch thời điểm, hắn đều sẽ chiếu cố đối phương mặt mũi, đối phương quả nhiên đình chỉ nước nợ. Giang Thần Dật không nói một lời từ bên cạnh hắn đi qua, liền nghe hắn nói giọng thẳng hàn, "Tạ tạ." Dương Thần Dật nghe hắn âm thanh cũng không tuổi nhỏ, chính là cái nam tử trưởng thành, trong lòng lấy làm kỳ, nói: "Ngươi khóc cái gì? Có thể kiên trì liền kiên trì, không thể kiên trì liền trở về." Trưởng thành đàn ông, ở đây khóc sướt mướt. Người kia yên tĩnh yên tĩnh, miễn cưỡng hắng giọng một cái, nói: "Ta đều kiên trì tới đây, mắt thấy điểm kết thúc đang ở trước mắt, cũng rốt cuộc không thể đi tới, mắt thấy thất bại trong gang tấc, lui lại đi lại không cam tâm, tiến thoái lưỡng nan, cho nên nhất thời bội bại." Dương Thần Dật dừng dừng, nói: "Sao lại đến nỗi này? Một cái tiểu quan tạm mà thôi, thua liền thua, thắng liền thắng, làm sao đến mức quẻo quại như thế?" Người dạng này ý chí Như thế nào đi đến bây giờ? Người kia không cam lòng nói, đương nhiên là bởi vì bản lĩnh của ta. Chẳng lẽ còn có người giúp ta? Chỉ là ta hộ thân thuật khí vừa mới hư mất, bằng không thì ta còn có thể lại hướng phía trước mấy bước." Giang Thần giật nói, "Thì ra là thế. Ngươi là xuất sắc phụ kiếm sư, thế nhưng lại bản thân khuyết thiếu rèn luyện. Thuật khí cũng tốt, pháp khí cũng tốt, lại huyền diệu cũng chung quy là ngoại vật, làm sao có thể thay thế tự thân tu luyện? Tự thân kiên cường mới là căn bản, dựa vào ngoại vật chung quy là ngoại đạo." Người kia trong lòng biết Giang Thần giật nói cũng có đạo lý, nhưng hắn nghe Giang Thần giật âm thanh nhỏ hơn mình, có thể nào tiếp nhận đối phương trực tiếp mặt khiến trách? Hắn tiếng nói, chúng ta là phù kiếm sư, không dựa vào ngoại vật dựa vào cái gì? Những cái kia ngoại vật cũng là ta tự mình làm a chiếu ngươi nói như vậy, kiếm khách cũng là dựa vào kiếm đâu. Giang Phần giật lớn tiếng nói, cho nên kiếm khách cũng là tạ môn ma đạo. Người kia toàn thân chấn động, ngậm miệng không nói. Hắn vốn là cảm thấy đối diện người nói chuyện ngay thẳng, nhưng cũng có đạo lý, câu nói này vừa ra, hắn chỉ cảm thấy đối phương đầu óc có bệnh. Người bình thường gặp phải điên rồ, cái kia còn nói thêm cái gì? Hắn nghiêng người lên thang trượt, trượt chân đi. Giang Phần giật cũng phát giác đối phương động tĩnh, cái này là lấy hành động biểu đạt khinh thường với chính mình làm bạn. Hắn cũng không kỳ quái. Lần này luôn luận tại kiếm khách này vi tôn trên thế giới ở nơi nào đều sẽ bị người coi là chuyện lạ lời lẽ xa trái, cho nên hắn cũng không thân chính cùng người ta nhắc qua, dù là cùng ân sư cùng đồng môn cũng không có, nhiều nhất chỉ cùng Thang Chiêu nói riêng một chút qua một đôi lời. Cũng chính là trong bóng tối, ai cũng không biết ai, hắn mới một lần tình cờ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, quả nhiên vẫn là bị đối phương coi là lời nói điên cuồng, trực tiếp chốn bán sống bán chết. Mặc dù sớm đã co đôi trước, nhưng hắn vẫn là dâng lên một cỗ phẫn nộ chi tình, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, ta đâu chỉ không làm kiếm khách, cũng không làm chủ kiếm sư. Ta sẽ vứt bỏ kiếm, chỉ kiên trì phù thức một đạo. Còn có bản thân ta sức mạnh, một dạng có thể đi đến đỉnh núi. Độ lúc xem thiên hạ ai dám khinh thường ta. Hắn nói xóa lau mặt bên trên mồ hôi, xuế hai cánh, nhỏ hẹp trong sơn động phong lôi của quận, bằng vào chất tuyệt nghị lực cùng thân thể mạnh mẽ, từng bước một bước về phía trước. Cách đó không xa, trong bóng tối, có người nhẹ giọng thở dài, "Hảo, thật là đẹp chất lương tài." Ngày thứ hai, Thang Chiêu liền dựa theo đêm qua đặt kế hoạch, nói mình ở phía trước có việc, liền cùng Vương phi tạm biệt. Vương phi cảm giác sâu sắc tiếng buồn ấy, vuốt ve sáu long sa lưu luyến không rời, nói, "Vậy không thể làm gì khác hơn là tại phủ hội kiến. Ta đã tính toán đặt hàng đi." Ngươi cái xe này nhớ ký cho ta định chế một chiếc, kèm theo đặc hiệu. Không nhất định có bao nhanh, mấu chốt là hiệu quả muốn hảo." Thang Chiêu nói, "Không có vấn đề, ta bây giờ liền phi hành đạt hàng. Đặc hiệu cũng là hỏa diễm sao?" Vương Phi kinh hỉ nói, "Cái này cũng có thể chọn sao?" Thang Chiêu nói, "Có thể ai nu cậu của ngài chính là chúng ta truy cầu. Vẻ ngoài muốn như thế nào cũng có thể." Thì như ta cái xe này, kỳ thực là thủy lục lưỡng dụng. Dưới nước đặc hiệu là phi lãng, bọc nước cuộn cuộn, còn có thể lặn xuống nước đâu." Vương Phi vui vô cùng, nói, "Cái kia làm cho ta cái băng tuyết hiệu quả, một đường đồng tuyết đái băng bạc." Liên Têu đại tuyết sơn hào. Thang Chiêu cười nói, "Khảo nha, cái này tiền đặc cọc." Vương Phi đưa tay bỏ tiền, nói, "Ta trả trước một nửa. Lấy nguyên thạch giao có thể chứ?" Nói đi đem trang nguyên thạch cái túi đưa tới, Thang Chiêu đưa tay tiếp nhận, hai người hai tay giao ác, Thang Chiêu phát dắt trong tay nhiều một vật. Hai người lẫn nhau buông tay, gật đầu thăm hỏi. Thang Chiêu cưỡi trên hỏa hải xe, nói, "Phụ sẽ gặp lại." Thang Chiêu một đường kỵ hành, rùa đen bị đặt ở ghế sau, không nhìn thấy hắn phía trước động tác. Cưỡi ra một khoảng cách, Thang Chiêu nhẹ nhàng bày ra vật trong tay, đó là một trang giấy đoàn. Phía trên là một câu nói rùa đen vì làm cho không giống bình thường, chớ dễ tin kình luôn, có thể đi cỗ viên tra tìm oan quý nhất tộc tư liệu, lẫn nhau chỉ chứng đối phương có quỷ sao? Thang Chiêu hơi nghiêng đầu, nói: "Lão Quy, ngươi cảm thấy hắn là người nào?" Hắn lão nói mình phổ thông, vậy khẳng định là không phổ thông, chỉ là không biết là loại nào không phổ thông." Âu Quy nói: "Hắn mang theo mũ giáp kia là quân đội chắc chắn là trong quân đại lão con cháu, hoàn khô cái chủng loại kia. Mặc dù có thể có mục đích riêng, nhưng cái đó đứa dần nh nh tình, cũng không phải toàn bộ trang." Thang Chiêu gật gật đầu, cái kia vương phi chắc chắn có chút chân nhân bất lộ tướng, nhưng lộ bộ mặt thật chưa hẳn không thật người. Hắn cũng cảm thấy đối phương hay là người lớn vật hoặc thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi, nói: "La Quỳ, ngươi thực sự là thông minh quỳ a." "La Quỳ gia, nếu như ngươi không vui, ít nhất phải kêu một tiếng quý lão." "Đúng, các ngươi những thứ này quỳ đều có thể nói tiếng người, La Long Nguyên bội dưỡng sao?" Ta nhổ vào, "Chúng ta là trời sinh linh tộc, cùng Long Nguyên chỉ là quan hệ hợp tác." Nói thật giống như chúng ta là Long Nguyên sủng vật tựa như. "Nói thật, cũng chính là năm đó ước định, bằng không thì ta xem Long Nguyên còn không bằng ngươi thuận mắt đâu. Ngươi định bợn bợ ta, ta chỉ điểm một chút ngươi, đem Long Nguyên nội tình lấy ra cho ngươi một chút." Một người một quy một đường nói nhảm đã từ xa nhìn lại, chỉ thấy đâm đầu vào một ngọn núi thấp tráng như buồn, ở trong một đạo thác nước như ngọc long đồng dạng phi lưu thẳng xuống dưới, tiếng nước gù ù đó chính là Cố Uyên. Thang Chiêu dừng xe đứng xa nhìn, chỉ thấy thác nước kia chính xác hùng vĩ, nhưng hắn từng gặp quán thông thiên địa tiên hà, tầng kinh thương hải nan vi thủy, ngược lại cũng không cảm thấy phải như thế nào kỳ tích. Nhưng suy nghĩ một chút, cái này Cố Uyên vốn là nhân tạo, phản phất thiên nhiên chi cảnh, thanh thế như vậy, đó cũng coi là đến đại thủ bút cái này dưới thác nước, chính là Long Uyên. Ân Rùa Đen đưa đầu đi xem, bĩu môi nói, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Cái này gọi là một so một mô hình quy mô này 1 phần 10 cũng không có, lừa gạt chứ thôi. Một hồi ngươi đi xem, Long Uyên có sáu long, đầu rồng, đuôi rồng, long nha, vảy rồng, long uy cùng long âm. Không biết bọn hắn khôi phục ra mấy cái. Đi tới trước thác nước, chỉ thấy có một hàng rào sắt, trước hàng rào có một tiểu đình. Thang Chiêu góc cửa, trong đình đi ra một người, 20 tuổi, thân hình hơi mập, mặc Long Uyên chế phục, kinh ngạc nói, sớm như vậy đã có người tới. Nhanh người một bước, hẳn là Tinh Anh. Mau mời tiến. Nói đi, hắn quay người đưa qua một cái bảng hiệu, nói, đây là chúng ta Long Uyên quy tắc, ngươi xem một chút. Thang Chiêu cúi đầu xuống, Ngay sau đó một phát miệu, chỉ thấy trên đó viết Cố Nguyên, Thang Quan Long Nguyên Tri Lãm, Miễn phí, Quan sát đúc kiếm, Mộ Nguyên, Long Nguyên Philu, Hai Nguyên, và nguyên đốn gỗ, Ta Nguyên. Một dấp chiếm bao đúc kiếm, Trà Nguyên. Cái nguyên này là nguyên thành nguyên, một nguyên thạch giá trị Bắc Kim. Thang Chiêu kém chút khóc, vẫn là các ngươi tới tiền nhanh. Ta định bợ thổ hào làm một đơn sinh ý dễ dàng sao? Đều không đủ chơi mấy cái bộ môn. Hắn là có sản nghiệp người, còn tại gây dựng sự nghiệp, trên người tiền nhàn rỗi đều phải đặt ở trên sự nghiệp. Đây nếu là chơi một vòng, một tháng nước chảy đều bội tiền vào. Người kia còn nói liên miên lại nhả nói, "Chúng ta cửa này mười phần bình an, trước đây cửa ải đều nguy hiểm, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, tới đây buông lòng tâm tĩnh, há không hảo?" Thang Chiêu nắm vút tờ đơn, nói, "Không có nguy hiểm, cũng không có thuở à. Có phải hay không chơi hay không cũng không sao cả." Ta liền miễn phí tham quan một chút. Người kia ngẩn ra, vội nói, "Đường nha, Long Nguyên Thế nhưng là đúc kiếm thánh mà. Ngươi thân là tương lai chú kiếm sư, sao có thể không đi thánh địa nhìn một chút không? Tỷ như nói quan sát đúc kiếm, chính là tại trong ngươi môn phái bên trong, là muốn học hỏi liền học hỏi sao?" Chỉ sợ vì tìm cơ hội cận thân quan sát, tiêu phí mấy cái nguyên thạch cũng rất bình thường a. Tại chúng ta ở đây, chỉ cần một cái nguyên thạch, liền có thể quan sát đúc kiếm đại sư đúc kiếm. Thang Chiêu nghi ngờ nói, ta hoa một cái nguyên thạch, chú kiếm sư hiện trường vì ta chuyên môn đúc một lần kiếm. Cái kia nhân đạo, đó cũng không phải, huyễn cảnh. Đúc kiếm huyễn cảnh. Nhưng mà chúng ta huyễn cảnh phi thường tương đại, thân lâm kỳ cảnh a. Thang Chiêu vậy mới không tin, chân chính cao cấp huyễn cảnh, mở ra một lần cũng không chỉ một cái nguyên thạch có thể phảng phất nhìn video một dạng nhìn một hồi thế là tốt rồi. Mắt thấy Thang Chiêu vẫn là kháng cự, người kia vỗ đùi một cái, nói, "Này nha, Ai bảo ngươi là cái thứ nhất tới Cổ Uyên đây này? Khẳng định muốn có ưu đãi, ta làm chủ, 20, 10 cái nguyên thạch, cho ngươi tới một cái toàn bộ. Bao quát trong ngộng đúc kiếm a, 100 cái nguyên thạch bây giờ một chiếc cũng chưa tới. Phía trước chính ngươi tiến Cổ Uyên thu thập tài liệu, tiếp đó trong ngộng tự mình đúc kiếm, cái này vào tay cơ hội, ngươi muốn bao nhiêu năm mới có thể đến phiên một lần? Bây giờ hiện trường liền có thể. Than Chiêu nói, liền có thể nằm mơ giữa ban ngày. Người kia cười nói, ta đây không lừa ngươi, Thần Lâm kỳ cảnh. Không nói 10 phần thật, cũng có 8 phần thật. Bằng không thì không dám bán cái giá tiền này. Ngươi thí không thử? thử lời nói thống khái điểm, về sau không còn thứ hai một cơ hội. Than Chiêu cắn răng nói, "Tới." Ở trong mơ lúc kiếm, không nói tám phần thật, giống như đồng dạng mộng như thế hư ảo, tinh lực này cũng là hữu ích. Hắn bây giờ còn chưa chân chính đúc qua một lần kiếm đâu. Cuối cùng để cho hắn quyết định, là rùa đen ghé vào phía sau hắn, truyền đến một hồi thì thầm ngươi đi vào làm động, ta cho ngươi xem điểm độ tốt. Chương 174. Long nguyên chi long. Chương 174. Long nguyên chi long sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Đi ra sơn động, giang thần giật trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trên đỉnh núi thanh phong đập vào mặt Toàn thân mồ hôi bị gió thổi qua, lộ ra xâm nhập tim gan thanh lương đứng tại đỉnh núi, mắt nhìn chung quanh quần sơn, tuyết trắng mê mang, như đảo như trận, Giang Thần giật ngửa mặt lên trời thét dài, lại hô một câu chính mình nghe qua có khí thế câu thơ đang tiếc, ngọn núi này cũng không phải là cao nhất, chung quanh quanh năm tuyết động đại tuyết sơn, có mấy tọa càng so núi này cao. Đã đợi đỉnh núi, vẫn không đủ khinh thường quân phong, để cho trải qua thiên tân vạn khổ Giang Thần giật vẫn còn có chút không vừa lòng, trong lòng lực một ngụm khí phách không đủ để khoe khoang ngọn núi này vẫn là quá thấp, ngày nào mới có thể đăng định chân chính núi cao. Núi này không cao, là bởi vì đây không phải chân chính tứ tận núi. Sau lưng một thanh âm truyền đến, Giang Thần giật quay đầu, chỉ thấy một người từ sơn động đi ra, người khoác áo choàng, thần sắc nhẹ nhõm. Thấy người này trạng thái, Giang Thần giật 10 phần kinh ngạc, trong sơn động không tung gió, hắn vừa mệt toàn thân đại hãn, hoàn không thể đem quần áo điều thoát, người này làm sao còn khoác lên lớn như thế áo choàng? Trạng thái lại nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, gọn tóc đều chưa từng loạn. Người kia đi tới trước núi, cùng hắn cùng một chỗ dõi mắt trông về phía xa, nói: "Ngươi có biết cái này tứ tượng núi chỉ là đồ giỏng?" Giang Thần giật khẽ giật mình, nói: "Ta suy đoán nó là tàn tứ phẩm, chẳng lẽ vẫn là đồ giỏng sao?" Người kia khẽ thở dài, là tàn tư phẩm, cũng là đồ rộng. Chân chính tứ tượng núi tứ tượng đều đủ, núi cao còn có núi cao hơn, đỉnh cao nhất xuyên thẳng vân điền, vì thiên hạ tuyệt phong. Mà hắn là một tòa thế trận. Thế trận chính là ẩn chứa kiếm thế đại trận. Kiếm đến kiếm thế cảnh giới, là kiếm tiên thủ đoạn, đã không thể chế thành khí cần phải có đại trận có thể chứa đựng. Giang thần giật gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Nhưng mà người kia lại nói, nhưng mà đó là thuần do phù thức cấu tạo thế trận, cũng không phải là bắt nguồn từ kiếm thế. Giang thần giật cả kinh, nói, phù thức? Có thể làm được sao? Phù thức chế thành thuật khí đó là dễ như trở bàn tay, đến kiếm pháp cấp bậc, thuần lấy phù thức cấu tạo pháp khí đã vô cùng khó khăn, đến kiếm thế. Đó là kiếm tiên đại thế, chú kiếm sư cũng khó có thể chạm đến cái kia nhân đạo, có thể. Người như tận mắt nhìn đến, liền chi phù thức chi lực, cũng có thể tạo sơn mở hải. Thiên địa vĩ lực, vốn không phải là kiếm đạo độc hướng. Thanh âm của hắn Trịch Địa Hữu Thanh, nghe ra thần dật cảm xúc bành trướng. Người kia cười cười, cười nói, chỉ là đồ giởm không trò vẹn, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ngươi biết cuối cùng thanh long tiếp chén ép là cái gì? Giang Phần Dật nói, hồn phách. Người kia giật mình, nói, ngươi biết Giang Thần dần nói, "Đoán, một người một lòng, có thể đè đều đè ép, ngoại trừ hồn phách còn có cái gì?" Người kia thở dài, "Cũng đúng, người quả nhiên rất thông minh. Nhưng nếu thật sự có thanh long tiếp pháp Bạch hồn phách, ngươi có thể ngăn cản sao?" Giang Thần dần nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không phải là không được, mà là không biết. Hồn phách nguyên là người chỗ sâu nhất bí mật, ngay cả mình cũng không thể thăm dò, ai dám nói mình hồn phách mạnh hơn người bên ngoài?" Cái kia nhân đạo, hồn phách không cách nào giống như lục thể rèn luyện, dù có mạnh yếu, cũng thủy chung là yếu ớt. Mặc dù có người nói linh cảm liên quan hồn phách, nhưng cuối cùng hư vô mà mịt. Mà hồn phách yếu ớt, là người căn nguyên bên trên yếu ớt. Nếu không thể tu luyện thần hồn, người vĩnh viễn cũng không thể bằng bản thân siêu thoát phàm tục, từ đầu đến cuối muốn rượi vào ngoại vật, trừ ngoại vật gông cùm xiề xích. Giang Thần giật chậm rãi gật đầu, ngay sau đó run lên, cả kinh nói: "Tiên sinh, chẳng lẽ ngươi?" Người kia nhìn quanh núi cao, mỉm cười nói: "Cái này côn cương vị tốt, thiên sơn và thủy, quần phong lại quần tú, đây vốn là tự nhiên nên cũng có cảnh. Thế nhưng là vì cái gì bây giờ thế đạo cũng chỉ có một ngọn núi đâu? Vẫn là tọa hoai sơn." Kiếm sư ngơ nhìn. "Đây chính là Long Nguyên mô hình. Là năm đó chú kiếm sư bộ da thương Long Đại Sơn." phun ra nước suối độc lại thành. Cái này nước suối gọi Long Tuyền. Ngươi nhìn cái này đều đúng đi, giống một cái long. Hướng chính đông khối kia đá xanh, tựa như long đầu. Phía chính tây cái kia phiến trắng bãi, tựa như đôi rồng. Đây chính là Long Nguyên 6 long bên trong Nhị Long. Ấn bốn. Đến gần nhìn, đầu kia xoay quanh như thân rồng đầm nguyên vẫn là rất uy nga, bích thủy ngàn nghiêng, nguyên thâm như thế, sâu không thấy đáy. Nhưng mà nói đá xanh giống như long đầu, bạch thản tự đôi rồng đi, cũng chỉ có thể nói bình thường cảnh điểm tiêu chuẩn. Hướng dẫn du lịch giới thiệu ngươi nhìn, đại khái là nhìn ra được, hắn nếu không thì giới thiệu ngươi nhìn, chính ngươi nhìn. Như thế nào cũng nhìn không ra hình tượng tới cái kia. Trên tảng đá cắm nhìn thấy sao? Thang Chiêu một mắt trông thấy, cái kia đá xanh tới gần đầm nước bộ vị, đang cắm một thanh kiếm tựa như là pháp khí. Đây là pháp khí, nhưng ở Long Nguyên, đây là một cái thật kiếm, là trấn nguyên chi kiếm, là vị Long Nha. Thang Chiêu nhấc lên hứng thú, "Ngưng thần đạo, thanh kiếm này là tỉnh là ngủ?" Có kiếm khách kiếm là tỉnh, không có kiếm khách kiếm là ngủ, là ngủ Long Nguyên đệ tử hồi đáp, "Không có kiếm khách." Thang Chiêu trầm ngâm nói, "Đã như vậy, quý môn vì cái gì không cho nó phối hợp kiếm khách đâu?" Mỗi một thanh kiếm cũng là độc nhất vô nhị, mỗi một cái kiếm khách đều có vô hạn khả năng, Long Nguyên lại ra đại nghiệp đại, cũng không nên buông tha một cái thật kiếm. Long Nguyên đệ tử thở dài, chắc chắn tìm a, một mực đang tìm. Nhưng mà nếu có người động chạm, Long Nguyên liền bắt đầu rung động, có sụp đổ hiện ra. Có truyền thuyết một khi Long Nha kiếm bị rút ra, chính là Long Nguyên hóa Long bay lên một ngày. Tham chiêu do dự, loại này truyền thuyết lựa gạt một chút người bình thường còn thôi, Long Nguyên cũng là chú kiếm sư, làm sao lại tin cái này? Tất nhiên còn nhận cái này truyền thuyết, chắc là có căn cứ vào, tình huống chỉ sợ. Nước rất sâu a, Long Nguyên đệ tử nói. Cho nên bây giờ Long Nha kiếm tại Long Nguyên đâm 1000 năm. Chính là bởi vì Long Nha, tất cả lại có ba Long đang nói, dưới mặt nước truyền ra một tiếng long ngâm. Than Chiêu toàn thân chấn động, theo long ngâm truyền đến, một cỗ phát ra từ hồn phách run rẩy cảm giác đè lên trong lòng, hắn cương khí lập tức lưu chuyển, ngọn lửa màu bạch kim không được nhảy lên, phương chống cũng cự lại cái tia cố đập vào mặt tri áp. Long uy, sóng nước nổi lên, từng tầng sóng ánh sáng dưới ánh mặt trời lập lòe, trong long bài chỗ lên, một đường sắp xếp đạo vọt tới đuôi rồng, phảng phất vảy rồng long ngâm, long uy, vảy rồng. Chính xác thần kỳ, thế nhưng là, thanh thế có phải hay không còn có chút điệu. Tiếng Long Ngâm, không nên uy trấn trăm giảm sao? Long Uy chi đệ, không nên phục tòng chúng xin sao? Long Nguyên đệ tử nói, đây chính là Cổ Nguyên Long Giang kiếm pháp khí Long Ngâm. Ngươi nhìn cái ý tứ liền tốt, chân chính Long Nguyên Long Ngâm, so cái này hùng vị gấp trăm lần. Mà Long Uy cũng vô cùng tương đại, ngươi cương khí không tầm thường, nhưng chỉ sợ vẫn là không cách nào ngăn cản cái kia chân long hạng thế tầm thường Long Uy. Thang Chiêu gật gật đầu, nói, vậy các ngươi đệ tử như thế nào ngăn cản đâu? Long Nguyên đệ tử nói, không có cách nào ngăn cản, cho nên đều giấu đi thôi. Long Uy cũng không thường có, 7 ngày mới có một lần Long Ngâm, chúng ta đều sớm quan môn bế quan. Báo nguyên thủ nhất, liền có thể chịu đựng. Đương nhiên ở đây vì đại gia tham quan, đổi thành một ngày bảy lần. 7 ngày một lần. Một ngày bảy lần. Đây cũng quá thường xuyên a, không sợ mệt mỏi nhân gia. Hơn nữa thần kiếm có linh, có ác khách lâm môn lúc, sẽ hạ xuống long uy áp chế, đồng thời lấy long năng cảnh báo. Ta Long Nguyên nghiêm phong cửa mấy trăm năm, liền dựa vào Long Nha kiếm che chở, mới tuế nguyệt qua tốt. Than Chiêu gật gật đầu, khen, đây chính là lớn tông môn nội tình a. Long Nguyên đệ tử rất được lợi, Khiêm Tốn cười nói, ha ha, chúng ta chú kiếm sư có cái gì lớn tông môn a. Chân chính lớn tông môn, còn phải xem kiếm khách nhất là kiếm tiên, nhân gia đều tại đạo tiên. Chúng ta lưu lại pháp tục, cũng chính là chiếm mấy khối bảo địa, thực sự mà nói, còn không có có chút thiên ma phô trường lớn đâu. Chỉ điểm Thang Chiêu đi tham song Long Uyên, Long Uyên đệ tử nói, muốn hay không phiêu lưu. Thang Chiêu hỏi, phiêu lưu, có chỗ tốt gì sao? Long Uyên đệ tử nói, chính là có thể khoảng cách gần nhìn Long Nha, còn có thể nghịch nước. Thang Chiêu khoát tay nói, cái kia không cần, ta vẫn nghĩ đúc kiếm. Long Uyên đệ tử nói, vậy ngươi đi theo ta tham quan Long Uyên lịch sử, đi tham xong cũng có thể đi thu thập tài liệu trong ngục đúc kiếm. Thanh quan Long Nguyên lịch sử một bước này là vô luận như thế nào cũng không nhảy qua được đi. Đây chính là nhân gia thiết lập Cự Nguyên cửa ải này bản ý, Miễn phí nhường ngươi nhìn, không nhìn vẫn được. Tại Long Nguyên bên cạnh, có một tòa Long Nguyên sử quán, vừa vào đại môn, chỉ thấy hai bên đủ loại thái sắc bức tranh. Thanh Chiêu còn tưởng rằng cái này sử quán phải là huyễn cảnh, không nghi tới cũng chỉ là bức họa cùng chữ viết. Suy nghĩ kiếm một chút cũng là, dù sao cũng là Miễn phí, muốn tiếp đãi nhiều người như vậy thanh quan, sao có thể cần dùng đến huyễn cảnh đâu. Bức họa thứ nhất, chính là một vị cường đại kiếm khách bộ da thương Long Đại Sơn, dẫn suất Long Tuyền tràn diện. Long Nguyên đệ tử ở một bên tận chức tận trách giới thiệu, đây là Khai Sơn dẫn suối, đây là đáy vực trừ hung, đây là thiết lập thất tinh lô. Chính là Long Nguyên gian khổ khi lập nghiệp lập nghiệp quá trình. Một đoạn này là dạng Long Nguyên cùng tiền triều triều đỉnh rối rắm. Ngươi biết, Tiên Ngụy là một cái so sánh hung tàn, hỗn loạn triều đại, còn kém rất rất xa bây giờ lại tấn. Lời nói này, thật đúng là. Chính xác ga bất quá lời này kỳ thực cũng không có sai. Tiên Ngụy chỉ tồn tại hơn 100 năm, một nửa thời gian đang chiến tranh, không thể tính toán một cái tiêu chuẩn thị thế vương triều hơn nữa, tiền triều là linh quan triều đại. Cả triều đỏ tím cũng là linh quan. Đối với kiếm khách là rất khắc chế, nhất là tại dã kiếm khách, chẳng những không thêm vào mời chào, ngược lại lấy phản tác luận, triều chính trong ngoài đối với cái này có nhiều bất mãn. Lúc này, tiền triều mới làm bộ thừa nhận Long Nguyên vì quan phương đốc kiếm dám, lại phải mấy cái chú kiếm sư gia nhập vào, ngay tại trên danh nghĩa đem Long Nguyên thu vào triều đình. Thang triều nghĩ thầm, nói như vậy, các ngươi thiết lập là độc lập, cùng tiền triều không có quan hệ, chỉ là từng có hợp tác. Nhưng mà mặc dù trên danh nghĩa quan phương đốc kiếm dám, nhưng toàn bộ nguy triều, Long Nguyên khai lọ bất quá số một bàn tay. Tổng cộng đốc kiếm bất quá hơn 10 đem. Mà toàn bộ người triều, đến diệt vong lúc cũng bất quá chỉ có 37 thành kiếm, trong đó lấy lớn mộ làm thịt là cao nhất, là kiếm tiên không thể nghi ngờ, còn có chính là 12 trụ quốc, cũng là đệ nhất đẳng kiếm hiệp thậm chí kiếm tiên. Than Triều nghe thú vị, nói, phải không? Tiên triều cả triều cũng là linh quan, nhưng cao tầng cũng là kiếm khách. Long Nguyên đệ tử nói, cũng không phải, cũng có linh quan cao tầng. Kiếm khách là đơn độc thế hệ, cái gì thừa tướng rồi, đại học sĩ rồi, cũng là linh quan. Nghe nói bọn hắn linh quan trình độ cao siêu cực điểm, không chút nào tại kiếm khách phía dưới, bây giờ linh quan thế hệ có thể tính thất truyền hơn phân nữa. Tiên Ngụy đảo hành lịch thi khơi dậy công vẫn, tại bản triều thái tổ dẫn dắt phía dưới, kiêm khách minh quân tấn công vào Ngụy đô. Ngụy triều ngời điên điên, ngoại trừ chống cự, còn tổn hại nhà mình thành trì, còn muốn hủy diệt Long Uyên. Lúc đó một vị bên trên trụ quốc mang theo thủ hạ tự mình đến đến Long Uyên muốn nổi sụp tất tinh lô. Ta Long Uyên điện chủ chín đời bắt thần không đành lòng tiền bối tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, dẫn dắt bảy vị thủ tọa ra sức chống cự, lại phải Long Nha Long Uy tương trợ, cuối cùng bảo vệ Long Uyên. Nhưng thiệt hại cũng mười phần thảm trọng. Đành phải phong bê sơn môn, hờ hững ngoại sự. Thời thế đổi thay, đến nay đã hơn 200 năm. Thang triều khẽ gật đầu nói, nghe nói thất tinh lô chính là khi đó mất tích. 4. Long Nguyên đệ tử một hồi lúng túng, Long Nguyên bị mất thất tinh lô, cũng không tính bí văn, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện này làm cho khắp thiên hạ đều biết, chỉ là Long Nguyên không muốn nhắc tới vậy thôi. Hắn tùy tiện hàm hồ một chút, nói, chúng ta bây giờ đi tới một cái tiên trường, thời đại mới Long Nguyên. Thang Chiêu lại hỏi, nghe nói Long Nguyên dưới có một đám ma quy, không có giới thiệu sao? Long Nguyên đệ tử ngơ ngác một chút, nói, ngươi đối với cái kia cảm thấy hứng thú, có trên bích họa vẽ lên, bất quá ta không có dạng. Bên này Nói xong dân hắn đến một bức bích họa phía trước đây không phải, dãy vực trừ hung cái kia một tiết, Long Nguyên đệ tử nói, chính là lúc đó Long Nguyên phía dưới có mấy loại hung thú, cũng là minh ngoan bất linh hung thần, duy trì có có một loại linh quy, miệng nói tiếng người, tự xưng là thượng cổ di tộc, tiềm ẩn vực sâu, cũng không làm ác. Đời thứ nhất bắt thần khảo sát bọn chúng liên quan tới thượng cổ lịch sử, vậy mà đối đáp trôi chảy, rõ ràng lời nói không hoa. Liền đem trong Long Nguyên vạch ra một khối địa phương cho chúng nó sinh hoạt, bất quá cũng yêu cầu ngoan quy vì Long Nguyên phục vụ. Thang Chiêu kỳ nói, ngoan quy tuy có linh, cuối cùng chỉ là thủy tộc, có thể làm sao phục vụ đâu? Lăng Nguyên đệ tử trầm ngâm nói, "Kỳ thực, ta cũng không lớn tin tưởng. Đến ta nhập môn lúc, trên cơ bản còn không có gặp qua ngoan quỳ, chỉ nghe nói thất điện nội đệ tử bên cạnh đều vẫn còn ngoan quỳ phụ trợ. Nghĩ đến những thứ này thượng cổ di tộc, tự có linh dị chỗ, vẫn có không thiếu phong phú chi tức a." Thang Chiêu như có điều suy nghĩ, liền nghe bên Thai hắc hắc, hắc hắc ngân thành vang lên, "Ô quý nói, tiểu tử này mới mấy tuổi? Hắn biết cái gì? Hắn nào có tư cách biết rõ chúng ta chuyện?" Thang Chiêu cũng không nói nhiều, đi theo Lăng Nguyên đệ tử cùng một chỗ sau khi hoàn thành tham quan. Đằng sau không có gì quan trọng hơn, đơn giản là dạng kinh hơn trăm năm mươi quan, Long Nguyên như thế nào bỏ cũ lấy mới, vui vẻ phồn vinh, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, mở lại sơn môn, sàng lọc lương tài, bây giờ một đời mới địa chủ, thủ tọa đã trưởng thành, dưới trướng đệ tử ưu tú tầng tầng lớp lớp. Tiếp đó còn nói Long Nguyên như thế nào lập xuống hùng tâm chí lớn, như thế nào chủ bị lần này phu sẽ, hao tốn bao nhiêu công phu, cho tới bây giờ vạn sự đầy đủ, nhất định có thể xử lý một hồi thắng lợi đoàn kết chưa từng có đại hội. Than Chiêu nghe liên tục gật đầu, đi theo cổ động, không ngừng chốt nào miệng lưỡi lưu loát Long Nguyên đệ tử lúng túng. Tham quan đến cuối cùng, lại còn có quà tặng nhỏ, càng là một đoạn nhỏ Long Uy. Đây là phong hình tài liệu, mặc dù là pháp khí phiên bản lại không giá vỡn gì, nhưng cũng là hi hữu tài liệu, người người có phần mà nói, Long Nguyên thủ bút thật đúng là không nhỏ. Tham Chiêu tiếp nhận nói lời cảm tạ, Long Nguyên đệ tử nói, chúng ta bây giờ đi suối bờ đốc kiếm viên, bên trong có dấu không thiếu tài liệu, ngươi có thể sưu tập tới đốc kiếm. Chương 175, tranh luận nhau nhau. Chương 175, tranh luận nhau nhau. Mặc dù nói là một mình thu thập tài liệu, nhưng trong đây chỉ là một cửa ải trả tiền hẳn ngụ tài liệu đều không phải là hoang dại mà là bị Độc Kiếm Viên trong góc, chính là cho người ta thu thập. Thu thập lại độ khó không cao, lựa chọn chủng loại cũng không nhiều. Than Chiêu nhận thức đến điểm này, mới phát hiện quả nhiên là một cái hố tra lừa gạt tiền đêm, tài liệu tìm được lại không cho ngươi, chỉ là gọi ngươi lấp đầy cái giường, xem nhận tài liệu thích thôi, có thể Độc Kiếm coi như thu thập thành công. Quay đầu những tài liệu này nhân ra còn muốn thu về, trả lại Độc Kiếm Viên chờ sau đó một đợt du khách, như thế cái ngươi dấu ta tìm lên, thế mà thu phí ba cái ngân thạch, còn không bằng ngắt lấy đâu, tốt xấu còn có thể an toị mới. Cách du lịch so với bọn hắn công tác bán lẻ đoạt tiền nhanh hơn á nhưng mà, chuyện cũ kể, tới đều tới rồi. Thang Chiêu vẫn là tận tụy thu thập tài liệu. Trong lâm viên có tài liệu lúc kiếm phối phương đơn, có thể chiếu vào phối phương thu thập, là cho những cái kia căn bản sẽ không đúc kiếm, ngay cả tài liệu phối hợp đều không học giỏi phụ kiếm sư tham khảo đây cũng không phải xem thường ngoại lai phụ kiếm sư. Dù sao chú kiếm sư chương trình học tại phụ kiếm sư sau đó, hai người vẫn là có khoảng cách. Người dự hội đa số trẻ tuổi phụ kiếm sư, không có học được cái kia bài học cũng rất bình thường. Thang Chiêu tự nhiên không cần. Hạ đại tiết nhàn vân nơi đó học được ngược lại càng nhiều là chú kiếm sư tri thức, dù sao muốn vị trí đích đúc kiếm làm chuẩn bị. Phu kiếm sư tri thức phần lớn là chính hắn xuống bổ. Bây giờ rất nhanh tại cực kỳ nổi bật nhắc nhở phía dưới, góp nhặt đầy đủ đúc kiếm tài liệu. Bằng những tài liệu này có thể đúc một thanh kiếm, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu kiếm chủng. Giống như khương thố đều chuẩn bị đủ, chỉ kém con cua mài cây Tô Thiết, Cửu Sơn Hàn Truyền, thanh thần chí khí. Ngươi thật sự không muốn thử xem Long Uy cùng vảy rồng sóng nước sao? Chúng ta đúc kiếm viên át chủ bài chính là Long Nguyên Long Xưa Gi tài liệu a, người bình thường tới đều nghi thử xem. Thang Chiêu cười nói, không Cơ hội khó được, ta vẫn muốn thử xem chính mình chọn lựa phối hợp. Áp dụng Long nguyên thể hệ tài liệu, giống như Thang Chiêu muốn đúc Dương Quan cổ kiếm, cũng là nhất hệ tài liệu, thích phối cao nhưng khuyết thiếu biến hóa, thành kiếm dễ dàng, có thể tham khảo tính chất không lớn. Hiểm có không cần gánh chịu tổn thất thử tay nghề cơ hội, Thang Chiêu hay là muốn kiểm nghiệm một chút mình học. Dù sao đánh gãy sau đó thí nghiệm phí cũng không tiền nghi. Toàn bộ dùng Long nguyên tài liệu chính là đi cái quá trình, khả năng này thật là thổ hào đến mức này, tốn tiền chinh, tới chơi một cái cũng không sao. Long nguyên đệ tử thấy hắn tâm ý đã định, nói, bên này a. Nếu như là tiêu phí thấp phù kiếm sư đem tài liệu đưa trước sau đó, hắn đem hiện trường quan sát một hồi chú kiếm sư dùng hắn thu thập tài liệu tới đúc kiếm toàn bộ quá trình. Đương nhiên là trong tại huyễn ảnh biểu hiện, tính toán cho một cái phần cuối. Nhưng thang chiêu là hoa nhiều tiền, cho nên hắn có thể thể nghiệm cao cấp hơn ở trong giúp ngộm tự tay đúc kiếm quá trình. Đương nhiên tài liệu vẫn sẽ thu về lại lợi dụng đúc kiếm ngộm cảnh xây ở Long Nguyên Sử quán tầng hầm, 10 phần rộng rãi. Thang chiêu tự mình tiến vào một cái phòng ngủ, chỉ thấy ở giữa để một tấm lế nằm, phía trên bày một cái bắt nắm một dạng gối đầu. Cái này gối đầu, nhìn thật không thoải mái dễ chịu a nếu là nằm mơ giữa ban ngày, liền muốn ngủ. Ngươi liền nằm ở pháp khí này trên gối đầu, không nên kháng cự, chúng ta Long Nguyên sẽ không hại ngươi." Long Nguyên đệ tử một mặt điều chỉnh trên pháp khí cơ sở cơ quan, một mặt nói. Thang Chiêu gật gật đầu, đẩy trên mũi kính mắt tam trọng pháp khí, vơi mập gối. Kiếm pháp, nhập động, tam trọng động, độc động. Kiếm thuật khá lắm, tam trọng pháp khí. Ngo nhỏ một cái pháp khí, gánh chịu tam trọng kiếm pháp. Có kiếm hiệp mới một loại kiếm pháp đâu độc mộng bốn. Thang Chiêu trong lòng hơi động, cái này sẽ không phải là đọc đến mộng cảnh của người khác, cũng là điều tra riêng tư một loại. Hắn là có thể cự tuyệt, nhưng ngay sau đó vẫn là quyết định thử một chút bất quá vẫn là muốn thích hợp mà làm ra bảo hộ kính tỉ, giúp ta nhìn một chút. Nếu như độc mộng kiếm pháp khởi động, cường điệu nhắc nhở ta. Còn có hắn ở trong lòng tiến hành một phen bố trí. Kính mắt không có trả lời, nhưng Thang Chiêu có biết hay chưa vấn đề, kính mắt chưa từng để cho hắn thất vọng qua. Nam ở trên gối đầu, kiếm pháp phát động. Thang Chiêu nhắm mắt lại, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Lão nguyên đệ tử tại hắn vào nhà lúc rời đi, cũng nguyên nhân thủ không đủ, không có cách nào thời khắc đi theo mỗi cái khách nhân, hắn còn muốn nên đón đợt tiếp theo khách nhân đâu đợi đến Thang Chiêu hoàn toàn nhập mộng, trong phòng không có ai, từ tiến cũ nguyên đến nay một mực dấu ở Thang Chiêu trong lực rùa đen bỏ đi ra một đường leo đến trên bên cạnh gối, dùng móng vuốt thao tác ngọc gối. Không ai có thể nhìn thấy kính mắt phía bên trên, trung thực ghi chép hết thảy thủ đoạn. Bây giờ khai lò sao? Ân. Tham Chiêu mở mắt ra, chỉ thấy một cái kỳ lạ đệ tử trẻ tuổi nhìn mình. Hoàn cảnh đã thay đổi. Chính mình đang đứng ở một tòa thật cao lưu đồng phía trước, bao quanh long nguyên đệ tử. Bọn hắn đều mặc đệ tử chế phục, chỉ là cùng bây giờ chế phục khác biệt, mang theo màu đen vết bất tròn. Trước tiên ngụy lấy thủy đức, phục sắc còn đen. Bản Chiêu lại lấy thổ đức, còn vàng. Long nguyên trước đây ngụy là con vương, quần áo trang trí màu đen rất bình thường. Cho tới bây giờ Bọn hắn đã thoát ly triều đình, tự nhiên đem màu đen xóa bỏ, nhưng còn không đến mức tại phục sức của Minh Hóa trang sức màu vàng ngân. Thang Triều Tư Duy đang chuyển động, nhưng thân thể của hắn đã bắt đầu nói chuyện. Cảm giác thật kỳ diệu, hắn nắm giữ hoàn chỉnh cảnh quan, hết thảy xung quanh cũng đều vô cùng chân thực, nhưng hắn không khống chế được thân thể của mình, nô nữ, ngược lại chỉ có thể giống người đứng xem kinh nghiệm. Cái này rất giống một cảnh. Tại đại bộ phận trong một cảnh, người lúc nào cũng không thể khống chế chính mình chỉ có thể hỗn hỗn độn độn theo ngụm tiến triển kinh nghiệm đủ loại hoang đường tỉ bản. Ngẫu nhiên có thể đột nhiên tỉnh tỉnh, ý thức được mình đang nằm mơ, thế nhưng cũng không thể trong mộng hoàn toàn khống chế chính mình. Ngược lại chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Bây giờ Thang Chiêu tình huống có chút giống như một cảnh, nhưng thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, cũng rất tỉnh táo. Này liền không giống nằm mơ giữa ban ngày. Giống như Trần Tổng nói, đám chim tức đem cùng đi ngang qua sân khấu hoạt hình nhân, khai lọ giao quang sư đệ. Một người tại sau lưng mà miệng. Thang Chiêu quay đầu, chỉ thấy đứng phía sau một lão giả, mặc càn hoa lệ trưởng bảo, trên trưởng bảo treo lên tinh thần thiên su sư sư hình. Lão nguyên thất tinh một trong, thiên sư thủ tọa. Cũng hẳn là thất tinh đứng đầu đến lúc này, ngươi còn muốn kiên trì đục kiếm sao? Ngươi cũng đã biết, bây giờ đã đến quan hệ đến Long Nguyên sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào sư huynh? Có là gì, chờ ta đúc hoàn kiếm lại nói. Trên đời vạn sự đều không thể ngăn ngại ta đúc kiếm. Nói đi, hắn cong xoay người, hướng đi đan lâu ngươi đây là trốn tránh. Đối phương khí cấp bại phôi, ngươi cho rằng trốn vào thất tinh lô bên trong vùi đầu đúc kiếm, liền có thể tránh thoát có chuyện sao? Nhanh từ trong giả tạo tỉnh lại, xem thế giới chân thật ta. Thiên hạ muốn vong, Long Nguyên muốn vong, La sư huynh ngươi thấy không rõ chân thực a. Ngươi có sinh tử, quốc hữu hư vong, trên trời dưới đất, duy kiếm vĩnh hằng. Nói đi. Hắn vắt tay áo sải bước đi vào thất tinh lô. Mịch Thiên mà đi, đâu có không vòng lý lẽ. Nội dung cốt truyện này, là nghiêm túc sao? Than Chiêu dùng ánh mắt của mình chủ quan đi theo giao quang xem phim tĩnh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng không phải nghi hoặc chuyện này thật giả, mà là từ đấy lòng khó có thể lý giải được, Long Nguyên cho hắn nhìn nội dung cốt truyện này là có ý gì. Đây là hắn tiêu ít tiền liền có thể nhìn sao? Hắn Hoa không phải lĩnh hội độc kiếm tiền sao? Chỉ cần cho hắn thể nghiệm một chút độc kiếm quá trình liền tốt đã trực tiếp mắt lườm một cái, tiến vào độc kiếm lô không phải tốt. Phía trước phóng giải như vậy kịch bản là có ý gì? hy vọng du khách thể nghiệm một chút long nguyên qua lại lựa chọn khó khăn sao. Người xác định du khách thể nghiệm loại kịch tình này sẽ đối với các ngươi có hảo cảm, mà không phải tranh luận nhau nào. Hơn nữa thoạt nhìn, nội dung cốt truyện này còn có chút chưa xong còn tiếp ý tứ. Tháng chiều lúc đầu, theo hắn phụ thể giao quang thủ tọa ngồi ngay ngắn thất tinh lô bên trong. Lư đồng bên trong bảy hạt tinh hỏa hòa lẫn, giống bảy ngôi sao. Giao quang tuy là giao quang, đúc kiếm lúc ngồi xuống lại là sao bắc kỳ vị, ở vị trí này hắn vừa vặn có thể coi chừng bảy chỗ tinh hỏa, dùng đúc kiếm. Cũng may trả tiền bộ phận là không có vấn đề. Lúc trước hắn tại ngoại giới chọn lựa tài liệu, một dạng cũng không ít đặt tại trước mắt. Từ nơi này nhìn ra, cái này viễn cảnh cũng không phải là chân chính lịch sử, coi như giao quang trước kia thật sự đã từng muốn tại sinh tử trước mắt đúc một thanh kiếm, hắn cũng sẽ không vừa vặn lựa chọn thang chiêu lựa chọn mấy dạng này tài liệu. Hảo cảnh này là có thể sửa chữa, cho nên vừa mới cái kia đoạn tình tiết là thật hay giả, còn chưa thể biết được. Như vậy, bắt đầu đúc kiếm. Không đợi hắn hạ lệnh, giao quang chính mình bắt đầu chuyển động, liên tiếp thủ pháp đánh ra, từ xử lý tài liệu bắt đầu, từng tầng từng tầng lưu loát đúc kiếm. Thất tinh đúc kiếm thuật. Long Nguyên đặc biệt đúc kiếm thuật, bị hắn thuần thục vận dụng đi ra, nếu không phải trăm ngàn lần luyện tập, quyết không thể dạng này nước chảy mây trôi. Từ thị giác thứ nhất quan sát loại tầm thứ này độc kiếm thuật, quả nhiên là một loại huyền thụ. Thang Chiêu nhịn không được cùng Tiết Nhàn Vân tương đối, không thể không thừa nhận, chính mình lão ẩn sư cũng có không như người Trô đáng tiếc không thể đi tầm. Thang Chiêu có thể nhìn đến giao quang động tác, có thể thấy rõ thủ pháp của hắn, thế nhưng là nhìn không thấu hắn tâm pháp cùng tinh thần ba động, cũng liền học không được thất tinh độc kiếm thuật. Cái này cũng bình thường, Thang Chiêu Hoa Nguyên Thạch, chỉ là tới thể nghiệm đúc kiếm, cũng không phải tới học nhân gia bí truyền độc kiếm thuật. Một đời thủ tọa độc kiếm tâm phải, đáng giá bao nhiêu nguyên thạch? Đừng nói 100 nguyên thạch, cho nhiều tiền hơn nữa cũng không khả năng bán. Có thể từ đầu tới đuôi có kinh nghiệm một lần đúc kiếm quá trình, đã xứng đáng ngươi tiêu tiền. Than chiêu một mặt quan sát lĩnh hội, một mặt ghi chép. Chỉ mỗi mình bằng vào trí nhớ cùng nội tính mạnh nhớ, còn để cho kính mắt phụ trợ ghi chép. Không tệ, tại trong ảo cảnh, hắn vẫn là mang theo kính mắt. Chỉ là trong ảo cảnh kính mắt có chút không dùng được, mơ hồ không còn mấy năm này hắn một chút khai phá ra linh tính, ngược lại có ban sơ cái chủng loại kia cứng nhắc máy móc, chỉ có thể biểu hiện cùng ghi chép, không còn chủ động phân tích cùng trao đổi công năng. Bất quá cũng không vấn đề gì. Hắn trước tiên ghi nhớ, ra ngoài sẽ chậm chậm phân tích không mượt. Cái này vừa mở lô, chính là 7 ngày 7 đêm. Trong động không có thời gian trôi đi cảm giác cũng sẽ không mạch nhọ. Kiếm thành. Không có ngoại ý mẫn, trong ảo cảnh sẽ không xuất hiện đúc kiếm ý bên ngoài thất bại, giao quang chế tạo thành thạo cây độc, cũng không không thành lý lẽ. 7 ngày sau đó, một thân phong trần phó phó giao quang cẩm kiếm mới, mở ra cửa lò. Bên ngoài, không có xếp hàng chúc mừng hắn thành công đệ tử, chỉ có hỗn loạn tương mừng. Nơi xa bụi mù của quận, có đệ tử chạy tới chạy lui thủ tọa, Thiên Xu thủ tọa làm phàn rồi. Chương 176. Đầu thủy. Chương 176. Đầu thủy. Một hồi hỗn loạn sau đó, Thiên Xu bị ngăn ở Long Nguyên đầm sâu phía trước. Phía sau là không đáy đầm nước, long nha kiếm tại trên đầm hàn quang lấp loé. Thiên sư thủ tọa sau lưng còn có một vị khác thủ tọa, mấy tên tiểu đệ tử đều vết tóc hai bù xù, vết thương chồng chất, một đầu một trượng phương viên cũng tự quy không nói gì đi theo. Lúc này nhóm tiểu đệ tử đều bị ngăn cách, người vây xem chỉ có Long Nguyên thủ tọa trở lên nhân vật, còn lại bốn vị thủ tọa bên ngoài, là áo bào đen bạch tinh bắc thần điện chủ, thần sắc Đoan nghiêm, phảng Phật đế vương. Hai bên tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, chợn mắt nhìn, ngoại trừ Thang Chiêu không nhìn thấy giao quang thủ tọa. Thang Chiêu chỉ có ngậm nghiền, vẫn là câu nói kia, đây là tiêu ít tiền liền có thể nhìn đồ và sao? Vừa mới trong hỗn loạn, thế nhưng lại chạy rất nhiều máu. Long Nguyên căn bản không có ngoại địch, mà là chính mình nhân hòa chính mình người giết, liền mới vừa từ đúc kiếm lô đi ra ngoài giao quang thủ tọa cũng không có thể miễn. Than Chiêu vẫn là không thể khống chế cơ thể, đi theo giao quang một trận chạy loạn, loạn giết, đến cuối cùng mới biết rõ là chuyện gì xảy ra. Có ba vị thủ tọa làm phản, bọn hắn không đồng ý Bắc Thần quyết sách, liên hợp tại Long Nguyên hết sức quan trọng ngoan quy nhất tộc tiến hành bức thoái vị. Song phương buộc phát đại chiến, cuối cùng người phản bội một phương thất bại, một vị thủ tọa chết, Bắc Thần bên này cũng có một vị thủ tọa trọng thương, còn lại phản đồ bị buộc đến Long Nguyên bên cạnh. Tham chiêu phụ thân vị này ra quang, nói là hai không thăm dự, cuối cùng vẫn là rút ra kiếm, gia nhập phòng thủ một phương, xem như đứng vững vàng lập trưởng Tiên Xu, Bắc Thần tiến lên trước một bước, nghiêm nghị quát lên, ngươi tại sao muốn làm phản? Thiên Xu cười lạnh một tiếng, làm phản? Là ai tại làm phản? Lý điện chủ, còn nhớ rõ cổ lão Minh nước sao? Nhớ ký từ ngàn năm nay long nguyên xứ mệ sao? Nhớ ký nhiệm chức điện chủ lúc ngươi thể đối với đại nghị trung thành sao? Bắc Thần thản nhiên nói, thiên hạ đâu có bền chắc không thể phá được Minh nước? Đâu có không so đo hết thể trung thành? Thời thế đổi thay, cái gọi là Minh nước đã không đúng lúc. Cổ lão liền nhất định chính xác sao? Thiên Xu cười ha ha một tiếng, nói, ngươi có ngươi không đúng lúc, ta có không đợi không bỏ ta. Ta vẫn câu nói kia, đại nghị có muôn vàn không tốt, bây giờ làm loạn giả kiếm khách là diệt thế chi nguyên. Nếu để bọn hắn lên đại, thiên hạ này liền muốn vong. Bác thần cau mày nói, cái gì gọi là vong? Giống như nguy dạng này đảo hành nghi thi, áp chế kiếm khách, áp chế tân sinh sức mạnh, cùng thế nhân là địch, ngược lại đối với thiên ma bình định, đến mức hợp nhau tấn công, cái này gọi là tự chịu diệt vong. Các ngươi thân là chủ kiếm sư, ngược lại xem kiếm khách là địch, cái này gọi là đường đến chỗ chết. Tiên Du nghiêm nghị quát lên, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Kiếm khách chính là khởi nguồn của hỏa loạn. Một cái kiếm khách tổn hại, so 10 cái, 100 cái thiên ma còn nhiều. Dẫn kiếm khách đối kháng thiên ma, đây là uống rượu độc giải khác. Kiếm khách càng nhiều, thế giới càng không có thuốc chữa. Ngàn năm trước giao hấn, các ngươi đều quên rồi sao? Bác Thần lắc đầu nói, ngươi thực sự là ngây thơ. Nói thật giống như không còn kiếm khách, thế giới liền sẽ hảo một dạng. Ta tới nói cho ngươi, thế giới cho tới bây giờ cũng là loạn như vậy, kiếm khách sẽ không để cho thế giới loạn hơn, nhưng tự cho là đúng ngươi sẽ. Giống như ngươi, ngươi hôm nay làm loạn liền để thế giới loạn hơn một phần. Động thủ. Sau lưng chúng thủ tọa cùng một chỗ bấm niệm pháp quyết, mấy đạo kiếm quang xuất hiện, những thứ này thủ tọa kiếm, một kiếm phân hóa bạch kiếm, bạch kiếm phân hóa và kiếm, nhất thời long nguyên phía trên, khắp thiên kỳ quang. Thiên xu đột nhiên cong xoay người, kêu lên, nếu như ta có tội, long nguyên hội thẩm phán ta. Nếu như ta không tệ, long nha sẽ che chở ta. Đúng sai chi biện, ở đây rõ ràng. Đột nhiên tung người nhảy lên, hướng về long nguyên nhảy xuống. Hắn cái này này, còn lại thủ tọa cùng một chỗ nhảy xuống, theo hắn các đệ tử kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên, nhao nhao nhảy dựng vắt núi, bao quát con rùa đền kia. Bắc thần kêu lên, mơ tưởng. Một chỉ điểm ra, phảng phất tiên địa, ngàn vạn kiếm quang đồng thời bắn về phía giữa không trung đám người. Ngầm. Một tiếng long ngâm từ đáy vực phát ra. Mặt nước sóng ánh sáng nhân lại, ngàn vạn vảy rồng cụ hiện, phảng phất có chân long hiện lên, ngay sau đó, vô số sóng nước phóng lên trời, mấy trăm đạo suối phun sen lẫn thành trắng bóng màn nước, đem kiếm quang ngăn trở. Kiếm quang sao lại e ngại dòng nước? Nhất thời quang hoa đại tác, nhao nhào vào nước, gây nên vô số gợn sóng. Nhưng mà ngoại trừ long ngâm, còn có long uy. Cho dù là thang chiêu xem như ngắm cảnh người đứng xem, đều cảm thấy có một loại uy nghiêm phô thiên cái điệu đệ ở trong lòng chiếu nặng không tả nổi, Ngộng Hư Gảo bị loại này chân thực sợ hai áp đảo. Trên bờ đám người nhất thời sắc mặt tái nhợt, dù cho Bắc Thần cũng không thể điểm nhiên như không có việc gì, liền lùi lại hai bước. Kiếm quang bị vô căn cứ ép tới đảo ngược 90 độ, một đường hướng phía dưới, phản phất vô số rơi xuống cảnh khô lá heo hữa, rầm rầm rơi vào trong nước. Mà rơi xuống nước người, bị cuốn vào vảy rồng phía dưới, đầm nước thấm trầm, không còn tìm được nữa. Một mực nạt thở một dạng đứng im. Thật lâu, Bắc Thần phất phất tay nói, phản tắc đã đến đội, Ngụy Tấn chi tranh, La Nguyên bất lực thâm dự, nay lên tông ta nghiêm phong cửa trăm năm, không hỏi thế sự, cũng sẽ không là triều đỉnh độc kiềm dám. Chúng thủ tọa cùng tê lên đáp ứng. Có người hỏi, cái kia ngoan quý nhất tộc đâu? Bọn chúng quý tộc đại vương cùng phản độ chạy. Còn lại quý tộc cũng là khoanh tay đứng nhìn, có có minh chi ngại. Bác thần trầm ngâm nói, một quy chi tội, không nên liên lụy quá mức. Chỉ làm một đời cùng đời kế tiếp ngoan quy cũng không cần phục vụ, toàn bộ chủ suất đấy vực. Đem tất cả chứng rủa mang tới, phu hóa đi ra giao cho tất điện đệ tử bổ dưỡng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đám người không người nói, điện chủ nhân tử. Điện chủ rời đi, một đoàn người lục tục ngo ngoe đuổi kịp. Thang chiêu phụ thể giao quan cùng đi theo, nhưng chính hắn đồng thời không đi, mà là cơ thể nhẹ nhàng ướng về phía trước rút ra, giống như muốn tỉnh lại. Đây là muốn rời đi. Mắt thấy ánh sáng xung quanh ảnh vật mẹo, sóng nước cùng thiên gián làm một đoạn, hết thảy đều mơ hồ. Trong hỗn độn, liền nghe có nhân đại gọi, "Đừng quên ngàn năm trước, kiếm khách lạ như thế nào hủy diện." Ím bật mà dựng. Thang Chiêu Hoàng hốt mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy. Từ phía tương trắng, phía dưới một giường, dưới đầu một gối, lại trở về Cố Uyên Ngộng quán đây là bốn. Tỉnh ngộ. Thang Chiêu đỡ lấy cái trán, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải đã nói thể nghiệm đúc kiếm sao? Vừa mới ở trong mơ kinh nghiệm những thứ kia là cái gì? Long nguyên lịch sử sao? Hơn nữa còn là hắc lịch sử. Kết cục sau cùng, mặc dù là bây giờ Long Nguyên Phương Diện này thắng, thế nhưng chẳng lý luận tranh chấp cũng không có phân ra thắng thua, đằng sau phóng lên trời long ngầm cùng bảng bạc buông xuống long uy, ngược lại ám chỉ chính nghĩa một phương bị người xấu như hại. Mà cuối cùng chưa xong lời nói càng cất dấu làm cho người suy nghĩ sâu sắc quá khứ bốn. Những thứ này cũng là Long Nguyên chủ động phóng xuất cho người ta nhìn sao? Bọn hắn nuôi đồ gì? Nếu như không phải Long Nguyên mà nói, cái kia lại là bốn. Thang Chiêu ngồi ở trên giường, cẩn thận hồi ức chỉ cảm thấy đục kiếm quá trình đều nhanh quên lại chỉ có Long Nguyên phía trước một màn kia rõ muộn một chút mắt, thật có chút khắc cốt minh tâm ý tứ. Vạt áo khẽ động, một cái rùa đen chậm rãi từ góc áo phía dưới leo ra, cùng thằng tiêu đối mặt. Song phương chung nhau, nhưng nhất thời không nói chuyện. Thật lâu, thằng tiêu đột nhiên nói, ngươi là cái nào một chi? Bị trục xuất đến đáy vực những cái kia, vẫn là lưu lại Long Nguyên chứng rùa. Rùa đen đánh một cái hà hơi, nói, ta cũng không hiểu ngươi câu nói này. Thằng tiêu nói, ngươi nếu không muốn nói, vì cái gì lại cho ta xem những thứ này? Hảo, ta đi hỏi một chút khắc Long Nguyên người, bọn hắn phái ra rùa đen đều có thể dựa vào sao? Hắn đẩy cửa ra, theo thang lầu đi tới phía trên, cũ viên sử quán bên trong không có người, chỉ có những cái kia tinh chế bích họa yên tĩnh bất động, vẽ lên rùa đen sinh động như thật, lúc này lại nhìn, có chút ý vị thâm trường ý tứ. Hắn lặng lặng từ đuôi đi đến đầu, coi lại một lần bích họa, sau đó lại thứ trọng phục nói, bất quá, điều này cùng ta có quan hệ gì đâu? Nói đến đây, thang triều có chút buồn bực, ta thật tốt tới tham gia phủ sẽ, suy nghĩ nhiều nhất cho sơn trang tranh cậu khí, cũng cho chính mình vứt chút vật kỷ niệm, kết quả sẽ còn không có bên trên, đều gặp phải cái gì loạn thất bát tào. Lúc này, rùa đen đổi đi lên, đôi lấy góc áo của hắn kéo lên trên. Thang Triều bước chân dừng lại, cũng không lý tới sẽ. Ra sự quán, liền nghe bên ngoài có nhân đạo, đây chính là Long Nha Kiếm, Long Nha Kiếm gia, Long Nguyên Hóa Long. Rất quen thuộc từ, cụ viên lại tới mới oan. Dụ khách. Nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia Long Nguyên đệ tử mang theo một thiếu niên đang chỉ điểm cảnh quan. Thiếu niên này cũng là người quen, chính là Vương Phi Thang huynh. Vương Phi cũng là một mắt trông thấy Thang Triều, lập tức lộ ra nụ cười, lên tiếng chào hỏi. Thang Triều cười nói, Vương huynh, ngươi cũng tới. Cũng là tới một tuần bộ. Vương Phi nói, đúng đúng, vị lão huynh này rất chiếu cố chúng ta phổ thông phủ kiếm sư, đánh cho ta 50 Vị này đúng phổ thông hai chữ có gì chấp niệm? Phổ thông phủ kiếm sư đánh một chiêu đều cảm thấy quý có hay không hảo. Thang Chiêu chính là đánh một chiêu tiến vào. Bây giờ còn thì đau. Chủ yếu là hắn chả tiền bộ phận kia hồi ức đều quên liền nhớ kỹ một đống miễn phí đồ vật loạn thất bát tao. Bất quá tất nhiên hắn cũng là toàn bộ 4. Thang Chiêu tiến lên phía trước nói, ta cũng là toàn bộ, vừa mới thể nghiệm một lần, cảm giác vẫn là cái tia nhập ngộng đúc kiếm tốt nhất, còn lại cũng không tính đặc biệt mấy mẹ. Ngươi có thể cường điệu thể nghiệm một chút. Vương Phi vui vẻ nói, phải không? Vậy ta muốn thể nghiệm một chút. Bất quá ta dự định trước tiên phiêu cái lưu. 4 Thang Chiêu không nghĩ tới hắn nữa thích cái này, phía trước hắn không có thể nhịp qua, cũng là hữu tâm nhìn xem. Vương Phi đã nghe qua giới thiệu, hào hứng nhận một cái ghe độc mộc một dặm bè, tùng long đôi cắt trắng bãi lên, hướng long đầu lòng nhà trôi chạy tới. Thang Chiêu ở trên bờ vê xem, chỉ thấy Vương Phi ngồi bè gỗ nhoáng một cái một hồ dù, nước chảy bèo trôi, còn dùng tay chèo chọc lấy thủy, rất có hứng thú, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đối với Long Nguyên đệ tử nói, một hồi long ngâm thời điểm không có ngủ à? Long Nguyên đệ tử cười nói, không quan hệ, cách long ngâm còn có hơn nửa canh giờ. Hơn nữa cái này cải tạo long ngâm cũng chính là ý tứ ý tứ, mặt nước ba động không lớn một chút nguy hiểm cũng không có ngâm. Một tiếng long ngâm truyền đến, than chiêu một cái dần mình. Không đúng, đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được qua loa bản long ngâm, ngược lại càng giống là ngộng bên trong cái kia. Chỉ một thoáng, sóng bạc phun trào. Đồng thời, một cú làm cho người kinh tâm động phách long uy buông xuống. Cú nguyên bên trên, một mảnh sóng to gió lớn, cái kia bên dưới bè gỗ tuôn ra một cái cực lớn vòng xoáy, kéo lấy bè gỗ rơi vào đáy nước. Vốn là vương phi lớn nhỏ là cái kiếm sinh, sóng bạc mặc dù hùng, hắn cũng sẽ không tại trên bè gỗ chờ chết. Nhưng mà, cái kia long uy buông xuống ép đối tâm thần người thất thủ, Vương phi không có chuẩn bị chút nào phía dưới, toàn thân cứng đờ. Cứng đờ phía dưới, Vương phi động tác chậm một nhịp, nhất thời đi theo bè gỗ tại trong sóng bạc tiêu thất uy, nhanh cứu người a. Than Chiêu lớn tiếng kêu lên. Cái kia Long Nguyên đệ tử sắc mặt tái nhợt, nói, "Cứu. Ta rõ ràng căn bản nghĩ không ra hội xuất vấn đề, chân tay luống cuống, hoàn toàn không cứu được người dự án." Than Chiêu trừng mắt liếc hắn một cái, tung người nhảy xuống. Giữa không trung, hắn thân thể lộn một vòng, lật ra hỏa hình xe, nhấn cơ quan, bánh xe bên trên hỏa diễm dập tắt, sóng nước lao lộn. Đồng thời trở tay kéo một phát, một đầu kim tiến treo lại đầu rồng phía dưới long nha. Sáu long xa, vào nước, chương 177, rời núi lấp biển. Chương 177, rời núi lấp biển. Sáu long xa thủy lục lượng dụng, đang lúc lúc đó, thang chiêu không chút do dự lái xe vào nước, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không quên tế ra như y tơ vàng vì chắc chắn dây dựng. Cái này như y tơ vàng là chiến thắng ngải hâm chiến lợi phẩm, dài ngắn có đuỗi tự nhiên, dù cho kéo giải như sợi tóc kích thước, có thể tiếp nhận nặng ngàn cân lực, chính thích hợp nơi đây xem như chắc chắn. Lãng hành xe từ cương khí thôi động, động lực 10 phần, bản thân chất lượng cũng nặng xông đến cực kỳ mạnh, lập tức phá vỡ vòng xoáy, chui vào sóng nước chỗ sâu, hai cái bánh xe nhấp nhô, bọt nước bắn tung tóe, cũng như giao long đi sóng. Dưới nước lờ mờ, Than Chiêu nhẹ nhàng đẩy đèn xe, một vệt sáng nhất thời chiếu sáng đầm nước, trước mắt mấy chục trượng nhìn một cái không sót gì. Nhìn thấy, ở nơi đó, Than Chiêu vốn cho rằng dưới nước nhất định cũng là sóng ngầm mấy liệt, cứu người hàng đầu là tại trong loạn lưu tìm được vương phi, sau đó dùng dây từng chói lên, túm hắn xuất thủy. Nào biết được dưới mặt nước loạn lưu cũng không phải là đặc biệt mấy liệt, nhưng bóng người chưa kịp nhìn thấy, lại nhìn thấy một cái bóng đen to lớn đó là tối tăm không ánh mặt trời đáy nước, từ trên xe soi sáng ra tới duy nhất một chủ sáng, chiếu vào cái kia khổng lồ như băng sơn một dạng bóng tối bên trên. Chỉ chiếu sáng một mảnh trại rộng nếp nhăn làn da, phản phất tầm nham thạch chỗ sâu vạn năm vết rách. Trong nước ợn, còn có mơ hồ tràn ngập toàn bộ tầm nhìn bóng tối, nhìn không thấy cuối. Không biết có phải hay không dòng nước rét lạnh, thân chiêu da thịt lên một lớp da gà, từ đáy lòng thăng lên một cơn run rẩy đầy ớn nước cự vật, gọi lên đáy lòng của hắn cảm giác sợ hãi. Nhất là, bóng đen kia còn tại lay động không chỉ có một con tay chân đang đầm đưa, nó dường như đang di động, chỉ là di động rất chậm, rất chậm. Thang Chiêu đè xuống sợ hãi, cưỡng ép quay đầu chỗ khác, đèn xe phóng chiếu, tìm vị trẻ tuổi kia thân ảnh. Tại nơi đó, Vương Phi thân hình một mắt có thể thấy được, trên người hắn tại hơi hơi phát sáng. Đó là cương khí tia sáng, thân là kiếm sinh chắc chắn là sẽ cưỡng khí, vì bảo vệ mình, hắn tại dưới nước thả ra cương khí, liều mạng dãy rủa. Cương khí là cường đại, đủ để thành hình sức mạnh, hắn có như thế sức mạnh trợ giúp, hẳn là nổi lên mới là, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể tại dưới nước dãy rủa. Bởi vì có cái gì quấn lấy chân của hắn. Cách quá xa, Tham Chiêu cũng không biết đó là cái gì, từ xa nhìn lại, dường như là cực cường tráng cây rong, giống xích sắt khóa lại chân của hắn. Vương Phi liều mạng giãy giụa, chỉ là tại dưới mặt nước bị dòng nước đẩy ép, người động tác không bằng trên bờ kết liệt, nhìn xem trầm trọng trầm trọng, có một loại vô lực cảm giác tuyệt vọng. Duy nhất may mắn, chính là Vương Phi cách cái kia khổng lồ bóng đen cũng không gần, bóng đen kia mặc dù đang di động, nhưng cách Vương Phi còn có đoạn khoảng cách, chỉ là xu thế là tại ở gần. Tích, còi ô tô vang lên. Tham Chiêu nhấn xe yêu của mình trên đầu còi ô tô. Tại dưới nước phát ra âm thanh cực kỳ nặng nề, phản phất diễn dị. Nhưng ở dưới nước, vốn là cực độ an tĩnh hoàn cảnh, nghe được dạng này tiếng trầm như là sấm nổ đối diện Vương phi tựa hồ ý thức được, giống như có hành động, đang vẫy gọi giá hiệu. Nhưng động tác của hắn quá biến hình, Thang Triều cũng không xác thực nhận phải trang tại gọi chính mình. Bất kể như thế nào, tiến lên, đón hắn đi ra. Lúc này Thang Triều vẫn như cũng rút kiếm nơi tay, ngữ kiếm thuật tùy thời có thể ra tay, lăng không chặt đứt cuốn lấy Vương phi bóng đen. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện ra tay, kia sáng lờ mờ, xuất phát từ cẩn thận, hắn không thể xác nhận muốn chém là cái gì, liền không thể vọng động cũng may xe dùng tốt, hai vòng xoay nhanh, một đạo lãng ngân lướt qua, sáu long xa phảng phất tên rời cùng, phóng tới Vương phi. Dưới nước, Vương phi khó khăn xoay người lại, hướng xe giang hai tay. Lúc này khoảng cách càng ngày càng gần, Thang Chiêu thấy được muốn lấy Vương phi độ vận. Tây Long, như là thùng nước to Tây Long, đem Vương phi nửa người cuốn lấy. Mặc dù trong bóng đêm, cũng có thể trông thấy cây Long hắc khí ba phủ, tuyệt không phải bình thường tà mộc. Hung dấu vết, là cái kia trùng tại nham thạch bên trên lưu lại quỷ dị đầu người hung dấu vết, bây giờ lại tại cây Long nhìn lên đến, thô to trên lá cây. Tựa hồ cũng có một cái quỷ dị khuôn mặt, phun ra nuốt vào lấy khói đen ngự kiếm thuật. Thấy rõ ràng cây rồng, Thang Chiêu không do dự nữa, ngự kiếm thuật mang theo phá tà bạch kim diễm đuôi giật tay bay ra, một kiếm chặt đứt cây rồng dễ cây. Cùng lúc đó, thủy hành xe đã đến Vương phi phía trước, hắn tự tay, thưởng thành từng thành Vương phi nhấc lên. Vương phi ngồi quen chiếc xe này, mặc dù chưa tỉnh hồn, lại có thể thuận thế leo lên ghế sau, hai người mở ra một đạo sóng bạc, thoát ly sau lưng vẫn dương nhanh múa vượt cây rồng đuổi. Mà lúc này, Thang Chiêu quay đầu. Dưới nước, cái kia khổng lồ bóng đen mở ra hai cái con mắt thật to. Dù cho cách càng gần, thang chiêu tại ánh đèn chiếu rọi xuống, cũng chỉ trông thấy bóng đen hai cái hai mắt đỏ bừng. Tại dưới nước, màu đỏ tươi sẽ trở nên ng ám, theo sóng nước hơi hơi và bèo, trở nên hết sức quỷ dị là cái gì. Trong lòng thang chiêu thoáng qua ý niệm, cũng không có truy đến cùng, ngược lại khẽ vươn tay, kéo động cái tiết như ý tơ vàng. Tơ vàng có đàn hồi chi lực, thang chiêu vốn cho rằng cái này kéo một phát, tất nhiên sinh kéo chi lực, hắn lại mượn lực điều khiển cốt xe, xông ra sóng nước. Không nghĩ tới kéo một phát phía dưới, kéo không còn một lống. Một đạo tơ vàng bắn về, tơ vàng phần cuối lờ mờ buộc lên một thanh kiếm. A Đem nhân gia long nha kiếm kéo xuống. Thang Chiêu là nhìn long nha kiếm cắm vào mười phần kiên cố, vị trí cao thấp có thích hợp, mới dùng nó vi neo, ngược lại tơ vàng chắc chắn dây từng không nghĩ tới không đợi chính mình dùng sức, long nha kiếm lại rơi xuống. Yếu đất như vậy sao buồn, mượn không lên bờ bên kia lực, chỉ có thể cho xe chạy cưỡng ép xông lên, hoặc bỏ xuống xe, lượi kiếm xuất thủy. Như thế sẽ mau một chút, chỉ là dẫn người không bằng xe thuận tiện. Thang Chiêu một cái ý niệm thoáng qua, đột nhiên nghe một tiếng vang thật lớn âm. Lại là long lâm sao? Không, không giống. Dưới nước nghe được tiếng lên. Không biết phải chăng là bị sóng nước ngăn cản, nặng nề bên trong mang theo làm cho người run sợ hung thần chi ý, trong lòng Thang Chiêu thất kinh, đây là cái gì hùng thú đang gọi? Không phải long, hơn nữa, là từ dưới nước truyền đến. Bóng đen, là khổng lồ bóng đen đang gọi. Theo tiếng kêu, dòng nước bắt đầu mấy liền, lại có vòng xoáy đang ngưng kết. Cùng lúc đó, phía trên đồng dạng truyền đến cảm giác hít thở không thông đó là. Thang Chiêu ngẩng đầu một cái, ngay phía trên xuất hiện cực lớn bóng tối, đã tiếp cận mặt nước. Là tảng đá sao? Không, là núi. Núi rơi xuống. Roeng, một ngọn núi rơi xuống mặt nước, mang theo phong lôi chi thành. Tuấn xuống hung hắc đập, non núi kia cực rộng cực dày, như muốn đem toàn bộ Long Uy lớp đầy, gọi đáy vực hết thảy sinh linh không chỗ che thân. Cùng lúc đó, một hồi uy áp quét ngang tới, lại như chấn nhiếp đồng dạng, để lại nhân tâm. Phía trước Thang Chiêu chỉ cảm thấy ngăn chặn Vương Phi rơi xuống nước đạo kia Long Uy là từ dưới nước truyền đến mà bây giờ hắn biết là từ bóng đen chỗ truyền đến. Cái kia có lẽ không thể để cho Long Uy, cũng không biết yêu cái gì, chắc chắn là thượng vị hùng thú uy nghiêm. Ma ngâm ở trong nước, uy áp gần trong căng tức, không chỉ như trên bờ làm người ta trong lòng run lên dậy, đó là một loại toàn phương vị áp chế, di động khó khăn, hô hấp khó khăn. Liên tâm nhảy đều khó khăn. Hắn bên này lầm vào đỉnh trệ, bên kia núi đá đá xuống, uy thế không thể ngăn cản, bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng tối, bọn hắn cả người lẫn xe, giống như cối đá bên trong hắt hốc, một đạo truy xuống, lập tức bị truy lại. Giờ này khắc này, nguy cơ xâm tối, chỉ có bốn. Chuẩn đi chuẩn đi. Một vòng quang hoa thoáng qua, thang chiêu hộ thân kiếm thuật phát động, không cần hắn động một ngón tay, tâm niệm khế động, tự nhiên kết hoạt. Súng quân. Ngươi, xe, tơ vàng, tơ vàng bên trên pháp khí đồng thời súng quân ra ngoài, tại dưới nước tiêu thất. Sau một khắc, núi đá rơi xuống ở văng rơi vào đáy vực, đem cái này mở đi ra ngoài cũ nguyên thâm đầm lấp đáy. Ngai sơn thạch khổng lồ như thế, một mực lấp đến dưới đất, còn có hơn phân nửa ngọn núi ở trên mặt nước. Dòng nước bị nó chiếm cứ không gian, từ tứ phía khe hở bên trong tràn ra, hóa thành vô số sóng bạc, sóng thẳng tới chân trời. Sóng bạc che mất quanh mình hết thảy, đứng núi chịu sạo, chính là tòa kia cũ nguyên xử quán. Ngoài trong dặn, hai người một xe bịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Thang chiều phun ra một ngụm nước lạnh, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi, trong lỗ tai cũng tiến vào thủy, trong dạ dày càng tại sôi trào. Cái kia vương phi càng là oa oa đại thổ, xoay người trên mặt đất Không có hình tượng chút nào. Hắn rơi xuống nước sớm hơn, An Thủy có thể so sánh thang chiêu nhiều a đây là. An toàn sao? Lôn ra sau đó, Vương Phi ngẩng đầu, như ở trong mộng mới tỉnh 100 dặm bên ngoài, hẳn là an toàn a. Hắn cái này xung quân không phải chủ động thôi động thuật khí di động, mà là kích hoạt lên tiếp thân bảo mệnh khóa kèm theo phù thức, không có cách nào lựa chọn khoảng cách, tự động chính là 100 dặm. Dù sao cũng là vì chạy trốn, quá gần sợ bị người đối kịp, bên ngoài 100 dặm mới có thể tính được tuyệt đối an toàn. Thiệt trời hắn có đạo này át chủ bài. Bằng không thì loại kia tình hình căn bản không có cách nào từ trong bình lấy thuật khí đi ra kết hoạch, trong nháy mắt sinh tử biến hóa, hối hận cũng khó lập tức 100 dặm. Thật lợi hại. So với ta Vương phi luôn miệng nói, Thang Chiêu nói, ngươi cũng có bảo toàn tính mạng át chủ bài. Vì cái gì không phát động? Nghĩ đến Vương phi hẳn là có tương tự bảo mệnh át chủ bài, thay đổi vị trí thuật không chỉ xung quân một loại, hắn loại này không định hướng xung quân không tính đứng đầu, chỉ là dưới loại tình hình kia có thể sử dụng mới là thật. Vương phi cơ hồ phản xạ tựa như nói, chúng ta người bình thường, nào có loại kia hắn nói đến một nữa, nhìn xem Thang Chiêu thần sắc, khẽ vài thở dài, nói Ta ngược lại thật ra nghĩ, bị loại kia cây roi của lấy, cảm giác người đều tê cứng, động tác chỉ có thể run run rẩy, đầu não cũng trầm củn, chỉ có thể bản năng dãy rùa, căn bản không thể phát động. Nhờ có ngươi, bằng không thì hôm nay ta hẳn phải chết. Ta đi mẹ nhà hắn. Hắn hung hăng nện đất, nói, quả nhiên là ta quá xem thường bọn hắn, chỉ sợ ngay từ đầu bọn hắn đã nhìn chằm chằm ta. Con vận dụng tay lớn như vậy bút, ha ha, sơn phong rơi xuống, đây không phải là cảnh cáo sao? Cái này liền nghĩ hù sợ ta. Chẳng lẽ ta là dọa lớn sao? Than Chiêu không nói gì, chính xác, vừa mới cái kia thủ bút cũng không nhỏ. Chỉ sợ thực sự là từ cái này, quần cương vị quận sơn thượng chết cái tiếp theo đỉnh núi, điền vào trong đầm sâu, đây là trên mặt chữ rời núi lấp biển. Không biết Cố Uyên nơi đó thế nào. Chẳng lẽ nói, hai người mình chính là tòa kia Cố Uyên rủ hai khách du lịch sao? Vương Phi hư nhược cười nói, kỳ thực vừa mới tại đầm nước phía dưới, thân ta hãm hiểm cảnh, còn hoài nghi tới ngươi là người xấu tới. Dù sao dọc theo đường đi ta chỉ gặp ngươi, ngươi biết hành tung của ta. Hơn nữa ngươi còn mang theo loại kia rùa đen. Lúc này, rùa đen tử thàng chiêu trong ngực lộ ra đầu, không khỏi nói, cái gì loại kia rùa đen, ngươi ngay mặt nói quy ra cái gì nói xấu đâu? Vương phi khoát khoát tay, nói, "Không nói, các ngươi ngoan con rủ chuyện ngươi có thể nói riêng một chút, không liên quan gì đến ta." La Tang nghi lẩm, phản bội hẳn là ngay từ đầu liền tồn tại. "Thanh huynh, ta nói với ngươi mấy câu." Chương 178, đều mang tâm tư. Chương 178, đều mang tâm tư. Vương phi gọi Thang Chiêu, đương nhiên là không muốn Dụ Đen nghe được, Dụ Đen nghe xong cười lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Thang Chiêu hướng về phía hắn gật đầu một cái, cùng Vương phi đi vài bước. Vương phi cùng Thang Chiêu đi đến lần cận chỗ không người, trước tiên này này nói, "Xin lỗi a Thanh huynh, vừa mới suýt nữa nhường ngươi lâm vào nguy hiểm chí mạng." Còn kéo chầm ngươi kiếm châu hành trình bước chân. Thang Chiêu lắc đầu nói, không cần để ý ngược lại bởi vì ta cứu được ngươi, cũng tứ mình. Vừa mới tỏa kia tử trên trời giáng xuống núi là bậc nào thánh thế? Giời núi lấp thủy, phản Phật thiên hay. Ta coi như ở trên bờ, chẳng lẽ sẽ không bị tai bay vạ gió sao? Nói không chừng còn có chuyên gia tới diện khẩu đâu. Bây giờ Cổ Nguyên sử quán đều bị người mình a. Đáng tiếc tòa kia của Nguyên, tuy là nhân tạo, cũng có thể xứng tụng một câu xảo đoạt thiên công cứ như vậy không còn. Vương Phi thở dài, diện khẩu có thể không đến mức Bọn hắn lựa chọn như thế thanh thế thật lớn Vương Tước hại ta, chỉ sợ cũng không có ý định lừa gạt người, có thể lưu thêm mấy cái người chứng kiến còn càng có thể cảnh cáo người bên ngoài đâu. Thang Chiêu gật gật đầu, Vương Phi nói, lai lịch của ta, chính xác không lớn phổ thông, nhưng cũng không có gì không tầm thường. Mục đích của ta, ngươi lần thứ nhất gặp ta liền nói ra, ta là tới điều tra hung dấu vết. Côn Cương vị ít hai lui tới, vốn là cái dễ dàng tàng ổ nạp cấu chỗ. Muốn nói Côn Cương vị bên trên cất giấu hàng trăm hàng ngàn nhiều năm đảo phạm cũng không kỳ quái. Nhưng mà bọn hắn phần lớn chỉ cầu ẩn nấp, còn không có ai dám làm ra đại động tác tới. Duy chỉ có gần một, 2 năm tới Xuất hiện rất nhiều vô cùng bị dị hung dấu vết, chẳng những giết hết không hết, liên tiếp, còn không chút nào kín, quả thực là không đem. Triệu Đình để vào mắt, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Thang Chiêu hỏi, thế là Triệu Đình liền phái người đến điều tra chuyện này sao? Cái kia nhân thủ có phải hay không? Đơn bạc một chút, Vương Phi ho nhẹ nói, đương nhiên là đã sớm phái người tới điều tra nhiều lần. Minh Ngối không thể nói không có, chỉ có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đám gia hỏa này phách lối cũng phách lối, cẩn thận cũng cẩn thận. Không có lưu lại đủ để truy nguyên Minh Ngối. Chúng ta liền hoài nghi La Nguyên, bởi vì vị bố trí phù sẽ Lão Nguyên hơn 1 năm nay tới tại Côn Cương vị ra ra vào, vào, xây dựng rầm rộ, rất có thể là mượn phủ sẽ vì che giấu ngầm kế hoạch nghiêm trọng. Thế là chúng ta chia binh hai đường, vụộm trộn có người điều tra, ta đây liền lẫn vào phủ sẽ điều tra. Dù sao nhất thời tìm không thấy điều kiện phù hợp trẻ tuổi phủ kiếm sư, ta còn sơ hở ít một chút. Thang Chiêu quan sát một chút Vương Phi, thầm nghĩ, liền ngươi còn sơ hở thiếu. Dụa đen đều một mắt đã nhìn ra. Vương Phi nhìn ra hàm ý tứ, lúng túng nói, tương đối thiếu, tương đối. Cho nên ta một đường địa thấp, không nghĩ tới vẫn là xuất sư không lâu. Bất quá đến bây giờ ta ngược lại không lớn hoài nghi Long Uyên. Long Uyên muốn làm tốt cái này bữa sẽ, gia người xuất lực cũng coi như liên lụy vốn gốc, cái kia quốc uyên quy mô cũng cực lớn, xem xét liền hao phí tâm huyết, chắc chắn không phải dùng để giết cậu. Bọn hắn nếu muốn nhưu hại ta, tự nhiên chọn một cái trên đường thời cơ, phái chút cao thủ đè ta vây giết kém nhất cũng tại ven đường thiết điểm cái gì cả mấy. Hoàn toàn không cần hủy lớn như vậy một tòa quốc uyên. Như bây giờ, cùng nói là hại ta, không bằng nói là đánh Long Uyên khuôn mặt. Thang Chiêu gật gật đầu, hắn cũng không tin là Long Uyên ra tay, nhấp nhợ, "Ai biết ngươi đi quốc uyên, ngươi có thể trả một chút" Vương Phi nói, thành như huynh lời, ta cũng hoài nghi có nội ứng, một cái là ta, trong nhà có nội ứng, địch nhân biết có ta người như vậy, thứ hai Long Nguyên có nội ứng, đem hành tung của ta tiết lộ. Cho nên nói, cái này cũng là ta cùng thang huynh muốn nói, ngươi cũng biết ngoan quy nhất tộc chia ra chuyện a. Thang Chiêu bình tĩnh, nói, ngươi hoài nghi quý gia. Vương Phi nói, ngoan quy là ít có linh tộc, Long Nguyên là quá không đem bọn chúng coi ra gì, hoặc là ngươi liền toàn bộ nuôi dưỡng, nếu không liền bỏ đi không cần, nào có chủ suất nhân ra chuyện rối, còn muốn điều động hậu bối đạo lý. Nếu là ngươi, bọn hắn dám đối xử như thế sao? ai cũng biết bị hung hăng đánh trời qua tôi tớ, không thể đặt ở bên cạnh phục dịch, sợ sinh oán hận. Như thế nào rửa đen cũng sẽ không sao. Lăng Nguyên về sau bởi vậy gây tai họa, ta một chút cũng không kỳ quái. Thang Chiêu lắc đầu nói, nếu hoài nghi ta cái kia, ta xem vấn đề không lớn. Người ta cùng đường vốn chính là ngẫu nhiên, nó sao có thể biết ngươi đi cũng yên. Coi như trên đường biết có thể kịp thời truyền tin, cũng chỉ có không tới một ngày, không kịp làm loại kia bố trí. Ngươi vẫn là hoài nghi chính ngươi linh làm cho a. Vương Vi nghe hắn hơi có không khỏi chi ý, nói, thang huynh chớ trách, ta không ý hắn. Ta cái kia linh làm cho sự lý sớm rơi mất. Ngươi cái kia ngoan quy có lẽ không phải bán đứng ta cái kia, nhưng ngoan quy nhất tộc có ẩn tình cũng là thật sự. Thang huynh còn cần cẩn thận, nếu trên đường phát giác được dị thường, còn xin sớm làm xử lý. Thang Chiêu trong lòng biết hắn cũng là hảo ý, cảm ơn nhắc nhở của hắn. Vương Phi không tiếp tục nói tỉ mỉ nhiệm vụ của hắn, lộ ra phân biệt tri ý, Thang Chiêu từ càng sẽ không ngủ quắng liên lụy đi vào, chỉ hỏi, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Phi vừa mới trở về từ có chết, địch nhân còn tại, tự mình lưu lại trong núi tuyết, nói không chừng một hồi liền không. Tuân theo cứu người cứu đến cùng lý niệm, cứu được sau đó, Thang Chiêu nguyện ý dẫn hắn thoát ly hiểm cảnh. Vương Phi lộ ra nụ cười, cười nói: "Ha ha, không cần, Thang huynh đi trước đi." Thang Chiêu Trịnh trầm nói: "Quan hệ tính mệnh chuyện, ngươi cũng đừng giáng trống đỡ." Vương Phi nói: "Cũng không phải giáng trống đỡ, ta vốn là muốn lấy điệu thấp thân phận tham gia phủ sẽ, không nghĩ tới có người không cho phép. Cho nên, cải trang không thể, không thể làm gì khác hơn là thay cái thân phận tạm dự. Đánh minh bài ta cũng không sợ ai, lần bản cũng tận quản đi thử một chút. Chúng ta liền quang minh chính đại tách ra vừa tay. Ngươi đi đi, ta ở đây đợi người." "Đúng, chân chính đại lão có thể giao động người a." Thang Chiêu Hiếu kỳ nói: "Viện quân ngay tại Lân Quận." Vương Phi nói: "Không tại Dây lát liền đến. Câu nói này nói ngắn gọn, nhưng trong lời nói lại có một cố khí thế, đó là đã từng ven mặt hất hàm sai khiến thượng vị giả mới có khí thế, cùng lúc trước tưởng như hai người. Nhưng mà, cũng không thể nói lúc trước hắn trách trách hô hô tiểu bạch bộ dáng là giả bộ, có thể chỉ là một người hai cái mặt ta thôi." Thang Chiêu lại nói, "Ngươi vừa mới còn nói có nội ứng chuyện." Vương Phi cười lắc đầu, nói, "Trong nhà nhiều người phức tạp, vừa ở bên ngoài, ai còn không có một chi tuyệt đối có thể tin sức mạnh. Thang huynh đi trước, tại phu hội thượng chúng ta còn có thể gặp mặt." Đến lúc đó lại đem rượu nói chuyện vui vẻ. Thang Chiêu chọn một món cái, liền là cáo tử. Cáo từ lúc, Vương phi một chút do dự, đột nhiên giữ chặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn lại nói một câu, "Ngươi nghe qua núi Tuyết Vương sao?" Thang Chiêu chấn động, chỉ thấy Vương phi giải khai cổ áo, bên trong là rực rỡ hoa phục, lộ ra một góc tượng trưng thân phận Đường Vân. Cưới xe xuất phát, Thang Chiêu tâm tình có chút phức tạp. Núi Tuyết Vương, không thể nói đại danh đỉnh đỉnh, chỉ có thể nói như Sấm bên hai. Núi Tuyết Vương nghe giống như là giang hồ biệt hiệu xưa cổ, kỳ thực nhân gia thật không phải là xưa cổ, là Nghiêm Chính Vương, Triều Đình Phong đại tấn hoàng tộc đại tấn lấy châu quận làm chủ, nhưng cũng có vương thất phong quốc, trước kia thậm chí có thân vương thực phong đại châu, lĩnh một châu quân chính chỉ là năm gần đây đi qua mấy lần phản loạn, trung nguyên phong quốc cơ bản không còn sót lại chút gì, còn lại cũng là danh nghĩa làm vương, thực tế trừ ăn uống ra vui đùa sinh sôi đợi sau người rảnh rỗi. Ngược lại là biên quận chi địa còn có mấy vị thực quyền đại vương, tỷ như Núi Tuyết Vương. Núi Tuyết Vương đất phong ngay tại Côn Cương Vệ, tại Côn Cương Vệ Thiên Nam hành Tây quận. Chỉ là Côn Cương Vệ chính là đất cần xới đá, châu quận trùng rông tiêu to, cũng thu không bên trên bao nhiêu tài chính và thuế vụ, năm gần đây cơ bản về Núi Tuyết Vương giám sát. Theo lý thuyết, chỉ cần là Côn Cương Vệ chuyện, Núi Tuyết Vương đô quản phải chỉ là côn cương vị từ trước đến nay vô sự, thậm chí 4-5 một lần phù sẽ đều chưa hẳn nhớ kỹ lên núi Tuyết Vương. Nghe nói núi Tuyết Vương luôn luôn yên tâm dưỡng sình, không có gì tổn tại cảm. Chỉ có làm côn cương vị thật có chuyện, dẫn tới núi Tuyết Vương ra tay, mới có thể thấy được vị này vương tài năng như thế nào. Chỉ là, cái kia không sợ dẫn động núi Tuyết Vương ra tay, tại côn cương vị gây sóng gió hắc thủ rốt cuộc là người nào? Hắn có mục đích gì? Tóm lại phóng thích tà sát khí, chế tạo hung thú thậm chí âm họa, chắc chắn không phải đổ tội ta. Mặc dù chuyện này ở xa côn cương vị, cùng Vân Châu cách nhau 10 vạn 8000 dặm, nhưng chính tà có khác biệt, thăng tiêu vẫn 10 phần hoãn hận. Không nhanh không chậm cưỡi sáu long xa, Thang Chiêu đột nhiên nói, "Quỳ ra, vừa mới ngươi cho ta xem đến mộng cảnh thật sự sao?" Dụa đen từ chỗ ngồi phía sau trong sọt đưa đầu ra ngoài, nói, "Ngươi đoán ra tới, cũng đúng, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Đương nhiên là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy." Thang Chiêu kỳ nói, "Tận mắt? Đó là mấy trăm năm trước chuyện?" Dụa đen xem thường nói, "Cũng liền 200 năm, tính toán rất lâu sao? Khi đó ta là tiểu O Quy, nhưng cũng ký sự Long Nguyên đám người kia sắc mặt ta nhớ được nhất tanh nhị sở." "Đúng, gần năm con rùa vạn năm Quy, Dụa đen tuổi thọ cũng không thể cùng người so." Thang Chiêu nói, Vậy ngươi chính là bị trục xuất tại nguyên thực chất cái kia một chi, đi theo những cái kia nhảy long nguyên người. Tố Quý nói, đó cũng không phải, ta là bị trục xuất cái kia một chi, thế nhưng chốt nhảy long nguyên người đều biến mất, ngoại trừ nhị tổ cùng bọn hắn cùng một chỗ tiêu thất, chúng ta đều lại chưa thấy qua bọn hắn. Ngươi đừng cho là chúng ta chỉ có thể đi theo nhân loại có hay không hảo. Kỳ thực long nguyên hai nhóm người đánh long trời lở đất, chúng ta đều không đứng đọi, chẳng qua là cảm thấy chính mình người đánh chính mình người rất chán ghét mà thôi, hai bên đều đang ghét. Kết quả bọn hắn đánh xong trở mặt, lại khi dễ chúng ta, đem chúng ta trứng đều lấy đi, lại đuổi chúng ta đi ra ngoài, ta nhìn long nguyên người liền nghĩ nha, Thang Chiêu nói, vậy ngươi nếu là đấy vực cái kia một chi, sao có thể làm linh làm cho đâu? Tố Quý nói, ta cùng tộc huynh đệ đổi thôi. Bọn hắn cho là đem chúng ta hai chi tách ra, ký ức chúng ta vẫn luôn có liên hệ. Ngoan Quy có thể cùng người không giống nhau, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, thật không thể ba người phân ba phái. Chúng ta cũng là đồng tộc, tuy tiện nói nói chuyện liền có thể nội bộ đội vị trí. Chúng ta lần này đi ra, chính là nghe nói bọn hắn muốn làm phụ sễ, Thối Phong năm đó huy hoàng, cho mình trên mặt xoa kiếm phấn, trong lòng khó chịu, muốn đem bọn hắn nội tình bóc đi ra. Thang Chiêu nghĩ nghĩ, cái này cũng không tệ. Trong mộng cảnh cũng không có mảnh liệt nói một phái kia có lỗi, chỉ là cường điệu miêu tả bọn hắn như thế nào nội đấu tàn sát, như thế nào chủ suất ngoan ngoãn rửa. Đạo, thế nhưng là chỉ có ta một người trông thấy, cái kia cũng không cần a, ta cũng không phải miệng rộng khắp nơi nói lung tung. Âu Quy nói, ai nói chỉ có ngươi, bản thân đổi mộng chi sao, về sau tất cả đệ tử Tiên Quốc Uyên đều có thể nhìn thấy cùng một cái mộng cảnh. Bọn hắn đi ra đương nhiên sẽ không theo Long Uyên nói thẳng, Long Uyên nhất thời cũng không phát hiện được. Nhưng mà sau đó việc này nhất định nguyên náo mọi người đều biết, đại bộ phận phụ kiếm sư đều biết biết, Long Uyên hắc lịch sử muốn nổi tiếng xấu rồi. Ha ha. Ai, bây giờ cũng Yên không còn, đáng tiếc, đáng tiếc. Cũng không biết là cái nào cậu vật làm cho, còn phải quy ra Bạch Mang một hồi. Cũng may ta còn có Khắc Đồng tộc, bọn hắn cũng có thủ đoạn, mặc dù sẽ không làm lớn chuyện, tóm lại muốn hạ hạ đám này suy nhân ra mặt. Thang Chiêu buồn cười, đám này rùa đen báo thủ thủ đoạn cũng quá nhỏ khoa nhi, nhiều nhất là đánh mặt nhất cấp. Bất quá cũng là, rùa đen có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn thậm chí có chút nhờ giúp đỡ bọn họ. Bất quá, cũng không cần nhiều chuyện, phù sẽ đã thành thời buổi rối loạn, hắn hay là muốn làm tốt chính mình chuyện ưu tiên. Hắn lần nữa hỏi, ngươi không biết hai ở sau lưng gây sự sao? Dụ đen đoán hẳn nói, không biết, dù sao cũng là nhóm hôn trưởng vương bát đạn, vừa mới kém chút hại chết quy gia a. Trời đánh biết mục tử, đừng để quy gia biết ngươi là ai. Vừa mới tình thế rõ ràng, cự sơn rơi xuống, tổ chim bị phá vỡ hoàn chứng, thang chiêu suýt nữa liền bị hai bay vào gió, dụ đen đang tại bên cạnh hắn, cùng hắn tính là đồng sinh cộng tử, thang chiêu nếu là chết, nó cũng đi theo tận cùng. Cho nên thang chiêu cũng không thể nào hoài nghi nó, hắn cùng vương phi cùng đường thực sự là ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên, phải biết, nếu không phải là hắn sáu long xa nhanh, vương phi lại trên đường cứu được bà báo, vốn là nhất định so với hắn tới trước cứu viện. Khi đó vương phi chết Cố Viên Dương, Thang Chiêu đều chưa hẳn biết, chỉ có thể kỳ quái lớn như vậy một cái cửa ai đi đến nơi nào. Thang Chiêu cười nói: "A, ngươi mắng chửi người cũng nói Vương Bát Đạn." Tô Quý nói: "Con rùa là con rùa, nó chứng cùng Quý gia có quan hệ gì? Ta còn mắng chửi người Quý tôn từ đâu, đó chính là Quý gia cháu của ta, ta là hắn tổ tông." Thang Chiêu cười to, lại cỡi một hồi, đột nhiên nói: "La Quỷ, chúng ta bây giờ không biết ở đâu. Ngươi biết đường sao?" Rùa đen bĩu môi nói: "Biết đường. Ta là nghiêm chỉnh tiếp dẫn sứ a, làm sao lại không biết đường? Ngược lại là tiểu tử ngươi, ngươi không biết đường ngươi còn cưỡi nhanh như vậy." Thang Chiêu nói, một chút đều không phải. Ngươi chỉ đường à, chúng ta đi Mê Cung Thành, ta bảo ngươi biết cái gì gọi là phong chỉ điện xế. Hắn bây giờ chỗ cần đến vẫn là Mê Cung Thành, thế lực lớn ở giữa long tranh hổ đấu để cho bọn hắn đấu đi thôi, hắn hay là muốn đi trước song con đường của mình. Chương 179. Mê Cung Thành. Chương 179. Mê Cung Thành. Tại dã ngoại lại ngủ ngoài trời một đêm, dựa vào bắt đầu thất tinh cùng sao bắc cực chỉ dẫn, cùng với quy ra một chút trợ rút, Thang Chiêu khó khăn trở lại chính xác trên đường, tại ngày thứ 2 buổi chiều, thấy được Mê Cung Thành. Tính một cái, hắn từ Bạch Thành xuất phát, đã 4 ngày. Khoảng cách phủ sẽ mở ra còn có 3 ngày. Khoảng cách Mê Cung Thành mở ra kiếm châu thông lộ còn có 2 ngày nữa. Cái tốc độ này nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Nếu như tất cả mọi người đều cùng hắn đồng thời xuất phát, vậy hắn tốc độ tính nhanh. Nhưng hắn đến Bạch Thành không coi là sớm, đến thời điểm rất nhiều người cũng đã xuất phát, dù cho trên đường so với hắn dùng thời gian dài, nhưng vẫn là so với hắn đến sớm Mê Cung Thành. Than Chiêu đứng ở đằng xa, nhìn ra xa Mê Cung Thành. Ban sơ thấy là một mảnh rừng rậm. Côn cương vị bên trên là có rừng rậm nhưng phần lớn thưa thớt, càng nhiều là bãi của ngoại ô phiến rừng rậm này lại là cực phong phú mộng, cây cối chủng loại đủ loại. So Vân Châu còn muốn phô phú, đơn giản giống phương Nam đại sơn rừng. Mê Cung Thành, liền dấu ở trong rừng rậm ở phía xa, có thể nhìn đến Mê Cung Thành như ẩn như hiện tựa thành cùng cao hơn đầu tường đủ loại hình thù kỳ quái kiến trúc. Chín cao trên núi, mỗi cái thạch ngọc đệ tử kiếm lưu đều có đặc sắc riêng, nhưng đơn độc xem ra, phong cách mặc dù cổ quái, vẫn còn là từ thể hài hòa, có thể trở thành hoàn chỉnh phong cảnh. Cần phải đem những thứ này kiếm lưu tụ cùng một chỗ, không có chút nào quá độ tụ thành nhất trấn, cái kia liền sẽ cực không hài hòa, thậm chí quấy đản hài hớp cái này Mê Cung Thành, chính là như vậy một tòa thành. Trong thành nội tòa nhà đều có phong cách của mình, có cao mà nhạy bén, có ngắn mà béo, có hai đầu nhếch lên, có đầu nặng trĩu nhẹ. Có giống thuyền giống ấm nước giống ống điếu chính là không giống như là người ở phòng ốc, giống như là một đống tiện tay cắm hợp lại xếp gỗ cái này, mê cung thành đã xây thành 20 năm, trước kia ngay ở bốn địa tổ chức qua một lần phụ sễ. Nguyên bản là rất quái đản, về sau đi qua Long Nguyên tu sửa, càng hướng về màu sắc sặc sỡ phương hướng đi. Dựa đen rất kinh nghiệm chỉ điểm, ngươi ở bên ngoài nhìn, còn nhìn không ra, lại vào bên trong lĩnh hội diệu dụng. Mê cung thành cửa thành là cởi mở, không có ai trấn giữ, muốn vào liền vào. Bên ngoài thành có sông hộ thành, cửa thành trầm trọng vô cùng, treo ở không trung, một khi rơi xuống, chính là vạn cân miệng cống, người trở có thể mở. Thang Chiêu đi qua miệng cống lúc, ngước nhìn môn hạ, thấy được miệng cống dưới một cây căn gai nhọn, giống như có vô số lợi kiếm treo ở đỉnh đầu. Tiến vào mê cung thành, Thang Chiêu mới biết kỳ quái là có ý gì. Hắn ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy kiến trúc hình dạng, nhưng đến bên trong mới có thể thấy rõ ràng kiến trúc chất liệu. Bình thường kiến trúc, đơn giản gỗ đá kiến tạo, dùng nhiều nhất lạch nói rữa vào giường cột trạm trồ mà thôi. Nhưng nơi này kiến trúc lại là lấy đủ loại chất liệu kiến tạo. Gỗ thô Đá xanh, kim loại thậm chí gốm sứ còn miễn, còn có thủy tinh, bạch ngọc dạng này giá trị liên thành tài liệu, xương cốt, răng bực này giá tính tài liệu, than tiêu thậm chí còn nhìn thấy giấy làm cùng lá cây cắm thành phòng ốc. Bình thường giấy phòng là không thể nào lâu dài đứng lên tiếp đó căn này, giấy phòng chẳng những vững vững vàng vàng, còn có hai tầng, gác xếp trên lầu ống khói còn có thể lượn lờ bước khói. Chuyện này chỉ có thể nói là phù thức kỳ tích. Hoặc có lẽ là mê cung thành chính là kỳ tích chi thành. Dụa đen thừa nước độc thả câu nói, cái này cũng chưa tính thần kỳ nhất, thần kỳ nhất muốn buổi tối mới biết được. Thang Chiêu phát hiện, mặc dù Rùa Đen nói nhìn thấy Long Nguyên liền nắt tâm, nhưng mà đối với Long Nguyên làm ra thành tích, nó vẫn là vi diệu cùng có nguyên. Dựa theo Rùa Đen chỉ điểm, Thang Chiêu trước tiên muốn lựa chọn một chỗ gian phòng vào ở mê cung thành quy tắc, đại gia mỗi người lựa chọn phòng góc xem như căn cứ, tiếp đó ban ngày bắt đè, buổi tối đi ra trùng đè. Cuối cùng một đêm thì toàn bộ thả ra, không hạn chế hỗn chiến, đại gia có thể tận tình đem đối thủ đào thải ra khỏi cục, mai cho đến lúc tờ mở sáng trung tâm nhất kiếm châu chi lộ khai phòng mới thôi. Mê cung thành mặc dù không lớn, những đệ tử trẻ tuổi tính toán đâu ra đấy cũng liền 99 người, một người một phòng dư xài, thậm chí còn còn lại không thiếu trong phòng chuyển muốn lựa chọn kiên cố một chút vẫn là linh hoạt một chút. Than Chiêu dọc theo đường cái đi, thưởng thức hai bên phòng ốc lúc lúc, ngẫu nhiên có thể cảm thấy theo dõi ánh mắt. Đó là tới trước Mê cung thành tiền bối chú mục lễ. Than Chiêu cẩn thận quan sát, phát hiện tới trước dạ và ở hơn phân nửa cũng là kiên cố phòng ở, lấy đá đá, kim loại làm chủ. Những phòng ốc này có thể cho người cảm giác an toàn như vậy ta liền ở. Than Chiêu đi tới một gian phản phất thủy tinh cùng kim loại hỗn hợp phòng ốc phía trước. Phòng này không tính ly kinh bạn đạo, kim loại 10 phần kiên cố là một loại nào đó hắc kim, mà lên bán bộ phận thủy tinh thì tầm mắt tốt đẹp. Phòng ống hai tầng, không cao không thấp, hiện lên hình thang, thực chất miệng lưỡi tiểu, đỉnh chóp tròn trịa, có điểm giống trừ ngược châu giữa mặt. Thang Chiêu vẫn cảm thấy quá cao gian phòng dễ dàng đổ. Từ điểm đó nhìn, hắn coi như bảo thủ, chọn là tương đối phù hợp chủ lưu thẩm mỹ khuynh hướng phòng ở, đương nhiên, thẩm mỹ cái gì là thứ yếu, an toàn thực dụng làm đầu. Thang Chiêu chỉ là tại hai căn tài liệu tương tự trong phòng sẽ thiên nhiên lựa chọn phù hợp chính mình thẩm mỹ phòng ở, hắn thậm chí còn so sánh hai bên nhà các cục, chung quanh nhà tài liệu tương đối yếu ớt, cũng không cấu thành ý hiệp. Nhưng rùa đen nhắc nhở hắn Không cần quá chú trọng khu vực hành sảnh, tại trong mê cung thay nhợ tiền trong, những thứ này bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi. Mỗi một nhà cửa phòng đều treo lấy một khối lệnh bài, viết lên một cái phù thức sau đó, cửa phòng tự động mở ra. Cái này bữa thức chính là vào cửa mật mã cái này, bí mật phù sẽ kéo dài một ngày, sáng sớm liền biến mất. Cho nên mỗi sáng sớm muốn một lần nữa chế định một cái, để tránh người nào đều có thể tiến nhà của ngươi. Cũng chính là cái phòng này là nhận phù không nhận người. Nếu như bí mật phù tiết lộ đâu, Vậy vẫn là người nào đều có thể tiến nhà của ngươi phụ thực không thể quá dài, để tránh lúc hẩn cấp đợi vào không được, nhưng cũng không thể đơn giản khiến người khác có thể đoán được. Than Chiêu lựa chọn một cái độc môn đại môn tự động mở ra, lộ ra rộng rãi phòng cùng hoa lệ thủy tinh lầu bậc thang. Một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền đến. Than Chiêu thần sắc bình tĩnh, tay lại đổi tư thế, rùa đen nhẹ nhàng quan sát đầu, thấp giọng nói, "Không đúng, cái mùi này không đúng." Than Chiêu không trả lời, hắn đã sớm ngửi thấy, hơn nữa có thể phân biệt ra. Là mùi máu tươi đây là vô chủ phòng ở, bằng không thì Than Chiêu vừa mới tiện tay viết phù thực chắc chắn mở cửa không ra. Nhưng mở cửa, lại có mùi máu tươi, rất có thể là chủ nhân một đời trước Khamu. Chủ nhà không thể đối phó, chỉ cần một đêm, có chủ phòng ở đã biến thành vô chủ. Dựa đen đậu mắt trợn lên, thấp giọng nói Liên Miên lại nhại nói, có lẽ có người là bị thương. Ở đây phát sinh qua chiến đấu, hẳn sẽ không chết người. Chúng ta tiếp dẫn sứ có thể mang theo phụ kiếm sư thay đổi vị trí tiến kiếm châu. Chỉ cần nhanh một chút trị vừa, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá phòng này điểm xấu, chúng ta đổi một nhà khác a. Than Chiêu từ chối cho ý kiến, nói, loại này mùi máu tươi, không giống như là chỉ chịu hơi có chút thương. Hơn nữa Ngươi có hay không người được nuôi máu tanh che dấu ở dưới những mùi khác sao? Nói đi đi vào. Dụa đen có chút sợ hãi, nói lẩm bẩm, "Uy uy, có thể sẽ có địch nhân ở a." Kỳ thực cũng rất không có khả năng. Có loại mùi kia, lời thuyết minh người đã chết được một khoảng thời gian rồi. Hơn nữa thang chiêu vào cửa, cũng không chỉ là đi đường, cũng tại vận sức chờ phát động. Thang chiêu từng bước một đi lên thủy tinh lầu bậc thang, tiến vào lầu 2 gian phòng, liếc mắt liền nhìn thấy toàn cảnh. Dụa đen há to miệng, lập tức bổ nhào vào thang chiêu trên lưng, kêu lên, "Chuyện gì xảy ra? Như thế nào thật sự người chết? Chỉ thấy phòng bên trên nằm một người, toàn thân tinh quang." có thể giống một cái cũ nát thì túi. Vô số máu tươi từng tụ tập thành hồ nhỏ, nhưng bây giờ đã khô cạn, chỉ còn lại mảng lớn đỏ sẫm gần màu đen vết tích, giống tứ phương kéo dài, phảng phất một đóa nở rộ màu đen hoa. Thang Chiêu cắn răng nói, cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, phù này sẽ, còn kém chết một cái người sao? Hắn càng đi về phía trước mấy bước, nhìn kỹ lúc, lại nhìn thấy kinh khủng hơn sự thật hắn, không có xương cốt. Ô Quy Gia đang dùng chân trước phí sức che kín con mắt, "Đạo, có ý tứ gì?" Thang Chiêu ngưng thần đạo, toàn thân hắn xương cốt đều chờ rút đi, chỉ còn lại huyết nhục. "Nói đi, đứng lên nhìn bốn phía đứng lại." là vì cảnh giới, cũng là không muốn lại nhìn cái này thi thể. Nói thật, cái này thi thể trạng thái là rất khủng bố. Than Chiêu nhìn cũng không nhịn được muốn nói, quy ra run giọng kêu lên, tên hồn đản nào hạ thủ? Vậy mà sát hại phủ kiếm sư? Hắn muốn chết à? Trạng thế trách rửa đen khó có thể tin, loại thực tế này không tưởng thấy. Loại này tàn nhẫn chuyện trên đời có không có? Có, Võ Lâm không thiếu tà ma ngoại đạo, đừng nói những cái kia lấy quỷ dị nổi tiếng tà đạo như là ngũ độc hội hàng này, chính là hắc đạo bang phái đánh nhau, cũng sẽ làm cho huyết tinh dòng người, thôi một tí giết cả nhà, gian dâm cướp bóc chuyện gì không bị Nhưng phụ kiếm sư khác biệt, bọn họ đều là người có văn hóa hơn nữa xem như tại thế Hữu Ích người sản xuất mọi khi cũng sẽ không rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chính là những cái kia hành hành bá đạo võ giả trông thấy bọn hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần, sẽ không dễ dàng vô lễ. Lui một vạn bước nói, coi như tú tại gặp quân huynh, có tên đần nhất thời phất mãng, giết phụ kiếm sư cũng còn có thể lý giải, thế nhưng là đây là giữa xuân phủ biết a. Giữa xuân phủ lại là cho đại gia giao lưu tham khảo, người dự hội cũng là phụ kiếm sư, coi như thiết hạ khảo để gọi đại gia giành thắng lợi, tranh đến cũng bất quá là một hai màn vui, lại có cái gì đáng giá giết người đây này. Hung chi vẫn là như vậy tàn nhẫn thủ đoạn ngoại trừ vương phi loại kia tình huống đặc biệt, phu sẽ vốn là không nên xảy ra chuyện mọi khi mà căn phòng đều không náo ra nhân mạng đại sự, Long Nguyên lại đều bất kịp. La màn này sau ác thế lực làm sao? Vẫn là nói sụp đổ phượng hoàng không bằng gà, Long Nguyên mặt mũi không đáng tiền, ngoại trừ loại kia trăm phương ngàn kế đại hắc thủ, thông thường tiểu ác ma cũng dám đánh Long Nguyên khuôn mặt đầu. Dựa đen treo lên có lẽ là thủ riêng. Ta sẽ báo lên. Ta xem ai lớn gan như vậy dám làm loại này chuyện buồn nôn. Quả nhiên nó vẫn có chút để ý linh sĩ trách nhiệm, cũng có thể là là kêu gào một chút thêm can đảm một chút tự khà khà. Một thân cười quái dị từ ngoài cửa sổ truyền đến. Thang Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mái hiên nghe một con quái điểu. Nói là điểu, kỳ thực là khung xương. Điểu thân bên trên không có lông vũ, chỉ có một cây can cốt đầu, bạch cốt mỏ khẽ trương khẽ hợp, lại phát ra tiếng người ta xem là ai phát hiện kiệt tác của ta. Ha ha, lại là một bộ ưu tú xương cốt. Ngươi chờ một chút, cái tiếp theo liền truyện ngươi đi. Nói đi, bạch cốt điểu giương cánh hướng trời bay lên đi phốc. Một loạt kim châm bắn mạnh, đem bạch cốt điểu lằng không xạ thành một đống xương vỡ. Vô số cương khí hóa thành đại thủ đem tất cả tán lạc xương cốt nắm lấy, kéo về bên cửa. Thang Chiêu mặt không thay đổi thu hồi xương cốt, ngươi tại Tô đậm bầu không khí. Như thế vụng về diễn xuất, chẳng lẽ còn muốn ta tới phối hợp sao? Chương 180. Căn cứ. Chương 180. Căn cứ. Mặt trời chiều ngả về tây, thiên địa ảm đạm, mê bên trong cung thành mẫu sắc sắc sỡ kiến trúc bị nghiêng giường quang lôi ra từng cái từng cái quỷ dị oai tả cái bóng xem ra. Ta cốt quả là không về được. Biểu diễn thất bại nha. Thiếu chủ, đây là cái kia đạo trường tách quá xa, ngày nhất thời chiếu cố không đến không quan hệ. Sắc mặt tái nhợt thiếu niên âm chắc chắn nói, Bạch cốt quả chỉ có bề ngoài, chiến lực đúng là bình thường, bị ủy cũng không kỳ quái. Chỉ là đáng tiếc, không thu thập đến mới sợ hãi. Bạch cốt quả là hắn phù khôi cũng là thu thập sợ hãi công cụ. Một khi biểu hiện ra sợ hãi, chẳng những sẽ bị hấp thụ, hơn nữa sẽ bị ly khắc, cũng lại trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Bởi vì mỗi người sợ hãi cũng khác nhau, giống như trên thân người mùi khác biệt, rất dễ dàng bị chó săn truy tung mà tới nhìn thấy kiệt tác của ta cùng cốt quả một chút sợ hãi cũng không có sao. Là tâm trí kiên định vẫn là ngốc lớn mà đâu. Thiếu niên sờ cầm một cái, mặc dù không phải không thể không hắn, nhưng mà hứng thú của ta bị cong lên. Truy, tại, tìm được người này, mang cho ta. Lạ. Thiếu chủ a a a. Một tiếng hét thảm từ ngoài cửa sổ truyền đến. Âm thanh gần trong căng tấp, tựa hồ ở phía đối diện dàn phòng, thanh âm bên trong tràn đầy cũng là hoảng sợ. Thiếu niên nhíu mày, có nhiều hứng thú rượi vào cửa sổ, hít một hơi thật sâu, a, tuyệt vời sợ hãi, là cái tràn ngập thanh xuân nữ nhân sợ hãi. Có người bị tác phẩm của ta hù dọa, nghe một chút thanh âm này nhiều êm hay. Nay mới đúng mà, đáng yêu như vậy âm thanh, nhất định là một thích hợp phát họa tiểu mỹ nhân. Trời chiều đã trầm xuống đường chân trời, chỉ còn lại cuối cùng một vòng dư huy, đêm tối sắp tới truy, lại đến thời gian của chúng ta bắt đầu săn giết da ta tươi đẹp hơn thiếu nữ chi cốt. Đến cuối cùng, thang chiều cũng không có lựa chọn cái này một tòa nhuốm máu kiến trúc. Vũ tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ai ngờ tòa này nhà có ma bên trong còn lưu lại hậu thủ gì. Co như không có hậu chiêu, lưu tại nơi này cũng làm lòng người tỉnh không thoải mái đến nỗi cố kia thê thảm thi thể, thăng chiêu không có xê dịch. Đối với vị này chết đi mà nói, trọng điếu không phải mau chóng nhập thổ vi an, mà là tìm được hung thủ, báo thù rửa hận. Vừa mới tức giận khó khăn lập, thăng chiêu tiện tay bắn chết bạch quất quả, thế nhưng đã mất đi có thể truy lùng manh mối, chỉ còn lại đầy đất xương vỡ. Hắn tạm thời không có thời gian cùng điều kiện vì ngộ hại giả báo thù, đem cố này thi thể lưu lại, không phá hư hiện trường, không đến mức để cho muốn cho hắn chủ trì công đạo người không có đầu mối. Hẳn là chủ trì công đạo, giữ gìn trật tự dạ là long nguyên, nhận lấy một mà tiếp, tái nhi tam tiêu khích, phàm là bọn hắn còn có muốn làm tốt đại hội lòng dạ, nên truy cứu tới cùng. Nhưng nếu như bọn hắn không còn lòng dạ, dự định giấu giếm chấn thương, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cái kia người bị hại có thể đương nhiên vĩnh viễn không cách nào nhắm mắt. Dù sao, quan phủ cũng không quản đợi phủ sẽ. Nếu như như thế, cái kia báo thủ rửa hận chỉ có thể trông cậy vào tên hung thủ này liên tục gây án, đã lên không cách nào kháng cự tâm sắt bị giễu ngược. Mà lại người, nếu như sóng này ác nhân tìm tới thang chiêu, thang chiêu là không ngại vì cái này người đáng thương báo thủ. Mãi cho đến trạng vào tối, thang chiều luôn trống trước, tìm được phòng mới. Đây là một tòa nhà gỗ, bất quá là thiết mục, hướng rắn có thể so với kim thiết, lại không thiếu tính bền đẻo. Cái này không có ngoại ý muốn, phòng ở là hoàn toàn mới. Gian phòng rất sạch sẽ, đồ gia dụng cũng là thuần gỗ, sàn nhà cũng đều là gỗ thô, không nhốn bụi trần. Lầu trên lầu dưới phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp đầy đủ mọi thứ, nếu không phải tại Quỷ Dị Mê cung thành, đây thật là tòa nhà rọ sách và ở hảo phòng ở trọng yếu nhất gian phòng tại nhà đỉnh, sắp xỉ tại lầu các. Nơi đó chẳng những tầm mắt tốt nhất, có quan sát chung quanh lớn cửa sổ thủy tinh, vẫn là toàn bộ nhà chung khu. Trong phòng là một khối cực lớn la bàn, còn có tương tự với đà trang bị. La bàn chia làm 9 khối, mỗi một khối đều đối ứng phòng ốc khác biệt bộ vị, có thể tự động đi đến tăng thêm phụ trợ. Tỷ như để cho vách tường vững chắc hơn, để sàn nhà càng lâu cá, thậm chí để cho gian phòng bọc da nắm đấm tới đái người. Cái này la bàn đem phòng ốc cải tiến mô độ lệ hóa, để cho phù kiếm sư dùng đơn giản nhất thao tác, là có thể đem cả nhà hóa thành một tòa võ trang tận răng thuật khí đây là phi thường thuận tiện phù kiếm sư phát huy thiết trí. Dù sao mê bên trong cung thành cảnh tranh là phù kiếm sư, mà không phải một đám giang hồ võ giả. Tỷ thí cũng không thể nhìn không vũ lực thao túng, muốn để phụ thực tạo nghệ cao người có phát huy đầy đủ chỗ trống. Mê cung thành chính là chuyên môn vì phụ kiếm sư chuẩn bị sân khấu như thế nói đến, cái này muốn phòng ốc chủ nhân phụ thực tạo nghệ không kém, ưu thế sân nhà là rất lớn. Làm sao sẽ bị người chụp vào nhà bên trong ngực sắt đâu? Theo thang chiều đến xem, cái này Mê cung thành ý nghị thiết kế, không chỉ là để cho người ta sống nhà khác cơ quan, tiếng trống canh lệ tất cả mọi người xây dựng căn cứ, cuối cùng là để cho song phương điều khiển hai cái phòng ở đánh nhau mới đúng. Nhưng thuật khí là chết người là giống. Cái gọi là chém đầu chiến thuật, nơi nào đều có tác dụng. Gian phòng là tường đồng vết sắt, người hay là thể sắc phẩm tục không phải. Bị tập kích không nói chết, đã mất đi năng lực hành động, trong phòng những cái kia thuật khí ai tới thao tung đâu. Đây còn là bởi vì trẻ tuổi phù kiếm sư nhiều lấy phù thức tu hành làm chủ, vũ lực cũng không xuất chúng, ngay cả cường khí đều rất ít kiêm tu. Nếu là nhiều tới mấy cái kiếm sinh, loại thiết kế này chính là giới gián thôi. Mặc dù không thể cam đoan bảo toàn, nhưng có dù sao cũng so không có hảo. Tham chiêu trước tiên kiểm tra phòng của mình, sắp nhận không có theo dõi nhạn tuyến, lại bắt đầu lướng về la bàn đại bên trên trang phù thức. Phương ốc bước đầu tiên là phòng ngự, sau đó là điều tra, tiến công cùng phụ trợ. Thang Chiêu chú tâm cân nhắc phối hợp, lại đem nhà mình thuật khí lấy ra bố trí. Hắn dù sao cũng là chính mình cũng có thể đáp xong bài thi người, cũng không lớn cần ra ngoài chỗ đề, tự nhiên cân nhắc để phòng lấy người khác đi vào làm chủ. Cuối cùng hắn tại la bàn đại ở giữa tìm được một chỗ hốc tối, bên trong chứa lấy một cái quyển trục. Mở ra quyển trục, Thang Chiêu thấy được một tấm đáp đề cuốn. Dựa đen đúng lúc đó đi lên giằng giải, đây chính là một ngàn hỏi cuối cùng đáp đề giấy. Mỗi một cái đề mục đều phải sao chép đến trên trường quyển mới tính hữu hiệu. Thang Chiêu kiểm tra một chút của giấy, phát hiện cũng là thuật khí, cấu tạo vô cùng tinh diệu. 1000 đạo đề 1000 cái vị trí. Mỗi cái vị trí đều có thể tự động cảm ứng. Đáp án viết lên bài thi sau đó, đạo văn cũng biến thành đơn giản, lấy tay giải theo đáp án, sau đó di động đến mặt khác một tấm cuốn lên liền có thể. Di động sau đó, nguyên bản cuốn lên để mục đáp để khung liền biến mất, lại không có cách nào đáp để, tương đương để mục hết hiệu lực, đây là chuyên môn thiết kế dùng để thuận tiện đạo văn quân chủ. Theo lý thuyết, muốn hoàn thành đạo văn, nhất thiết phải để cho hai tấm trưởng quyển tiếp cận, song song thao tác mới có thể nói như vậy, nhất thiết phải thay đổi vị trí đáp án, vẻn vẹn nhìn trộm không tính đạo văn, cũng coi như. Dựa đen giải thích nói, đây là long nguyên đặc chế thuật khí của quân chủ, đặc biệt mẫn cảm. Một khi lọt vào phù thuật xâm nhập, tỉ như nhìn trong thuật, bộc nước thuật loại này, liền sẽ phán đoán bị tịch tu tập. Đề mục rất dễ dàng hết hiệu lực. Cho nên ta đề nghị, tốt nhất ở bên ngoài thêm một tầng bảo hộ phù thức, trước tiên triệt tiêu ngoại lai thuật, bằng không thì người khác chụp không, có chép được là một chuyện, bài thi của ngươi trước tiên bị phán không còn. Xem ra còn là một cái tha giết lầm một nạn, quyết không dung tha một cái quỷ chủ. Kéo dài long nguyên ai bảo ngươi bị người chụp, ngươi chụp người khác chẳng phải không sao ý nghĩ thiết kế. Thang chiêu lại hỏi, loại kia đoạt lấy mở ra bài thi trực tiếp chụp đây này. Tô Quý nói, vậy phải xem tiếp dẫn linh làm trò tự động phán đoán. Chúng ta linh sử là có thể trực tiếp phán đoán đạo văn cùng bị tịch thu tập, sau đó tay động tác phế bài thi. Than Triêu như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy, một khi linh làm cho phối hợp, liền có thao tác không gian. Dựa đen mắt trợn trừng nói, ngoại trừ chúng ta Ngoan Quy nhất tộc, các linh làm cho cũng là chế gia phụ khôi, căn bản không nhân tính, chỉ biết là tuân thủ quy tắc, làm thế nào? Nếu là tùy tiện thao tác, đem phụ khôi chơi hỏng cái kia trực tiếp không còn giá trị rồi. Hơn nữa, cũng đã mất đi một đạo bảo hộ phủ, không thể trực tiếp di động đến Kiếm Châu. Đến nỗi Ngoan Quy, ngược lại quy ra thì sẽ không giúp ngươi ra lận, đừng nói ngươi không cần đến dùng đến quy gia cũng thiết diện vô tư. Thang Chiêu hơi chấn động một chút, nói: "Đúng, các ngươi linh làm cho có thể trực tiếp di động phụ kiếm sư, là sau cùng bảo mệnh phụ. Nhưng ta vừa mới nhìn thấy thi thể, cũng không có nhìn thấy linh làm cho. Cho nên nói, nếu muốn giết ngươi, trước hết giết linh làm cho." Dựa đen ngây ngốc một chút, đột nhiên bốn cái co rụt lại, rúc thành một cái mai rùa, tại chỗ luận truyền. Một lát sau, nó mới đưa đầu ra ngoài, kêu lên: "Ta liền biết, vẫn là người tâm bẩn nhất. Linh làm cho người vật vô hại, tại sao muốn sát hại linh làm cho? Ngươi, ngươi cần phải bảo vệ tốt quy gia." Visa có thể đối với Ngô đạo văn mở một mắt nhắm một mắt. Thang Chiêu nghi thẩm, được chứ, chẳng lẽ trách Long Nguyên có ngoan quy còn muốn dùng phụ khôi đâu, thật muốn toàn bộ dùng tới Ma Quy, thao tác không gian này không phải đã đến sao? Hắn cười nói, buông lòng đạo văn không cần phải, ta cũng không dùng được. Ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bảo hộ ngươi chính là bảo hộ chính ta. Hắn tiện tay đem bài thi cắm lại trống rỗng, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, đem bài thi thiếp thân dấu kỹ đây nếu là đặt ở trong phòng bị người phá hủy, chẳng phải triệt để mất đi tư cách. Dụa đen giải thích nói, ngươi ở nhà lúc có thể đem bài thi đặt ở chỗ đó. Đem bài thi cắm vào la bàn sẽ căn cứ vào ngươi làm để mục số lượng cho trong phòng phụ thức một cái tăng thêm, đáp xong đề mục càng nhiều, phụ thức uy lực tăng thêm càng lớn. Thang Chiêu kỳ nói, chỉ là hoàn thành đề mục càng nhiều, uy lực liền có thể tăng thêm, không cần nhắc chính xác tỉ lệ. Tô Uy nói, đúng vậy a, kỳ thực là không có cách nào cân nhắc. Bởi vì những đề mục này rất nhiều phải dựa vào người tới phát cuốn, chấm trước cho phân, sao có thể đi trước xác nhận đúng sai. Bất quá ngươi nếu là vì tăng thêm phụ thức uy lực, trực tiếp ngủ đáp một mạch, cũng là lợi bất cập hại. Bởi vì bài thi bên trên đề mục là chỉ có thể viết một lần, xóa và sửa vô hiệu, không còn giá trị rồi liền không có. Thang Chiêu gật đầu, hắn ngược lại là không có phương diện này vấn đề. Hiện tại hắn liền có thể trực tiếp mở ra toàn bộ tăng thêm. Dụ đen nhắc nhở, ngay từ đầu cũng đừng viết quá vẻ toán. Sử dụng cái này tăng thêm mà nói, gian phòng trên đỉnh sẽ đèn sáng, nhất là ban đêm, rất là nổi bật. Đáp đến đề mục càng nhiều, ánh đèn càng là lóa mắt. Ngươi nếu là đem bài thi lập kín lại cắm đi vào, sẽ có một cái vô cùng tịnh lệ là hiệu, cam đoan ngươi ở trước mặt mọi người nổi danh. Thang Chiêu gật gật đầu, hắn dọc theo đường đi lúc đến, cũng không có trông thấy nhà ai trên nóc nhà đèn sáng. Nghĩ đến tất cả mọi người rất khắc chế, không cần bài thi tăng thêm cũng là che giấu trình độ của mình. Nhưng đã đến hậu kỳ, tất cả mọi người dùng bài thi tăng thêm, ngươi nếu là không cẩn, vậy thì thua thiệt lớn. Nghe nói có thể 800 đề bài thi liền đã có thể cung cấp rất lớn tăng thêm, lại qua 800 đề, mỗi qua 10 đề, tăng thêm liền có một cái bay vọt. Ngàn đề viên mãn, không chỉ có trước mặt người khác hiển thánh, càng là tăng thêm mấy lần, nghiền ép cùng thế hệ. Cuối cùng chiến đến lúc này, đại gia chỉ sợ đều phải mù lấp một bộ phận để cầu cường lực hậu thân, liền cuốn lại. Bây giờ còn là ngủ đông kỳ, đại gia còn giống trong rừng rậm phục dân dã thú, cũng không lộ thân hình ra chỉ ở quan sát động vật khác, đợi đến đối phương lộ ra sơ hở mới nhất kích tất sát. Nếu như từ đầu đến cuối tìm không thấy sơ hở, vậy thì chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, đó mới là săn giết thời khắc. Giây vô một ngày, Than Chiêu đang định trước nghỉ ngơi phút chốc, liền nghe chuông cửa vang lên. Hắn đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy đứng ở cửa một cái thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ kia tròn trịa khuôn mặt, dung mạo thanh lệ bên trong mang theo ngây thơ, làm cho người gặp một lần liền hồn cắt. Than Chiêu cách cửa sổ nói, "Cô nương là?" Thiếu nữ kia âm thanh trong trẻo, kêu lên, "Ngươi là mới tới phủ kiếm sư a? Ta tại cách vết ngươi, ta tới nhắc nhở ngươi chú ý an toàn." Phụ cận đây có một cái đáng sợ sát nhân ma. Hôm nay có vạn chữ đổi mới, cho ta chứng minh chống cái chương cường 181. Xuyên thẳng qua. Chương 181, xuyên thẳng qua. Vừa mới an ổn, liền có hàng xóm đến thăm, thang tiêu tử không chậm trễ, xuống lầu đem thiếu nữ kia mời đến trong phòng khách, hỏi: "Không biết cô nương là một nhà kia?" Thiếu nữ áo tím kia khoát tay nói: "Bây giờ không phải là thông tính danh thời điểm, mê cung thành đoàn người riêng phần mình lập danh, chờ đến phụ hội thượng đại gia gặp mặt lại thông tính danh không muộn. Ta liền ở tại cách vách ngươi, nhìn thấy ngươi mới chuyển đến, chuyến tới để nói cho ngươi." Chúng ta đồng hành bên trong ra một cái sát nhân của ma, thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Thang Chiêu bất động thanh sắc dò xét nàng, nói, tàn nhẫn? Như thế nào tàn nhẫn pháp? Thiếu nữ áo tím nghiêm mặt nói, hắn sẽ nửa đêm vào phòng đánh lén, giết người sau đó đem xương người từng khối móc đi ra, đem người làm cho miệng máu túi một dạng. Thang Chiêu thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, nói, phải không? Hắn đã giết qua rất nhiều người sao? Liên sát nhân ma danh hào đều lưu truyền ra. Thiếu nữ áo tím nói, ít nhất đã giết hai cái. Ngươi đừng cảm thấy thiếu, bây giờ thời gian còn sớm, trong thành cũng liền tới 30, 40 người, 2 3 ngày thời gian, cho hắn giết hai cái. Như thế vẫn chưa đủ điên cuồng. Hơn nữa giống như thế thủ pháp, giết một cái đều điên, hắn còn một cái tiếp một cái giết, đây không phải sát nhân ma là cái gì? Than Chiêu gật gật đầu, nói, không tệ, đơn giản làm cho người giận sôi. Biết là ai làm sao? Có cái gì manh mối? Thiếu nữ áo tím nói, tự nhiên không biết. Nếu là có manh mối đại gia sớm đoàn kết lại đem ác tặc này bắt lại. Ta nhìn ngươi là mới tới, còn không biết cái này nguy hiểm, đặc biệt tới nhắc nhở ngươi cẩn thận, đừng mơ hồ ném đi mà nhỏ. Phải có nguy hiểm, không cần tiếp rẻ thành tích, lấy tính mạng làm trọng. Than Chiêu gật gật đầu, mở miệng nói, đã tạ. Kỳ thực ta a a a Một tiếng kêu sợ hãi từ trên lầu truyền đến. "Là quy gia." Thang Chiêu thân hình căng thẳng, đột nhiên bạo khởi, đưa tay một đám phi châm đánh về phía. Thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ áo tím nghe được tiếng kêu đồng dạng cả kinh, ngón tay hiện lên một tầng ánh sáng nhạt, giống như cương khí mà không phải là cương khí, ánh mắt cũng biến thành mờ mịt không chắc, vậy mà Thang Chiêu kim châm tới quá nhanh, khoảng cách lại gần, nhất thời bị đánh trúng mấy chỗ yếu huyệt, ngồi phịch ở trên ghế. Thang Chiêu giơ tay sau đó, không quay đầu lại, thẳng đến đi ra ngoài. Sở Dĩ đi ra ngoài là bởi vì từ bên ngoài nhảy lên lầu 2 so từ trong nhà đi cầu thang càng nhanh. Lao ra ngoài cửa, Còn chưa kịp nhảy lên, chỉ thấy một đạo thân hình từ cửa sổ bay ra. Trên lầu cửa sổ là đang đóng, thế nhưng thân hình đó là có thể từ cửa sổ đi ra, sau lưng cửa sổ hoàn chỉnh vô cùng. Nhưng mà hắn trên không trung lúc, vừa vận bắt kịp thang chiêu vọt lên, hai người mặt đối mặt ở giữa. Phan, thang chiêu vốn là vận sức chờ phát động, cương khí hóa thành nắm đấm, đâm đầu vào nhất kích, đem người kia đánh bay, đụng vào sau lưng trên tường, tiếp lấy lại là một tay kim châm, phong bế người kia về đạo. Người kia thân hình rơi xuống, thang chiêu tốt xấu giúp đỡ một tay, lại là một cái thiếu nữ áo lam, cùng vừa mới thiếu nữ áo tím, kia niên cũng kỳ tương tự mạo cũng từ thuần lương vô hại. Xét theo thiếu nữ kia, Thang Chiêu đẩy cửa sổ ra, tiến vào lầu các, kêu lên, "Quý huynh, thế nào?" Cái kia rùa đen tử trong mai rùa đưa đầu ra ngoài, trông thấy Thang Chiêu Trần, mới từ dưới bàn leo ra, lòng còn sợ hãi, nói, "Còn còn tốt. Dọa ta một hồi." Thang Chiêu vào phòng, phát hiện những vật khác đều không hề động một chút nào, duy chỉ có giới đại dấu bài thi hộp tối mở ra, bài thi bởi vì bị hắn tiếp thân dấu kỹ, ngược lại không có khác thiệt hại, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lập tức hắn mang theo quy gia đem thiếu nữ áo lam sách xuống lầu. Cùng thiếu nữ áo tím song song đặt ở trên ghế, khuynh tay xem kì nói, hai vị, làm gì tới? Thiếu nữ áo tím hơi bình tĩnh trở lại, hậm hực nói, ngươi cũng đoán được, còn hỏi cái gì? Thang Chiêu nói, ta muốn biết, các ngươi có phải hay không giết người lấy cốt ăn mà? Tới cửa tới vừa ăn cắp vừa la làng. Thiếu nữ áo tím giận dữ, nói, nói bậy, chúng ta nào có dấu như vậy, chúng ta chỉ là tới trộm đề thôi. Thang Chiêu cẩn thận quan sát, thiếu nữ cũng không dị sắc. Kỳ thực hắn cũng có khuynh hướng hai cái này thiếu nữ là kết bạn tới trộm đề thiếu nữ áo tím tìm một cái cớ, lấy xác nhân ma vì chủ đề hấp dẫn Thang Chiêu xuống lầu. Nàng đồng đội thừa cơ đi lên lầu đạo văn, đây là rất đơn giản ở kế địa hồ lý sơn. Thiếu nữ áo lam ở trên lầu hành động cũng rất bình thường, chính là đánh cắp bài thi quá trình. Nếu thật là giết người, hai người hẳn là hướng về phía hắn tới mới lạ, sẽ không đi không có một bóng người trên lầu. Hơn nữa, không phải Thang Chiêu xem thường các nàng, liền coi bọn nàng hai vị thân thủ còn chưa đủ làm sát nhân ma gì. Thiếu nữ áo lam từ bị bắt một mực tức giận đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi gia loạn. Thang Chiêu a. Một tiếng, thiếu nữ áo lam nhìn chằm chằm cái kia rùa đen, nói, chúng ta trộm đề là quy tắc cho phép bình thường cạnh tranh hành vi, linh làm cho không nên quan hệ mới đúng. Ngươi có bản lĩnh chủ động phát giác, không có bản sự ta liền trộm ngươi để đi. Vì cái gì ngươi linh làm cho vừa nhìn thấy ta liền la to, chủ động cho ngươi báo tin? Đây là làm trái quy tắc. Các ngươi thông đồng ra lệnh. Thang Chiêu nghi hoặc, nhìn về phía rùa đen, nói: "Phải không? Linh làm cho không thể can thiệp trọng đề." Rùa đen mang theo lung tung nói, tựa như là: "Thế nhưng là, nàng tới quá đột nhiên, lập tức xuất hiện trong phòng. Ta cho là nàng là tới giết ta còn không cho ta gọi tứ mạng." Thang Chiêu bật cười, phía trước hắn phòng đoàn muốn giết phụ kiếm sư trước hết giết linh làm cho, rùa đen thế nhưng là nghe lọt được. Nó lớn tuổi nhất gan, đang lo lắng hãi hùng, đột nhiên nhìn thấy như thế một cái sông kẻ hở lập tức dọa đến hét rầm lên. Nay cũng coi là hắn vận khí tốt, mặc dù bài thi hắn mang theo trong người, hai thiếu nữ trộm không được đè, nhưng vốn là có cơ hội toàn thân trở lui. Thang Chiêu thuận thế nói, kỳ thực ta đã sớm phát giác được ngươi không được bình thường. Ngươi ở trước mặt ta nói chuyện ánh mắt tự do, đều không nhìn thẳng ta. Rõ ràng trong lòng có việc, vừa đoán cũng không phải là chuyên môn tới cho ta biết cẩn thận. Thiếu nữ áo tím bán tiến bán nghi, thiếu nữ áo lam ha ha nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói thế nào đều được. Thang Chiêu nói, chính là, ta nói thế nào đều được. Hai vị trộm đề thất bại, ta thắng, các ngươi thua. Dựa theo quy củ, bên thua là muốn tiếp nhận trừng phạt. Mê cung thành cấp đoạt trong quy tắc ngược lại không có nói cấp đoạt thất bại phải tiếp nhận trừng phạt, thế nhưng là bên thắng thông cợt, bên thua nhận phạt, đây không phải thiên kinh địa ngứa sao? Hai thiếu nữ cũng là lối lạc, trong lòng chỉ thầm trách nhóm người mình gặp một lần người mới tới, liền nghĩ thừa dịp đối phương không hiểu quy tắc trước tiên khi dễ một chút, không có làm nghiêm túc điều tra, mới đụng phải cái hảo thủ như vậy, gây nên có kiếp nạn này. Thiếu nữ áo lam nói, "Tốt ta, nếu không để lại chút gì người cũng không thả chúng ta. Bài thi của ta mang ở trên người, có hơn 500 đề, ngươi chụp tốt." Ngươi, ngươi giải khai tay của ta, chúng ta lấy cho ngươi." Thang Chiêu không có giải khai nàng Huyền Đạo, gọi vừa Dandy thiếu nữ áo lam trong quần áo rút ra một cái quần trụ, triển khai xem, nói, "Nói như thế nào đây? Trúng đáp án này, không phải trừng phạt đám các ngươi, là trừng phạt chúng ta." Kỳ thực Thang Chiêu cũng có thể đơn độc phóng một cái quan sát phù thức, phế đi chương này bài thi, nhưng luôn cảm thấy hại người không lại mình, cho các nàng có hại lớn, với mình không có chút nào chỗ tốt, nói, "Các ngươi nếu là nguyện ý cầm cái khác đồ tốt đổi, ta có thể bất động bài thi." Thiếu nữ áo lam hơi hơi tâm động, nói, "Ngươi muốn cái gì?" Nguyên tắc sao? Ta cũng không có bao nhiêu, ta có thể viết cái phiếu nợ, nhưng mà không thể quá mức. Trục về bài thi có thể, nhưng thang Chiêu cũng không khả năng công phu sư tử ngoạn, bài thi mặc dù quan trọng, cũng chính là phù hộ tiện sử dụng, qua phủ sẽ không đáng mơ xu. Muốn đổi đặc biệt gì đáng tiền tính mệnh bảo bối đó là suy nghĩ nhiều. Thang Chiêu nói, vừa mới ngươi mặc tưởng cái kia cửa đột tức là cái gì, thật lợi hại. Hắn vừa mới lại kiểm tra một lần, cửa sổ chính xác hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là thiếu nữ áo lam rõ ràng liền từ cửa sổ đi ra, rùa đen cũng làm chứng, thiếu nữ kia là đột nhiên từ cửa sổ tiến vào, đem nó dọa đến hồn phi phách. Không, toán dọa quy gia nhảy một cái. Tiểu nữ áo lam một chút suy nghĩ, nói, đó là nguyên thuật khí, không phải ta phù thức. Ta có thể đem thuật khí cho ngươi. Nguyên thuật khí chính là kiếm bộ ra tới thuật khí, không có phù thức, cũng không thể phục chế, hơn nữa sẽ rất nhanh tiêu tan, chỉ có thể xem như công nhân thời vụ cũ mà thôi. Tiểu nữ áo lam không sợ phù thức tiết lộ, tuy có chút đau lòng, cho cùng tương đối sảng khoái. Cái kia nguyên thuật khí là một cây dây xích, mang theo một khối lưu ly phiến, nhẹ nhàng có nửa đường vết cắt, nguyên bản có thể là toàn bộ, bây giờ chỉ còn dư một nửa. Thanh Chiêu nắm bắt tới tay sau đó, thu hồi đại nhật kim châm, buông lòng hai người về đạo, nói, hai vị cứ tùy tiện. Đúng. Sắp nhân ma tin tức, là các ngươi bịa đặt sao?" Thiếu nữ áo tím sững sốt một chút, nói: "Không phải, thật sự. Mấy ngày nay vào thành người đều biết, ít nhất chết mất hai cái." Đại gia rất hoảng hốt nói để cho linh làm cho phản ứng cho Long Uyên, tạm thời không có trả lời. Có thể là Long Uyên người không có ý định công khai đứng ra. "Ngươi cẩn thận một chút." Thang Chiêu gật gật đầu, nói: "Kỳ thực ta cũng phát hiện một cái người bị hại." Ngay tại khe động đồng theo trong phòng hắn đem chính mình tao ngộ nói, còn nhắc tới Bạch Cốt Quả, đem xác cho các nàng nhìn, "Đạo, nếu như có thể, nhiều nói cho mấy người a gọi đại gia cẩn thận." Còn có Sắp trời đã tối, trên đường cẩn thận. Trộm đe quyết kết, đại gia cũng không tính địch nhân, nói không chừng qua 2 ngày an vị cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, nhắc nhở một câu rất bình thường. Hai cái thiếu nữ thần sắc ngưng trọng gật đầu, lại dẫn trốn qua một kiếp nhẹ nhõm, cùng một chỗ đẩy cửa đi. Sau khi hai người đi, Ồ Quý nói, kỳ thực cô nương kia trên người có thứ càn quý giá. Hơn nữa nàng mặc tường có thể cũng không phải bằng cái kia nguyên thuật khí. Than Chiêu kỳ nói, ngươi đây lại biết. Vừa mới tại sao không nói? Ồ Quý nói, các ngươi tuyển thủ ở giữa đánh cờ, ta cũng không sàm hồ. Quy ra là cái hiệu quy tắc linh làm cho Ngay tại lúc này không sao ngại mới nhắc nhở ngươi, ngươi có thể bị thua thiệt. Thang Chiêu mỉm cười, quy gia có đôi khi vẫn rất để ý vừa mới phản quy. Bất quá, ăn thiệt thòi sao buồn. Nam chặt cái kia tiêu hao một nửa nguyên tu khí, Thang Chiêu kính mắt thoáng qua một đạo chỉ có chính hắn mới nhìn song quang hoa kiếm thuật, trong nháy mắt xuyên thẳng qua. Lúc này trời đã tối hẳn, hai bên đường phố cũng là cổ quái phong mục, một chiếc đèn cũng không có. Hai thiếu nữ cũng không dám bật đèn bại lộ thân hình, thần trọng rựi vào tường tiến lên lại là không có chút nào tu mạch một ngày. Thiếu nữ áo lam than thở nói, những thứ này đồng hành người người đều không dễ đối phó, tuổi còn nhỏ, Giang Hồ lão Hôm nay cái này cũng giống vậy giàu hạn. Ta còn tưởng rằng bằng ta xuyên thẳng qua chi pháp năng thủ đến bắt giữ đâu." Thiếu nữ áo tím nói, ta xem mặt của hắn, lúc đó liền đoán được muốn làm việc. "Có tốt, chẳng bại là binh gia chuyện thường. Không có bị tổn thất trọng đại là được." Thiếu nữ áo lam cười nhẹ nói, ngươi lại tới, mọi chuyện xem mặt. Nhìn tướng mạo có thể nhìn ra cái gì tới? Sát nhân ma chưa hẳn dáng dấp không anh tuấn." Thiếu nữ áo tím nói, "Không, hắn không phải anh tuấn, hắn dáng dấp một mặt trí khí, tuyệt không phải đơn nhiên." Hai thiếu nữ toàn thân run lên, một mảnh bóng râm ngăn ở trước mắt. Chương 182. Đường phố chiến Chương 182: Đường phụ chiến. Bóng đen ngăn ở đất trống trong nháy mắt, hai thiếu nữ cạnh răng lên, theo bản năng thôi động thuật khí. Nhưng mà, quá chậm. Vô số bạch cốt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tư thiếu nữ trước sau tả hữu đồng thời chui ra, cấp tốc nắm chặt, giống như xiềng xích đem các thiếu nữ phong tỏa ở trong đó, tạm thành hai cái bạch cốt nhà giam. Tốc độ quá nhanh. Trong vòng một ngày, hai thiếu nữ hai lần bị bắt, nguyên nhân là không sai bị lắm, đối phương bạo khởi ra tay, nhanh như sấm sét, căn bản vốn không cho các nàng thời gian phản ứng. Hai cái này thiếu nữ cũng là phụ kiếm sư, trên người có mấy món lợi hại phụ khí. Tướng nối cứng vốn cũng chưa hẳn sợ ai, thế nhưng là thôi động đều phải thời gian, trong chiến đấu một khi mất tiên cơ, tự dễ dàng loạn sự giai không. Cái này bạch cốt khóa cực kỳ chặt chẽ, vừa vận đem thiếu nữ tất cả then chốt đều khóa lại, lại không thương tới da thịt của các nàng đây là cực kỳ cao minh thủ đoạn, không phải với thân thể người thậm chí mỗi một căn cốt đầu đều cực điểm hiểu rõ, là nắm không đến trùng hợp như vậy diệu địa đương nhiên, thiếu nữ áo lam thân hình lóe lên, từ bạch cốt khóa trong lồng thoát ra. Bạch cốt khóa lồng còn ở lại tại chỗ, hư kẹp lấy một cái hình người không gian, chỉ là người nàng xuyên ra tới trong nháy mắt đó, nàng phảng phất hư hóa lại tại ngoại giới ngưng thực, xuyên thẳng qua. Nàng quả nhiên còn có ẩn tàng, không còn nguyên thuật khí, còn có thể dùng một chiêu này. Thoát ra trong náy mắt, nàng đưa tay rút ra một thanh kiếm, che ở trước người. Ngay sau đó, thiếu nữ quay đầu, thấy được trong bóng tối địch nhân. Nàng trợn to hai mắt, đều là sợ thần sắc. Thiếu nữ áo tím ngay tại đối diện nàng, không thể quay đầu, nghĩ thầm, đến cùng là cái gì hung thần ác sát, đem thừa mưa sợ đến như vậy. Nàng nghĩ như vậy, chính mình cũng càng sợ lên đột nhiên, chỉ thấy bóng đen lóe lên, một bộ mặc nón rộng vành bạch cốt khô lâu từ phía sau nàng chui ra, năm cái xương ngón tay rối rải, hướng về thiếu nữ kia trên mặt chụp tới. Tiểu nữ mặc áo lam kia thừa mưa mặc dù vẻ sợ hãi không giảm, nhưng như cũng liệu mạng huy kiếm, bạch cốt đat tới trong mấy mắt, nàng thân hình thoát một cái, phương pháp trái ngược, càng lại độ xuyên qua bạch cốt cơ thể, lắp đến sau lưng nó. Bổ, gần như đánh lén một kiếm bổ về phía bạch cốt phía sau lưng, đột nhiên, bạch cốt sau lưng ngọc ra vô số xương sống, nội nang lộn xộn điệt thành một lá chắn, trận thiếu nữ chặt chém. Thiếu nữ tay hơi động một chút, chặt chém không nhìn phía trước bạch cốt tuấn, phản phất lướt qua một tầng hư ảnh, tại lá chắn sau ngưng thực, lại độ bổ xuống. Kiếm thuật, xuyên giáp chạm. Làm, một kiếm này cuối cùng bộ thực, lại chém vào trên đầu khớp xương. Phản phất chém chúng thép tấm, một cái vô cùng sắc bén tinh cương kiếm, lại bị Bạch Cốt hoàn toàn ngăn trở. Thừa Mưa lớn bị kinh ngạc, dùng sức quá mạnh, sức mạnh đàn hồi, cánh tay không khỏi run rẩy. Cùng lúc đó, Bạch Cốt từ sau lưng nàng nhanh chóng dâng lên, đem nàng lại đổ khóa lại. Lại mặc, thiếu nữ áo tím nhìn xem Thừa Mưa cùng Bạch Cốt khô lâu chiến đấu, cấp bách không được. Thừa Mưa độc môn kiếm thuật xuyên thẳng qua là cực an gian năng lực, nhất thời hư nhất thời thực, xem chướng ngại vì không có gì, cho dù ai cũng phản ứng không kịp, có thể cực độ tranh thủ ưu thế tốc độ. Nhưng mà đồng thời nàng ngoại trừ một chiêu này, kiếm chiêu nối tiếp cùng thân pháp lại chỉ là bình thường không đủ để để cho nàng sử dụng kiếm thuật tranh thủ ưu thế sau đó biến thành thắng thế, nếu không thể một chiêu giết địch, liền biết không ngừng du kích tìm kiếm cơ hội, vẫn luôn không nếu thắng, một chiêu này tôi sớm muộn bị người ân xuống. Nhưng mà nàng chỉ có thể trắng gấp gáp, đừng nói nàng không thể động đậy, đó là có thể chuyển động, nàng vỗ công cùng thiếu nữ áo lam cũng liền sàn sàn với nhau, còn thiếu đòn sát thủ, càng không thể giành thắng lợi, chỉ là nếu có thể hành động, nàng có thể cùng thừa mưa phân biệt đạo tẩu, tốt hơn ở đây liều mạng. Dưới tình thế cấp bách, nàng lớn tiếng kêu lên, "A Vũ, mau trốn, đừng quẩn ta." Bạch Quốc Khô lâu hắc hắc cười lạnh, nói, vốn là muốn mang hai cái lễ vật Đã ngươi không biết điều, vậy thì chỉ đem một cái tốt. Dưới mặt đất lại độ bước lên vô số bạch cốt, đem Thừa Mưa khóa lại. Thừa Mưa vội vàng lại độ dùng xuyên thẳng qua chánh thoát. Ngay tại nàng thoát ra trong nháy mắt, bạch cốt phất tay, vô số khớp xương giống Thừa Mưa bay đi. Phía trước khô lâu muốn bắt sống, bay múa xương sống là không có hướng về Thừa Mưa trên thân thân, chỉ là đem nàng gò bó, cho nàng thoát ly thời gian. Một khi quyết tâm hạ sát thủ, cái này một khớp xương bay cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Thừa Mưa mặt. Thừa Mưa mới vừa từ trong gò bó thoát ra, đang ngưng tụ thành tư thế, đã không kịp phản ứng, chỉ có một đôi mắt to đen nháy phản chiếu lấy trắng liễu khớp xương. Đột nhiên, tất cả cốt châm trên không trung cháy bùng. Lại là thừa mưa sao lưng bay ra vô số màu bạch kim châm, mỗi đuôi một bắn nổ khắp xương, mỗi một đoạn khắp xương đều trên không trung kịch liệt tiêu đốt. Miện Lưu Ngục, tại bạch cốt bên ngoài, vô số diễm đuôi đằng không mà lên, nhanh chóng quấn lấy bạch cốt, chiêu thức cùng bạch cốt khóa hiệu quả như nhau, chỉ là xiển xích đã biến thành trắng kim sắc hỏa diễm. Bạch cốt cùng liệt diễm xiển xích lẫn nhau dây dưa, trên không trung giằng co, bạch cốt sức mạnh không thua miện Lưu xiển xích, nhưng mỗi giờ mỗi khắc không bị nhiệt độ cao tiêu đốt, Khô Lâu mặt không biểu tình, nhưng dưới áo choàng cơ thể dần dần bật mẹo, rõ ràng không ngăn nổi nhiệt độ cao tiêu đốt. Xương cốt của nó tại hơi hơi phát sáng, xung quanh trong thổ địa bốc lên một luồng bụi bạch cốt, giống như đang nổi lên cái chiêu số dị ngữ kim thuật. Một đạo màu trắng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem bạch cốt lỗ thùng cắm trên mặt đất, đồng thời lại có một luồng kim châm xà qua, bắn thủ bạch cốt áo choàng, đem hắn toàn thân đinh trụ. Thiếu nữ áo lam thừa mưa chưa tỉnh hồn, ngạc nhiên nói, "Là ngươi?" Đưa các nàng phiếu tự nhiên là thang chiêu, hắn liền ở tại phụ cận, nghe được động tĩnh đi ra thuận tay hỗ trợ. Cái này cũng thiệt thòi thừa mưa có chút gắt chủ bài. Cùng đầu lâu dây dưa lâu như vậy, mới kéo tới thang chiêu tới, bằng không thì hai người cùng một chỗ vô thanh vô tức bị thu thập thần tiên cũng cứu các nàng không thể. Bên kia thiếu nữ áo tím còn bị Bạch cốt vây khốn, thang chiêu dùng kiếm chặt Bạch cốt, vậy mà không chém nổi, tăng thêm cương khí cũng chỉ là bộ da lô hổng tới, còn cần mãi bên trên một hồi. Thang chiêu sau khi kinh ngạc, cũng độ phục cái này Bạch cốt sức mạnh. Cuối cùng vẫn là thừa mưa đem mang xuyên thẳng qua kiếm thuật kiếm giao cho thiếu nữ áo tím, để cho nàng mặc đi ra. Thiếu nữ áo tím đi ra, thân thể còn hơi hơi phát run, mười phần nghĩ lại mà sợ, nói: "Này, cái này nhất định chính là cái kia sát nhân của ma." Trạng thái trách hắn nữa thích đem nhân ra xương cốt móc đi ra, nguyên lai like là chính mình chỉ còn dư xương, thiếu cái gì bổ cái gì. Than Chiêu nói, hắn hẳn không phải là chỉ còn dư xương cốt. Lấy ra thuật khí đèn mở ra, tia sáng nhất thời chiếu sáng phương viên mấy trượng. Chỉ thấy bị đính tại dưới đất người kia toàn thân giấu ở dưới nón lá đầu người đỉnh chợt nhìn là cái khô lâu, nhìn kỹ, chính xác mang theo khô lâu mặt nạ, hoặc giả thuyết là đầu lâu nó trụ, trong đêm tối xem ra không phải liền như cái khô lâu. Mũ giáp phía dưới còn có dấu người sống khuôn mặt, ma đấu đồng màu đen phía dưới, bao khởi cũng là huyết độc chi khu. Cho nên Thang Chiêu vừa mới có thể sử dụng ngự kiếm thuật đem hắn đóng ở trên mặt đất, nếu như dưới áo choàng cũng là khô lâu, không có mềm mại chỗ, lấy hắn gọ bó thiếu nữ áo tím xương chất lượng, Thang Chiêu thanh kiếm này thật đúng là đính không vào trong. Thiếu nữ áo tím thấy hắn bất quá là mang theo màn nạn, gan lớn, nói: "Nguyên lai là giả thần giả quỷ ra hỏa." Thang Chiêu sờ lấy trên đất xương cốt, nói: "Hắn cái này xương cốt thật sự, trên đầu đeo khô lâu cũng là chân nhân khô lâu." Hai thiếu nữ biểu lộ đồng thời ngưng kết, lập tức nhảy dựng lên đều chạy xa. Thang Chiêu thần sắc trấn định, nói: "Cái này xương cốt có thể có một bộ phận là chính hắn nhưng khô lâu chắc chắn là của người khác." Ngươi đoán được đúng, hắn hẳn là sát nhân ma. Ta xem hắn chân diện mục nói xong, hắn dùng kiếm đi chọn khô lâu đó mũ giáp đột nhiên, hắn toàn thân lông tơ sắp vỡ. Xuyên thẳng qua. Thuật khí khởi động, thân thể của hắn hư hóa một cái trước mắt, lui về phía sau nhảy vọt. Phốc. Vô số bạch cốt từ mặt đất lớn lên, tại hắn vừa mới chỗ đặt chân mọc ra một mảng lớn bạch cốt hoa quốc. Nếu như hắn phản ứng hơi chậm một chút, cơ thể đã xuyên tại trên hoa quốc đâm. Hắn trở tay giương lên, trong bình bay ra một đạo lôi quang ở trên người kia, người kia có quét một trận, đã bị điện mất đi đây là hắn từ giang thần giật trên cánh hao xuống nuôi điện, sát thương không đủ, dùng để khống chế tê liệt không còn gì tốt hơn. Mặc dù vừa mới đào thoát, thang chiêu vẫn là lòng còn sợ hãi, nói: "Nguy hiểm thật, ta rõ ràng phong bế huyết đạo của hắn, thân thể của hắn không thể động đậy, nhưng không trở ngại xương cốt lớn lên, còn có thể từ bên ngoài cơ thể phát động công kích." Ở trong đó có gì đó quái lạ. Thừa Vũ nói: "Có phải hay không là kiếm vật, hắn là cái kiếm khách." Bạch cốt kiếm. Sở Dĩ không có nói là thuật khí, là bởi vì thuật khí hạn chế so kiếm thuật lớn, bình thường cần cầm trong tay, bị phong bế huyết đạo sau Rất khó chỉ dựa vào ý niệm liền thao tung toat khí, ngược lại giống như là kiếm khách kiếm tâm ngư kiếm. Thang Chiêu lắc đầu nói, không phải, cho dù là bệnh nguy kịch, lung lay sắc độ kiếm khách cũng mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần. Rất có thể là trên người hắn xương cốt. Hắn khẽ vươn tay, nắm lên dưới đất xương cốt, đi lên nhấc lên, đem xương gốc từ trong đất bùn nhấc lên, tiếp đó tìm hiểu nguồn gốc, một đường sờ về phía xương nơi phát ra. Nơi phát ra, quả nhiên tại người kia trên thân. Thang Chiêu lật ra người kia áo choàng, chỉ thấy sau lưng hắn một đoạn xương sống đâm rách da thịt, lớn lên ra ngoài thân thể, tiếp đó phân vô số mạch xiên, kết nối mỗi phương hướng. Cái này đầy đất xương cốt giống như là đơn mầm gỗ thành rừng cây, căn nguyên ngay tại trên hắn xương sống. Hai thiếu nữ gặp tình hình này đều có chút run rẩy, một cái sờ lên xương cốt của mình, cảm giác rất đau, một cái khác nói khẽ, quái vật. Không, thiên ma, hắn là thiên ma hóa người. Thang Chiêu trầm mâm nói, không, hắn vẫn là người, chỉ là xương cốt của hắn bị đặc thủ xử lý qua. Hắn là bị sống sờ sờ chế tác trở thành thuật khí. Nếu như là dạng này, hắn có thể còn không phải cái kia phía sau màn sát nhân ma. Tiểu nữ áo tím khẽ giật mình, lập tức nói, "Đúng vậy à, coi như hắn tâm ngoan có thể đối với xương cốt của mình hạ thủ, cũng nhiều nhất luyện cái xương ngón tay, cẳng tay các loại tuyệt đối không có cách nào chính mình đem chính mình xương sống làm vật thí. Nhất định là có người trợ giúp làm như thế, ân, rất hung hiểm thí nghiệm, nói không chừng không phải hắn tự nguyện." Không gian nói đùa, xương sống trọng yếu gần với xương sợ, hơi tới điểm ngoài thường, có thể chính là cả đời tê liệt, ai nguyện ý đem trọng yếu như vậy bộ vị cho người khác chơi? Chớ nói thất bại, chính là thành công, người khác tại xương sống hơi làm chút tay chân, há không bị người quản chế? Cho nên hắn chẳng những có người trợ giúp, có thể vẫn là dưới người người." Thang Chiêu nói, như là đã mặt đối mặt, lời thuyết minh sắc nhân ma xúc tu đã ngã vào chúng ta trên đường, tự nhiên muốn truy cứu tới cùng. Phải vận hỏi một chút hắn, để cho hắn khai ra làm chủ. Bất quá rất phiền phức, chỉ cần hắn khôi phục ý thức, là hắn có thể thao túng xương cốt, cũng rất nguy hiểm." Thiếu nữ áo tím chỉnh ngay ngấn chính thần sắc, nói, "Nếu như là thần vẫn, ta ký ức có thể thử xem." Chương 183. Hội họa. Chương 183. Hội họa. Thuật nghiệp lưu chuyên công, đối với kiếm khách tới nói như thế, đối với phụ kiếm sư tới nói cũng là như thế. Tiểu nữ áo tím sức chiến đấu rất bình thường, so thừa mưa còn không bằng, bị đầu lâu bắt được sau toàn trình nằm ngửa, liền tự cứu cũng khó, nhưng nàng có chính mình đệ chiêu. Rũi ra trắng ngón tay, trên ngón tay của nàng mang theo ba cái giấy chỉ, cũng là chế tác hoàn hảo thuật khí. Lúc này Thang Chiêu đã đem khô lâu kia mặt nạ nâng lên, lộ ra bình thường không có gì lạ trung niên gương mặt, hai mắt trắng dã, tiểu nữ áo tím lấy tay điểm tại hắn trên mắt kính xuyên thẳng qua, ý chí chi môn. Phụp. Tiểu nữ áo tím tay không hề động, nhưng Thang Chiêu minh minh nhìn thấy có một con trắng đến sáng lên ngón tay đột nhiên rũ dài, cắm vào trong khô lâu nam ánh mắt, như phá cửa sổ giấy. Thấy ánh mắt hắn tê dận, Khô Lâu kia nam toàn thân run run, phản phất lại bị điện một cái, trên mặt ngũ quan co rúm, giống như đang làm ác mộng. Tiếu nữ áo tím ngón tay bất động, nói, "Bây giờ có thể hỏi." Nói lời này lúc, nàng tràn đầy tự tin, tựa hồ đã đem cái này vừa mới còn trưởng khống nàng sinh tử ác ma đặt vào ở trong lòng bàn tay. Thang Chiêu đem Khô Lâu nam đánh thức, đã cảm thấy ánh mắt hắn vô thần, một mảnh tang dã, nếm thử hỏi vài câu, quả nhiên như giật dây con rối, hỏi gì đáp nấy tên gọi là gì? "Truy." "Đến từ cái gì môn phái?" "Hoa Khô Lâu." "Ân." "Vì cái gì giết người?" "Ta không giết người." không giết người. Dám nói hiếu nói vượng. Ngươi vừa mới còn tập kích các nàng tới, ta không giết các nàng, chỉ đem các nàng mang cho thiếu chủ, biến thành thiếu chủ kiệt tác. Thiếu chủ là ai? Chúng ta Họa Cốt lâu thiếu lâu chủ, Dịch Chi tâm muốn. Than Chiêu hơi thêm thầm vẫn đã biết đại khái, trong lòng rất là khó chịu, cái này sát nhân ma lại là Họa Cốt lâu đó là Vân Châu môn phái. Vân Châu tổng cộng liền hai cái chú kiếm sư thế lực, liền ra như thế một cái mặt hàng, đây không phải cho Vân Châu mất mặt sao? Thân là sinh trưởng ở địa phương Vân Châu người, Thang Chiêu đều cảm thấy có chút trên mặt tối tăm, trong lòng sống lại thanh lý môn hộ tinh thần trách nhiệm, hung hắc nói, mang bọn ta đi tìm hắn. Hai thiếu nữ đồng thời biến sắc. Thang Chiêu vừa nghĩ đến cái này chúng ta nói không tốt, đừng nói hai người không muốn đi, hắn cũng không cần thiết mang hai cái không phải chiến lực đi mạo hiểm, lập tức nói, ta đi tìm cái kia bại hoại tính sổ sách, các ngươi đi về trước đi. Trên đường cẩn thận, không được thì trước tiên tìm phòng ở tránh một chút. Thiếu nữ áo tím chần chừ chốc lát, nói, thừa mưa đi về trước, ta với ngươi đi. Ta có thể khống chế ý chí của hắn, bằng không thì một hồi ý chí hắn khôi phục. Sợ không phối hợp ngươi, ngươi nếu là cưỡng bức hắn, náo gia động tĩnh tới để cho cái kia ác tặc có đề phòng liền chuyện xấu. Chẳng qua đến chỗ ta dấu đi không vào trong liền tốt." Thừa Vũ nói, "Ta cũng đi a kỳ thực ta đối với đào thoát có một tay, mặc dù không thể giúp ngươi chiến đấu, nhưng ngươi nếu là mất gió, ta còn có thể giúp ngươi một cái." Thanh Chiêu mỉm cười, thật thưởng thức hai người hữu khí, nói, "Tốt, cùng đi chứ. Ta là Mại Ngọc Sơn Trang Thanh Chiêu, không biết hai vị cô nương xương hồ như thế nào." Thừa Vũ nói, "Ta là Sâm La Chi môn giản Thừa Vũ." Thiếu nữ áo tím nói, "Sâm La Chi môn, Âu Dương là hạ." Cái này môn phái Thang Chiêu nghe nói qua. Sâm La Chi môn là vũ châu một cái chú kiếm sư môn phái, cũng không tính lớn, nhưng so Mài Ngọc Sơn trang mạnh chút, lý niệm rất có ý tứ, Sâm La và Tượng đều có môn hộ. Nam giữ hắn môn hộ, thu nạp tại bàn tay. Hai thiếu nữ rõ ràng tất cả tinh đồ đạo, một là không gian, một là ý chí, mặc dù nghiên cứu đều nơm cạn, nhưng tiềm lực vô tận, đợi một thời gian tất có thành tựu. Thang Chiêu nhớ kỹ cái này, môn phái ngoại trừ bởi vì bọn họ lý luận có ý tứ, còn có chính là môn phái tên rất có khí thế, là hắn yêu thích Khốc Huyền gió ba người khống chế khô lâu nam dẫn đường, một đường hướng về Họa Cốt lâu bên kia sờ qua đi. Thang Triều nói chuyện tìm nói, các ngươi tới nơi này mấy ngày, đã quen thuộc mê cung thành sao? Âu Dương Lạc Hà nói, chúng ta tới sớm, đại khái 2 ngày trước liền đến. Hai ngày này một cái là trang trí phòng ở, một mặt trộm đệ. Trộm đệ thật là không dễ dàng, tất cả mọi người quá thông minh, đều không đắc thủ qua mấy lần. Muốn nói quen thuộc mê cung thành, chắc chắn là chưa con biết, mê cung thành mỗi ngày mỗi khác, không có cách nào quen thuộc. A, đúng, chúng ta phải nhanh lên, nửa đêm phía trước đội trở về, bằng không thì tìm không thấy lộ. Thang Triều khẽ giật mình, giản thừa Vũ giải thích nói, mỗi ngày 3 canh. Mê cung thành con đường sẽ thành, mỗi kiến trúc đều biết lệch vị trí. Khi đó tốt nhất tìm cái phòng ở trốn đi, trên đường đi đường không biết sẽ bị quăng đi nơi nào. Thang Chiêu bình tĩnh, càng ngày càng cảm thấy mê cung thành đại khí, không chỉ có mỗi ngôi nhà tùy thời có thể cải tiến thành thuật khí, đường đi, tường thành, thậm chí cả toàn thành cũng có thể nhìn thành cả một cái thuật khí. Không, cái này to lớn thành trì, sợ không phải thuật khí cấp bậc, chỉ sợ là pháp khí thậm chí thế trận cấp bậc tạo vật. Không hổ là La Nguyên, dù cho những năm này sưu dốc, nội tình vẫn sâu không thấy đáy. Bất quá, nghe nói cũng có kiếm châu kiếm tiên gì trở tới. Hắn sắc nhận nói, các ngươi biết trong thành có Long Nguyên người sao? Phụ trách duy trì trật tự. Hai thiếu nữ đều lắc đầu, giản thừa Vũ Đạo trơ nghe nói qua, cứ như vậy mấy ngày, cũng không cần cố ý duy trì trật tự a. Nếu như nói giám sát, mỗi người linh làm cho cũng là một đôi mắt, đều đại biểu Long Nguyên xem chúng ta đâu. Bình thường đại gia bận tâm mặt mũi, tự nhiên sẽ tự hạn chế. Coi như gặp phải cái gì chuyện bất bình, đến phủ hội thượng có thể tự khiếu lại. Ngoại trừ điên rồ, ai sẽ dùng trong khoảng thời gian này giết người a? Căn bản không có chút nào chỗ tốt, chính là biến thái. Hàn Chiêu gật gật đầu. Thực giản Thừa Vũ nói không sai, theo quy tắc cái tranh, chính xác không cần thiết trọng tài tại chỗ, linh làm cho có thể thay thế một bộ phận trọng tài công năng. Hơn nữa ngoại trừ quy ra các loại một nắm, còn lại linh làm cho cũng không có tầm, là cực đoan công chính. Họa cốt lâu gây sự, chỉ sợ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Cách đó không xa, một tòa lầu nhỏ trong đêm tối yên tĩnh Ca Vút. Trong bóng đêm, mỗi một nhà lầu nhỏ đều chỉ còn lại hình dạng, càng là hình thù kỳ quái lâu vũ càng là kinh khủng, tòa này lầu nhỏ hình dạng cũng không có đặc biệt lạ thường, nhưng lại mang theo hơi trắng phản quang, điểm ấy màu trắng để nó không giống bình thường cốt. Không, là răng. Nhà này lầu nhỏ là một loại nào đó hung thú răng dựng thành, răng cùng cốt một dạng, cũng là thảm như vậy trắng. Than Chiêu đem cô Lâu Nam đánh mắt xỉu, nhấc tay ra hiệu, để cho hai người trở về. Chính hắn phải thừa dịp lấy đêm tối không người biết được, leo lên tòa này nhà lâu. Hai thiếu nữ gật gật đầu, Âu Dương Lạc Hà dùng miệng thì nói, cẩn thận chỉ là trong đêm tối, nguyên là không nhìn thấy. Trong đêm tối, sắc mặt tái nhợt thiếu niên đang xách theo đèn nhìn hắn tác phẩm. Trong phòng có đèn, thuật khí đèn ánh đèn sáng tỏ, có thể chiếu đầy phòng bạc trắng, nhưng hắn cũng không điệm. Hắn xách theo một chiếc cũ ám đèn, đèn núc trắng bên trong xanh lét, lóe lên nhảy một cái. Phạm Vất Quốc bên trong luân hỏa đây là hắn thích nhất một chiếc đèn, đèn núc màu sắc rất là mỹ, tại loại này dưới ánh sáng, tác phẩm có thể nở rộ diễm lệ nhất hào quang ở trước mặt hắn, là một bức họa. Vẽ lên là cái đoan trang nữ tử, mặc dù không tính là mỹ mạo, cũng không thiếu khuyết phương hoa, khuôn mặt ở giữa tràn đầy trí tuệ cùng hiền lành. Chỉ là bức họa đều có tàn quyết, nữ tử đầu cùng phát đã vẽ xong, chỉ có ngực trái là trống không. Đó là tim vị trí. Bình thường bức họa khó khăn nhất vẽ vốn là con mắt, cho nên có vẽ rồng điểm mắt mà nói. Nhưng thiếu niên cho rằng, khó khăn nhất vẽ thuộc về tâm. Vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Hồ vẽ cốt khó khăn, người vẽ tâm khó khăn. Hắn là Dịch Chi Tâm, vừa gọi Chi Tâm, liền có thể vẽ tâm kỳ thực ta đã đã tính trước, chỉ là tìm không thấy tài liệu. Không có ai xương cốt có thể xứng với ngươi tâm. Hắn thử tóc vị trí một đường hướng xuống vút ve, một mực vạch đến tim vị trí, ngừng lại. Dọc theo con đường này, hắn sẹt qua hạt hạt cốt châu, mỗi một khỏa đều tròn trịa như chân, đến từ mấy vị tuổi trẻ tài cao phủ kiếm sư đúng vậy, cái này sinh động như thật đoàn trang ôn nhu có từ mẫu chi tư nữ tử, càng là từ một hạt hạt bạch cốt mài thành viên châu giáp thành ta hôm nay gọi truy lấy thiếu nữ thanh xuân vì tài, vẽ tâm của ngươi, ngươi nhất định thật cao hơn a. Bởi vì ngươi đã nói, tâm của ngươi vĩnh viễn là tiểu nữ. Hắn tự lẩm bẩm ngươi đối với ta hài lòng không? Mộ thân. Hắn tỉ mỉ thưởng thức tác phẩm của mình, thật lâu, Phương Sách theo đèn yên lặng đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ yên tĩnh vô cùng. Hôm nay truy đi có hơi lâu ai chẳng lẽ nói. Mất gió. Dịch Chi tâm khẽ lắc đầu, cũng không phải không có khả năng. Truy mặc dù là tốt cốt bột, nhưng hắn không phải phù kiếm sư cũng không phải kiếm khách, chỉ có một thân man lực cùng một cây luyện chế qua xương sống, gặp phải một chút khó giải quyết kiếp nạn, phù thực vẫn có có thể thất thủ. Bất quá hắn cũng không quan tâm, thất thủ truy cũng không khả năng đem chính mình khai ra, bởi vì cốt bộ hết thảy đều là chính mình hắn tùy thời có thể để cho cái kia căn cốt đầu đứt gãy thành bụi phấn. Lại nói, chính là khai ra thì thế nào đâu? Toàn này răng làm phòng ốc thực sự rất thích hợp chính mình hết thảy đều giống như là vì chính mình chuẩn bị, 3 ngày thời gian cũng tại trong tay mình kiến thiết giống như thành lũy, đích đến cũng bất quá hóa thành bạch cốt tài liệu. Hoặc coi như bọn hắn tìm tới long nguyên thị thế nào đâu? Truy cứu chính mình sao? Chính mình tự có phương pháp thoát thân. Truy cứu họa có lâu. Vậy thì truy cứu tốt chỉ cần có thể hoàn thành bước hóa kia. Họa cốt lâu hủy lại như thế nào đâu? Ngươi lại không có ở đây. Hắn gần cửa sổ ngắm cảnh, cửa sổ thủy tinh bên trên phản chiếu lấy cái bóng của hắn, nói khẽ, thực sự là hảo cảnh đêm a, thích hợp giúp cốt. Hắc. Ta nói, làm ra những cái kia chuyện buồn nôn quả nhiên là tiểu tử ngươi a. Thanh âm đột ngột từ ngoài cửa sổ vang lên, Dịch Chi Tâm sắc mặt bửu biến. Một bóng người ngượt lại từ cửa sổ rơi xuống, giống như đối lấy Lưu Ly li chính là ngươi, bà. Lưu Ly li nhất kích nát bẫy. Dịch Chi Tâm cần phải quay đầu chạy, ngoài cửa sổ đã tiến vào một người tới, tốc độ cực nhanh, chọ lên phù nông ở giữa, đã bắt được cổ của hắn một bạt thai tới liền hắn sao ngươi làm chuyện này tới chán ghét ta. Tất cả mọi người lộng đệ, ngươi chơi người, ngươi có phải hay không có bệnh? Tiểu tử a, ngươi gan rất lớn a. Ác tâm lốp bốp liền thiếu miễu giọng con ngươi. Ba, lại một bạt hai. Bị đánh trời đất quay cuồng dịch chi tâm lời nói cũng nói không ra, trong lòng chỉ chuyển nhất niệm đầu, cái này con mụ điên là ai vậy? Thủy Tinh vỡ âm thanh xuyên ra thật xa, cả con đường đều nghe đến. Tiên phục tại bên cạnh hai thiếu nữ hưng phấn vừa khẩn trương, nói khẽ, "A, phát động." Than Chiêu hẳn không có vấn đề chứ? Đang muốn tới cửa Than Chiêu. Ta cái này còn không có động đâu, làm sao lại đánh nữa nha? Nghe tình hình chiến đấu rất kịch liệt a, đùng đùng. Dứt khoát ta cũng tới đi thôi. Chương 184, kéo kiểu hận. Chương 184, kéo kiểu hận. Than Chiêu nhảy lên cửa sổ, từ lưu ly vỡ vụn, sau đó lưu lại lô jack bên trong thấy được chưa từng nghĩ qua cảnh tượng. Một cái vóc người cao lớn, dựng thẳng rối bù bím tóc đuôi ngựa nữ tử bóp lấy thiếu niên gầy yếu cổ, không ngừng tiến hắn bản thai mạnh. Tràng cảnh, ân, quá tàn bạo. Nữ tử ngẩng đầu một cái, cùng Than Chiêu đối đầu ánh mắt. Ngoài ý liệu truyện, thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, cũng chính là 17, 18 tuổi, còn có thể tính là thiếu nữ ít nhất cũng có thể coi là một đại cô nương, dung mạo anh tú, trừng mi mắt hạnh, rất có mục lan, với anh chi phong. Nàng một chút dọ sét than chiều, huống hỏi, ngươi là người nào? Lại hắn một nhóm sao? Than chiều giải thích nói, "Không, đang tương phản, ta là tìm cái này sát nhân ma mã tính sổ sách." Thủ hạ của hắn vừa mới tập kích ta hai cái bằng hữu. Cô nương kia gật đầu nói, "Thì ra là thế, hắn tạo nghiệt coi là thật không thiếu. Bất quá ta tới trước, ngươi muốn lui về phía sau xếp hàng." Ta ra khẩu khí này liền để cho ngươi đang nói, giữa hai người trên nóc nhà, đột nhiên rủ xuống một cái khô lâu to lớn đầu. Đầu lâu bên trên huyết dục dính liền, phảng phất sắt tối, một con mắt xám trắng vẫn đủ, một cái khác ánh mắt từ trong hốc mắt buông xuống, chỉ có thần kinh tương liên. Cô nương kia cùng đầu lâu vừa đối mắt, hoa dung tất sắc, à, rít lên một tiếng, nhẹ buông tay, thiếu niên kia thử lưu một tiếng chạy đi, từ khắc một cánh cửa sổ vẫn ra. Bên kia cửa sổ không đợi hắn phá toái, tự động mở ra, tiếp đó đóng chặt lại. Cô nương kia lau một cái bị sợ đi ra ngoài nước mắt, kêu lên, còn nói không phải một nhóm. Ngươi vừa tới hắn liền chạy. Vừa mới khô lâu kia đầu tới đột nhiên, thang chiêu giật nảy cả mình, nhẹ buông tay, kém chút rớt xuống lâu đi lệ xuống vẫn phênh phênh nhảy loạn nhịp tim, nói, ta không phải là, là hắn thừa dịp ngươi phân tâm khởi động cơ quan, cái này dù sao cũng là phòng của hắn. Không nghĩ tới có tác dụng như vậy. Thang Chiêu nghĩ thầm, ta nhìn ngươi hồ như vậy, còn tưởng rằng ngươi gan lớn đâu, không nghĩ tới cũng như thế không khỏi giọa. Hắn lại không biết, cô nương này chính là tìm kiếm chỗ ở lúc thấy được bị mổ cốt thi thể, lúc đó dọa đến hồn phi phách tán, mới bậy vậy hận lên dịch chi tâm, hóa nửa ngày thời gian tìm tới cửa hung hăng trả thù. Võ công cao, tất phòng hộ, cũng không có nghĩa là nàng tim gấu mà báo. Song Phương vừa đối mắt, đều phát hiện đối phương sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị dọa không nhẹ đồng thời trầm mặc một chút, châm miệng một lời, "Chui." Hai người giống như nhanh nhẹn con báo từ răng trong lầu lật ra tới. Xa xa chỉ thấy dịch chi tâm chui vào mặt khác một ngôi lầu bên trong. Thang Chiêu thân pháp không chậm, thế nhưng cô nương càng là chiều cao chân dài, ba chân bốn cẳng, mau lẹ như gió, cướp được thằng Chiêu phía trước. Thang Chiêu thừa dịp lúc ban đêm quan sát một chút phía trước lầu nhỏ, trong lòng run lên, đột nhiên lớn tiếng nói, "Chậm đã." Cô nương kia hơi chút sợ hở, chỉ thấy lầu nhỏ đột nhiên nứt ra một cái lỗ, tựa như mở ra một cái mồm to, bên trong có dấu vô số trắng nếu răng nanh, cắn về phía cô nương kia, cô nương kia vội vàng rút ra sau lưng kiếm. Trên không trung trở lại, đỡ được đang tấn kích, mượn lực bay ngược trở về, rơi trên mặt đất. Liền nghe khanh khách vài tiếng, tiểu lâu kia liên tục phát ra tiếng chấn động, ngoại hình đột nhiên thay đổi, phảng phất đi lên cất cao vài thước, tiến nhập trạng thái xúc thế đại phát. Cô nương kia quay đầu, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Thang Chiêu nói: "Ngươi nhìn kỹ, lâu này là xương cốt làm lại trịu hắn chỉ huy, nói không chừng chính là hang ổ của hắn." Cái này dịch chi tâm hốt hoảng chạy trốn, tuy không có khả năng tùy tiện một lần xông liền tiến vào như thế thích hợp gian phòng. Thang Chiêu ngờ tới, cái này xương cốt phòng ở chỉ sợ mới là trụ sở của hắn, cái kia răng làm gian phòng, chỉ có thể là tạm thời. Studio. Hắn nhưng cũng trước một bước trốn vào phòng ốc, cái nhà này đã là hắn sân nhà, truy kích hai người tùy tiện đi vào khẳng định có nguy hiểm. Vừa mới cô nương kia chiếm một đánh lén tiện nghi, bây giờ lại nghĩ động cửa sổ tập kích vào nhà, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đứng tại gian phòng phía dưới, xương kia làm gian phòng tựa như nút trên đất dã thú, đầu, thân, chân, đuôi rõ ràng. Chỉ là muốn cụ thể phân biệt là dã thú gì, liền cần một chút sức tưởng tượng, như cái gì đều nói đi qua. Nếu để cho thang chiêu phân biệt, hắn cảm thấy giống khủng long. Cô nương kia lau mặt một cái, mắng, đồ chó hoang tạp tự, chui vào xương cốt lồng bên trong không ra ngoài. Lão nương không phải cho ngươi bắt được, lại mở tục chảy tóc. Đang mang lấy, trên nóc nhà tràn ra một cái miệng nhỏ, bay xuống vô số cốt thương. Cốt thương đông đúc vô cùng, không có đường tránh né, hai người không thể làm gì khác hơn là lùi nữa, tối lùi đến một tòa khắc gốm sứ phòng ở sau đó, liền nghe đùng đùng đùng ầm thành vang lên, cốt thương đều đâm vào trên vách tường. Gốm sứ gian phòng vẫn là rất cấm đâm, chỉ là sợ mang đến truy một đập, không có tăng cường qua e rằng có tan vỡ nguy hiểm. Than Chiêu thăm dò, chỉ thấy xương cốt trên nóc nhà sáng lên đèn, đèn uốc 10 phần sáng tỏ. Rõ ràng dịch chi tâm dùng bài thi tăng cường, xem ra chí ít có 6, 700 điểm, trầm ngâm nói: Phòng của hắn ít nhất cường hóa 3 lần, chính diện là đánh công thủng. Chúng ta cũng tiến một cái gian phòng, cường hóa 1 lần, cùng hắn đang đối mặt lũ. Cô nương kia rõ ràng cũng biết quy tắc, nói: "Hắn đệ mục không thiếu, ta mới chép 300 đệ." Than chiêu yêu kỳ, 300 đệ vẫn là chụp chính ngươi làm bao nhiêu. Hắn ngược lại là đã làm một màn đệ, nhưng còn không có đăng đến trên trường quyển, cần thời gian nhất định, nói: "Ngươi giúp ta kiểm chế hắn, ta tới đang nói." Chỉ thấy xương kia phòng ở phát ra càn mại rằng tiếng vang, lại hướng lên rút lên vài thước, khô lâu giá thú từ ngồi lập, thân thể càng ngày càng cao lớn. Phòng ở đứng lên. Phòng ở sau lưng quốt Giống như gió thép, lại như cùng giá thú cái đuôi, quét ngang tới. Thang Chiêu cùng cô nương kia đồng thời nhảy lên, tránh thoát qua, bị tình phong thổi đến gương mặt đỏ nhức. Ngay sau đó, bạch cốt trên đuôi thuật khí từng chiếc gai ngược, giống hai người bảy tới. Ngục môn quan, một tòa đầu hổ đại môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thay thang Chiêu hai người làm một phát công kích, bị cốt thứ cắm thành tổ ong. Thang Chiêu bỏ lại hình cực chiêu bài đi theo cô nương kia dọc theo đường cái chạy trối chết. Cái kia bạch cốt phòng ở đằng sau dung đưa điên cuồng đuổi theo, rõ ràng tòa này phong ốc đã bị dịch chi tâm cải tạo thành sát khí, dẫn đầu đám người một bước thích hứng mê cung thành quy tắc. Cung Mây Mê cung thành không hổ Mê cung thành, phòng ốc đông đảo, đường đi nhiều ẩn nút chỗ trống, hai người chui vào các phòng ở đằng sau, liền có thể tránh thoát một đợt công kích. Chỉ là đại bộ phận phòng ở sơ hở cực lớn, cũng chỉ có thể ngăn cản nhất kích mà thôi. Hai người chỉ có thể chạy tới chạy lui, không ngừng biến hóa công sự che chắn. Dịch Chi Tâm mặc dù nhất thời không có đánh chúng, nhưng kiên nhẫn, rõ ràng quyết định đem hai người đuổi giết tới cùng. Mắt thấy bạch cốt phòng ở nhất kích đánh sập một tòa kẻo mạch nha làm phòng nhỏ, cô nương kia đột nhiên nói, cái này không được, không thể để cho cậu vật kiêu ngạo như vậy. Ngươi giúp ta kiềm chế, lão nương xốc một lát lực, chính diện đột phá hắn. Thang Chiêu khẽ giật mình, nói: "Đột phá?" Như thế nào đột phá hắn thấy được đối phương trên lưng kiếm? "A, kiếm sinh a, cái kia không sao." Kiếm sinh kiếm cũng là có trên lưng trước mắt cô nương là, vương phi cũng là. Xem như kiếm sinh, chắc chắn không thể như kiếm khách đồng dạng tùy ý sử dụng kiếm vật, điều động kiếm tượng, nhưng nếu như cùng kiếm đã có một bộ phận giao lưu, như vậy điều động một chút kiếm sức mạnh không có vấn đề. Bộ phận này sức mạnh, bình thường là kiếm ý sức mạnh. Cường đại hay không muốn nhìn kiếm ý thiên hướng. Nói trở lại, không tính chúng ta, hắn chỉ ở kiếm châu trên đường liền thấy hai cái kiếm sinh hơn nửa niên kỷ cũng không lớn, kiếm sinh bây giờ không ly kỳ sao? Mặc dù nhà cửa toán cao cấp trượng, toàn thân phụ thuận, kiếm chỉ có ba thước, liền nghiêm chỉnh kiếm thuật cũng không, nhưng trên thế giới này vẫn là kiếm sức mạnh tối cường. Thang Chiêu cấp tốc làm phản đoán, lập tức hỏi: "Thế nào giúp ngươi kiềm chế?" Cô đương tiến nói: "Lão, ta ở đây tụ lực, xúc lâu sức mạnh sẽ tăng lên. Kiếm của ta chính là như vậy, sức mạnh có thể tích súc, thời gian càng ngày càng là cường đại, có thể một mực cường đại tiếp, không có công không phá được thành lũy. Bất quá tụ lực thời điểm khí thế cũng sẽ đề thăng, như gai nhọn bắn ra bốn phía, sẽ cho người cảnh giác, bị người đánh gãy. Người trước tiên đánh hắn để cho hắn không chú ý tới ta đang làm gì là được rồi. Thang Chiêu đã hiểu, kéo Tứ Hận, đợi nàng phía trước giao động phát đại tiêu. Cái này hắn thật đúng là ám hiểu, có thủ pháp chuyên nghiệp, nói, ngươi cần bao lâu? Cô nương kia tính một cái, nói, đến 100 cái đến, chắc chắn đủ. Thang Chiêu nói, không có vấn đề. Ta trước tiên cùng hắn động thủ, kéo ổn Cử Hận, ngươi lại xúc thế. Lập tức xoay người tiến vào bên đường một cái sắt lá phòng ở tất cả nhà chung khu đều tại mái nhà, cái này sắt lá phòng ở ngoại hình hơi linh động, hai đầu cong cong, giống lớn đối với sừng trâu. Cái này hiển nhiên là thiết kế tới đỉnh các nhà. Thang Chiêu tiến vào chung khu cũng không chen vào chính mình bài thì, trước tiên pháp họa một cái hắn cực ít sử dụng, những người khác đại khái cũng chưa từng thấy qua phụ thức phụ thức, cơ cẩu. Cô nương kia cầm kiếm đứng tại sắt la phòng ở sau lưng, chỉ thấy sắt la phòng ở đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng đứng lên, ngắt ở bạch cốt phòng ở trước mặt, làm chướng ngại vật bộ dáng, có thể a, nhanh như vậy liền thao túng lên phòng thanh. Cái kia bạch cốt gian phòng một đạo xà ngang vắt tới, phảng phất một quyền đánh lên phòng lợp tôn khuôn mặt. Phòng lợp tôn chính diện bị nó đánh bẹt, đập dẹp thấp nhà. Cô nương kia thấy đau rằng, chỉ thấy phòng lợp tôn bị đánh lão đảo một cái, giống như đồ không phải đổ, giống như là ngay tại chỗ pháo. Nằm ngang ngăn Bạch cốt gian phòng, bị Bạch cốt gian phòng tả hữu bao cùng, liên tục tấn kích, mặc dù trận có đánh trả, nhưng chủ yếu là bị án lấy đánh. Cũng thiệt thòi phòng lập tôn tử là làm bằng sắt mặc dù không kiên cố, nhưng cũng không yếu đất, bị đện phải cực độ biến hình vẫn đứng vững không ngã đại huynh đệ, người hy sinh quá lớn. Cô nương kia cuối cùng biết thang chiêu câu kia kéo cừu hận là có ý gì, đây quả thật là nhìn xem giống như là thâm cừu đại hận. Nàng biết rõ cái này tranh thủ thời gian kiếm không dễ, vội vàng cầm kiếm nơi tay, một cỗ khí thế tử trên người lưu ở trên kiếm, lại từ trên thân kiếm chạy tới trên thân, dần dần khí thế tại các cao chỉ là nàng một mặt xúc thế, một mặt thật sâu lo nghĩ, cái này phòng lập tôn tử mặc dù khẳng đánh, nhưng dịch chi tâm lại không đốc, phía bên mình khí thế dậy rồi, chẳng lẽ hắn sẽ không quay tới tiến công sao? Xem ra nàng cần tùy thời chuẩn bị đánh gãy xúc thế, dùng tụ lực công kích. Tụ lực. Khí thế cùng dấu ở trong vỏ kiếm sức mạnh đều tại liên tục tăng lên, khí thế của nàng càng ngày càng đủ, thời gian dần qua, bầu trời đêm khí áp tại giảm xuống, phảng phất có gió báo đang nổi lên, mà nàng chính là gió báo trung tâm mắt. Lúc này, nàng đã như biển rộng mênh mông bên trên hải đăng, lóe mắt đến từ điểm thậm chí trên đường phố còn có những người khác đang nhìn trộm, nàng trong lòng biết chính mình nhất định gây lên chú ý, đã làm xong suất kích chuẩn bị. Nhưng mà buồn. Phanh phanh phanh. Đây đường yên tĩnh, chỉ có bạch cốt gian phòng đánh tới bởi phòng lập tôn âm thanh. Lúc này phòng lập tôn triệt để ngã ngựa, dứt khoát cũng không đánh trả lại ngồi xổm chờ về, phảng phất một đống sắt vụn. Cứ như vậy một đống sắt vụn, bạch cốt gian phòng đánh nhau hứng thú giật giảo. Thập bát ban binh khí, 180 loại hoa dạng đều dùng tới, thế phải đem cái này đoàn sắt vụn truy thành bùn nhão. Mà tụ lực như rồng gió cuốn nước kiếm sinh, chung quanh chỉ có thanh phong thổi qua có một bộ a, đại huynh đệ Cô nương cũng đoán được, đây nhất định không tầm thường, đây là người ta bản sự, thật giống như tụ lực là bản lĩnh của mình. Một trăm số lượng chớp mắt đi qua, trong vỏ kiếm kiếm không rõ tự minh. Tay đè vỏ kiếm, cô nương Tu Mi dựng thẳng, mắt hành trở lên. Cho lão nương. Tới ngươi a. Kiếm ra, kiếm khí phong bạo xông thẳng tới chân trời. Một kiếm, cắt ngang. Bạch Quốc phòng ở trên không lung trệ, tiếp đó bốn. Nộ tung, chương 185. Nửa đêm. Chương 185, nửa đêm. Một kiếm này, là một kiếm, lại không chỉ là một kiếm. Nó là uy lực vô cùng một kiếm, cũng là bạo liệt vạn quân một kiếm. Một kiếm này xúc dưỡng quá nhiều, quá cường bạo sức mạnh, đến mức trừ nhất kiếm, uy thế còn dư vô tận, thân kiếm cắt đứt mạch cột lâu, tán phát sức mạnh không kiềm chờ đợi từ bốn phương tám hướng nhào về phía Bạch Cốt lâu mỗi một tấc phương viên, phá hủy nó tất cả cột trụ hành lang chảo trống. Oen! Tuần thương tràn ra, tòa lớn tái đi Cốt lâu bị kiếm khí đánh thành mảnh vụn. Bị bài thi ra chỉ qua kiên cố dày bích hoàn toàn không thể ngăn cản kiếm uy, tiêu hết hao một phần lực lượng, tứ phía xuất kích kiếm khí không ngừng nghỉ chút nào, hướng về mặt đường các ngõ ngách quanh ngang. Trung quanh hơi yếu ớt chút phòng ốc không khỏi bị kiếm phong quét, bị thương nặng. Trong mấy mắt, nửa cái đường phố nguy phòng từng đống mà trong đó cất dấu đủ loại theo dõi con mắt, có không ít thụ tác động đến, hoặc đông trốn iz, hoặc chạy trối chết. Duy chỉ có, tại bạch cốt phủ cận cái kia hóa thành sắt vụn sắt lá phòng ở không có chịu ảnh hưởng, bởi vì cô nương kia là đi tới sắt lá phòng phía trước ra kiếm, cái kia đống sắt lá bị nàng chắn đang hậu phương. Xuất kiếm sau đó, nàng nhịn không được giậm chân, nói, "Đại huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Liền nghe sau lưng có nhân đạo, không có việc gì a còn phải nói là lão tỷ, hảo kiếm, hảo khí lực. Lại là thang tiêu từ lại đằng sau trong một căn phòng đi ra. Thì ra hắn đi vào khắc xuống phủ thức, ngoại trừ cơ cầu Còn có kiên cố, Dung Bạch tưởng cùng Bạch Quốc lâu liều mạng một chút, lập tức liền biết không đùa. Lấy cái này mê cung thành phong ốc thiết kế tới nói, tài liệu không bằng phù thức, phù thức không bằng giá trị. Có hay không bài thi giá trị thực sự là khác nhau một trời một vực. Thang Triều bây giờ không có bài thi nơi tay, lại lả vội vàng ra trận, chính diện cạnh cương là tuyệt đối không có đánh. Cũng may, Thang Triều có một chút tự kiếm thuật chuyển hóa mà đến phù thức, chính thích hợp dùng tại thời kỳ không bình thường đây chính là cầu không được kiếm bên trong cơ cấu. Thanh kiếm này bây giờ đã không tồn tại trên thế giới này, nó đã bị Tiết Nhãn vân tẩy sạch, kiếm tượng không còn, coi như tương lai có kiếm mới khác, nó cũng không phải lúc trước thanh kiếm kia. Nhưng ở nó bị rửa đi phía trước, bị Thang Chiêu thu nhận tại trong kiếm phủ, chứng minh nó đã từng từng đến trên đời đó là kiếm phổ thứ 79 trang, bình tu di kiếm tại 70 trang, bảy ngạn kiếm tại thứ 80 trang. Nếu bàn về ý lực, luận kiếm cảnh giới, cầu không được kiếm kỳ thực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng nó có đặc thù kiếm thuật cùng kiếm ý, tại trường hợp đặc thù có hiệu quả. Tỷ như cưỡng cầu cái này kiếm thuật chuyển hóa phụ thức khắc vào trên vật thể, Cấm chế đối phương đem lực chú ý chú ý tại trên người, để cho đối thủ càng không ngừng công kích, trong mắt không có vật gì khác, mãi đến đem phù thức bám vào vật đánh tới nắp ấy, phù thức chôn vùi mới thôi. Trừ phi có cực mạnh tinh thần phòng ngự cùng tính nhắm vào phá giải thuật, bằng không rất khó hóa giải. Nay liền nhìn ra kiếm thuật cùng phù thức bắt đầu rồi, phù thức muốn tạo thành một cái hữu dụng thuật, muốn từ lý luận bắt đầu xây dựng, tiếp đó thông qua kỹ thuật đủ loại thủ đoạn tiếp cận mục tiêu, thực hiện tư tưởng, đây là một cái đất bằng lên cao ốc quá trình, hơn nữa lầu có thể nắp đến đồng dạng liên sập, cũng lại thực hiện không được mục tiêu. Tương tự với thiên khoa kỹ, cần một bước một cái dấu chân kỹ thuật tích lũy mà kiếm thuật thì dựa vào kiếm ý, kiếm tâm, mặc dù cũng có thuật pháp thế các loại cảnh giới, nhưng dù sao cũng phải tới nói, còn là một cái huyền học đồ vật. Một loại kiếm thuật sinh ra, chỉ cần sức tưởng tượng, đối ứng kiếm ý rất khả, vừa có thể thực hiện, nó là phe thần bí. Nó vô cùng tương đại, trăm hoa đua nở, nhưng chỉ chuyên thuộc về một thanh kiếm, trên đời duy nhất, nói không chừng chỉ ở một thời khắc tại trên thế giới như là cố sao trổi sẽ qua, vô luận là kiếm tổn thương vẫn là kiếm khách mất đi, kiếm thuật liền sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Mà thang chiêu kính mắt chính là đem phe thần bí cưỡng ép kéo đến tiên khoa kỹ vật thần kỳ. Vô luận nhiều quỷ dị huyền bí kiếm thuật Tĩnh mắt cũng có thể đem nó phân tích ra, dùng phù thức biểu đạt, trở thành thông dụng chi thuật. Khi thi triển lúc tất nhiên chịu lấy phù thức nguyên lực, tài liệu các loại các hạn chế, không sánh được kiếm Phật tùy tâm sử dụng, lại là có thể phù thế. Tương lai thang chiêu từ trong đệ ngược ra càng nhiều phù thức các viết, quy tắc, liền có thể chân chính phong phú phù thức tòa cao ốc này cơ nghiệp. Thang chiêu dùng tại phòng lập tôn cương cầu phù thức cũng không có cầu không được kiếm phóng thích kiếm thuật như vậy không dấu vết, nếu như song phương đối chọi, rất dễ dàng bị nhị tấu tiến hành phá giải, nhưng đối phương một cái không phải kiếm khách, tán nhân, bất quá là ngồi hưởng cốt bộ cung phụng một phù kiếm sư mà thôi. Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm lý vận vẹo không có nghĩa là hắn kinh nghiệm lâm địch phong phú, sức quan sát mẹ cảm, thứ hai người dấu ở Bạch Cốt trong phòng, thông qua phù thức thao túng phòng ốc, lúc nào cũng không thể trực quan, dịch chịu ảnh hưởng của phù thức. Tại ngắn ngủn 100 số lượng thời gian bên trong, dịch chi tâm không thể đột phá cưỡng cầu phù thức ảnh hưởng, làm nửa ngày không công, đến mức bị chuẩn bị xong kiếm sinh nhất kiếm chặt bạo đến nơi thang chiều, tại biết rõ chuyện không thể làm lúc liền lưu lại phù thức chuẩn đi, hắn cũng không có ngồi ngay thẳng bị người đánh tơi bời đàn về, cho dù là cách sắt lá phòng ở cái kia sắt lá phòng ở sở dĩ nhìn như ngã ngựa chính là không người thao túng duyên cơ. Tư ẩn thân trong phòng đi ra, thang Chiêu hỏi: "Trên kia chết sao?" Cô nương kia nói: "Hẳn là chết." Chúng ta nhìn một chút, nếu là không chết, lại bổ một đao. Hai người tới sụp đổ Bạch Cốt trong lầu, thang Chiêu vẫn có thể cảm giác được trên không còn sót lại cuồn bão chí lực, trong lòng kinh ngạc, đây mới là kiếm vốn liền không có thể xúc ra sức mạnh như thế, thật trở thành kiếm khách nhất định là cái không có gì sánh kịp bạo lực cuồn kiếm khách. Bạch Cốt trong phế tích, dịch chi tâm lại còn sống sót. Trên người hắn lít nha lít nhít kèm một tầng bạch cốt, thật giống như bị chính diện đánh xương cốt xuất thể. Nhưng mà đây vẫn là người khác xương cốt, chỉ là hắn Lâm Nguy lúc dùng để làm cốt giáp, ngăn tại trước người. Yếu mình tính mệnh, chỉ là kiếm, kia bây giờ tới lợi hại, dư lực chấn động phía dưới, hắn cũng là toĩ hót. Cô nương kia hừ một tiếng, nói, được chứ, cái này còn không chết. Chế đây không phải thảm họa sống ngàn năm sao? Ta cho bổ, đột nhiên, mặt đất khẽ động. Thang Chiêu sững sốt một chút, đã cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng đây không phải thân thể của hắn vấn đề, thật sự thiên địa đang xoay tròn. Mặt đất dưới chân đột nhiên khẽ nhúc nhích, hoàn cảnh chung quanh thì lại động. Bốn phương tám hướng kiến trúc giống như như đèn kéo quân không được xoay tròn, một pa quen thuộc phòng ở đột nhiên tiêu thất, một cái khắc tòa nhà kỳ lạ gian phòng chợt xuất hiện, đường đi giống như là bị kéo túm hoành trụ điên đảo. Đây vốn là trong mộng mới có tràng cảnh, lúc này lại phát sinh ở thực tế. Nửa đêm, Mê Cung thành động. Thang Chiêu nhớ tới Mê Cung thành quy tắc, mỗi khi gặp nửa đêm, toàn bộ Mê Cung thành dừng đi, kiến trúc đều biết đại tẩy bài, trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tỉnh lại từ trong động, sẽ phát hiện mình tại kỳ lạ chỗ đây vẫn là hắn lần thứ nhất kinh nghiệm vực này biến động, thiệt thòi hắn đứng tại Bạch cốt lâu phế tích bên trên, tính toán làm Bạch cốt lâu một bộ phận, đi theo kiến trúc thay đổi vị trí, xem như ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nếu là đứng tại trên đường cái, tựa như đứng tại trong gió bão, hai mắt nhắm lại, vừa mở liền không biết bị ném đến trong cái góc nào đi. Lúc này hắn không lo được cảm thán Mê cung thành Huyền Diệu, một bước tiến lên bắt được Dịch Chi Tâm đừng nói Mê cung thành biến động, chính là trời sập xuống cũng không cứu được hắn. Cũng may Dịch Chi Tâm chính xác hơi thở mong manh, không có gì thừa dịp biến loạn, nhảy dựng lên gặp bụng kịch bản phát sinh. Qua chén trà nhỏ thời gian, loạn tượng kết thúc. Than Chiêu bọn hắn quả nhiên đi tới kỳ lạ chỗ, liếc mắt một cái, trung quanh kiến trúc một cái chưa thấy qua, mà phía trước theo dõi láng giềng thì đều biến mất hết không thấy. Than Chiêu ánh mắt ngưng lại, tập trung vào trước mắt một tòa lầu nhỏ. Tòa này lầu nhỏ cũng không có gì hiếm lạ, ngược lại rất bình thường, là gạch ngói đắp lên Hình dạng và cấu tạo bình thường mà thôi. Nhưng chính là bởi vì quá bình thường, tại mê cung thành lộ ra không bình thường. Hơn nữa, một con phố khác, chỉ có tòa này lầu nhỏ điểm đèn, đèn đuốc trong bóng đêm lóe mắt đến cực điểm. Cái này chỉ sợ là mê cung thành phần độc nhất, coi như Thang Chiêu trở lại nơi là chân, cái này rắc rối phức tạp dưới hình thế hắn cũng không dám đốt đèn. Thang Chiêu có cái dự cảm, chính mình mấy người rời đến lầu nhỏ trước mặt, chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Như vậy bốn, lầu nhỏ chủ nhân thân phận cũng liền vô cùng sống động đang nghĩ ngợi, lầu nhỏ cửa mở, đi ra hai người trẻ tuổi, quả nhiên người mặc Long Nguyên đệ tử phục sắc, hướng hai người chắp tay nói: Hai vị khách quý, khổ cực. Lúc này cô nương kia cũng phản ứng lại, nói: "A, các ngươi là người Long Uyên." Ha ha, tốt, nàng chỉ một ngón tay dịch chi tâm, nói: "Các ngươi xem, đây là tại sao làm? Các ngươi đem chúng ta mời đi theo, lại mời những số sinh này ác tâm ta. Nếu không phải là chúng ta có bản lĩnh, suất nữa tại các ngươi trong hội trường đấu mất mạng. Có đồng đạo đã mất mạng trong tay hắn, đó đều là phù kiếm sư tính mệnh. Đây chính là các ngươi muốn làm phù sễ. Các ngươi không cho cái giao phó, ta hôm nay đi hồi phủ, ta bay trên trời quật chẳng lẽ chỉ thiếu các ngươi trên ghế một muỗng cơm chẳng ăn?" Hai cái trẻ tuổi Long Nguyên đệ tử vừa khách khí, vừa bất đắc dĩ, nói: "Khách quý đừng đợi, chuyện này Long Nguyên chắc chắn cho một cái giao phó, tên hung thủ này thỉnh." Cô nương kia nhíu mày nói: "Như thế nào, các ngươi muốn dẫn đi?" Ta nói cho các ngươi biết không có khả năng. Cái này ác tắc đối với người bên ngoài hạ thủ các ngươi như thế nào không ra? Hiện tại hắn bị ta bắt được, các ngươi lại ra ngoài làm gì? Muốn bảo đảm hắn? Ta cho ngươi biết, ai cũng không bảo vệ hắn. Đại huynh đệ, bọn hắn mạnh hơn tay, ngươi tới ra tay hành hình. Để ta chặn lại bọn hắn, ta xem một chút hai có thể từ ta chỗ này nhảy tới. Thang Chiuken, tỷ tỷ Hạo khí khi từ tỉ tỉ chi mệnh, La Nguyên đệ tử mặt lộ vẻ phiền muộn cùng vẻ tức giận, nói, chúng ta sẽ không bảo đảm hắn. Là muốn gọi hắn minh chính điển hình treo ở đầu tường, đang nghiêm phù biết tập tụ. Tham chiêu hai người cũng là không nói gì thái độ, cũng không nói có tin hay là không, ngược lại sẽ không để cho mợ. Liền nghe cửa sổ lầu trên mở một phiến, có người cất cao giọng nói, Tây nhạn, là ta. Trở nên hiểu lầm. Đây cũng là một cô nương âm thanh, thanh lãnh bên trong mang theo êm tai. Cô nương kia Tây nhạn hơi phân biệt, giật mình nói, a, nguyên lai là ngươi, tốt, thậm chí ngay cả ngươi cũng. La Nguyên đệ tử rõ ràng đột nhiên nhận được chỉ thị. Nói: "Hai vị mời lên lầu a." Hắn cũng không nói là ai bảo bọn hắn lên lầu, ngược lại Tây Nhạn nhận ra, đương nhiên không phải địch nhân. Thang Chiêu nhấc lên Dịch Chi Tâm, nói: "Ta mang lên hắn." Long Nguyên đệ tử ngầm đồng ý, sau đó lấy ra một cái hộp, nói: "Thỉnh." Tây Nhạn liếc qua, nói: "Làm gì? Muốn thu giao nộp binh khí của ta? Chính là đến trên kim loan điện, kiếm của ta cũng không rời tay." Long Nguyên đệ tử nói: "Không, xin đem linh làm cho bỏ vào." Chương 186, 100 văn. Chương 186, 100 văn. Thang Chiêu xách theo Dịch Chi Tâm cùng Tây Nhạn lên lầu 2. Hắn ngược lại không mang lấy quy ra, ngược lại cũng không cần giao ra linh làm cho, Tây Nhạn đem chính mình cá vàng nhỏ bỏ vào hộp, giao cho Long Nguyên bảo quản. Lên lầu 2, chỉ thấy đèn đuốc cao chiếu, bên cửa sổ ngồi một nữ tử, tóc xanh như mây, dung mạo động lòng người, mặc dù thần sắc thánh lãnh, nhưng không thể che hết một phần u sầu. Tây Nhạn gặp một lần, lớn tiếng nói, quả nhiên là ngươi, Cúc Thiên Toản. Ngươi trốn ở chỗ này, những ngày này làm gì đi? Mê cung thành nhiễu loạn đều mặc kệ sao? Than chiều trong lòng hơ động, Cúc Thiên Toản là Long Nguyên đẩy ra tân phủ bản thứ hai. Long Nguyên giống như lấy bất thần vị tôn, lại có Thất Tinh thủ tọa, Cúc Thiên toàn là Thiên toàn thủ tọa sao? Thất Tinh vốn là lấy Thiên Xu cầm đầu, nhưng năm đó Thiên Xu thủ tọa làm phản sau đó, mặc dù lại có mới Thiên Xu thủ tọa, nhưng Thất Tinh thủ tọa chỉnh tự lại là nội bộ điều chỉnh, giống như lấy Thiên toàn tầm đầu. Chẳng thể trách Long Nguyên đẩy thế hệ này tiên toàn lên bằng đâu. Cúc Thiên toàn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói: "Tây Nhạn an tâm chớ vội. Ta mới vừa từ Bạch Thành chạy tới, còn không có ngồi vững vàng đâu. Gần nhất là thời buổi rối loạn, chúng ta cũng là mệt mỏi. Nàng mười phần đau đầu, hai ngày này kiếm châu chi lộ cũng không bình tĩnh, nghe nói Cố Nguyên gia biến cố lớn." Mặc dù nàng không chịu trách nhiệm điều tra Cổ Uyên, nhưng vẫn là nghe được không thiếu phong thanh, tình thế không cho phép lạc quan. Nàng càng phát giác Mê Cung Thành cần thay đổi xét lực, lập cao một cái cuối cùng người, thế là đi cả ngày lẫn đêm bởi tới Mê Cung Thành, không nghĩ tới vẫn là chậm nửa bước. Bên này đã náo ra chuyện không lớn không nhỏ sự tình tới vốn là Long Nguyên tại Mê Cung Thành quy củ là chỉ giám sát, không can thiệp. Bọn hắn tiểu đệ tử chỉ là chiếu quy củ thi hành. Ta không tới, Mê Cung Thành không người quản thúc, ta tới tự nhiên là bắt đầu rồi." Tây Nhạn nói, "Các ngươi tâm thật to lớn, còn không có quan hệ. Ngồi xem sát nhân ma giết người sao?" Bực này hung tàn sát nhân ma một người giết 10 người, chỉ cần lăn lộn 10 cái sát nhân ma, chẳng phải là đem Mê Cung Thành đều dễ rống. Đến lúc đó các ngươi phụ sẽ chỉ có quỷ đi. Cúc Thiên toàn để cho bọn hắn ngồi xuống, cho hai người rót trà, nói: "Tây nhạn đừng tính khẩu khai hạ, để cho vị bằng hữu này đều chế giễu 10 cái sát nhân ma, ngươi tại sao không nói 100 cái sát nhân ma giấu ở trong Mê Cung Thành nhở tiền trong, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống ra ngoài?" "Ai, theo lý thuyết, Mê Cung Thành đều là phụ kiếm sư, tất cả mọi người là thể diện người, hết thảy liền thời gian, có thể ra loạn cái gì? Chúng ta làm được quá nhiều, can thiệp đại gia tự do." ngược lại không đẹp. Co như cuối cùng đánh nhau thật tình, chúng ta cũng có mịt mờ thủ đoạn điều chỉnh." Thang Chiêu Hiếu kỳ nói, "Lăng Nguyên nguyên bản thủ đoạn, chẳng lẽ là điều chỉnh Mê Cung thành sắp đặt?" Cúc Thiên toàn gật đầu nói, "Giống như các ngươi hôm nay nhìn thấy, Mê Cung thành nói là mê cung, điều chỉnh đầu mối then chốt tại ta chỗ này. Nếu có đối địch quá mức giả, tùy thời có thể đem bọn hắn điều đi." Âm Thầm điều hành, so trước sân khấu can thiệp càng thích hợp. Tây Nhạn nói, "Vậy thì không chế trụ nổi bực này sát nhân ma." Cúc Thiên toàn nói, "Đúng vậy á, ai ngờ lại có dạng này hôn chứng. Trên đời này như thế nào có nhiều túi sách như vậy dấu dạ tâm người?" Nàng nghĩ tới rồi khừ khừ cố chấp còng tiên sinh, nghĩ tới nghe nói bị lệnh thành hố to của Uyên, lại nghĩ tới cái này tại Long Uyên dưới mí mắt đi biến thái dịch chi tâm, chỉ cảm thấy khí vẫn điển ứng tuyệt không cho phép nhận chuyện như vậy. Chúng ta muốn treo nải thủ lĩnh đạo tặc tại cửa thành, minh chính điển hình, tuyệt không nhân nhượng. Đến lúc đó còn có phạm cấm giả, dùng cái này tật làm thí dụ. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải giả, tự nhiên là không đem Long Uyên để vào mắt, thật coi chúng ta tìm không thấy hắn sơn môn ở đâu sao? Đừng nói họa cốt lâu bực này nho nhỏ thế lực, chính là bảy đại thế lực phạm tội, chúng ta cũng không dung tha. Ngăn cản Long Uyên làm tốt phù biết, chính là ta Long Uyên tự địch. Tây Nhạn cười cười nói, ngươi theo chúng ta quyết tâm có ích lợi gì? Chỉ mong ngươi nói được thì làm được." Cúc Thiên toàn tở phạo một cái, nói, "Không có ý tứ nhằm vào các ngươi. Ngược lại các ngươi lập công lớn, ta lên làm báo tông môn, cho các ngươi khoe thành tích, không nói những cái khác, một người 100 phân thêm điểm lúc nào cũng muốn." Tây Nhạn vui vẻ nói, "Cái này ngược lại không sai." Thang Chiêu trong lòng hơi động, nói, "Cái này 100 phân cùng cái khác điểm số đối xử như nhau sao? Nếu là vượt quá mát điểm đâu?" Cúc Thiên toàn kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này rất có lòng tin, nói, "Vượt qua liền vượt qua." vượt qua ngươi chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ độc chiếm vị trí đầu. Tây Nhạn, nàng đối với Tây Nhạn nói, ta biết Tây Nhạn bản sự, nếu bản về võ công, chỉ sợ có 102 mê cũng thành. Ta đang định tổ kiến bình định lập lại trật tự sức mạnh xâm xét, tiếc rằng bây giờ nhân thủ đều tại kiếm châu cùng. Nhất thời không tiện tay, Tây Nhạn nguyện ý làm trấn nhất thành thanh bình sắc bén kiếm sao? Tây Nhạn chỉ chỉ chính mình, nói, ta à, ta ngược lại thật ra có thể động thủ, nhưng cái này không được đâu. Ta là người ngoài, ta làm ngươi làm gì? Cúc Thiên toàn thở dài, ta có chút việc tư, không thể để cho người khác biết ta ở đây, bởi vậy không thể công khai lộ diện. Hai vị ra ngoài cũng đừng truyền ra ngoài, cũng không phải gọi ngươi lúc nào cũng nhìn chằm chằm mặt đường, chỉ là có người bên ngoài ứng phó không được gắt tặc lúc thông tri đệ tử mời ngươi ra tay. Mỗi giải quyết một lần phiến phức, tính lại ngươi 100 phân như thế nào? Tây nhạn trong lòng hơi động, đây nếu là thật cất giấu 10 cái sát nhân ma, chẳng phải là chính mình dễ dàng liền mắt điểm. Vội vàng chỉ than chiêu nói, vị huynh đệ kia cũng rất có bản sự, gọi hắn cùng ta cùng một chỗ á mỗi lần xuất kích chúng ta một người 50 phân. Than chiêu vội vàng muốn từ chối, cũng không phải không muốn ra tay, mà là không cần đến phân bạc Tây nhạn thủ lao, hắn tự tin cũng đã cầm tới vượt qua mắt điểm nhiều hơn nữa điểm số đều lãng phí. Cúc Thiên Toàn trên dưới dò xét thang chiêu, đột nhiên hỏi, ngươi là Mãại Ngọc Sơn trang người? Các ngươi trang chủ lấy dưỡng học nổi tiếng. Trong lòng thang chiêu âm thầm lưu ý, nói, ấn sư Tiết trang chủ, vui dưỡng hạ. Cúc Thiên Toàn thần sắc ngưng lại nói, nếu là dạng này, ta chỉ sợ ngươi mấy ngày nay đều phải để lại thần. Sáng sớm hôm sau, thang chiêu tận mắt thấy dịch chi tâm bị dán tại trên cổng thành, lại có giấy trắng viết tội trạng của hắn, một đội biến thái còn chưa kịp khai động phong vân liền bị dập tắt. Hắn liền buông xuống truyền này, Hắn truy tung ác ma này cũng không phải là hận thù cá nhân, là lấy tư nhân thân phận công tâm truy hùng, tất nhiên hung thủ đã đem ra công lý, cái kia sau này như thế nào hắn liền không quan tâm. Cái kia Tây Nhạn cũng yên lòng, cùng Cúc Thiên toàn cáo biệt sau, lại cùng Thang Chiêu chính thức giới thiệu lẫn nhau một phen. Thì ra cô nương này chính là bay trên trời quật vân Tây Nhạn. Bay trên trời quật là bảy đại thế lực phía dưới nhất lưu thế lực, phu thực truyền thừa từ thành nhất thống. Nhưng mà nàng cũng không vui phu thực, từ tiểu tử võ học được một tay hảo kiếm, sau khi lớn lên lại trở thành kiếm sinh, cách kiếm khách chỉ có cách xa một bước. Bản về phu thực cũng không lớn linh. Nàng cũng không thể nói rốt đặc cắn mai, bay trên trời quật vốn có một loạt bí truyền phụ thức, nàng thân là môn chủ chi nữ, cũng là học được mấy tay, lại là tam bản phụ, sẽ liền biết, hiểu cũng không hiểu. Đem cái kia chính thống 1000 hỏi đặt ở trước mắt, chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân trối, đầu nào trống rỗng. Cũng may nàng võ nghệ xuất chúng, nghĩ tới lợi dụng quy tắc chụp đề, bởi vậy dọc theo đường đi gắng sức đuổi theo, sớm 3 ngày đuổi tới Mê Cung thành, chính là định phải mãi làm một vô lớn. Vậy mà tiến vào Mê Cung thành, vừa tuyển một gian phòng góc đi vào, chỉ thấy trên mặt đất một vũng máu thịt. Vấn tây nhận võ công bất phàm, lòng can đảm cũng không lớn. Càng sợ những thứ này cổ quái quỷ dị đồ vật, doa đến nhảy lên cao bát thước, tiếng kêu thảm thiết nửa cái đường phố đều có thể nghe thấy. Dịch Chi Tâm đang thưởng thức bị hù dọa sợ hãi kêu lúc tuyệt sẽ không nghĩ đến, chính mình lại sẽ thua bởi trong tay người ta. Vân Tây nhạn tốt nhất mặt mũi, vừa tới bị dọa đến rơi mất phần, trong lòng đại hận, một đường truy tìm, mới tìm được Dịch Chi Tâm, lại đem nàng chụp để chính sự đem quên đi. Cũng may thời gian còn có. Vân Tây nhạn vỗ vỗ thang chiều, nói: "Thang huynh đệ, ta nhìn ngươi bản lãnh này đặc biệt thích hợp chụp đề. Nếu không thì hai ta kết bọn làm. Ngươi thay đổi vị trí lực chú ý nhân ra, ta lên lầu chụp đề." chỉ bằng bản lệnh của ta, chính là để cho người ta phát hiện ai có thể đuổi được ta. Một vòng, mắt điểm đều không khó. Kế hoạch này, có phải hay không có chút quân hay? Đây coi như là xâm la chi môn hai vị tổ hợp cao phối bản a. Thang Chiêu nhịn không được cười nói, Vân Thỉ không phải đáp ứng vì Long Nguyên gia tay sao? Ra tay một lần 100 đề, cái này còn cần đi trộm đề sao? Vân Thỉ nhận nói, ngươi đừng chê cười lão tỷ, trừ phi thật có 10 cái sát nhân ma, bằng không bài thi của ta vẫn là đáng lo a bây giờ mới chép được 300 đề đâu. Thang Chiêu cũng không cần trộm đề, nhưng trộm đề vốn chính là một trong những quy tắc, hắn kỷ thực không bài xích tham gia game. Cùng Vân Tây nhạn cộng tác chơi đùa một phen cũng không có gì, dù sao hắn sư huynh còn chưa tới, cùng vị tỷ tỷ này hợp tác cũng vui vẻ. Nhưng mà buồn, Cúc Thiên toàn lộ ra tin tức để cho trong lòng của Hàn Bất An, nhất là đồng môn còn chưa tới tỉnh vùng phía dưới, hắn thực vô tâm du dương. Lập tức hắn từ chối nói, chỉ sợ không có cách nào cùng Vân tỷ đồng hành. Hai ngày này ta còn có chút việc tư, tạm thời vô tâm trùng đề. Vân Tây nhạn cảm giác sâu sắc tiếng cười ấy, nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nói, là Thiên toàn nói cho ngươi chuyện, có người muốn gây phiền phức cho ngươi. Cái này không thể được, ta cũng tới giúp ngươi. Thang Chiêu cười nói, tạm thời không cần Vân Tỷ hỗ trợ. Ta đem hang ổ của ta kiến tạm một phen, tầm thường địch nhân đều chống đỡ được. Thực sự không được lại mời tỷ tỷ ra tay. Vân Tây nhận nói, được chưa? Thật muốn ta hỗ trợ, ngươi cũng đừng khách khí. Ngươi nói cái này cúp thiên toàn, nàng lộ ra liền rõ ràng lộ, làm sao còn che che lấp lấp, nói một nửa giấu một nửa đâu. Hỏi nàng là ai nàng ấp há đúng, một chút cũng không phải bản thân. Thang Chiêu nghĩ thầm vốn là nàng cũng không phải là bằng hữu, nói, có thể nàng có lo lắng a nhưng chính là bởi vì nàng có lo lắng, ta ngược lại có cái suy đoán. Vân Tây nhận nói, đúng rồi. Chính ngươi cừu nhân tự mình biết. Bây giờ sáng tối điên đảo, ngươi tới mai phục đối diện, chắc hẳn sẽ khum lỗ. Vậy ta đi trước, ngươi nhìn lấy đề phòng địch nhân, có thể chậm trễ ngươi chụp đề. Quay đầu ta cho ngươi tìm mấy cái sống đáp án đến cho ngươi. Cuối cùng chúng ta đều hướng phía trước ngồi. Thang Chiêu nở nụ cười, cảm niệm cô nương này hảo sảng, nghĩ thầm, ta bây giờ còn chưa tại trên trường quyền đất bút, không biết có thể hay không cho người chia sẻ đáp án. Cái này giống như chỉ nhìn linh sự phán đoán. Nhà hắn quy gia đoán chừng có thể có linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng, nhưng vân tây nhạn cũng có linh làm cho, là bình thường linh làm cho, sợ không thể dạng này phối hợp Việc này xem ra còn cần lại nghĩ biện pháp. Thang Chiêu lại sẽ nói, nếu là Vân tỷ gặp nạn gặp sự cố, ta có thể giúp một tay. Hai người phân biệt sau, Thang Chiêu về tới căn cứ địa của mình. Bởi vì đường đi biến hóa, tìm chính mình lúc đầu phòng ở cũng không dễ dàng. Thang Chiêu một đường lùng tĩm, gạt ba đầu đường phố mới tìm được. Vào phòng, chỉ thấy trong phòng bình yên vô sự, Quy gia đang nằm ở trong phòng ngủ say, gặp Thang Chiêu trở về, nói: "Ngươi thế nào mới đến đâu? Đi nơi nào? Ta một ngày này đều lo lắng đề phòng." Thang Chiêu nói: "Đi bắt Vương Bắt Đạn, thuận tiện thám thính tin tức. Bây giờ cuối cùng có thể làm chính sự." Nói xong hắn đem nhà chỉnh thể phòng ngự điều chỉnh một phen, tiến hành tăng thêm rất nhiều. Lại vùi đầu viết đề, để, để nhanh chóng đạo kia già chỉ lợi khí. Quý gia thấy hắn bình yên vô sự, cũng không thiếu cánh tay thiếu chân, liền rụt đầu lại muốn ngủ. Thang Chiêu viết viết, dùng bút chọc chọc nó mai rữa, nói: "Quý gia, ngươi nếu là lòng nguyên ngợi, biết năm nay tế tựu là ai chăng?" Quý gia khẽ giật mình, nói: "Ta nhớ được là cái dạo chơi nhàn tản chủ kiếm sư." "Thế nào?" Thang Chiêu con mắt híp lại, nói: "Ta hoài nghi hắn gây bất lợi cho ta." Bên trên một chương số thứ tự sai không được tốt đổi, đại gia chấp nhận xem dị trưởng 187. Tế Tửu. Chương 187, Tế Tửu. Hoài nghi Tế Tửu cũng không có gì tính quyết định chứng cứ, chính là phân tích. Phía trước hai người lên lầu, Long Nguyên người không để bọn hắn mang theo linh làm cho, cái này hiển nhiên là dị thường, cùng khảo thí không có quan hệ gì. Cúc Thiên toàn lại không có chỗ để giải luận, chẳng lẽ là để Phòng Linh làm cho tố giác vạch chân sao? Kết hợp Cúc Thiên toàn nói mình bí mật đến nước này, không muốn để cho người bên ngoài biết được, vậy chỉ có thể là để Phòng Linh làm cho truyền ra ngoài tin tức. Linh làm cho có thể hướng ai truyền lại tin tức? Đơn giản là Long Nguyên cùng Tế Tửu. Phòng bị Long Nguyên không có khả năng Nàng như bởi vì việc tư phòng bị Long Uyên, căn bản liền sẽ không nổi Long Uyên phòng ở, phân công Long Uyên đệ tử, vậy chỉ có thể là Thế Tửu. Hơn nữa, có thể để cho một vị Long Uyên thủ tọa tại nhà mình trên địa bàn giấu đầu lòi đuôi người không nhiều, Thế Tửu cũng coi như một cái. Quy Gia nghe xong rất là tức giận, nói: "Cái gì? Cái tên cẩu Nhật Thế Tửu vậy mà muốn hạ ngươi? Ta liền nói Long Uyên đám kia mắt bị mù tự tôn mất tại, mọi người cũng sẽ không tỉnh, tỉnh cái gì cẩu vật?" Ngươi đợi ta suy nghĩ một chút, nó nhắm mắt lại, gật gù đắc ý suy nghĩ một hồi, mở mắt nói: "Ta nghi tới, là họ còn một cái họ còn ra hỏa." Giống như gọi con dê. Thang Chiêu nhất thời nhớ tới Thảo Nêm Mã, lắc đầu liên tục. Theo rùa đen cho manh mối cũng trở về nhớ lại tới, nói, "Còng, Chu Dương." Quy gia kêu lên, "Đúng đúng đúng, là cái tên này." Ngươi nghe một chút, lại heo lại dê lại là đả, cái này gia tộc toàn bộ gọi hắn đến, cỡ nào lòng tham không đáy." Thang Chiêu nói, "Không phải, hắn gọi Chu Dương, chỉ là ngoại hiệu đã tử." Đả Long Đả. Quy gia nháy nháy mắt, nói, "Có khả năng. Lược lại nhân gia gọi hắn bằng tiên sinh, cũng có thể là là biệt hiệu." "A, ngươi như thế nào quen thuộc như vậy? Ngươi nhận ra hắn?" Thang Chiêu thở dài, hắn không nhận ra Hắn ngay nói qua đây là hắn lão Ân sư tiết Nhàn Vân năm đó một bút nợ cũ. Trước đây hắn lúc rời đi, Thạch Tuần Thanh cho hắn một tấm thật dài danh sách, cũng là tiết Nhàn Vân trước kia từng đắc tội người, địa vị cao có thấp có, thủ cũng có nhiều tiểu, chỉ có thể nói Chu Dương bực này nhân vật còn chưa có xếp hạng trước ba hào đâu. Không chỉ là nói người này, địa vị danh vọng chưa có xếp hạng trước ba hào, còn có tiết Nhàn Vân cùng hắn kết thủ cũng chưa có xếp hạng trước ba hào. Giống như tiết Nhàn Vân trước kia hủy vị này tay, đối với một vị chú kiếm sư tới nói, này xem như là khắc cốt minh tâm đại thủ, nhưng không chịu nổi tiết Nhàn Vân đã làm xong khắc quá đáng hơn chuyện. Những cái kia vị cũng chính là không có tạo thành cái the Adventure bằng không thì mài Ngọc Sơn trang đừng nói trốn ở Cửu Cao Sơn, chính là trốn vào 18 tầng địa ngục cũng phải cho người ta đào đi ra. Than Triêu suy nghĩ một chút, nói, nếu là hắn, đối với chúng ta đệ tử lòng mang ý đồ xấu cũng không kỳ quái, nhưng mà, không nghe nói địa vị hắn rất cao, danh vọng rất thịnh a. Đến nay không có quy về cái nào đó tông môn, chính là một kẻ tán nhân a. Lão nguyên thế lực bậc nào, vì sao lại tuyển hắn làm thế hữu? Vị này Chu Dương nghe nói đã trở thành Kim Châu phi thượng nổi danh phủ kiếm sư, nhưng nghe nói cũng không thành công đúc kiếm thành chủ kiếm sư, cùng tiết Nhàn Vân 8 lạng nửa cân và ngươi có cái gì độc môn thủ đoạn, phụ kiếm sư chính là phụ kiếm sư, danh vọng chính là thấp hơn chú kiếm sư, thậm chí công nhận phụ kiếm sư là chú kiếm sư học đồ, hắn dựa vào cái gì làm một nhiệm kỳ phụ sẽ thế tử. Quy gia như có điều suy nghĩ, nói, cái này ta cũng không biết. Bất quá nghe nói phía trên cái kia đám người vì một lần nữa dương danh dựng bất cứ thủ đoạn nào, chắc chắn không phải dựa theo thông thường chọn người. Quy gia tất nhiên không biết, thang chiêu đoán mò là không đoán ra được chỉ có thể ngờ tới cái này Chu Dương không thể mặt ngoài coi như, chắc chắn ngực có thao lược, cất giấu lợi hại văn chương, có thể có thể gánh vác thế tử, không ngã long nguyên xử lý phụ biết một mảnh hùng tâm. Nhưng ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không thể khi dễ ta ạ. Tất nhiên khi dễ đến trên tay của ta, cái kia cũng không quản được ngươi cái gì tế tiểu tế 10, dù sao cũng phải làm qua một hồi lại nói. Chuyện này không chỉ chính hắn chuẩn bị, còn muốn thông tri Giang thần giật đây không phải hắn ân oán cá nhân, mà là sư môn ân oán. Cái kia tế tiểu nếu thật là vì hận cũ đối phó hắn, làm sao có thể không đối phó Giang thần giật? Hai người đều gặp nguy hiểm, tự nhiên hẳn là sóng vai nên chiến. Không nghĩ tới Giang thần giật tới vẫn rất chậm. Thang Chiêu đợi chừng 2 ngày, một mực chờ đến Mê cung thành quyết chiến một ngày trước, vị sư huynh này mới vì sự chậm trễ này Hai ngày này Mê người Cung Thành lục tục ngo ngoe nhiều hơn. Những cái kia vượt quan thuận lợi, hoặc đặc biệt không thuận lợi dứt khoát không sòng tới Mê Cung Thành tìm vận may dạ, phần lớn đã đạt tới cuối cùng này vừa đứng Mê Cung Thành từ chỗ không có náo nhiệt lên. Mặc dù dựa theo án ý, cuối cùng quyết chiến hẳn là tại cuối cùng một ngày, nhưng xung đột nhỏ đã đến chỗ cũng là. Tất cả mọi người không cần phòng ngốc giọng chiến, mà áp dụng tiên biến vạn hóa thuật khí phù thức kết hợp hồ, che, ngật, lửa gạn phương thức trọng đề, có thể nói bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, nhưng cuối cùng còn tại tiểu đả tiểu nháo, vì quyết chiến xúc tích lực lượng. Thang Chiêu lấy vững vàng làm chủ, cũng không xuất kích, nhưng cũng liên tục bị người đánh cấp nhà chuyên môn. Mê Cung Thành thiết kế, trừ phi chủ nhân rời nhà, bằng không tiến vào nhân gia địa bàn thế yếu quá lớn, thang chiêu toàn chỉnh tọa trấn trong phòng, không cần động thực lực bản thân, chỉ cần động động ngón tay, liền đem tiểu tặc nhóm đuổi ra khỏi cửa. Hắn trên lầu quan trên lúc, còn chứng kiến chính mình vị kia Vân tỷ tới tới lui lui chạy qua mấy lần. Bất quá không phải thực hiện chức trách, mà là vội vàng chụp đề. Thật sự là cúp thiên toàn bánh vẽ túi lớn, nhưng ăn không tiến miệu. Mê Cung Thành cũng không có nhiều như vậy ác ôn điên rồ, dịch chi tâm mới là đạt thủ. Một đám người cho dù có điểm biến thái ham mê, Làm sao đến mức 1-2 ngày cũng nhịn không được. Tại loại này nơi hành hung cần gì muốn. Vấn Tây Nhạn ngoại trừ dịch chi tâm cái kia 100 đệ, cũng không có mò được khác mức thượng, đành phải tự lực cánh sinh. Phương pháp của nàng cũng đơn giản thô bạo, nghe ngóng ai sẽ hơn, trực tiếp đánh đến tận cửa, tao lấy cổ của ngươi ta gọi đem để giao ra. Nếu có dùng phòng ở phản kháng, phòng ở cũng cho ngươi dương. Chỉ là nàng cũng biết không thể đem người ép, mỗi lần cũng liền cầm lên mấy chục đệ liền thả người. Dạng này tiết kiệm ngược lại là bình ổn, tiền tu thông thả, nhất là về sau, nàng đem đơn giản để mục chụp khắp, nghi nan giả lại tìm không thấy người giải đáp, chỉ có thể từng nhà đi thử. Cũng may nàng tương đối xem trọng, mấy lần đi ngang qua Thang Chiêu môn hạ, chính là bất động nàng Vinh Đệ tâm tư. Thang Chiêu còn chứng kiến Lương Châu sư huynh ngồi, cố ý chào hỏi. Hai người cũng là một đường vượt quan, phong trần phó phó, đệ mục cũng chỉ lấy được 6700, còn cần làm tiếp cố gắng. Thang Chiêu hiện hữu phiền phức tại người, không muốn liên lụy mình hữu, cũng không có cùng hai người liên hợp. Cuối cùng, Giang Thần giật tới. Thang Chiêu cố ý đi cửa thành đón hắn, Giang Thần giật thấy Thang Chiêu, kích động vô cùng, không bằng Hàn Huyên, bắt lại hắn tay nói, sư đệ, ta tìm được đường của mình. Thang Chiêu sử sốt, hỏi, đường gì? Giang Thần giật nói, phù sư trị liệu. Than Chiêu nói, "Phù kiếm sư trị liệu." Giang Thần Dật lặp lại, "Phù sư?" "Cái gì phù kiếm sư? Phu tức chính là trình bày thiên địa chí lý, huyền ảo nhất vô cùng tồn tại, cùng kiếm có quan hệ gì? Thiên địa ở giữa chuyện gì tốt đều phải quan một cái kiếm chứ sao?" Than Chiêu trong lòng cổ quái, nói, "Sư huynh, ngươi lại..." "Nghe ai nói cái gì?" Giang Thần Dật muốn nói lại tôi, nói, nói rất dài dòng. Nói tóm lại, ta phía trước một mực mê mang con đường, bây giờ rốt cuộc tìm được điểm xuất phát. Mặc dù còn không nhìn thấy điểm kết thúc, nhưng đã đạp vào con đường kia." Than Chiêu nghe hắn nói cứ đọng không gọi thấp giọng nói, "Sư huynh, ngươi không phải vào cái gì tà đạo a?" Giang Thần giật khí nói, "Ngươi mới tà đạo." "Ai, ta biết ngươi không phải ta người trong đồng đạo, ngươi vẫn là ưa thích kiếm. Cái kia cũng không tệ, thế nhân đều là như thế. Ta con đường này nhưng chưa bao giờ người đi thông qua, ta đi trước lộ lộ thủy, không đội đem ngươi kéo vào được. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi là chính đạo, cái khác cũng là tà đạo. Ta luôn luôn nói không lại ngươi, nhưng ngươi đừng ngội, tiếp qua 2 3 ngày, có so ta khẩu tài càng mạnh hơn, chi thức sâu hơn, đi được xa hơn người tới nói cho ngươi, cũng sẽ nói cho tất cả mọi người, phù đạo là cái gì?" Thang Chiêu Kỳ nói, người nọ là ai? Giang Thần dần nói, năm nay Thế tiểu, bốn. Thang Chiêu rất mê mang, vốn là lấy được cảnh cáo, hắn lại từ trong dấu vết suy đoán ra được Thế tiểu, lại phải biết Thế tiểu thân phận, cái này hẳn mười phần chắc chín a. Vậy mà Giang Thần giật mang tới cố sự thần kỳ hơn. Nghe nói hắn trên đường gặp tân nhiệm Thế tiểu, hai cái có một phong cách riêng lại mới mới quen đã thân, dẫn là tri kỷ, một đường đồng hành, càng trò chuyện càng lại an ý, đều nhanh cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chỉ là đến mê cung thành phía trước, Thế tiểu không tiện quan hệ chỗ ngồi chi tranh, này mới khiến hắn đi trước vào thành. Nhưng hai người nói xong rồi, phụ sẽ sau đó còn phải lại liên hệ Trung Nguyên Đại Đạo, thậm chí Giang Thần Dật còn dự định đi hắn dưới chướng học tập một đoạn thời gian. Giang Thần Dật còn trịnh trọng nói, ta có ân sư, không thể bãi nhập hắn môn hạ, nhưng báo cáo ân sư sau đó, ta làm nhận làm tiên sinh, kết một đoạn thời chờ duyên phận lúc nào cũng không sao. Sư đệ cần phải đồng hành. Than chiêu một đoàn đầy rối, bản năng trước tiên hàm hộ đi qua. Lúc này hắn nghĩ không ra đầu mối, đành phải đem nguyên thủy nhất tin tức nói cho Giang Thần Dật. Có người muốn hại chúng ta. Giang Thần Dật nghe xong, đầu tiên là cả kinh, lại là giận dữ, ngay sau đó ý chí chiến đấu sục sôi, nói, có người muốn hại chúng ta. Cái kia coi như hắn đầu hóc mê muội, đến tìm cái chết. Chúng ta sư huynh đệ liên thủ, Mê cung thành ai có thể ngăn cản? Theo ta nói, không đợi hắn hại chúng ta, chúng ta trước hết giết hắn cái không chờ mày giáp. Thang Chiêu nói, sư huynh có chí khí. Bất quá ngươi vẫn là trước tiên chọn một cái hảo phòng ở a. Giang Thần giật truyền Thang Chiêu bên cạnh một tòa kim loại phòng ốc, đặc biệt đối với hắn thủ đoạn. Bất quá đồng môn tuyển lãng giệm phòng ốc tại Mê cung thành là vô dụng. Một buổi tối xuống, liền lãng giệm như thiên ngay. Nhưng hai người quyết định cùng nhau trông coi, góc cạnh tương hỗ đủ loại sức lực, định dùng tại phòng bị tập kích cùng ngày cuối cùng tranh đoạt chiến bên trên. Tiếp đó, Hai người liền một lòng chuẩn bị xây dựng nhà ở của mình. Trong lúc đó, Thang Chiêu lại nghĩ tới chính mình suy đoán, cái kiếp ngờ tới là đúng hay sai đâu? Có thể là chính mình suy nghĩ lung tung, cái tên Tế Tiểu mặc dù cùng sư phụ có thù, nhưng ít ra không có ý định lấy lớn nhép nhỏ, ném đi thân phận của mình. Địch nhân kia nhưng là dấu ở trong xương ngủ Thang Chiêu nghĩ không ra người thứ hai. Lại hoặc là nói, đúng là Tế Tiểu muốn hại mình đâu? Hắn giả ý cùng sư huynh hợp ý, lại hoặc là, hắn thật cùng Giang sư huynh hợp ý, đó cùng hắn hữu tâm muốn hại mình mâu thuẫn sao? Nhân tâm vốn là rất phức tạp. Hắn có thể thật sự yêu thích Giang Thần Dật nói không chừng còn nguyện ý buông tha hắn, chính mình cùng hắn không có chút nào giao tình, làm sao biết hắn không đem hai người phân sát cơ đều đệt tại trên đầu mình. Nói lời như vậy, Giang Thần Dật ngược lại là cung cấp một cái tin tức hữu dụng. Vị tiên đế tiểu tử cùng Giang Thần Dật đồng thời đạt đến Ma cung thành. Nguy hiểm, đã lửa xém lông mày.